Quý 1 chương 234, thiện người thật không đến. Ngày hôm qua tại thủy bá trô đó uống rượu, chúng ta tùy tiện hàn huyền trò chuyện, hắn hỏi ta là nơi nào người, ta nói tha rằng người trong nước, sau đó hắn liền nói cho ta biết, nơi đây mấy năm trước cũng đã tới mấy cái Ninh quốc người, giống như còn ở nơi này ở một hai ngày, chuyện này Diêu Thúc ngươi còn có ấn tượng sao? Lữ An hỏi. lao Diêu đầu nhẹ gật đầu, trả lời, đương nhiên là có ấn tượng, những người kia còn thiếu chút nữa thanh ta chỗ này cho đập phá đâu rồi, một hồi nói ta chỗ này phá, một hồi nói ăn kém, chiều trộn vô cùng, nhất là cái kia tiểu nhân, lớn tuổi một chút còn bình thường. Cái kia tiểu nhân một mực ngại cái này ngại cái kia, nếu không phải xem tại tiền lên, sớm thì đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Lữ Anừ một tiếng, nếu như nhớ kỹ vậy là tốt rồi làm, chuyện này có thể kỹ càng nói một chút không? Diêu Thúc Hậu nghi nhìn xem Lữ An hỏi, cái này đều tốt chuyện mấy năm về trước, hiện tại hỏi tới làm chi? Vừa vận nghe nói chuyện này, cũng đều thả rằng người trong nước, vì vậy muốn biết một chút hai người kia có phải hay không ta biết rõ mấy người kia. Lữ An giải thích nói, lao Diêu đầu nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng, kỳ thật đã không còn gì để nói, thời gian qua cái kia bao lâu, có nhiều thứ ta cũng cái không rõ lắm rồi. Nhưng mà giống như cũng không có gì đặc biệt rồi, cái kia hai cái tiểu nhân mặc vô cùng phú quý, bên người còn cùng theo mấy cái hộ vệ, nhìn qua chính là không phải phú tức quý, về sau tùy tiện dựng hai câu nói, mới biết được bọn họ là đến từ Ninh Quốc đấy, còn muốn đi cái gì các, ta đem quên đi, còn cầm một tấm bản đồ sẽ khiến ta chỉ đường, kết quả, bản đồ này vẽ bừa bãi lộn xộn đấy, những thứ này địa danh ta cũng xem không hiểu, mà khắc cũng không có gì, bọn hắn ở một đêm, ngày hôm sau liền vội vã chạy rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, bắt đầu suy tư, bọn hắn tại lúc nói chuyện, không, có lộ ra tên là gì sao? Nhất là cái kia hai cái tiểu hải tử Lão Diêu đầu cao mày bắt đầu suy tư, nghĩ nửa ngày cũng không có mở miệng. "Chưa nói sao?" Lữ An bội theo hỏi một câu. Lao Diêu đầu lắc đầu, "Ta nhớ được bọn hắn có nói qua, là một cái xưng hô, nhưng mà ta đã quên, lớn tuổi, nghĩ nửa ngày, vậy mà không nghĩ ra." Lữ An khoát tay áo, nói ra, "Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi hỏi, không nhớ rõ cũng không, có việc gì?" đúng rồi, lúc trước Thủy Bán nói những người kia trên thân còn có tổn thương, có phải hay không như vậy cái tình huống?" Lao Diêu đầu gật đầu nói, "Đây là đấy, ngày đó bọn hắn lúc tiến vào, còn thành ta cho lại càn hoàn sợ." Nhiều cái trên thân người đều là máu tươi đầm địa đấy, ta còn giúp đỡ của bọn hắn đi mua rượu đâu rồi, ngươi không đề cập tới tỉnh ta thiếu chút nữa đem quên đi, lúc ấy xem tình huống là đánh xong một cái, trốn tới đây, kết quả cái kia tiểu hài tử còn ghét bỏ nơi đây, mấy cái bị thương hộ vệ sắc mặt đều không thế nào để mắt, sau đó liền đi thủy lao đầu chỗ đó đi uống rượu rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, cái kia Diêu thúc ngươi cùng bọn họ tiếp xúc dài như vậy một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ không có kể một ít kỳ quái lời nói, hoặc là ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Lão Diêu liền lúc sững hỏi lại Lữ An, ngươi chỉ kỳ quái lời nói cùng cảm thấy hứng thú sự tình, đại khái chỉ chính là phương diện nào? Lữ An thoáng cái cũng là dừng lại, suy nghĩ một chút nói ra, tỉ như, bọn hắn bị thương nguyên nhân, hoặc là bọn họ là Ninh Quốc người tại sao phải đi qua Tề Quốc Hoa thủy trấn, hai cái này khoảng cách kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lao Diêu liền lúc lâm vào trầm tư, Lữ An cũng không nóng nảy, bưng một chén rượu, chậm rãi tu thức. Giống như có nhắc tới đi, nhưng mà ta cũng nhớ không rõ rồi, bọn hắn giống như nhắc tới một hai câu đi, nhưng mà lúc đầu lời nói nói như thế nào, ta thật sự đã quên. Lao Diêu đầu ngượng ngùng nói. Lữ An vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có gì đáng ngại, ta cũng liền tùy tiện hỏi hỏi, Diêu Túc ngươi tùy nói. Lão Diêu đầu một bên nhớ lại vừa nói, hình như là nói như vậy, là cái kia hai tiểu hài tử đối thoại, lớn tuổi một chút kêu cái kia tiểu nhân kêu Tam đệ, sau đó nghe những hộ vệ kia đề cập qua, cái này tiểu nhân tên gì lên? Lữ Anừừ nhẹ gật đầu, cái gì lên mà nói đã chính là Ninh Khởi, cái tên này không phải là Ninh Quốc Tam hoàng từ sao? Xem ra quả nhiên là lúc trước hắn muốn giống nhau, vậy bọn họ bị thương nguyên nhân có đề cập qua sao? Cụ thể như thế nào bị thương ta không biết, bất quá ta có thể khẳng định là những cái kia vết thương không phải đao kiếm tạo thành, hẳn là cái loại này bầu trời bay tới bay lui lồ vật làm cho, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lão Diêu đầu một bên khoa tay múa chân một bên giải thích nói, Lữ An phản ứng chậm nửa nhịp mới tỉnh ngộ đi qua, nhẹ gật đầu, ngươi chỉ chính là tu sĩ, dùng chính là kiếm khí sao? Lao Diêu đầu liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, những người kia giống như chính là như vậy nói, kiếm khí tức giận cái gì đấy, chính là trên bầu trời bay, đem bọn họ lộng tung rồi, hơn nữa còn rất mạnh, bất quá ta nghe nói đối phương giống như chỉ có một người, một đường đuổi theo của bọn hắn đấy, dù sao đánh như thế nào đấy, lúc nào đánh chính là, ta cũng không biết. Lữ An nhẹ gật đầu, một người, một đường đuổi theo của bọn hắn đánh, kiếm tu, theo Ninh Quốc bắt đầu đuổi theo của bọn hắn đánh. Lão đầu từ một tiếng, "Đúng, không sai biệt lắm là như vậy cái ý tứ đi, ta xem mấy cái người bị thương cũng là rất không hiểu đấu, cái gì cũng không có làm minh mạch, sau đó cùng với người nọ đã đánh nhau, sau đó chính là tắc tắc, ngoại trừ một cái rất khôi ngô người, bên hông đã từ biệt một cây đại đao, người nọ thực lực đã rất mạnh, tất cả mọi người đối với hắn đều rất tôn kính. Sau đó Lao Diêu Đầu lại nói một ít không quan hệ đau khổ chuyện nhỏ, Lữ An tuy rằng nghe xong đi vào, nhưng mà phát hiện nhập lại không có gì hữu dụng tin tức, Lữ An cũng chỉ có thể như vậy thôi, dù sao cũng là tốt chuyện mấy năm về trước, Lao Diêu Đầu có thể giáng đến loại trình độ này cũng đã rất tốt." Lữ An tiện tay đem Tiêu Lạc Trần chống đỡ tại trên vai, cùng lao Diêu đầu đánh cho, Diêu thúc đi trước. Lao Diêu nóng đầu tình đem Lữ An đưa đến cửa ra vào, lần sau nhiều đến, đừng tổng đi thủy lao đầu chỗ đó, chỗ của hắn bẩn hàn vô cùng, còn là ta chỗ này tốt, nhiều đến à. Nói xong còn một mực ở chỗ đó phất tay, vun cả buổi. Lữ An ứng vải thanh âm, đáp ứng xuống. Lữ An vừa đi vừa bất đắc dĩ cười, đem trên vai Tiêu Lạc Trần di chuyệt tốt, trực tiếp đưa hắn khiêng đến thủy bá quán rượu. Thủy bá nhìn, gắt bỏ nói, lại làm một ly ngược lại. Lữ An ừ một tiếng. Thủy Tuyết hai tay chống lạnh, không ngừng lắc đầu, trầm trọng nói: Một đại nam nhân, một ly ngược lại, thật đúng là mất mặt nha. Bất quá ngươi đem hắn khiêng đến nơi đây làm gì? Lữ An nghỉ ngơi nghỉ, uống một hớp nước, cười nói, không làm gì nha, thả nơi đây các loại, chờ chính hắn tỉnh, ta lại không biết nhà hắn ở nơi nào, tỉnh nhường chính hắn trở về a, hiện tại liền nhờ cậu ngươi rồi. Nói xong lời này, Lữ An hướng phía Thủy Tuyết khoát tay áo, tiểu đi trước rồi. Thủy Tuyết còn không có đáp ứng, chứng kiến Lữ An cứ như vậy rời đi, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ mộng vòng biểu lộ, lại nhìn một chút cha hắn, phát hiện không ai để ý nàng, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tốt nhất nhìn qua sắc mặt đỏ bừng tiêu lạc chuẩn, vẻ mặt u Lữ An trở lại cửa hàng sau đó, trực tiếp liền nằm ở trên ghế trúc, phơi nắng lấy mặt trời, trực tiếp hiếp mắt đứng lên. Cái này một giấc trực tiếp liền ngủ thẳng tới Thái Dương Hạ Sơn. Thái Dương Hạ Sơn sau đó, ấm áp dần dần biến mất, cái này gió xuân thổi tới trên thân vẫn có chút lạnh đấy, Lữ An cứ như vậy bị đông cứng tỉnh. Lữ An nhìn một vòng bốn phía, phát hiện phụ cận đã không có mấy người, đứng, dậy, ruội lưng một cái, trực tiếp đem ghế nằm đem đến trong phòng, sau đó hai mắt vô thần phát khởi ngốc. Một ngày cứ như vậy lại đi qua, Lữ An ngồi yên tại trên ghế trúc, lại không biết nên làm cái gì đâu rồi. Tiện tay sở lên trên cằm đã rất rậm rạp râu ria, mới nhớ tới nguyên lai đã gần một năm không có cạo dâu rồi. Lữ An lấy một chậu nước, chấm rãi rửa mặt, sau đó theo trên mặt bàn lấy ra một cây dao, thời gian dần qua đem những cái kia gốc dâu cằm con toàn bộ dựa giấy sạch sẽ. Lữ An lập tức cảm giác toàn bộ mặt đều thoải mái hơn. Sau đó nằm ở trên ghế trúc, cứ như vậy yên lặng quan sát lấy bầu trời đêm, phát hiện trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh lại đi bắc xây dịch. Chẳng biết lúc nào, Lữ An liền lại đã ngủ. Nhưng mà đánh thức Lữ An không phải ánh mặt trời, mà là một hồi tần suất cực nhanh tiếng đập cửa. Đong Là bị thanh âm này cho đánh thức đấy. Lữ An bóp liếc trong mắt, ngắp, vẻ mặt đầy vẻ, toàn bộ người tinh thần cực kỳ bực bội, bị người gọi như vậy tỉnh xác thực không phải một kiện vui vẻ sự tình, nhất là bây giờ trời cũng còn không có sáng. "Là ai?" Lữ An không vui nói. "Ta ta ta, Dịch tiên sinh." Tiêu Lạc Trần thanh âm vội vã từ bên ngoài truyền vào. Lữ An cực kỳ căm tức mở cửa, hỏi, "Sớm như vậy, làm gì?" Tiêu Lạc Trần nhíu chặt mày, sắc mặt rất khó nhìn nói, "Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện gì? Ở đâu đã xảy ra chuyện?" Lữ An liên tiếp ba cái vấn đề trực tiếp thành Tiêu Lạc Trần hỏi cho luôn. Tiêu Lạc Trần ấp úng muốn nói, nhưng là vừa nói không nên lời một cái nguy cớ, trực tiếp lôi kéo Lư An Thiệu Vãng ngoài bảo. Lữ An chứng kiến Tiêu Lạc Trần là như vậy một bộ bộ dáng, cũng là đoán được xác thực hẳn là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn không là chuyện nhỏ, hẳn là một đại sự tình, cũng liền tùy ý hắn lôi kéo rồi. Kết quả rời đi không có vài bước, phát hiện đi địa phương hình như là thủy bá quán rượu, Lữ An vừa đi liền hỏi, thủy bá đã xảy ra chuyện. Tiêu Lạc Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta cũng nói không rõ ràng, không phải thủy bá đã xảy ra chuyện, mà là thủy bá quán rượu đã xảy ra chuyện. Lữ An đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, người đêm qua không có trở về. Một mực ngủ tại chỗ nào? Tiêu Lạc Trần đột nhiên mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Lữ An cười xấu xa nói, "Là ngươi không quay về, vẫn có người không cho ngươi trở về nhà. Tiêu Lạc Trần mắt liếc, ư ừ nói, "Cũng không biết ngày hôm qua thì người nào thành ta ném vào chỗ đó, kết quả ta nằm ở trên mặt bàn trọn vẹn ngủ một đêm, khi tỉnh lại ta còn lại càng hoảng sợ, rõ ràng ăn cơm địa phương không phải cái kia, khi tỉnh lại người như thế nào tại thủy bá cửa hàng trong."Lữ An cười khan một tiếng, "Ta đây không phải cho ngươi sáng tạo cơ hội sao? Ai bảo ngươi đối với thủy cô nương có ý tứ đây? Đáng tiếc thậm chí ngay cả nhà nàng quán rượu không dám đi." Ta không giúp ngươi một chút, ngươi có thể cùng nàng nói lên lời nói. Tiêu Lạc Trần tranh thủ thời gian đi ô Lữ An Miệng, xoay người nhờ cái nói, của ta dịch tiên sinh, của ta dịch công tử, chuyện này ngươi đừng nói nữa được không nào? Đại trượng phu trên đời, đương nhiên là lập nghiệp thành ra, không lập nghiệp như thế nào đi thành ra. Thành gia thủy tuyết ở nhà một mình trong ta có thể lo lắng. Nói xong còn u đoán nhìn thoáng qua Lữ An, nếu như bị người câu dẫn rồi, làm sao bây giờ? Lữ An vừa cười vừa nói, lời này, ngươi có bản lĩnh ở trước mặt nàng nói. Tiêu Lạc Trần lập tức thinh miệng đóng lại, đối với trước mặt cái này Dĩ hắn coi như là không biết làm thế nào, khắp nơi bị được bóp gắt dao. Truyền qua một cái phố, Lữ An liền chứng kiến Thủy Tuyết đứng ở trước cửa, không ngừng hướng phía hai người phương hướng nhìn quanh, chứng kiến hai người không ngừng vẫy tay, sắc mặt nhìn xem rất lo lắng, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lữ An lại hỏi một câu. Tiêu Lạc Trần ân cả buổi, nói một câu như vậy, đột nhiên xuất hiện một người, toàn thân là máu người. Người chết? Lữ An hỏi ngược lại. Tiêu Lạc Trần lắc đầu. Thời điểm này, Thủy Tuyết đến gần, trực tiếp giữ chặt Lữ An tay đem hắn đi đến bên trong tủm. Bên cạnh Tiêu Lạc Trần lại là lộ ra một bộ vẻ mặt ưu hoãn. Đến cùng tình huống như thế nào? Lữ An vừa đi liền hỏi, Thủy Tuyết ngữ khí dồn dập nói ra, trời dáng thai họa bất ngờ, một người trực tiếp rớt xuống, nền ở nhà ta trong sân. Toàn thân là máu. Lữ An hỏi, Thủy Tuyết nhẹ gật đầu, hắn nói muốn tìm ngươi. Nghe được câu này, Lữ An trực tiếp dừng bước, lôi kéo Lữ An Thủy Tuyết trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Thủy Tuyết nhìn xem sắc mặt rất ngưng trọng Lữ An, không hiểu hỏi, làm sao vậy? Làm gì vậy không đi? Hắn nói hắn nhận thức ngươi, nhất định muốn gặp ngươi. Lữ An sắc mặt dần dần âm trầm đứng lên, đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngươi xác định, ngươi nhận thức hắn sao? Thủy bị Được Lữ An như vậy bộ dáng cho lại càng hoảng sợ, lắc đầu, Ngư Khí cũng là đã ra động tác run rẩy, "Không, không biết, nhưng mà hắn nói nhận thứ ngươi. Không biết, ngươi liền tin tưởng hắn mà nói." Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng, Ngư Khí càng thêm mất diện. Thủy Tuyết bị được Lữ An giọng điệu này cho lại càng hoảng sợ, thoáng cái không biết phải nói chuyện như thế nào rồi, liền hốc mắt đều bị dọa đỏ lên, sợ mình làm sai chuyện. Tiêu Lạc Trần cùng tại sau lưng, nên cho Lữ An một cái, cả giận nói, "Dịch công tử, lại nói nặng như vậy làm gì vậy?" Tuyết Nhi cô nương nghe nói là bằng hữu của ngươi, mới giúp nơi đó để ý miệng vết thương bằng không đã sớm đem hắn văng ra rồi, ngươi nói như vậy có thể đã có chút quá phận. Lữ An trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Lạc Trần, cả giận nói, ngươi hiểu được cái dám. Tiêu Lạc Trần lập tức nghẹn ở, sắc mặt trực tiếp đỏ lên, chỉ dám khô cằn trừng mắt Lữ An, nói lại nói không lại, gọi mô cầm canh đánh không lại. Thời điểm này, thủy bá đột nhiên theo buồng trong đi ra, trên tay tất cả đều là máu, một bên tẩy vừa nói, tiểu gia nha, hắn nói là bằng hữu của ngươi. không biết ngươi có biết hay không, ta xem hắn không nhanh được, vì vậy trước giúp hắn xử lý vết thương một chút, bất đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, vậy có chút thực xin lỗi ngươi rồi. Nghe được Thủy Bạ nói như vậy, Lữ An sắc mặt hơi chút tốt hơi có chút, nhưng mà chân vẫn đang sử tại đó không hề động, quay đầu nhìn về phía Thủy Tuyết, hỏi, hắn là nói như thế nào? Thủy Tuyết hít một hơi, đem hốc mắt nước mắt toàn bộ hấp trở về, lưỡi khí khàn khàn nói, hắn trực tiếp nói một câu nói liền ngắt đi thôi, sẽ khiến ta đi tìm Nhật Thăng Nguyệt Lạc Dịch An. Nghe nói như thế, Lữ An phang cái liền nhăn lại lông mày, có thể nói ra Nhật Thăng Nguyệt Lạc, Dịch An hai cái này tên người, hẳn không phải là bản thân lo lắng đám người kia, tối thiểu nhất chắc chắn sẽ không là Thái Nhất ông, cũng không thể nào là tượng bề người, vô cùng có khả năng là tiêu giao các người. Lữ An cũng biết Một năm qua này tuy rằng đã rời đi rất xa, nhưng mà tiêu giao cấp nếu như muốn tìm hắn mà nói, dựa vào cái này trải rộng thai mắt có lẽ vẫn là có thể tìm được, Lữ An nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này rồi. Nếu như không là địch nhân, Lữ An vẫn cảm thấy đi gặp một lần đi. Lập tức gái này nhìn thoáng qua Thủy Tuyết, nhỏ giọng nói một câu thực xin lỗi. Thủy Tuyết cúi đầu xuống dùng chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm ừ một tiếng. Lữ An lập tức hãy theo Thủy Bá đi vào, sau đó lần đầu tiên liền ngây dại. Nếu như không nhìn đến người này, Lữ An ở bên ngoài đoán cả đời đoán chừng cũng sẽ không đoán được là ai. Dĩ nhiên là quý, càng thêm ngoại ý muốn chính là Hắn vậy mà biết rõ Lư An ở chỗ này, hơn nữa còn biết rõ Lư An cái này dùng tên giả, thậm chí ngay cả Nhật Thăng Nguyệt Lạc cái này tiệm thợ rèn hắn cũng biết, điều này thực ngưỡng Lữ An cảm nhận được một tia kinh ngạc. Lúc này Vi quý sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng là đóng chặt, xem ra có lẽ vẫn còn trong hôn mê. Gặp Lữ An lóc đứng ở một bên, biểu lộ như thế bình tĩnh, Thủy Bá nghi hoặc hỏi một câu, không biết sao. Lữ An nhàn nhạt trả lời, nhận thức ngược lại là nhận thức. Vậy là tốt rồi, nếu như nhận thức, cái kia nói rõ cái này đêm hồn khuya khoắt không có phí công đội vàng hộ. Thủy Bá trực tiếp thở dài một hơi. Chỉ là Lữ An biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Nhìn thoáng qua thủy bá, sau đó vừa liếc nhìn nẩm vị quý, Lữ An thở dài một hơi nói ra, "Thủy bá không phải ta nói ngươi, ngươi cái này cách làm cũng có chút mạo hiểm, một người như vậy ngươi liền dám tùy tiện cứu chữa, nếu hắn chỉ là thuận miệng vừa nói đây, là một tên lường gạt làm sao bây giờ?" Thủy bá hướng sau lưng chép miệng, nhỏ giọng nói, "Cái này ngươi phải đi nói tốt nhỉ, là nàng nhất định phải kiểu đấy, ai bảo hắn nói ra tên của ngươi đấy?" Khuê nữ lớn hơn hướng ngoại, lao già ta có thể ngăn không được." Nói xong còn dùng một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Lữ An. "Cái này, đến phiên Lữ An lộ ra một bộ vẻ mặt hoán." Không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lữ An chỉ chỉ trên giường bí quý, hỏi, "Ta kia có thể đi sao?" Thủy Bá liên tục quắt tay, miệng vết thương vừa xử lý tốt, khẽ động, đến lại muốn sụp đổ mở, vậy cũng thật sự muốn người chết, các loại, chờ trời đã sáng, lại đi tìm vương đại phu sang đây xem xem." Lữ An trực tiếp cự tuyệt nói, "Cái này cũng không cần rồi, ta người bạn này không phải người bình thường, đại phu liền không cần tối lại, hôm nay cứ hết ngủ ở chỗ này đi, còn giữ lại làm tổn thương ta sẽ giúp hắn xử lý, bất quá ngươi cũng không thể để cho người khác biết rõ chuyện này. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật." Lữ An cố ý lại dặn dò một câu. Nghe Lữ An như thế trĩnh nặng, thủy bá nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian bổ sung, đã biết, ta lập tức cùng Tuyết Nhi còn có cái kia tiểu tử ngốc nói một tiếng. Sau đó liền đi ra ngoài. Lữ An hướng phía Vi Quý đến gần hai bước, hai tay chống nặng, nghèo đầu, trực tiếp xem kỹ một lần, sau đó thì thầm đứng lên, ngươi cứ như vậy đưa tới cửa, nếu như ngươi cứ như vậy chết ở chỗ này, có lẽ cũng không ai biết. Cái này lời vừa nói dứt, Vi Quý đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nhìn thẳng Lữ An, chỉ bất qua ánh mắt này có chút vô lực. Lữ An không khỏi lắc đầu, nhếch miệng, lần trước hại ta chuyện kia còn không có giải quyết đâu rồi. Hôm nay ngươi như vậy đưa tới cửa đến thật sự không sợ ta tối trả sát trả sắt đem người chôn." Vi Quý miệng giật giật, thế nhưng là liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới, trực tiếp mất đi. Thấy vậy, Lữ An bất đắc dĩ thở dài, "Nhũ Mai, ngươi nói, không may không may nhà. Đúng phải cái này thì một cái vô lại đồ chơi." Nói vừa xong, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một viên dược hoàn nhét vào Vi Quý trong miệng. Vi Quý sắc mặt lập tức hồng nhận một kia. Lữ An sau khi đi ra, liền chứng kiến Thủy Tuyết cùng Tiêu Lạc Trần cách loại, chờ ở một bên. "Là ngươi bị đi, không có cứu làm đi." Thủy Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Lữ An nhẹ gật đầu, "Hôm nay khiến cho hắn đợi ở chỗ này đi, chờ hắn tỉnh lại rồi hay nói." đúng rồi." Hắn cứ gọi Vi một côn, "Đừng, têu sai rồi." Thủy Tuyết cùng Tiêu Lạc Trần đều là lộ ra lãng phí một bộ kinh ngạc biểu lộ. Lữ An thì là cảm thấy mỹ mãn tìm cái địa phương nằm xuống. Quy một chương 235, gặt người xấu hổ. Vì chiếu cố vị quý, thủy ba quán rượu trực tiếp không tiếp tục kinh doanh cho tới trưa. Tiêu Lạc Trần cũng là không đầu không đôi mặt dạy mày dặn chờ đợi cho tới trưa, cũng là không có ý định đi, cho dù Thủy Tuyết khuyên nhiều lần, kết quả hắn ra mặt cái dày đứng lên, vậy mà trực tiếp gạch ở chỗ này rồi co như là chiếm được cái cái hố đơn giản chỉ cần không chuẩn bị. Lữ An quyền làm lục xem náo nhiệt rồi, nhìn xem hai người tại đó ngươi đẩy ta cự tuyệt, cực kỳ thú vị. Thủy Tuyết quên mấy lần sau đó, phát hiện cái này Tiêu Lạc Trần vậy mà trở nên như thế kiên cường, nhưng mà làm cho người ta cảm giác cảm giác, cảm thấy hắn giống như đang cùng người khác hận rỗi giống nhau, như vậy nàng cũng là có chút điểm không hiểu đấu. Lữ An kéo một cái dài mảnh băng ghế, tựa ở bên tường, trực tiếp vịnh lên chân tại đó nằm. Tiêu Lạc Trần cũng là học Lữ An nhất định cũng muốn làm như vậy, kết quả không có một hồi liền từ dài mảnh trên ghế ngã xuống. Cái này liên tỉnh bầu không khí Thoáng cái nhường Tiêu Lạc Trần xấu hổ không thôi. Thủy Ba chỉ là không ngừng lắc đầu, không biết phải nói như thế nào, đối với cái này tiểu tử ngốc cách làm thật là có điểm không biết nói như thế nào tốt. Thủy Tuyết trên mặt biểu lộ càng là cổ quái, hoàn toàn không rõ hắn đến bây giờ đến cùng đang làm gì đó. Duy chỉ có Lữ An biết rõ là nguyên nhân gì, chỉ là hắn chính là không nói, khiến cho Tiêu Lạc Trần một người tại đó dày vò. Tiêu Lạc Trần tại nếm thử mấy lần đều thất bại sau đó, hắn mới buông tha cho cùng Lữ An phân cao thấp ý niệm trong đầu, ngược lại từ trong lòng lực lấy ra một quyển sách, một người tại đó rung đuôi đặt ý niệm lên sách. Đáng tiếc nha Chúng ta nước tuyết cô nương đối với cái này, cái cũng là chút nào không có hứng thú, đối với cái này loại không ngừng vỡ vỡ niệm thậm chí còn có chút chán ghét. Tiêu Lạc Trần can nghiệm, thủy tuyết mày nhíu lại lại càng nhanh. Nhưng mà Tiêu Lạc Trần cũng không phải là cảm thấy như vậy, một tay thả lòng phía sau, không ngừng đi tới đi lui, niệm đến động tình chỗ, còn cố ý đem thanh âm kéo dài, lấy bề ngoài hắn cảm khái tình cảnh. Cuối cùng thủy tuyết trực tiếp nhịn không được, trực tiếp một cước đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Lần này trực tiếp Lư An cười theo trên ghế dài rất xuống. Phát hiện Lư An tại to, thủy tuyết sắc mặt lập tức đỏ lên một tia, sau đó hừ lạnh một tiếng. Gết bỏ nhìn thoáng qua đồng dạng trên mặt đất Tiêu Lạc Trần. Chứng kiến ba đứa bé ở giữa đùa giỡn, thủy bá cũng là vui vẻ lên, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ chờ mong, là nên nhường Thủy Tuyết Sinh cái cháu trai cho hắn vui vừa một chút rồi, trước mặt hai cái này giống như đều rất không tệ bộ dạng, tuy rằng một cái giống như ngốc hơi có chút, nhưng mà cái khác cảm giác mình không có cái kia phúc khí nha. Bất quá chỉ cần là hai cái này, cái kia hắn thế nhưng là một chút ý kiến đều không có, nghĩ tới đây, thủy bá híp nửa ánh mắt híp hơn. Tiêu Lạc Trần theo trên mặt đất bò lên, vuốt vuốt bờ ngồng, lại là vẻ mặt nhìn xem Lữ An. Lữ An một bên cười một bên theo trên mặt đất bò lên. Sau đó đối với Tiêu Lạc Trần cười nói, "Như ngươi ở nơi này khoe khoang, bị đánh rồi à? Một chút nhãn lực độc đáo đều không có, học cái gì không tốt học ta." Đầu óc eo. Nghe nói như thế Tiêu Lạc Trần lập tức nghi hoặc gừ một tiếng, lập tức nghe hiểu Lư An lời này đi tứ, ánh mắt u uấn trực tiếp biến thành tăng kích. Sau đó Tiêu Lạc Trần trực tiếp đi tới thủy bá trước mặt, ho nhẹ một tiếng, "Thủy bá, không biết có cái gì là nhỏ sinh có thể giúp làm hay sao?" Thủy bá trên mặt trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn nghi hoặc biểu lộ. Tiêu Lạc Trần cho rằng thủy bá không nghe rõ, lập tức lại lần nữa hỏi một câu, "Thủy bá, có chuyện gì là tiểu sinh có thể giúp làm hay sao?" Thủy Bá nghe rõ, liên tục gật đầu, trực tiếp chỉ chỉ cách đó không xa cái kia mấy túi cao lương, người rảnh rỗi như vậy mà nói, sẽ đem những cái kia đem đến trong phòng đi đi. Tiêu Lạc Trần sắp mặt vui vẻ, "Được rồi." Nói qua liền chạy tới. Kết quả triển khai hai cái, mặt của hắn liền tái rồi, hắn một đại nam nhân, vậy mà căn bản là chuyển bất động. Tới tới lui lui nhiều lần, liền một túi đều gánh không nổi. Thủy Tuyết ở một bên nhìn hơn nửa ngày, rút cuộc nhịn không nổi nữa, cũng là đi tới, bắt đầu giúp hắn. Hai người một phối hợp liền nhẹ nhõm rất nhiều, không có một hồi liền làm xong. Síp vẳng năm ngón tay không dính mùa hôi nước, trên vai đầu gánh nhà Quốc sự Tiêu Lạc Trần trực tiếp cho mệt mỏi co quắp trên mặt đất, bất quá trên mặt hắn biểu lộ nhưng là hưng phấn không thôi, còn bất chợt cho Lư An nháy mắt ra hiệu. Thủy Tuyết dù sao không hiểu rõ cái này Tiêu Lạc Trần trong đầu đang suy nghĩ gì, bất quá xem tại hắn khổ cực như vậy phấn thượng, lại cho hắn rót một chén trà. Kết quả một chén này trà trực tiếp nhường Tiêu Lạc Trần một lần nữa sinh khí rồi giảo đứng lên. Lữ An cũng là cười đã đủ rồi, ngồi xuống thủy bá đối diện, nhỏ giọng hỏi, "Thủy bá, cái này tiểu tử ngốc như thế nào đây?" Thủy cười cười không nói gì. Lữ An tiếp tục nói, cũng không biết Thủy Tuyết là không phải cố ý, vậy mà một chút cũng không có cảm giác, chắc chắn là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Nha. Thủy bá trực tiếp hư lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác, ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi cũng là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Ngươi chính hắn một cục đều làm không rõ ràng lắm, còn lại chỉ đạo người khác. Lữ An lập tức mặt bỏ lên, nhỏ giọng nói, Thủy bá, ngươi xem hai người bọn họ không phải rất tốt sao? Ngươi nhắc lên ta xong rồi sao? Tốt, ở đâu tốt rồi? Ta xem hai người các ngươi cũng rất tốt nha. Thủy trực tiếp hỏi ngược lại. Lữ An lập tức một hồi nghẹn lời chỉ có thể lúng túng cười cười, sau đó cầm lên ấm trà cấp nước bá rót một chén trà, thân thiết hô một tiếng, "Thủy bá nha, Thủy bá, ngươi cũng không thể loạn điểm về nương phụ, con gái của ngươi nửa đời sau đây, cái này còn cần ngươi nhắc nhở." Thủy bá giọng trực tiếp lớn lên. Lữ An tranh thủ thời gian để ép, ý bảo nhỏ giọng một chút, sau đó ung dung nói, "Thủy bá nha, tình huống này ngươi cũng thấy đấy, ngươi tổng không muốn thời gian này trải qua trải qua, bầu trời lại hết kế tiếp huyết nhân đi." Thủy bá lập tức xanh bạo, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có biện pháp phản bác. "Thủy bá, kỳ thật ngươi cũng biết, ta cùng Tuyết Nhi không phải người một đường." thậm chí có thể nói không phải một cái thế giới người, ta không thể hại nàng." Lữ An nhẹ nhàng giải thích một câu. Thủy Ba trực tiếp thở dài một hơi, Ú Doãn nhìn xem Lữ An nói ra, "Số tiểu tử, ngươi cùng ta nói có cái gì hữu dụng? Cũng không phải ta xem coi trọng ngươi rồi." Lữ An chép miệng, cũng là một bộ Ú Doãn bộ dạng, ý bảo mình cũng rất bất đắc dĩ nha. "Ai, các ngươi người trẻ tuổi sự tình dù sao ta không xem bảo, Tuyết Nhi tương lai tổng có lựa chọn của mình, ta đây người làm cha đấy, cứ như vậy nhìn xem là được rồi, sao cũng sống không được mấy năm, thích sao thế nào đấy?" Thủy Ba trực tiếp tức giận nói. Lữ An cười hắc, hắc "Yên tâm." Ta sẽ nghĩ biện pháp nhường người sớm chút cháu trai em đấy, đời này khẳng định có thể an an ổn ổn hưởng phúc đấy." Thủy Bá nhỏ giọng cười cười, không có cự tuyệt, hưởng phúc vấn đề này ta sẽ không yêu cầu xa về rồi, tiểu tử ngươi về sau có thể không thể quên chúng ta đám người này." Lữ An liên tục gật đầu, nhìn xem Thủy Bá, cực kỳ thành thản nói, người yên tâm đi, liền ngươi cứu người này thì có thể làm cho người hưởng cả đời phúc rồi." Thủy Bá không tin chút nào, trực tiếp ghét bỏ nói, "Loạn vô nghĩa, người kia lớn lên lấm la lẫm liệt đấy, còn sẽ khiến ta phúc. Đừng để cho ta đi theo hắn chịu tội thì tốt rồi." Lữ An sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau đó rất nghiêm túc nói ra, "Thủy Bá cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường chuyện này phát sinh đấy, tuyệt đối sẽ không." Thủy Bá bị được Lữ An những lời này cho hủ đến, đến rồi, biểu lộ trực tiếp đắng chắc đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Sẽ không thật sự có cái gì đi?" Lữ An trong nháy mắt trở mặt, lộ ra cười hì hì biểu lộ, "Có thể có cái gì? Khẳng định không có việc gì, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa hắn tỉnh ta đem hắn mang đi, ngươi sẽ giả bộ chưa thấy qua người này là được rồi, không có việc gì." Thủy Bá tuy rằng vẫn có chút bán tín bán nghi, bất quá thoáng thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." mà thật sự gây thai họa rồi, ta đây thật có thể thực xin lỗi ta lão thủy ra tổ tông rồi. Nhưng mà thốt ra lời này xong, thủy bá trong nội tâm liền lộ bộ một cái, lập tức cảm giác mình giống như có chút nói sai. Bất quá Lữ An nhập lại không có để ý cái này, trực tiếp đứng dậy duỗi lưng một cái, cười nói, không sai biệt làm chính là cái này đi tứ đi, thủy bá ngươi liền thoải mái, vương lòng tinh thần đi, gặp chuyện không may ta ôm lấy, ta đi xem hắn một chút tình chưa. Thủy bá nhẹ gật đầu, nhìn xem Lữ An rời đi thân ảnh, bất đắc thở dài một hơi, mẹ ơi, xem ra lão thủy gia sắp tuyệt quyết điểm dáng vẻ thư sinh nha, cái này có mấy lời muốn nói đều nói không rõ. Ai Lữ An sau khi vào cửa, hai tay ôm ngực tựa ở trên khung cửa cứ như vậy lặng lặng nhìn đã nằm đứng lên vi quý. Vi quý sắc mặt vẫn là tái nhợt dị thường, cũng là nhìn qua Lữ An, liền ăn tĩnh như vậy nhìn xem. Hai người cứ như vậy lặng lặng đối mặt lấy, người nào đều không có mở miệng. Lữ An không có mở miệng nguyên nhân, là trong bụng nghẹn lấy một đống vấn đề, hơn nữa đối với vi quý loại này không mời mà tới càn quấy tùy ý đem Lữ An kéo vào hiểm cảnh hành vi cảm thấy rất khinh thường, đủ loại nguyên nhân nhường Lư An không biết ứng với làm như thế nào mở miệng. Vi quý thì là vẻ mặt suy yếu, thần trí chính là không muốn nói chuyện mà thôi, bất quá hắn từ trước đến nay cũng là tích như vàng. Nhìn nhau rất lâu, Lữ An cuối cùng là nhịn không được, trực tiếp đi tới Vi quý bên trên giường, hỏi, không nói hai câu. Vị quý liếm liếm khóe khóc ở môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó khẽ gật đầu. Sau đó Lữ An cứ như vậy chờ Vi quý mở miệng, kết quả qua một lúc lâu, vị quý ngoại trừ ho hai tiếng bên ngoài, cũng không có mở miệng nói bất cứ chuyện gì, Lữ An giang tay ra, không hiểu nhìn xem Vi quý. Vi quý lại liếm liếm bờ môi, dùng khan khan thanh âm mở miệng nói ra, nếu không trước cho ta ngược lại chén nước. Lữ An trên mặt gần xanh trong nháy mắt phát nổ đi ra, trùng điệp điệp hít một hơi, như thế sau đó xoay người đi cho vị quý rót một chén nước. Vì quý chậm rãi đem nước uống cho hết, phát ra một tiếng cực kỳ khoan khoái dễ chịu tiếng thở dốc. Hiện tại có thể sao?" Lữ An tiếp tục hỏi. Vì quý nhẹ gật đầu, trên mặt hơi chút đã có một chút huyết sắc, mở miệng nói ra, "Ta bị người đuổi giết rồi, không có biện pháp mới trốn đến nơi đây đấy, vốn muốn trực tiếp đi nơi chỗ đó đấy, kết quả không có khi ở." Lữ An không kiên nhẫn ngắt lời nói, nói điểm chính. Vì quý trên mặt có hơi có chút không vui, nhưng hắn vẫn là nhịn được, tiếp tục giải thích nói, "Đuổi theo giết người của ta rất mạnh, hơn nữa ta cũng chưa từng có ra mắt, căn bản cũng không nhận thức hắn, càng thêm không biết hắn tại sao phải giết ta." Lữ An vẻ mặt không tin nhìn xem Vi Quý, trêu chọc nói: "Vũ Lâm vệ chuyện xấu làm quá nhiều, ngươi cái này phó tướng gặp báo ứng rồi a." Vi Quý đột nhiên lộ ra một tia đắng chắc dáng tươi cười, "Ở đâu còn có cái gì Vũ Lâm vệ nhà, không gì làm không được Vũ Lâm vệ coi như là triệt để chấm dứt, hiện tại ta chính là một người bình thường." Lữ An trực tiếp ôn ngữ hỏi ngược lại, "Lời này của ngươi nói ra ta làm sao lại như vậy không tin đây? Lớn như vậy một cái Vũ Lâm vệ, nói mất thì mất, ngươi lừa gạt tiểu Hải từ đây." Vi Quý ngẩn đầu nhìn hướng về phía Lữ An, nói ra: "Chuyện này lại nói tiếp vẫn cùng ngươi chút quan hệ." Lữ An trực tiếp phủ nhận nói, "Chớ nói lung tung." Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta đều mai danh nhận tích gần một năm, đừng nghĩ thanh nổi ném đến trên người ta. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta cái kia tạng đã sao? Vì quý hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, cùng ngươi làm lần giao dịch, thiếu chút nữa bị được ngươi gài bẫy, khoản này sổ sách ta còn không có tìm ngươi tính đây. Vì quý cười lạnh một tiếng, tìm ta tính sổ. Ta còn không có ý định tìm ngươi tính sổ. Ta và ngươi nói, hiện tại toàn bộ đại chu biến thành như vậy, ngươi trốn không thoát liên quan. Lữ An lập tức buồn bực đứng lên, vi quý mà nói nhường hắn có chút sợ không được ý nghĩ. Cái gì gọi là trốn không thoát liên quan, lời này không khỏi cũng quá không giải thích được đi. Gặp Lữ An cứng đứng ở trong đó, cũng không có làm đáp lại, "Vị quý tiếp tục nói, ngươi biết cái kia hai khối trong viên đã nói là cái gì không?" Lữ An nhướng mày, trực tiếp hỏi ngược lại, "Ta làm sao sẽ biết rõ? Cái này là đồ đạc của các ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, bất quá ngươi nói lời này là có ý gì?" Gặp Lữ An là cái này bức phản ứng, vị quý lập tức liền lắc đầu, không có tiếp tục nói hết dục vọng rồi, cứ như vậy dựa vào trên giường phát khởi ngốc. Cái này nhưng làm Lữ An làm cho ngậm ngùi rồi, làm không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đang lúc Lữ An ý định tiếp tục truy vấn thời điểm, Thủy Tuyết theo ngoài phòng bảo được, trên tay còn bưng một cái bát cháo, đối với Vi Quý nói ra, "Trước ăn một chút gì." Côn gỗ. Vi Quý mặt lập tức kéo xuống dưới, trực tiếp trường hướng về phía Lữ An. Lữ An lúng túng sợ lên cái cằm, nhẹ giọng ho một tiếng, hòa cũng nói, "Côn gỗ trước ăn một chút gì." Vi Quý cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Lữ An, không nói một lời. Thủy Tuyết đem cháo bưng đã đến Vi Quý trước mặt, đưa tới. Vi Quý mặt không biểu tình tiếp nhận, bất quá đối với Thủy Tuyết còn là cho một chút sắc mặt tốt, nhẹ nói tiếng cảm ơn. Thủy Tuyết lập tức cảm thấy mãn chuẩn bị ly khai. Vẫn cùng Lữ An nói một tiếng, "Ăn cơm đi." Lữ An cũng không muốn lại ở chỗ này chờ xuống dưới, trực tiếp cùng theo Thủy Tuyết đi tới. "Ngươi cái này bằng hữu có phải hay không tổn thương quá nặng đi? Thấy thế nào đi lên có chút ngây ngốc hay sao?" Thủy Tuyết nghi ngờ hỏi. Lữ An mỉm cười, giải thích nói, "Hắn vẫn luôn như vậy, tấm lấy cái mặt, ngươi thói quen thì tốt rồi." Thủy Tuyết bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Tùy tiện đối mấy miệng cơm sau đó, Lữ An trước tiên đem Tiêu Lạc Trần cho đuổi đến trở về, sau đó lại đi tới vi quý gian phòng, hỏi, "Có thể động sao?" Vi quý nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt biểu lộ một mực rất không vui. Lữ An bị Được hắn chầm chậm được có chút nượm ngủ, tranh thủ thời gian giải thích nói, thời gian nhanh sẽ theo liền cho ngươi lấy cái dùng tên giả, bằng không thì bị người đã biết, khả năng thì phiền thoái, ngươi cái tên này thế nhưng là ở chỗ này xuất hiện qua. Vi quý trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi thế nhưng là đủ tùy tiện đấy. Lữ An liên tục khoắt tay, lộ ra một bộ lúng túng dáng tươi cười, tốt rồi tốt rồi, ngươi đã bây giờ có thể chuyển hay là đi ta chỗ đó đi, nơi đây dù sao cũng là người ta địa phương, sống lâu cũng gặp có chút ngượng ngủ đấy. Vi quý cười lạnh một cái, trực tiếp châm chọc nói, như thế nào? Sợ ngươi quấy rầy chuyện tốt của ngươi, còn là sợ ta liên lụy bọn hắn? Nó nhảm, đương nhiên là sợ ngươi liên lụy bọn hắn, bọn hắn có thể cái gì cũng không biết, ngươi cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, không có đem ngươi vัง già cũng không thể rồi, nếu là thật đem bọn họ cho làm liên lụy tới, cái tiêu tội của ngươi qua liền lớn hơn." Lữ An trực tiếp đối nói, "Là ngươi lỗi lớn hơn đi." Vi Quý nói chúng tim đen nói ra những lời này. Lữ An nhẹ gật đầu, "Không sai, ta cũng không muốn bọn hắn bởi vì ta mà đã bị cái gì thay bay vào gió, đều tại ngươi cái này nấm mốc tinh, không hiểu thấu xuất hiện ở nơi đây." Lữ An càng nói ngữ khí càng bất thiện. Vi Quý cũng là tự biết đối lý, sắc mặt hòa hoan xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Trong đêm đi ta cái kìa, hiện tại trời vẫn sáng, người nhiều thay mắt nhiều, ta đi trước giúp người chuẩn bị ít đồ. Lữ An liếc qua Vi Quý. Vi Quý lại là nhẹ gật đầu, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược trực tiếp nuốt xuống, bắt đầu chưa thương. Thấy vậy, Lữ An trực tiếp theo trong phòng ly khai, cùng Thủy Bá nói một cái chuyện này. Thủy Bá đương nhiên là mừng dỡ dị thường, đối với hắn mà nói, cái này chính là một cái phiền thoái, một mực ở lại đây quán rượu bao nhiêu có chút bất tiện, có thể mau chóng đưa đi đó là tốt nhất sự tình. Bất quá Thủy Tuyết Miểu lộ giống như có chút muốn nói lại tôi cảm giác, Lữ An nhìn nàng cả buổi, cũng không gặp nàng nói cái gì. Cái kia Lữ An cũng chỉ có thể cười cười, sau đó liền ra cửa. Lữ An vừa đi vừa suy nghĩ, Vi Quý hiện tại làm cho biểu hiện ra ngoài trạng thái giống như có chút quá phận cẩn thận, nếu như không tin mình, vậy hắn vì cái gì còn muốn cố ý sách tên của mình đây? Chẳng lẽ thực chính là vì cứu hắn một mạng? Lữ An nghĩ nửa ngày giống như cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn, chỉ có thể khinh thường thở dài một hơi. Bất quá Vi Quý lúc trước nói cái kia mấy câu, thật ra khiến Lưu An đối với cái kia hai tảng đá bên trong tin tức thấy hứng thú, cái này tin tức vậy mà có thể cho đại chu nội chiến, chắc hẳn nhất định là vô cùng tin tức trọng yếu đi. Thậm chí Vũ Lâm vệ đều vì vậy mà chính thức giải tán. Tuy rằng Lữ An rất cảm thấy hứng thú, nhưng mà Lữ An cũng là người được một tiêu nguy hiểm tin tức, bất kể là vi quý còn là đại chu, hoặc là ngày hôm qua đụng phải hai người kia, đương nhiên còn có đổi rét vi quý chính là cái người kia, cái này cũng làm cho Lữ An sinh ra một tia bất tiết cảm giác nguy cơ. Những thứ này không hiểu thấu người xuất hiện thời gian cũng quá mức dày đặc hơi có chút, giống như đều tại biểu thị một ít kỷ quái sự tình khả năng sắp xảy ra. Xem ra bình tĩnh này thời gian khả năng muốn kết thúc. Lữ An không khỏi nắm thật chặt hai tay, sau đó yên lặng thở dài một hơi, hữu tâm vô lực nha. Màn đêm trực tiếp che đi lên, Hoa thủy trấn thoáng cái lâm vào yên lặng. Vừa qua khỏi giờ cơm, trên đường phố đã không có một bóng người rồi. Lữ An dẫn Vi quý tại trên đường cái đi thôi. Vì chiếu cô Vi quý, Lữ An đi thật chậm, Vi quý cũng là theo chân rất ít, hai người một trước một sau, cứ như vậy đi từ từ lấy. Lữ An đi vài bước, thật sự là không nhịn được trong lòng mình rất hiếu kỳ, trước tiên mở miệng hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta tại đây hay sao?" Vi quý không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, "Đi ngang qua, có một lần chứng kiến ngươi tại cái đó quán rượu uống rượu, sau đó hơi chút tra xét điều tra, nơi đây rất nhỏ, vì tiện một điều tra cũng biết là ngươi." Lữ An hổ nghi nhìn xem Vi quý. Vị quý khẳng định nhẹ gật đầu, thực chính là cái này nguyên nhân, bằng không thì ta làm sao có thể tìm đến ngươi. Hơn nữa ta tại sao phải cố ý tìm ngươi thì sao? Ta và ngươi lại không quen. Không quen? Đều sắp chết còn nhớ rõ sách tên của ta. Lữ An không vui nói, không có cách nào phương pháp xử lý. Vi quý thẳng như nói, không có ta. Lữ An lại hỏi một lần. Vị quý lắc đầu, khẳng định trả lời, ngươi yên tâm, ta không đáng cùng ngươi không nói thật ra. Những lời này nhường Lữ An suy tư cả buổi, cuối cùng mới tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, nhưng mà vị quý cái này bước dáng tươi cười Lữ An trong nội tâm cảm thấy giun lên quy một chương 236, thế gian ấm lạnh vi tự biết. Hai người trở lại tiệm thợ rèn sau đó, lại là lâm vào không hiểu yên tĩnh. Vi quý Dương Dương tự đắc xếp bằng ở Lữ An mới chuẩn bị trên giường, mà Lữ An thì là ngồi ở đó cái trên ghế trúc, chống đỡ đầu một mực không ngừng điên cuộn du chân. Hai người cứ như vậy khô đã ngồi suốt cả đêm, người nào đều không có chính nhi Bắc kinh, danh xứng với thực, dám nằm xuống. Ngày hôm sau quá mặt trời mọc trong ngay mắt, Lữ An liền không nhịn được rồi, trực tiếp đứng dậy duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua nhưng đang ngồi vi quý, khinh thường thở dài một hơi, sau đó liền ra cửa. Tại Lữ An đi ra ngoài trong ngay mắt Vị quý cũng làm mở mắt ra, sau đó không hiểu thở dài một hơi, sau đó bội phục một viên đang dược, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Một lát sau, Lữ An cầm mấy cái bánh bao đi đến, trực tiếp ném cho Vi quý, mình cũng ở một bên phối hợp bắt đầu ăn. Vị quý một lần nữa trợn mắt, xem lên trước mặt màn đầu, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, cũng là lộ ra không hiểu ánh mắt, hỏi, "Liền ăn cái này?" Nghe nói như thế, Lữ An trực tiếp ngừ miệng, sau đó không hiểu nhìn về phía vị quý, hỏi, "Bằng không thì đây, cũng chỉ có màn đầu, không có mặt khác rồi hả?" Vị quý tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi còn muốn ăn cái gì?" Thì ta Lữ An không vui hỏi, Vi Quý khẽ gật đầu, sau đó lại là không hiểu thở dài một hơi, lắc đầu, như là thỏa hiệp giống nhau, chậm rãi cầm lên màn đầu, bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn, chỉ bất quá trên mặt ghét bỏ vẻ không có chút nào trẻ dấu. Lữ An nhìn xem hắn cái này bức biểu lộ, chắc chắn là khí không đánh một chỗ, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, cũng là chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Hai người giống như là đang giận lẩy giống nhau, lẫn nhau xem không vừa mắt. Vi Quý cảm giác Lữ An hiện tại sinh hoạt thật sự là quá mức tùy quả thực cùng một người bình thường không có bất kỳ khác nhau, thật sự là có chút tự xin lỗi song phương cái thân phận này. Lữ An thì là không quen nhìn vi quý cái này bước cao cao tại thượng thái độ cũng đã là hổ lạc đồng bằng rồi còn muốn lấy xanh ăn không khỏi cũng quá đem mình làm chuyện quan trọng rồi rõ ràng hắn là khách rồi lại đều muốn cho chủ tìm việc làm chắc chắn là có chút quá phận cái này từ trên trời dáng xuống tiền phái quả thật làm cho Lữ An cảm nhận được một tia khó chịu đang nhìn đến vi quý ăn xong màn đầu sau đó lữ An trực tiếp lên tiếng hỏi người lúc nào đi đi vi quý lộ ra nghi hoặc biểu lộ như thế nào còn muốn ở chỗ này lại một năm Lữ An trực tiếp sẽ nói vi quý cười cười lá đầu thế thì không đến mức Tối thiểu đến làm cho ta thanh tổn thương dưỡng tốt, có một tự bảo vệ mình lực lượng lại đi đi." Lữ An trực tiếp cự tuyệt nói, "Đừng. Có thể động, ngươi có thể rời đi, đừng hao tổn lâu như vậy, nơi đây địa phương nhỏ bé có thể nuôi không nổi ngươi cái vị này đại phật." Vi Quý hỏi ngược lại, "Ngươi là đang lo lắng sao? Lo lắng ta thay người dẫn đến nơi đây." Không thể tưởng được dĩ nhiên nhập sát người lại vẫn sẽ có loại này bồ tát tâm địa, chắc chắn là nhường ta có chút kinh ngạc nha." Lữ An sắc mặt toàn cái âm trầm xuống. Vi Quý căn bản không thấy được Lữ An cái này bức sắc mặt, trực tiếp tiếp tục lên tiếng nói, "Nói như vậy, nhập sát người không đều là lấy giết người làm sao?" Như thế nào tại ngươi nơi đây liền thay đổi đây, chợt bắt đầu lo lắng những người khác. Nếu người nơi này biết do ngươi vào qua thắt chặt, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều muốn sợ tới mức quá sức đi. Lữ An sắc mặt đã có điểm nộ khí rồi, thậm chí ngay cả tiếng hơi thở đều thô đứng lên, chỉ bất quá Lữ An còn là khống chế được bản thân xúc động, cũng không có bạo phát đi ra. Ai ơi ba, dưỡng khí công phu không sai sao? Ta còn lo lắng ngươi lần này còn trực tiếp nhập sát đâu rồi, bây giờ ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Vi Quý Như trước đang nhạo báng lấy Lữ An, đối với Lữ An chỉ cấp hắn ăn chuyện này, hắn hoán vẫn có chút lớn đấy. Lữ An bình tĩnh lại, Hỏi ngược lại, ngươi nói những lời này có ý tứ? Không thể tưởng được Vũ Lâm vệ ngược lại sau đó, ngươi cẩn thận bẩn có phải hay không cũng nhận được một tia đả kích. Bây giờ lại cùng cái đoán phụ giống nhau, những câu lời nói ác độc nha. Vi quý trong nháy mắt đã bị những lời này cho nghẹn ở, mặt trực tiếp đỏ lên rồi. Từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, ăn được uống tốt vi quý, luận đấu võ mồm thật đúng là không phải phố phường xuất thân Lư an đối thủ, luận văn độc, ba câu chống đỡ không hơn một lời nha. Lữ an gặp vi quý ngậm miệng, trực tiếp khinh thường hừ lạnh một tiếng, dạ vờ dạ vịt, hiện tại ngươi cái này giống như là một cái vừa làm xong việc vợ nhỏ giống nhau. Vẻ mặt tràn đầy đỏ rừng rực, xấu hổ không chịu nổi. Vi quý sắc mặt trong nháy mắt vừa liếc trở về, cười lạnh hai cái, trực tiếp nhợ vừa, luận cái nhau ta còn thật không là đối thủ của ngươi, nhưng mà vậy thì như thế nào đây? Tình cảnh của ta so với ngươi tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất không dùng trốn đi chỗ tới Lữ An duỗi lưng một cái, ngươi cũng đừng ép ta, còn là hảo hảo nói một chút, ngươi tìm đến ta đến cùng muốn làm gì? Ta cũng không tin, ngươi là đi ngang qua, vừa vặn bị người đổi giết. Chẳng lẽ ngươi là cố ý thay người dẫn đến nơi này của ta, chuyện gì sự chú ý của người khác lực lượng, sau đó chính ngươi thừa cơ đào tẩu đi? Vị quý nhìn xem Lữ An ánh mắt giống như là nhìn xem ngu ngốc giống nhau, trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú, như thế khúc chiết chuyện xưa ngươi đều có thể muốn đến, bội phục bội phục. Nếu như không phải như vậy, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết nha." Lữ An trả lời. "Không đổi, hiện tại thương thế của ta còn chưa khỏe, nói hơn nhiều cũng vô dụng, hiện tại dương thương mới là mấu chốt, nói hơn nhiều thế nhưng là một chút chỗ tốt đều không có." Vi quý trực tiếp cự tuyệt nói. Lữ An ở một bên bóc nổi lên huyết thái dương, nhìn xem Vi quý cái này bức cần ăn đòn miểu lộ, thật sự là không có biện pháp gì, nếu như vị quý không ổn Lữ An nói thật thật đúng là không có biện pháp gì. Bất quá vì đảm bảo để đạt được mục đích, Lữ An vẫn hỏi một câu, giữa tốt tổn thương chuẩn bị làm gì vậy? Có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi? Vi quý chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lữ An, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Chứng kiến Vi quý gật đầu, Lữ An thở dài lắc đầu, đáng tiếc nha đáng tiếc, ta có thể không giúp được ngươi, nếu như ngươi nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi còn là sớm chút ly khai nơi này đi, bất đến lúc đó liên lụy người khác. Không giúp được. Vi quý nghi ngờ hỏi. Lữ An khẳng định nhẹ gật đầu, có thể đem ngươi đánh thành người như vậy, thực lực tối thiểu cũng là ngũ cảnh đỉnh phong, không hẳn là lục cảnh đi, loại thực lực này người, ta có thể không phải là đối thủ, đoán chừng liền một chiêu đều gánh không được, các ngươi chiến đấu ảnh hưởng khả năng sẽ đem ta cho đánh bay đi. Vi quý trực tiếp phủ nhận nói, không có khả năng, một năm trước ngươi có thể cùng tổ thu chính diện chống đỡ, hiện tại một năm qua đi, ta cũng không tin ngươi không có chút nào tiến bộ, thực lực không có khả năng không có biến hóa, không tiến bộ cũng không có việc gì, cũng đủ rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, thực lực sắc thực thay đổi, chỉ bất quá cũng không phải dâng lên, mà là hướng giảm xuống, hiện tại ta nhiều nhất chính là cái tam phẩm vũ phù mà thôi, vì vậy đừng ngươi thất vọng rồi, nếu không muốn chết Ngươi còn là sớm chút đi thôi. Vi quý nhìn xem Lữ An biểu lộ thay đổi lại biến, ánh mắt cũng là thay đổi lại biến, kinh ngạc hoang mang khó hiểu hoài nghi trùng trùng điệp điệp suy nghĩ trực tiếp xuất hiện ở trên mặt hắn, cũng không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Thật sự, suy nghĩ thật lâu sau đó, Vi quý hỏi một câu như vậy. Lữ An nhẹ gật đầu, cái này không cần phải lựa người, tổ thu cuối cùng cái kia ba quyển, không có thanh ta đánh chết cũng không tệ rồi, bây giờ có thể còn sống cũng là vận khí tốt, thực lực gì gì đó, ta cũng không có biện pháp. Vi quý vẫn là vẻ mặt không tin, lại hỏi một câu, thật sự. Lữ An lông mày trực tiếp cau chặt, câm tức nói, nói nhảm. Vằng không thì ngươi cho rằng ta trốn ở chỗ này lẽ gần một năm là bởi vì sao? Một năm qua này, tuy rằng thân thể có thể chạy có thể nhảy, nhưng mà thực lực cũng tại mỗi ngày chật giảm, vừa bắt đầu tới nơi này thời điểm, ta còn là một tứ phẩm vũ phu, hiện tại hơn nửa năm qua, liền biến thành tam phẩm rồi, hiện tại khả năng liền tam phẩm đều nhanh giữ không được. Ngươi không phải kiếm tu sao? Vi quý hoài nghi mà hỏi. Nói lên cái này, thực là một thanh chua sót nước mắt nha, Tổ thu ba quyền trực tiếp đánh vào đan điền ta phụ cận, của ta khí phủ đang ở đó phụ cận. Lữ An nói đến nửa đường, Vi quý trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, Khoa chương nói, không phải là phế đi ngươi khí phụ đi. Lữ An ý bảo Vi quý đừng kích động, nhỏ giọng nói, cái kia thật không có, chỉ có thể nói là đả thương, một mực không có tốt đấu, coi như là kẹt rồi à. Kẹt. Vi quý không có nghe nói như thế ý tứ. Lữ An trực tiếp khoát tay chặn lại nói, công pháp của ta so sánh địch thủ, ngươi không hiểu. Vi quý sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, nói thật, hắn lúc trước trốn đến nơi đây nguyên nhân thật đúng là đúng là thanh hy vọng ký thác vào Lữ An trên thân, một mình hắn đánh không lại, coi như là Lữ An, hai người tuyệt đối có thể có ganh đua lực lượng, bây giờ nghe Lữ An nói như vậy, trong nháy mắt nhường tính toán của hắn toàn bộ thất bại, thậm chí có thể nói hắn loại làm này cho người nơi này đưa tới một cái đại phi toái, một cái thiên đại phi toái. Tề quốc lúc trước hắn liền làm được giải, nơi đây cực kỳ cằn cối, cằn cỗi đến tu sĩ cũng không ổn, cũng cũng chỉ có bộ địa một ít vũ phu có thể trên đi một tí mặt bản, nhưng là vì quá mức cằn cỗi, nơi đây vũ phu không có một cái nào hệ thống tu luyện, thực lực đều tương đối kém, một cái cái gọi là ngũ phẩm vũ phu khả năng cũng không phải một cái tam cảnh tu sĩ đối thủ. Hiện tại thanh một cái lục cảnh cao thủ dẫn đi qua, loại làm này há không phải là dẫn hổ vào bầy dê, cái này quốc thật đúng muốn bởi vì hắn mà gặp đại nạn nha. Nghĩ tới đây Vi Quý sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không nói lần này có thể hay không sống sót, tề quốc cái này lớn như thế tội nghiệt, đối với hắn mà nói, trong nội tâm đạo này khảm tương lai nên như thế nào vượt qua đi đây. Lữ An chứng kiến Vi Quý biểu lộ tại đó đổi tới đổi lui, cuối cùng lại chứng kiến hắn sắc mặt tái nhuận đứng lên, liền vội vàng hỏi, này Vi Vi, ngươi không sao chứ? Vi Quý xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, lắc đầu, chỉ là thanh âm đều đang run dậy rồi, không có, không có, sự tình. Nói xong đối với Lữ An lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Chứng kiến cái này bức dáng tươi cười, Lữ An trên mặt lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt lo lắng, trực tiếp hỏi: "Ngươi sẽ không thực định đem người nọ dẫn tới đây đi?" Vi quý đau khổ gật đầu cười: "Ta làm sao biết ngươi bây giờ là bộ dáng này?" Lữ An trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Vi quý mắng: "Con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu góc có cái hố? Ngươi là muốn đem nơi đây những người này toàn bộ hại chết sao?" Điều này làm cho Lữ An nhớ tới quê hương của mình, cha huyện chính là như vậy bị hủy diệt đấy, vì vậy hắn hiện tại đặc biệt phẫn nộ, Tu si ở giữa đối chiến, những thứ này người bình thường căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ cầu nguyện một cái bên ngoài căn bản cũng không có sống sót khả năng. Vi quý cũng là tự biết với lý, đối với cái này tiếng mắng không có phản bác. Lữ An mày nhíu lại vô cùng nhanh, tới tới lui lui đi tới đi lui, một mực đang suy tư cái gì. Vi quý cũng là chau mày không biết đang suy tư cái gì. Hai người lại lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ, trực tiếp chừng đã đến chạm vạng. Mặt trời vừa mới xuống núi, ngoài phòng liền chuyển đến tiếng đập cửa. Vi quý lập tức một hồi cảnh giác, ánh mắt trực tiếp sắc bén đứng lên. Lữ An lường hắn cái nhìn này, lúc nào vi đại nhân là gan trở nên nhỏ như vậy? Là ngày hôm qua cứu cái tiểu cô nương kia của ngươi. Vi quý lúc này mới thở dài một hơi. Nhẹ gật đầu, là ngươi cái kia nhỏ thần mật sao? Lữ An trực tiếp chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền đi cấp nước tuyết mở cửa. Thủy Tuyết trong tay nói ra một cái rổ, chứng kiến Lữ An canh cổng trực tiếp đẩy tới, ta nấu nước canh, côn gỗ hiện tại có lẽ cần bồi bổ thân thể. Lữ An thuận tay tiếp nhận, ra thay hắn cảm ơn ngươi. Thời điểm này Vi Quý cũng là đã đi tới, thuận tay theo Lữ An trong tay đem nước canh cầm tới, nói cảm ơn, đa tạ thủy cô nương, thủy cô nương thật sự là khéo tay nha, là khối tốt vợ có khỉ hiễu chuẩn Trong chó nhạ không ra ngả voi. Lữ An trực mắng. Vi Quý hừ, hừ hai tiếng liền lui đến bên bàn. Một người tại đó uống. Thủy Tuyết cười hắc hắc, sau đó từ phía sau lại lấy ra một cái rổ, đối với Lữ An nhỏ giọng nói, đây là đưa cho ngươi. Lữ An kinh ngạc tiếp nhận, "Cho ta?" Thủy Tuyết nhẹ gật đầu, "Cái này là nấu canh thịt cùng xương cốt." Lữ An lông mày nhíu lại, mừng rỡ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nhường Thủy Tuyết vào nhà người hội. Thủy Tuyết mặt đỏ lên, trực tiếp khoát tay áo, sau đó bước nhanh rời đi. Lữ An nhìn xem trong tay cái này rổ, không ngừng thở dài một hơi, đều là khoản nợ nha. Đợi đến lúc Vi Quý chứng kiến Lữ An trong rổ sách đổ vật thời điểm, toàn bộ mặt đều tái rồi. Trình Hán An là không có mùi vị gì cả nước luộc thịt, lự ăn trong bát tất cả đều là thịt, điều này làm cho tâm hắn chua không thôi. Đưa chiếc đũa liền định đi kẹp hai khối, lự ăn trực tiếp làm mất hắn chiếc đũa, cái này đối với người mà nói, quá rầu mở. Vì Quý tức giận bất bình hừ vài thanh âm, nhớ năm đó mấy thứ này ta đều là không để vào mắt, hiện tại khên ngược, liền ăn khối thịt đều muốn xem mắt người màu. Nghe thế vài tiếng không mặn không nhạt đùa cợt, lự ăn trực tiếp không để ý đến, phối hợp tại đó gặm nổi lên xương cốt, thậm chí còn cố ý đem thanh làm cho lão đại. Vi Quý nghe được điên nuốt nước miếng, nhưng mà cũng chỉ có thể tại đó nuốt nước miếng. Lự An ăn uống no đủ sau đó Còn đưa một hối, trực tiếp đưa cho vi quý. Vi quý sắc mặt lại cái rồi, chỉ vào lư án miệng há lại ngó, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, vẻ mặt bất đắc dĩ, đem cái kia bát nhặt lấy. Lữ An nhìn xem vi quý ăn thở hổn hển thở hổn hển đấy, khỏe mắt vậy mà đều đã có một tia dòng nước mắt nóng, không biết là ăn thật là vui, còn là hụy cô đấy, cũng là nợ nụ cười. Sau khi ăn xong vi quý, tranh thủ thời gian xoa xoa khỏe mắt còn có miệng, hắn lúc này rất thỏa mãn, chỉ bất quá trong lòng không hiểu cảm nhận được một tia lòng chua xót. Lữ An ngồi ở một bên cắt lấy răng, chứng kiến vi quý đã ăn xong, trực tiếp thúc giục nói, còn không mau đi rửa chén. An Nhở ở đậu cái từ này có biết hay không? Một chút nhãn lực độc đáo đều không có, đừng hy vọng ta cho ngươi sắc mặt tốt. Vi quý mặt lại là một lục, lầm bà lầm bầm cả buổi, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem bát cho rửa sạch. Vi quý vừa cầm chén rửa sạch sẽ, ngoài phòng lại chuyển tới tiếng đập cửa. Lữ An mở cửa nhìn qua, phát hiện là Tiêu Lạc Trần, trong tay còn nói ra hai bầu rượu, ngươi tới làm gì? Tiêu Lạc Trần nhẹ giọng ho khục, nói ra, tiên sinh, đây không phải nhìn ngươi chiếu cố người bệnh xoa so xanh vất vả sao? Cố ý cầm hai bầu rượu cho ngươi dãi đỡ thèm. Nghe nói như thế Lữ An lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, cho ngươi tiện nghi 50 lượng chỉ cần 152 là được rồi. Tiêu Lạc Trần lập tức vui cười không ngừng, vội vàng đem rượu đưa cho Lữ An, sau đó thuận đường trực tiếp chượt đi vào. "Thiên sinh, ta đây có thể sở một hồi thanh kiếm kia sao?" Tiêu Lạc Trần trực tiếp chỉ vào trên tường treo cái thanh kia vẫn thiết kiếm. Lữ An suy nghĩ một chút, vừa liếc nhìn trong tay hai bầu rượu, nhẹ gật đầu nói ra, xem tại rượu trên mặt mũi, "Sở đi." Tiêu Lạc Trần trực tiếp theo trên tường đem vẫn thiết kiếm lấy xuống dưới, hai tay ôm lấy cẩn thận từng ly từng tí sở đứng lên. Tiêu Lạc Trần cái này bước biểu lộ trực tiếp thanh một bên vi quý cho buồn đã đến, vút kiếm giống như là đang sở lấy vợ nhỏ giống nhau. Ngươi như vậy ưa thích kiếm? Vi quý không hiểu hỏi. Tiêu Lạc Trần nhẹ gật đầu, đại trượng phu nên trường kiếm đi chân trời xa xăm, có thể nào gọi là ưa thích đây? Rõ ràng nên là như vậy yêu thích. Vi quý kinh ngạc một cái, đối với trước mặt cái này cây vậy trúc thức văn nhậu thư sinh hắn cảm nhận được một tia khó hiểu, người luyện võ qua. Tiêu Lạc Trần lắc đầu, ngữ khí hưởng thụ nói ra, không có, đây là ta lần thứ ba sở kiếm, thanh kiếm này là ta lần thứ nhất sở. Vi quý nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Trần, vừa liếc nhìn Lữ An, sau đó chỉ chỉ đầu, một tay. Lữ An thở dài một hơi, đem trong tay một bầu rượu trực tiếp đưa qua Vi quý. Sau đó trực tiếp nằm ở trên mặt ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vi quý cầm lấy rượu nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Trần vừa liếc nhìn Lữ An, trong đầu xuất hiện một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, và, không rõ Lư An như thế nào ở loại địa phương này sống được đấy, người nơi này không khỏi cũng quá mức cổ quái đi. Tiêu Lạc Trần sờ đã đủ rồi vào kiếm, trực tiếp đem vẫn thiết kiếm rút ra, một tiếng thanh thủy kiếm minh thanh âm trực tiếp vang lên. Hảo kiếm, hảo kiếm. Tiêu Lạc Trần cố hết sức một tay cầm kiếm, tay tại không ngừng giũ nhưng ngoài miệng vẫn là đang không ngừng tán thưởng. Vì quý nhìn xem tiêu lạc trần như thế sức sẹo cầm kiếm tư thế nhìn không được trực tiếp tiến lên đem kiếm nó lấy một tay thả lòng phía sau một tay cầm kiếm mà bình, không chút sức mẻ tâm bất động kiếm bất động tâm như động kiếm cũng động nói vừa xong vẫn thiết kiếm trực tiếp bình gì chỉ hướng tiêu lạc trần tiêu lạc Trần liền thấy được một đạo nhàn nhạt tia sáng gai bạc trắng hướng phía hắn tiến đến gần trực tiếp sợ tới mức lui về phía sau đã đến bên tường. vị quý ghét bỏ nhìn thoáng qua tiêu là Trần sau đó trực tiếp đem vẫn thiết kiếm ngày tối tiêu lạc trần đơn giản chỉ cần không có nhận ở vẫn thiết kiếm trực tiếp đi Linh đang đang ném tới trên mặt đất tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại Lữ An cực kỳ không vui nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Trần. Tiêu Lạc Trần vội vàng đem kiếm theo trên mặt đất nhặt lên, sau đó vào vỏ, lại lần nữa đọng ở trên tường. Vốn tưởng rằng Tiêu Lạc Trần sẽ là một cái tốt hạt giống, kết quả vừa mới thử một chút, Vi Quý lập tức liền thất vọng, hiện tại đừng nói là cái hạt giống rồi, liền là một cái hạt giống cũng đều không tính. Tiêu Lạc Trần tại thu kiếm sau đó, trực tiếp háp vào Vi Quý bên người, nhỏ giọng hỏi, "Gặp đường kiếm, kiếm khách." Vi Quý lắc đầu, "Sẽ không đường kiếm." Tiêu Lạc Trần vẻ mặt không tin nói, "Không có khả năng, vừa mới ngươi biểu lộ cái kia một tay, ta khẳng định ngươi không phải cái người bình thường." Vị quý hỏi, ngươi muốn học?" Tiêu Lạc Trần nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là ngươi không có thiên phú nhà, luyện kiếm còn không bằng đi đọc sách đâu rồi, đọc sách con đường kia dường như thích hợp ngươi." Vị quý đúng trọng tâm quên ngủ. Tiêu Lạc Trần kiên định lắc đầu, cả hai lại không xung đột, thư sinh chấp bút bình luận thiên hạ, kiếm khách trưởng kiếm bình bốn phương. Lời này vừa ra, vị quý lập tức bị được Tiêu Lạc Trần cho lây nhiễm, ánh mắt trực tiếp nghiêm túc đứng lên, "Tiểu tử, ngươi là tốt hẳn, giống, nếu không ngươi cùng theo ta như thế nào?" Lữ An trực tiếp ngắt lời nói, "Đi theo ngươi sao?" Trừ khổ, "Ngươi đừng quên ngươi rồi đã không phải là cái kia cái gì cái gì." Vị quý kinh ngạc một cái, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Cũng thế, cùng theo ta cũng vô dụ. Quy một chương 237, cao thấp có lợi ra. Cái này hai ba câu nói trực tiếp nhường Tiêu Lạc Trần cho nghe bối rối, không phải rất rõ ràng hai người nói rất đúng cái có ý tứ gì. Kỳ thật ta đã nghĩ muốn một thanh kiếm là được rồi, mà khác cũng không yêu cầu xa vời. Tiêu Lạc Trần yếu ớt nói, Vì quý trực tiếp trả lời, cái này chuyện nhỏ, ta thỏa mãn người, không phải là đều muốn một thanh kiếm, ta chỗ này có." Tiêu Lạc Trần trực tiếp hưng phấn lên, vui vẻ nói, "Thật vậy chăng?" Vị quý nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị theo xích thốn vật trong đao kiếm. Liên Chứng Kiến Lư An dùng cực kỳ âm lãnh ánh mắt nhìn qua hắn, lập tức ngừng động tác, lúng túng nói: "Ngươi xem ta bị thường, trí nhớ cũng đừng miễn kém, ở đâu còn có cái gì kiếm nha?" Tiêu Lạc Trần thất vọng nhẹ gật đầu: "Ta xem cũng thế, nhưng ngươi thời điểm cũng không gặp trên người của ngươi có cái gì kiếm, bằng không ta đã sớm sờ soạn vừa sờ rồi." Vì quý ấy này nhìn thoáng qua Lư An, sau đó lại cùng Tiêu Lạc Trần nói ra: "Tục ngữ nói một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, ta cảm thấy được còn là đọc sách tập viết dường như thích hợp ngươi, luyện võ luyện kiếm giống như có chút không rất thích hợp ngươi." Tiêu Lạc Trần vừa muốn phản bác, Lữ An trực tiếp đứng dậy, vung xuống bầu rượu, Bất Đắc Dĩ nói, vậy lại thêm một cái thứ 6 điểm, Luyện kiếm, về sau ngươi sẽ có kiếm, nhưng mà được có một điều kiện tiên quyết. Cái gì điều kiện tiên quyết? Tiêu Lạc Trần ngữ khí trực tiếp hưng phấn lên. Đời này không được đối với người xuất kiếm. Lữ An rất nghiêm túc nói ra, không được xuất kiếm. Tiêu Lạc Trần cùng Vi quy đồng thời phát ra nghi hoặc thanh âm. Phải không chuẩn đối với người xuất kiếm? Lữ An theo trên tường liền vẫn thiết kiếm lấy xuống dưới, ngươi có phải hay không ưa thích thanh kiếm này? Muốn cho ta cho ngươi cũng đúc một chút. Tiêu Lạc Trần liên tục gật đầu. Lữ An tiếp tục nói, Cả năng qua một thời gian ngắn ta muốn ly khai một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ thanh kiếm này đưa cho ngươi, nhưng mà thanh kiếm này ngươi đời này cũng không thể đối với người xuất kiếm, như thế nào? Tiêu Lạc Trần trực tiếp lộ vẻ do dự, không biết nên đáp ứng còn là không nên đáp ứng, vẫn là không hiểu hỏi, tại sao vậy? Lữ An chậm rãi mở miệng nói ra, theo ngươi tìm ta muốn kiếm đến bây giờ qua đã bao lâu? Tối thiểu nửa năm có thừa đi. Tiêu Lạc Trần không xác định nói, tám cái nửa tháng, theo ngươi lần thứ nhất tiến ta đây nhà cửa hàng bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm tám cái nửa tháng rồi, nhưng mà ta một mực không có đáp ứng, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Lữ An nói ra, Tiêu Lạc Trần lắc đầu. Lữ An trực tiếp giải thích nói, bởi vì ngươi mệnh không ở chỗ này, kiếm chủ sắp phạt, ngươi một cái như thế suy nhược thư sinh, làm sao có thể cầm đứng lên. Ngươi muốn kiếm ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi muốn luyện kiếm ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, nhưng mà ngươi có thể hay không thừa nhận ở liền có nói, ta không muốn ngươi bởi vì kiếm mà hoang phế chính ngươi, cái này hơn 8 tháng đến nay, ta một mực ở quan sát, kiếm thứ này rất hung đấy, không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì, kiếm của chúng ta cùng ngươi trong ấn tượng kiếm có thể không giống nhau, ta sẽ không cố ý ở chỗ này làm khó dễ ngươi, đối với ta mà đến tiến đưa ngươi một thanh kiếm lại có thể thế nào đây? Vi quý cũng là tức thời nhẹ gật đầu, xác thực như thế, đối với hắn mà nói, tiễn đưa ngươi một thanh kiếm thật đúng là không là chuyện đại sự gì, hắn thuần túy là đang lo lắng ngươi, cầm kiếm tức nắm giết người kiếm, đợi đến lúc ngươi muốn lại bùng ra, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, giống như ngươi lực ý chí như thế cổ cánh người, tương lai xảy ra chuyện nhưng chỉ có đại sự, hắn là đang vì ngươi tương lai suy nghĩ. Tiêu Lạc Trần ngốc ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt không cam lòng, thế nhưng, Lạc Trần, ngươi xách cầm như vậy ổn, tụi gì đi lấy ngươi đời này khả năng đều cầm bất ổn kiếm đây. Lữ An lần nữa với Tiêu Lạc Trần tại đó vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt không vui, cái hốt đều gấp ra mồ hôi lạnh, miệng ngậm ngừng, không biết phải nói như thế nào tốt. Tề Quốc trọng văn kính võ, người đọc sách từ trước đến nay địa vị cao thượng, mà Vũ Phu địa vị đê tiện, tội gì ngươi muốn ngược lại lấy đến đây? Cái này cũng không phải tu tiên, làm cái kiếm tu không thể là ngươi muốn làm có thể làm lúc. Lữ An không hiểu hỏi. Tiêu Lạc Trần đột nhiên sắc mặt phát triển đỏ lên, ngượng ngùng nói nói, Dịch tiên sinh, ngươi nói ta một người người đọc sách, đến lúc đó như thế nào bảo hộ vợ nha? Hả? Lữ An cùng Vi Quý đồng thời nghi hoặc một tiếng. Tiêu Lạc Trần lần nữa xấu hổ lặp lại một lần. Bảo hộ ngươi liền vợ đều còn không có, nghĩ gì thế?" Lữ An Cam Tư nói. Tiêu Lạc Trần lập tức theo để ý cố gắng đứng lên, hiện đang không có, về sau nhất định sẽ có, nếu tương lai vợ lo lắng ta không đủ mạnh làm sao bây giờ? Một cái liền kiếm đều cầm không được thư sinh, như thế nào đi bảo hộ bọn hắn mẹ lưng đây? Giống như có chút đạo lý. Vi quý coi như là đồng ý cái này thuyết pháp. Lữ An trực tiếp hừ hừ đứng lên, hỏi lại Tiêu Lạc Trần, "Lời này của ngươi có phải hay không nghe thủy tuyết nói?" Tiêu Lạc Trần trực tiếp sắc mặt đỏ lên, lắc đầu giao động cùng cái lúc lắc giống nhau, tranh thủ thời gian phủ nhận. Vị quý hỏi ngược lại, liền là vừa vặn cho chúng ta sương cốt nước canh cái kia người nữ. Lữ An nhẹ gật đầu. Tiêu Lạc Trần trực tiếp đứng lên, u uấn nhìn xem Lữ An, tức giận ngược miệng không ngừng phập phồng, trùng trùng điệp điệp nói, không sai, là nàng nói. Lữ An nhíu mày, nói như vậy, ngươi bây giờ xác thực không bảo vệ được nàng, dù cho ngươi cầm kiếm rồi, đoán chừng cũng không phải là của nàng đối thủ, nàng hung hãn như vậy. Không được ngươi nói như vậy nàng. Tuyệt nhi cô nương như vậy tao nhã, ở đâu đưu hãn? Rồi hay nói nàng coi thường ta và ngươi róc sức liều mạng. Tiêu Lạc Trần phẫn nộ nói ra. Vị quý trợn trán mắt, bất đắc dĩ nói cảm giác là một cái cuộc tỉnh Tây ba nha. Thốt ra lời này xong, hai cái ánh mắt lạnh như băng trực tiếp ném đi qua, vì quý tranh thủ thời gian câm miệng. Kiếm không phải tốt như vậy cầm đấy, trước ngươi nói cầm kiếm là vì trưởng kiếm đi chân trời xa xăm, cái này đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng, nếu như ngươi thật sự muốn cầm kiếm bảo hộ người tương lai vợ, còn không bằng hảo hảo đọc sách, dùng ngươi người này đi bảo hộ hắn, mà không phải sử dụng kiếm đi bảo hộ. Lữ An liên tục khẽ Thế nhưng là, ta còn phải không muốn buông tha cho. Tiêu Lạc Trần do dự sau đó, nói một câu như vậy. Lữ An bất đắc thở dài một hơi. Sau đó đem vẫn thiết kiếm đổ lên Tiêu Lạc Trần trong ngực, chỉ vào Vi Quý nói ra, "Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy ngươi trước đi theo hán luyện một đoạn thời gian đi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể làm, ta không phản đối, dù sao đây là ngươi bản thân chọn đường, tương lai như thế nào, hay vẫn là ngươi bản thân chọn đi." Tiêu Lạc Trần trực tiếp chăm chú bắt được Lữ An tay, hỏi, "Thật vậy chăng?" Lữ An nhẹ gật đầu. Vi Quý lộ ra một bộ đau khổ bộ dạng, hỏi ngược lại, "Ngươi đang nói dẫn sao?" Lữ An lắc đầu, "Là ngươi nhìn chúng đấy, đương nhiên là ngươi tới dạy, An nhờ ở đầu cái từ này, có muốn hay không nhường Lạc Trần hào hào giải thích cho ngươi một cái." Vi Quý thở dài một hơi, Thế nhưng là ta lại không dùng kiếm, như thế nào dạy? Không dùng kiếm, ngươi lần trước còn không phải đưa cho ta cái kia ngũ hành cái gì đồ chơi, bằng bản lĩnh của ngươi, dạy dạy hắn dư xài rồi." Lữ An nói thẳng. Tiêu Lạc Trần trực tiếp trông mong nhìn về phía Vi Quý. Vi Quý bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Chuyện này coi như là cứ như vậy định ra rồi, Tiêu Lạc Trần trực tiếp liền hấp tấp về nhà, nơi đây lại còn lại Vi Quý cùng Lữ An, hai người lại bắt đầu mắt to trừng đôi mắt nhỏ. "Ngươi bây giờ lại không cho ta đi?" Vi Quý đột nhiên lên tiếng hỏi. Lữ An cười lạnh một cái, "Ngươi rời đi?" Đến lúc đó người nọ tới tìm chúng ta muốn người làm sao bây giờ? Tìm không thấy ngươi, hắn thanh nơi đây làm hỏng làm sao bây giờ? Vì vậy ngươi còn là ở tại chỗ này đi, đến lúc đó đem ngươi giao ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xong việc. Vi quý sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, trên mặt một bộ nghe rõ biểu lộ, đối với Lưu An lộ ra ít có mỉm cười. Lữ An trực tiếp khinh thường nằm ở trên ghế trúc giả vở dạ vị ngủ. Đối với Vi quý không lời muốn nói, Lưu An cũng không muốn đến hỏi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những chuyện này sẽ không can thiệp đến những người khác, như vậy Lữ An cũng không muốn vô duyên vô cớ nhiều một sự, hiện tại muốn giải quyết là trước mắt sắp đã đến chuyện này. Nếu như dựa theo vi quý nói, người nọ thật là một cái lục cảnh cao thủ, vậy hay là sớm chút ly khai nơi đây tương đối khá đi. Hiện tại Lữ An tối đa cũng liền một cái tam phẩm vũ phu thực lực, không, có ngũ hành quyết gia trị, thực lực của hắn cùng trước kia so sánh với chắc chắn là kém một mạng lớn, nếu quả thật chống lại người nọ, không, có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng một chiêu cũng không ngăn được, căn bản là phái không hơn bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên nếu có thể khôi phục lại như trước thực lực lời nói, như vậy lại tính cả vi quý, hai người hẳn là sức liệu mạng đấy, nhưng mấu chốt là ứng với làm như thế nào khôi phục thực lực đây. Lư An dưỡng hơn phân nửa năm thân thể, Tại trong lúc này trên cơ bản tất cả phương pháp đều thử một lần, kết quả thân thể này vẫn như cũ còn là như thế, ngũ hành hoàn giống như là kẹt giống nhau, không chút sức mẻ, phía trên kim vị tuy rằng còn là hào quang bắn ra bốn phía, không, có chút nào ảm đạm bộ dạng, nhưng mà cái này ngũ hành hoàn chính là bất động, giống như thật sự cùng kẹt giống nhau, đã không có ngũ hành lực lượng bồi dưỡng, khí lực cũng là dần dần trở nên càng ngày càng kém. Theo nguyên bản tứ phẩm thời gian dần qua biến thành tam phẩm, tại như vậy số dưới, khả năng phải đổi thành hai thức. Tuy nói phương pháp đều thử một lần, nhưng mà Lư An trong đầu còn có lưu hai loại phương pháp một mực không dám đi đến thử. Hai cái này phương pháp từng cái đều có thể gặp tạo thành khó có thể đoán trước kết quả. Cái thứ nhất liền là thông qua nhập sát đến giải quyết bây giờ loại trạng thái này. Lữ An biết rõ tại nhập sát trạng thái xuống, thân thể của hắn đều ở trong lòng bàn tay của hắn, bất kể là ngũ hành hoàn vận hành, tứ chi vận động, thậm chí là tại liền trong cơ thể huyết dịch hắn đều có thể quan sát nhìn thấy tận mắt, tại loại này trạng thái xuống, là có khả năng khôi phục thực lực, hơn nữa hy vọng còn rất lớn, chỉ là không xác định tính có chút lớn, mạo nguy nhập sát có thể sẽ tạo thành không xác định hậu quả, đây đối với hôm nay Lữ An mà nói là tuyệt đối chịu không nổi đấy. Thứ hai Lữ An suy nghĩ một chút liền buông tha rồi bởi vì hắn sợ chết, chính là cưỡng ép hấp thu thủy tinh, dựa vào thủy tinh lực lượng đem ngũ hành hoàn một lần nữa làm thức tỉnh, sau đó thuận đường lại đem thủy tinh hấp thu đi vào, nhưng là trước kia vị viên kia kim tinh đều bỏ ra trọn vẹn 10 ngày thời gian, các phương diện chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết, hắn vẫn như cũ thiếu chút nữa chết rồi, lấy lực an hiện tại nơi này gà mở trạng thái đi làm chuyện này, không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, càng đến hậu kỳ tất nhiên càng khó, khó được đồng thời cũng liền ngoài ý muốn lấy càng thêm nguy hiểm, đây cũng không phải là dựa vào một kia ý thức mang kinh có thể vượt qua đấy. Cái loại này tuyệt cảnh trong rượu vào linh đan rượu rược cưỡng ép đột phá sự tình chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, không có thời gian giải thích lũ luy ma luyện là tuyệt đối không thể nào. Vì vậy Lữ An đối với cái này cái thủy tinh còn là tận khả năng bảo trì lý trí, cái này được xưng thế gian sau cùng hiếm có chân quý nhất nam tinh một trong, cần phải cấp cho cho cơ bản nhất tôn trọng, nếu không cuối cùng là thua thiệt khẳng định là chính bản thân hắn, hơn nữa cái này thiếu ăn một lần khả năng sẽ không có lần nữa rồi. Hiện tại bên người hơn nhiều một cái vi quý, Lữ An cảm thấy loại thứ nhất phương pháp có thể thích hợp nếm thử một chút, nếu đến lúc đó bản thân mất đi ý thức rồi Khống chế không nổi thời điểm, bên cạnh còn có một vi quý có thể giúp đỡ giải quyết một cái. Theo đạo lý mà nói vi quý thực lực hẳn là không kém gì tổ thu đấy, dù sao cũng là trong truyền thuyết đao thánh đô đệ, nếu như tổ thu có thể đem Lữ An ba quyền đánh năm sắc, như vậy cho vi quý 10 quyền có lẽ cũng có thể chế trụ phát của hắn đi. Nghĩ tới đây, Lữ An thẳng tiếp hạ quyết tâm, như thế thành thôi thời gian hắn mặc dù không có qua đã đủ rồi, nhưng vì về sau, bây giờ là thời điểm, có lẽ nên thử đi hợp lại một chút. Ngươi nọ đại khai lúc nào đến? Lữ An đột nhiên lên tiếng hỏi. Vi quý nhàn nhạt trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng 10 ngày có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Lúc trước hắn bị, được ta vây ở mấy cái trong trận pháp trước mặt, ta còn bái thác mấy người giúp đỡ ngăn cản một chút, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không đem hết toàn lực, đoán chừng cũng ngăn cản không có bao nhiêu, nếu như người nọ đầu góc đủ linh hoạt lời nói, 2-3 ngày khả năng đã đến. Trận pháp. Hắn đổi ngươi vài ngày. Lữ An có chút nghi ngờ hỏi. Hai tháng, trọn vẹn hai tháng, hắn đều đuổi theo ta, theo đại chu một đường đuổi tới đại tướng, sau đó lại đuổi theo đến nơi này, ta tổn thương nặng như vậy đều là bởi vì hắn, bất quá ta cũng phải cảm tạ hắn, 2 tháng này sẽ khiến ta cảm thấy thực lực đã có một cái bay vọt về trước. Vi quý chậm rãi nói ra. Lữ An tỏ mò hỏi, "Ngươi bây giờ là cảnh giới gì rồi hả?" Vi Quý trong mắt hơi híp, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi không biết hỏi người khác cảnh giới gì là một chuyện rất kiêng kỵ sự tình sao?" Lữ An nhíu mày, hỏi ngược lại, "Không hỏi cẩn thận một chút, đến lúc đó bị, được ngươi lựa được làm sao bây giờ?" Vi Quý biểu lộ hòa hoãn một cái, nhẹ gật đầu, "Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, ta đi năm vừa tới lục phẩm, nếu như muốn có một tham khảo mà nói, ngươi có thể đem ta trở thành tổ thu, bất quá ta so với hắn yếu hơn một kia, nhưng mà so với bây giờ Triệu Nhật Nguyệt muốn mạnh hơn một chút." Lữ An hít sâu một hơi, "Ngươi lục phẩm, tổ thu ngũ phẩm, sau đó ngươi đánh không lại hắn?" Nhưng mà ngươi chỉ so với Triệu Nhật Nguyệt mạnh hơn một chút. Nói cách khác Tổ Thu so với Triệu Nhật Nguyệt muốn mạnh hơn không biết. Vì Quý nhíu mày dừng một chút, thời gian dần qua nhẹ gật đầu, coi như là như thế đi, Tổ Thu thật sự rất mạnh, hắn mạnh mẽ cùng bình thường mạnh mẽ hoàn toàn bất đồng, hắn thật sự có thể nói là cái gọi là cùng cảnh mạnh nhất đi, ta so với hắn lớn tuổi một hai tuổi nhưng mà Luận Thiên Phú luận thực lực, đúng là hắn so với ta lợi hại, bất quá ta cùng con đường của hắn con không giống nhau, cũng không có cương ép tiếp cận, vì vậy tự nhiên mà vậy là lục phần rồi, nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt lại không giống nhau. Tuy rằng hắn thiên phú rất chắc tuyệt, nhưng mà hắn và ngươi giống nhau, nghiên kỷ cũng còn rất nhỏ, trong lúc này mấy năm này cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đổi theo đấy, đương nhiên khả năng trong vòng 5 năm, chúng ta chiến lệnh cũng sẽ bị san bằng, 10 năm bên trong, ta sẽ bị được hắn kéo ra chiến lệnh, đây hết thể cũng đều là không biết bao nhiêu. Vi quý mà nói nói rất rõ ràng, Lữ An nghe xong lập tức sẽ hiểu nói là nguyên nhân gì, theo như ngươi nói như vậy, triệu Nhật nguyệt tương lai vượt qua ngươi là vấn đề thời gian rồi. Vì quý thay đổi tư thế, lòng ra bàn lấy chân, giải thích nói, không thể nói như vậy, tu đạo cùng luyện võ cả hai đường đi vốn cũng không cùng. Vũ phu cảnh giới dựa vào vững chắc, tu sĩ cảnh giới dựa vào ngộ tính cùng cảnh ngộ. Đối với vũ phu một bước một cái dấu chân mà nói, tu sĩ con đường tu hành so sánh nhấp nhô, tương lai có thể tới một bước kia còn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá giống như Triệu Nhật Nguyệt loại này võ đạo xong tu toàn tài mà nói, cả hai khả năng hỗ trợ lẫn. Nhau đi, tương lai bắt kịp ta xác thực không phải một việc khó. À, đã quên ngươi cũng là xong tu đấy, chỉ bất quá tu không đứng đắn, có chút lệnh ra. Lữ An trực tiếp vui lên, cười nói, vậy ngươi còn trông cậy vào ta đây cái không đứng đắn tới cứu ngươi mệnh rồi hả? Vị quý lập tức thay đổi cái ngữ khí trêu chọc nói: "Bất quá tuổi của ngươi so với Triệu Nhật Nguyệt còn muốn nhỏ, ta thế nhưng là nghe nói, dưới lần Bạch Bảng thứ nhất nhất định là ngươi, chỉ bất quá bây giờ nhìn ngươi cái này cảnh ngộ giống như có chút khó khăn à, không nói ngươi nhập sát chuyện này, liền nói ngươi hiện tại thực lực này, đừng nói thứ nhất, kết nối với bảng cũng khó khăn à. Lữ An không giận ngược lại cười: "Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì, còn có một năm nhiều thời gian đây, có rảnh lo lắng ta một năm chuyện sau đó, còn không bằng lo lắng nhiều một cái hai ngày nữa ngươi đi." Vị quý sắc mặt lập tức đau khổ đứng lên, đều tự trách mình ở dưới việc này nước cơ giờ. Ngụy Tính vạn tính không có tính đến trước mặt cái bệnh này tây non. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được đến ta sao? Hai ngày trước nơi đây đã đến một già một trẻ, nói là tới tìm ngươi, chân trước vừa hỏi qua, chân sau ngươi liền tự trên trời giáng xuống, cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Ngươi có thể đừng nói cho ta đây là trùng hợp." Lữ An trực tiếp hỏi. Vì quý ân cả buổi, suy tư rất lâu đều không có mở miệng. Lữ An trực tiếp căng tức đập nổi lên cái bàn, cả giận nói, còn muốn cái gì lấy cớ, cho lão tử trung thực nói thật. Vi quý suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Có thể, nói cho ngươi biết lời nói thật cũng không có việc gì." Kỳ thật tung tích của ngươi ta đã biết rất sớm, cái này ngươi tin hay không? Lữ An trực tiếp phản bác, "Ta tin ngươi quỷ. Nếu ngươi đều có thể tìm tới, ta đây sớm đã bị Thái Nhất tông đã tìm được, còn có thể như vậy thành thời thành thời đợi ở chỗ này." Vi Quý nhẹ giọng ho hai cái, che giấu một cái lúng túng, bất quá ngoài miệng ngữ khí vẫn còn đang kiên trì, "Ta thật không lừa ngươi, hành tung của ngươi ta thật sự đã sớm biết, bất quá khả năng chỉ có một mình ta biết." "Tại sao vậy chứ?" Lữ An không hiểu hỏi. "Trước ngươi trước khi rời đi có phải hay không đi lại trù?" Vi Quý hỏi. Lữ An suy nghĩ một chút, giống như có như vậy một sự việc, nhẹ gật đầu. Tuy rằng ngươi khi đó liền chờ một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà khi đó Vũ Lâm vệ cũng không có toàn bộ giải tán, mà tin tức của ngươi ta là trực tiếp biết được đấy, ta phải một người một mực cùng theo ngươi, lại rời đi mấy tháng, ta phát hiện ngươi đã đến Tây Quốc, bất quá sau đó người nọ liền mất tích, đoán chừng cũng là gặp bất chắc rồi à, lại về sau ta tìm đã tới, không có tốn bao nhiêu thời gian ta tìm đến ngươi rồi, sau đó không có ý định quản ngươi rồi, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy. Mà ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Vì quý giải thích nói. Lữ An đột nhiên dừng lại, nhớ tới một việc, một mực cùng theo của ta người Vị quý trực tiếp ý thức được cái gì, người giết hay sao?" Lữ An tranh thủ thời gian lúc đầu, ta phát hiện, nhưng không phải ta giết, là trong thương đội lao đại giết hắn đấy, hắn giống như cùng một nữ nhân cấu kết, sau đó bị phát hiện rồi, bị giết thời điểm ta còn nhìn nhiều hai mắt, chắc không được cảm thấy hắn như vậy nhìn quán mắt, nguyên lai là theo ta một đường nha. Lữ An càng nói ngữ khí càng bất thiện, trực tiếp cười lạnh nhìn xem vị quý. Vi quý thì là vẻ mặt không tin, khinh bị nói, lần sau ngươi biên lý do thời điểm biên tốt một chút. Bị, được yêu thú giả thú ăn cũng so với cùng người làm loạn đến sự thật một chút, ta chọn người làm sao có thể sẽ ở làm nhiệm vụ thời điểm làm loại chuyện này. Lý do này thật sự là quá sức sễu một chút, hơn nữa ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi." Lữ An đột nhiên trầm mặt lại, Yến Tĩnh không nói gì. Quy một chương 238, trên sông gió xuân dạo chơi đêm. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, người nào đều không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, tình cảnh thoáng ca yên tĩnh trở lại. Cuối cùng vẫn là vi quý trước tiên phá vỡ bình tĩnh, một con ngựa quý nhất con ngựa, dù sao hiện tại Vũ Lâm Vệ cũng tản, đại chu cũng rối loạn, đây hết thảy ta cũng không cần thiết, bất quá tung tích của ngươi ta đúng là vô tình ý giữa biết do đấy, hơn nữa cũng chỉ có hai người biết rõ. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy." Lữ An nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi nói một chút, cái kia một giả một trẻ, hai cái này tìm được ngươi rồi người là ai đó? Chẳng lẽ ngươi thật sự tại đội hộ tống người hoạt động?" "Một giả một trẻ, hộ tống người?" Vi quý không hiểu hỏi. Nghe được Vi quý hỏi như vậy, Lữ An lập tức liền minh bạch người nọ là nói dối, lập tức giải thích nói, "Chính bọn hắn nói, nói bọn hắn muốn đi đại hán." Vi quý sở lên cái cằm, lập tức suy tư. Lữ An cũng là lặng lặng chờ Vi quý mở miệng. Kỳ thật hai người kia ta cũng, cũng không nhận ra chỉ có thể nói hai người này coi như là ta nghĩ muốn bắt người đi, bởi vì bọn họ đã biết một ít chuyện, cùng đại chu có quan hệ, cùng trước ngươi cho ta tảng đá kia có quan hệ. Vi quý không xác định nói. Lữ An nghe vi quý cái này hơi lộ ra quái dị ngữ khí, cảm thấy một tia khó hiểu, vì cái gì nói như vậy? Vi quý có chút không cam lòng nói, hiện tại đây hết thể phát sinh thật sự là quá mức quỷ dị, hoặc là nói phát sinh quá là nhanh, ngắn ngủn đã hơn một năm, 2 năm không đến thời gian, toàn bộ đại chu vậy mà biến thành loạn như vậy, hơn nữa còn loạn như thế chứ đệ, thật giống như có một đôi đại thủ ở sau lưng phụ giúp chuyện này phát triển lấy. Ngươi nói là có người ở sau lưng thao túng? là có người sai khiến." Lữ An hỏi. Vì Quý nhẹ gật đầu, "Ta thì cho là như vậy đấy, chỉ bất quá không có bất kỳ chứng cơ nào mà thôi, nói thật ta đã từng còn hoài nghi tới ngươi." "Ta?" Lữ An thập phần không hiểu chỉ mình hỏi. "Ừ, chính là ngươi, bởi vì ngươi cho ta tảng đá kia quả thực chính là khiến cho những chuyện này nguyên nhân gây ra, đem Vũ Lâm vệ đem Đại Chu dẫn cho tới bây giờ cục diện này, ta có trách nhiệm rất lớn." Vì Quý hãy này nói. "Trong viên đan rút cuộc là tin tức gì? Không phải dưới tay ngươi cho tin tức của ngươi sao?" Lữ An hỏi. Vi Quý không có trả lời vấn đề này, ngược lại nói một cái khác lời nói. Bây giờ nói đến cùng, chính là cái gọi là vương quyền chi tranh, một phát động toàn thân, toàn bộ đại chu tạo thành hai phái, thứ nhất phái là nguyên bản Chu vương, thứ hai phái thì là Chu vương đệ đệ, cả hai trực tiếp cứng đối cứng khô đứng lên. Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Ngươi thuộc về cái nào nhất phái? Vì Quý lắc đầu, cười khổ nói, ta là thuộc về bị ném bỏ một loại kia, Vũ Lâm vệ trước tiên bị người nổ tận gốc, không còn có cái gì nữa. Nghe nói như thế, Lữ An không khỏi cười cười, rêu cẩn nói, nghiệt làm hơn nhiều, hiện tại gặp báo ứng rồi à. Vi Quý trực tiếp trợn nhìn Lữ An liếc, lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Người lại nói, nếu quả thật là như thế này, ta đây cũng công nhận, đáng tiếp nhà, theo ta sẽ giải thích không riêng gì đại chú, đại hán khả năng cũng muốn bước đại chú theo góc rồi, cảm giác cũng muốn nhanh, tương lai nếu như gặp chuyện không may, cái thứ nhất bị được nổ tự nhiên Vũ Văn ra kiếm chứng doành. Lời này trực tiếp nhường lực án biểu lộ đọc lại, kiếm chứng doành trực tiếp nhường lực án nhớ tới mấy người, Lý Thanh, Vũ Văn Xuyên, cùng với Thạch Lâm cùng Tiết Nghiên. Trong đó Thạch Lâm cùng Tiết Nghiên nhưng chỉ có tại kiếm trương doành ở bên trong, nếu là thật như vi quý theo như lời, đây chẳng phải là nói, hai người bọn họ khả năng liền muốn xẻ ra chuyện. Hiện tại đến đấy là cái tình huống như thế nào? Ngươi liền không thể nói rằng điểm trắng. Lại nói một nửa, màn đầu tê răng. Lữ An có chút căm tức nói, Vì quý vẫn là chậm dai nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói cho ta biết câu nói kia sao?" "Chính là kia câu gi ngôn." Lữ An suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu trả lời, hình như là Vũ làm phản gì gì đó. Vì quý lắc đầu, trong viên đá lúc đầu lời nói là loại này, Cơ Vũ làm phản, Vũ rừng cũng như thế." Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, "Có ý tứ gì? Không phải Lâm Vũ sao?" "Lâm Vũ." Vị quý trực tiếp cười lạnh một tiếng, "Hiện tại ta nghĩ tìm đúng là hắn, hắn tuyệt đối không có chết." Đây hết thảy hắn tuyệt đối trộn lẫn một cước, ngươi đem tảng đá cho ta sau đó, ta lại hao hết tâm tư trộm được một cái khác khối âm dương thạch, kết quả cởi bỏ sau đó có một câu nói như vậy, chắc chắn là là hao hết tâm tư cuối cùng đập phá của chính ta chân. Vũ Lâm vệ theo khi đó lên cũng đã tan thành mấy khói, có thể nói là ta bắt nó đưa lên tuyệt lộ đấy. Lữ An nuốt nuốt nước miếng, không biết phải nói như thế nào tốt, không phải Lâm Vũ mà nói, cái kia Cơ Vũ là ai? Cơ Vũ? Khấp phụ thành thành chủ, Chu Vương em ruột, cũng là Đại Chu thân vương. Vi quý lên tiếng nói, người trong nhà đánh người trong nhà, ngươi cái gọi là vương quyền chi tranh. Lữ An hoảng sợ nói: Vị quý nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới cái này Vũ Chỉ dĩ nhiên là hắn. Đợi đến lúc biết do đấy thời điểm, Vũ Lâm vệ cũng liền triệt để đã xong, Chu Vương cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp đem Vũ Lâm vệ toàn bộ cho luôn dưới, ta không chết hay là bởi vì xem tại sư phụ ta trên mặt mũi. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, đại Chu bắt đầu rối loạn, để để muốn cấp ca ca vương vị. Lữ An tổng kết nói, Vì quý nhẹ gật đầu, không sai, cơ Vũ từ trước đến nay đối với Chu Vương bất mãn, chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà liên hợp những người khác sau lưng làm rất nhiều sự tình, tại sự tình bại lộ thời điểm, hắn trực tiếp liền khởi binh rồi. Cái này một đánh chính là non nửa năm. Nhưng mà ta kỳ quái chính là, lâm vũ thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, sống chết không rõ, nhưng mà ta rất muốn biết chuyện này hắn là làm sao mà biết được. Bất quá câu nói kia thật là đẻ chết ta vũ lâm vệ cuối cùng một căn rơm dạng nha Mặt khác ta kỳ quái chính là, bọn hắn làm sao biết tảng đá kia cuối cùng sẽ tới trong tay của ta, cuối cùng nhất định sẽ khởi bỏ đây. Cái này không khỏi cũng thần cơ diệu toán rồi A Vì quý phun ra liên tiếp nghi vấn, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức biệt khất rồi. Một năm kia nhiều chuyện đã xảy ra thật sự là có quá nhiều trùng hợp, theo Quốc Phong thành bố cục thất bại bắt đầu, lại đến cái gọi là Lâm Vũ làm phản, Hán bị được tạm thời cách chức, lại càng về sau lại là một cái xoay ngược lại, biến thành Cơ Vũ làm phản, Vũ Lâm vệ cũng có người làm phản rồi, mình và Vũ Lâm vệ một mực cùng theo không may, cái này liên tiếp sự tình, nhường Vũ Lâm vệ trực tiếp lâm vào nê triệu bên trong, hơn nữa không còn có từ trong bỏ ra. Như thế kín đáo cộng thêm một ít bất khả tư nghị trùng hợp, chọn vẹn một năm thời gian, trực tiếp nhường đại chu được nhất nửa Vũ Lâm vệ biến mất, bị được người một nhà trực tiếp rửa sạch mà hắn với tư cách Vũ Lâm vệ người phụ trách chủ yếu, đại chu Trinh sát đầu lĩnh, cảm thấy hết sức khó hiểu, hắn thật sự là không nghĩ ra, một cái ếm đẹp cục diện tại sao phải biến thành như vậy. Đối phương lôi đỉnh thủ đoạn nhường hắn căn bản không kịp có phản ứng chút nào cơ hội, vốn cho là cái kia hai khối tảng đá là cơ hội, kết quả vậy mà đã thành đẻ chết bản thân cuối cùng cái kia căn dâm dạng. Vì vậy lúc trước hắn mới có thể hoài nghi Lư An, nếu Lư An không đem tảng đá cho hắn, chuyện này có thể hay không sẽ có không đồng dạng như vậy tiến triển. Đây mới là hắn làm cho người ta theo dõi Lư An nguyên nhân, vốn cho là Lư An rất có thể chính là trong đó một thành viên bất quá về sau biết rõ Lưu An nhập sát chuyện này sau đó, hắn liền buông tha cái ý nghĩ này. Nếu như Lữ An thật sự tham dự chuyện này, tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế vụng về một việc, càng thêm không có khả năng tại nhiều như vậy người trước mặt bại lộ hắn nhập sát chuyện này. Lữ An sau cùng chuyện phải làm là cùng cái kia Lâm Vũ giống nhau, thành thành thật thật trốn, chờ thêm một đoạn tiếng gió sau đó trở ra, mà không phải giống như Lữ An như vậy, khắp thiên hạ khoe khoang bản thân gặp nhập sát. Lữ An nhìn xem Vi quý biểu lộ giống như có chút chấn động, sau đó hỏi giò, "Như vậy nói cách khác, ngươi bây giờ bị được Đại Chu cho từ bỏ?" Vi quý lắc đầu, "Đại Chu vứt bỏ ta?" Không có nghĩa là ta cũng bức bỏ đại chủ, người là đại chủ người, tâm là Bắc Cảnh Tâm, ta cảm thấy được đại chủ loạn chỉ là bước đầu tiên, bởi vì ta không thể tưởng được đại chủ rối loạn sau đó có ai có thể được lợi. Vì vậy ta cảm thấy được tương lai đại hán đại thương khả năng cũng muốn loạn, cuối cùng khả năng toàn bộ Bắc Cảnh đều loạn đứng lên, bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta, chuyện này ta một mực ở truy xét, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu điều tra hơi có chút điểm, đã có người bắt đầu truy sát ta rồi, loại tình huống này sẽ khiến ta vừa mừng vừa sợ, nói rõ bọn hắn rất kiêng kỵ ta, cũng có thể có thể chứng minh phương hướng của ta không sai. Lữ An bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, tiếp tục hỏi Vậy ngươi cho được cái gì? Vì quý lắc đầu, tạm thời không còn có cái gì tra được, nhưng mà ta phát hiện đại hán cũng có muốn loạn đứng lên dấu hiệu, cùng đại chu giống nhau, cũng là theo ba đại doanh bắt đầu, chỉ bất quá đại hán kiếm trương doanh so sánh cùng cố, chấn giữ Lý gia cùng Vũ Văn ra sâu sắc hán vương tín nhiệm, không giống Vũ Lâm vệ không thế nào nhận chào đón. Vậy bây giờ kiếm trương doanh không sao sao? Lữ An tiếp tục quan tâm mà hỏi. Vì quý nhẹ gật đầu, hiện tại không có việc gì, chỉ bất quá tương lai Vũ Văn gia cùng Lý gia khả năng còn là sẽ xảy ra chuyện, bất quá đây là trực giác của ta, cảm giác sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Lữ An thập phần khinh thường mắt liếc, ngươi đây là không thể gặp người khác tốt, bản thân Vũ Lâm vệ ngược lại rồi, khẳng định ước gì kiếm chương doanh cũng ngược lại rồi, không chừng đây hết thệ cũng không phải như ngươi nghĩ đây. Cũng không có người ở phía sau trợ giúp, chính là ngươi Vũ Lâm vệ kỳ hạn đã đến, vừa vận cơ vũ làm phản sự tình bị được điều tra ra rồi, sau đó mà bắt đầu chiến tranh rồi hả? Ngươi cảm thấy có loại khả năng này sao? Đối với lưu An loại này thuyết pháp, Vi Quý thập phần không tình nguyện thở dài một hơi, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái kia khả năng là lỗi của ta, nhưng mà lấy ta như vậy kinh nghiệm nhiều năm, nhiều như vậy quỷ dị trùng hợp sự tình, là tự nhiên phát sinh đấy. Đánh chết ta đều không tin, những thứ khác còn dễ nói, hiện đang đuổi giết ta cái kia là nguyên nhân gì sao?" Lữ An suy nghĩ một chút, hỏi dò, "Có phải hay không ngươi đã từng làm nhà?" "Bây giờ người ta nhìn ngươi rơi đài, tự nhiên mà vậy tới tìm kẻ thù rồi hả?" Vi quý trực tiếp bị được Lữ An lời này cho hỏi khó rồi, ngẩn người tại chỗ, biểu lộ thoáng cái trắng bệnh, ngược lại hỏi mình một câu, "Chẳng lẽ đây hết thảy thật là của ta phán đoán?" Lữ An nhìn xem Vi quý thoáng cái lâm vào chấm tư, sắc mặt giống như cũng có chút trắng bệnh, lập tức cảm giác giống như nói sai, tranh thủ thời gian nhẹ giọng ho một tiếng, theo ghế nằm trên đứng lên, lúng túng mà hỏi, "Đã đói bụng sao?" Như thế nào cảm giác giống như chưa ăn no. Ngươi có lẽ cũng chưa ăn no đi. Kết quả Vi quý ngẩn đầu nhìn thoáng qua, cũng không trả lời Lữ An mà nói. Lữ An cảm nhận được vẻ lúng túng, trực tiếp lại nói một câu, "Không cho ngươi ăn màn thầu, hiện tại trời tối, cũng không có màn thầu bán đi." Vi quý hưu khí vô lực ngẩn đầu hỏi, "Cái kia ăn cái gì?" Lữ An trong nháy mắt hỏng nợ nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói, "Gà nướng." "Gà nướng?" Vi quý nghi hoặc hỏi ngược lại. Nhìn xem Vi quý cái này bức ngốc trẻ biểu lộ, Lữ An liên tục khoát tay, gật đầu nói, "Chờ ta trở lại là được rồi." Nói qua liền trực tiếp từ cửa sau chui ra ngoài. Cái này điểm còn có thể mua được gà nướng. Vi quý trên mặt vẫn là lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ. Lữ An không lâu lắm liền lặng lẽ meo meo đã trở về, trong tay còn cầm một cái đoạn khí gà. Vi quý gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi: "Cái này gà?" Lữ An không có để ý Vi quý, trực tiếp cầm một chút dao thay, tay chân lênh lế bắt đầu rết gà rồi. Đốt cái nước tỏi lông gà. Lữ An thanh âm theo ngoài phòng truyền bảo. Vi quý còn là vẻ mặt ngộm, hắn hiện tại mới phản ứng tới đây, đường đường bạch bảng để cửu tu chân thiên tài, vậy mà khô nổi lên ăn trộm gà hoạt động, cái này thật là nhường hắn có chút phản ứng không kịp, tại sao có thể như vậy? Cái này không khỏi cũng quá thấp kém rồi a. Chứng kiến vi quý còn cứng đứng ở trong đó, Lữ An lần nữa nói một câu, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi nấu nước. Vi quý trực tiếp đổi theo hỏi một câu, cái này gà ngươi trộm đến hay sao? Lữ An chút nào không cho là đúng nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không phải trộm, là mượn. Ta tin ngươi quỷ, cái này điểm ngươi đi đâu vậy mượn? Vi quý kích động trực tiếp chạy ra một câu tố tụng, đối với Lữ An hành động này hắn rất là khinh thường. Ngươi ngươi đốt cái nước phế nói nhiều như vậy. Lữ An một bên lấy máu vừa mà nói, vi quý vẫn là vẫn không núp núc, chỉ tiếp nói, ngươi hành động này nếu truyền ra ngoài không khỏi cũng quá thấp kém rồi à người giàu gì cũng là một vị thành danh tu sĩ vậy mà ở chỗ này ăn chủ gà Chuyến đi thật sự là ném tu sĩ thể diện nha gặp vi quý chính ở chỗ này nói này nói kia lữ An trực tiếp mắt liếc không có để ý hắn bản thân động thủ nổi lên nước sau đó lại từ trong dòng sông nhỏ hái được mấy tấm lá sen còn đào một cái hố sau đó bị phỏng gai nổ lông mở ngực bề bụng lắp tương nhé hành tây lá sen bao gà bú đất của lá vùi cái hô nhóm lửa cái này liên tiếp động tác xem vi quý trận mắt há thời điểm này vi quý cũng là đã biết lữ An nhất định không phải vi phạm lần đầu nhất định là một cái kẻ tái phạm, không khỏi đối với hắn háo cảm thẳng tắp hạ thấp, một cái cao cao tại thượng người tu hành vậy mà khô loại này trộm đạo sự tình, vi quý thật sự là có chút nhìn không được nha. Lữ An làm xong đây hết thảy sau đó, phủi tay, trực tiếp mắt liếc vi quý, lại rẩy vào đứng lên buộc tại bờ sông cái kia thuyền nhỏ. Mà vi quý thì là cây làm càn nhìn xem Lữ An làm xong đây hết thảy, đối với hắn mà nói, trộm một từ, hắn thế nhưng là chưa từng có chạm qua, từ nhỏ áo cơm không lo xuất thân danh môn hắn, như thế nào cũng không cần đi làm loại chuyện này. Hơn nữa cô nữ có nói, không ưu tư tại nẻo hẻn, không nóng vội cùng phú quý. Ngươi hầu vật, cần phải minh cầu, thẳng không hỏi, được gọi là trộm. Những lời này nói rất rõ ràng, đối với trộm một tử đều là cực kỳ khinh thường, thậm chí là chẳng ghét, người bình thường cũng không trả lời nên đi làm chuyện này, huống chi là một cái đường đường tu sĩ. Vi quý rốt cuộc nhịn không nổi, lên tiếng chỉ trích nói, ngươi như vậy ăn trộm gà có phải hay không cũng khó coi điểm. Lữ An thu thập xong hết thảy, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xem Vi quý nói ra, ai nói ta là trộm, ta thả trước rồi được không? Một con gà tối đa cũng đã làm cho vài đồng tiền, ta thả thế nhưng là một lượng, đủ bọn hắn lấy lòng, mua tốt, mấy cái gà rồi. Như thế nào tính đều là bọn hắn buôn bán lợi, bọn hắn nói gì ta đi trộm bọn họ gà đây. Vi quý ân cả buổi vẫn là chỉ vào Lữ An, nói ra, cho dù là như thế, nhưng mà người loại làm này còn là không đúng, người hầu vận cần phải minh cầu, thẳng không hỏi được gọi là trộm. Lữ An bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, đã biết đã biết, cứ như vậy một lần. Nói xong cũng đi sờ chút một cái đống lửa, đem gà từ bên trong đào lên, vẹt ra nhìn qua, màu vàng nhạt mỡ gà trực tiếp chạy ra, mùi thơm bốn phía. Vi quý cũng là nghe thấy được cái này cố nồng đậm mùi thơm, gây hắn trực tiếp nuốt hai phần nước miếng. Lữ An trực tiếp giật lấy một cái đùi gà bắt đầu ăn, phát hiện đã chín, sau đó trực tiếp đang cầm cái này con gà lên cái kia thứ nhỏ. Lại nhìn một chút Vi Quý, phát hiện hắn còn nốc đứng ở một bên, Lữ An nhướng mày, nói ra, còn không mau đi lên nhà, thất thần làm gì vậy? A, đêm ngày hôm qua không uống xong rượu cũng mang theo. Vi Quý lông mày điền cuồng run, lại nuốt dưới nước miếng, cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy cái kia hai cái bầu rượu liền lên cái kia thứ nhỏ. Lữ An cầm lấy cây trúc nhẹ nhàng đẩy, thứ nhỏ liền thuận theo sông nước này thời gian dần qua chạy sôi đứng lên. Nhìn xem Vi Quý có chút bó tay bó chân bộ dạng, Lữ An trực tiếp làm cái đùi gà đưa tới. Vị quý cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng là yên tâm thoải mái tiếp nhận, bắt đầu ăn đứng lên, lông mày trực tiếp nhảy lên, kinh ngạc nói: "Vậy mà như thế hương, mùi vị so với bình thường tốt ăn nhiều." Lữ An cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng, chỉ là ngẩn đầu nhìn hướng về phía bầu trời đêm, trăng lưỡi liềm treo cao, sau đó đem ngón tay nhẹ nhàng bỏ vào mặt sông, đi theo sóng mà động. Lữ An uống một ngụm rượu, lập tức toàn bộ người chậm rãi hướng sau rượi vào sung dưới, cánh tay chống đỡ thân thể cứ như vậy dựa vào, một mình hưởng thụ nổi lên sen lẫn bùn đất khí tức rõ xuân, thức nổi lên cái này tản trăng, quanh thỉnh đến nhẹ nhẹ lá lay động âm thanh cùng cái tiều thuyền nhỏ vạch nước đi về phía trước thanh âm kết hợp không chê vào đâu được, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, loại này thoải mái dễ chịu đến mức tận cùng tự nhiên cảm giác nhường Lư An không khỏi neo lại mắt. Vi Quý một người đem còn giữ lại gà toàn bộ ăn sạch sẽ, dùng nước sông ra tay, chứng kiến Lư An vậy mà đã húp rồi, không khỏi nhớ tới vừa mới cái này, một con gà giống như đều là chính bản thân hắn ăn, trong nháy mắt mặt đỏ lên. Đều muốn mở miệng giảm bớt một cái lúng túng, nhưng nhìn đến Lư An bộ dáng này, Vi Quý cũng là tức thời ngậm lại, cũng bắt đầu học Lư An như vậy lặng lặng dựa vào xung dưới, chậm rãi thưởng thức nội lên cái này cảnh ban đêm. Đối với vi quý mà nói, như thế yên lặng một màn thật đúng là vô cùng là ý có, hắn giống như bao giờ cũng đều trên đường, không phải tại phục mệnh trên đường, chính là đang làm sự tỉnh trên đường, chưa từng có qua loại này điểm tĩnh một khắc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Lư An rồi, hâm mộ hắn vậy mà có thể có như thế thanh thản thời điểm, hâm mộ hắn ở đâu trong đều có bạn tốt, đổi hâm mộ hắn có thể làm một tay như thế mỹ vị gà nướng. Mà hắn tốt giống như không còn có cái gì, cảm nhận được trước mặt đây hết thảy, gió xuân hơi lướt nhẹ qua, sáng trong ánh trăng, sóng ánh sáng lan tàn, vị quý rốt nhịn không được cảm khái đứng lên. Ta hiện tại giống như có chút hâm mộ ngươi rồi." Lữ An khẽ miệng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, "Tối thiểu nhất ngươi bây giờ không dùng hâm mộ ta." Vi quý gật đầu cười, giống như xác thực như thế, nguyên lai like cái gì cũng không suy tính sinh hoạt là như thế thoải mái. Trên sông, gió xuân, bơi, có hắn. Quy 1 chương 239, ngạ bài. Ngày hôm sau, Lữ An sảng khoái tinh thần mở ra cửa hàng đại môn, phát hiện ánh mặt trời cực kỳ tươi đẹp, giống nhau thường ngày đem cái ghế chuyển ra đến bên ngoài, sau đó lấy ra một quyển sách, nhìn lại. Nhưng mà dần dần ánh nắng áp, trực tiếp hắn lần nữa cảm nhận được một tia hữu dục sẽ hưởng trên đầu một tre, lại híp mắt đứng lên. Cái này một giấc lại là ngủ thẳng tới buổi chiều, dọc theo đường đi qua những cái kia láng giềng chứng kiến lư An bộ dáng này, bọn chúng đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mà Vi Quý vẫn còn đang chữa thương, ngoại thương đã tốt không sai bị lắm, liền thiếu chút nữa, nói thật, tuy rằng Vi Quý bộ dáng nhìn xem rất giang người, nhưng mà tổn thương kỳ thật nhập lại chẳng phải nặng, chỉ là không chút máu quá độ mà thôi, lúc này mới gánh không được hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản lấy Vi Quý lục phẩm vũ phu cảnh giới tuyệt đối không có khả năng luân lạc tới tình trạng như thế, nhưng mà dài đến 2 tháng ngày đêm giết, nhường lâu không cùng người chiến đấu, Vi Quý cảm nhận được một tia mệt mỏi. Lúc này mới gặp tạo thành lúc trước cái kia phó biểu hiện giả dối. Vì Quý trầm rãi phun ra một cái cho khí, hắn biết rõ còn có hai ngày, thương thế của hắn cơ bản có thể tốt xấu rồi, mà thực lực cùng lúc trước so sánh với, tất nhiên là lại tinh tiến một đoạn, chỉ bất quá theo buổi sáng đến bây giờ hắn cũng chưa từng ăn một điểm đồ vật, hiện tại bụng đã đói chịu không được, lập tức thẳng tiếp đi ra ngoài. Liết mắt liền thấy được Lữ An đang nằm tại trên mặt ghế nằm ngáy ho o, vừa định chuẩn bị đánh thức Lữ An, hắn liền dừng lại, nhìn qua lên trước mặt Lữ An hắn cảm nhận được một kia quái dị, một loại rất khó nói cảm giác, loại cảm giác này hắn tiếp xúc quá rất nhiều, chỉ bất quá bây giờ nhường hắn nói Hắn thoáng cái cũng nói không rõ ràng. Vi quý tại Lư An bên người dừng rất lâu, thời điểm này Lư An cũng là cảm nhận được bên người có người, trực tiếp tỉnh lại, bóp liếc trong mắt, ngắp nhìn xem vi quý, hỏi, làm sao vậy? Vi quý mặt sắc mặt ngưng trọng lắp đầu. Lữ An đứng dậy, đánh cho tốt hai cái ngáp, lại dôi thân hai cái lưng mỏi, tinh thần coi như là hơi chút khôi phục một chút, chỉ bất quá lông mày dần dần cao chặt, tay của hắn lại bắt đầu không nghe sai khiến run rơi. Trước kia đầu trời đang mưa trời sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiện tại giữa ban ngày vậy mà đều có loại tình huống này rồi, điều này làm cho Lữ An sắc mặt trực tiếp ngưng trọng lên, trực tiếp thỏ tay nắm này đầu tay run dậy. Người làm sao vậy?" Vi Quý phát hiện Lữ An sắc mặt không đúng, nhỏ giọng hỏi một câu. Lữ An lắc đầu, không nói gì. Vi Quý thăm dò tính tiếp tục hỏi, "Ngươi hai ngày này có cảm giác hay không ngươi thân thể xuất hiện cái gì không đúng địa phương?" Lữ An lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vi Quý, không hiểu hỏi, "Vì cái gì nói như vậy? Ta vừa mới cảm nhận được một cỗ rất kỳ quái khí tức, nói không rõ đạo không rõ." Nhưng mà cái loại này khí tức không phải là cái gì hiện tự tốt." Vi quý nói ra trong lòng lo lắng. "Khí tức? Cái gì khí tức?" Lữ An lộ ra một tia gợn cười. Vi quý nhíu mày nhớ lại đứng lên, chậm rãi nói ra, "Thật giống như cái loại này tuổi xế chiều cảm giác, ngươi hiểu ta ý tứ sao?" Lữ An chậm rãi nhẹ gật đầu, làm càng ngay tại chỗ. Vi quý cứ như vậy nhìn xem Lữ An, ánh mắt không khỏi ngắm đến Lữ An tóc, ánh mắt trực tiếp có lại, lọn tóc vị trí vậy mà toàn bộ biến thành sám trắng, tại hắn trong tượng, ngày hôm qua Lữ An tóc khẳng định không phải như vậy, trong vòng một đêm vậy mà biến thành như vậy. Vi quý chỉ chỉ Lữ An tóc, nhỏ giọng nói, của ngươi. Lữ An bỏ đi tới đây nhìn qua, ánh mắt cũng là trong nháy mắt hiếp mắt đứng lên, cái này đột nhập lúc nào tới biến hóa cũng là nhường Lữ An chấn động. Khả năng thực lực của ta lại giảm xuống đi." Lữ An suy tư thật lâu sau đó nói một câu như vậy. Vì quý sắc mặt vẫn như cũ còn là cực kỳ nghiêm trọng, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Ta cảm giác ngươi lại như vậy xuống dưới ngươi sẽ chết đấy." Lữ An cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ bất quá không thể tưởng được lại nhanh như vậy, trong cơ thể công pháp bị ngăn cản cách, thân thể không chiếm được bổ dưỡng, khí lực càng ngày càng kém, một cái tuần hoàn đã tính, cho nên mới xuất hiện tình huống này đi. Vậy làm sao bây giờ? Người cứ như vậy chờ. Vi quý hỏi ngược lại. Thương thế của người lúc nào tốt? Lữ An đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vi quý trả lời, lại đến hai ngày có lẽ thì tốt rồi đi. Lữ An hơi chút kinh ngạc một cái, nhanh như vậy. Vi quý nhẹ gật đầu, kỳ thật tổn thương không có thoát nhìn nặng như vậy, hơn nữa ta dùng những thuốc kia cũng không tiện thích hợp, hơn nữa ta là một cái lục phẩm vũ phu, tốc độ hồi phục vốn là nhanh, hiện tại những thứ này ngoại thương, cơ bản đều đóng vậy rồi, nội thương mà nói, ngày mai cũng không xê xích gì nhiều, vì vậy còn có hai ngày khẳng định thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lữ An thở dài một hơi. Làm sao vậy? Vi quý không hiểu hỏi. Lữ An đột nhiên nhìn về phía Vi quý, chỉnh trọng nói, "Ta nghĩ một loại phương pháp, không chừng có thể khôi phục thực lực, chỉ bất quá mạo hiểm có chút lớn, cần ngươi hỗ trợ." Vi quý lập tức cảm nhận được một tiêu kinh ngạc, "Cần ta như thế nào giúp ngươi? Đan dược? Dư liệu?" Lữ An lắc đầu, đem đầu rời khỏi Vi quý bên tai, nhỏ giọng nói ra, "Nhập sát. Vi quý không nghe rõ, khấu trừ đập bên thai vừa liếc nhìn Lữ An, một lần nữa hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Lữ An nhẹ gật đầu, chứng minh hắn không có nghe lầm, lần nữa lặp lại một lần, "Ta nghĩ nhập xác." Vị quý toàn bộ người trực tiếp kinh ngạc một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt sợ hãi mà hỏi: "Ngươi xác định ngươi không có nói sai?" Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu. Vì quý nhìn xem Lữ An trong ánh mắt lộ ra một tia hoang mang cộng thêm kinh ngạc, sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống dưới, lạnh giọng hỏi ngược lại: "Ngươi đây là muốn chết phải không? Ở loại địa phương này nhập xác, ngươi muốn tanh người nơi này toàn bộ giết, sau đó dùng đến khôi phục thực lực. Vậy ngươi không khỏi cũng quá tin tưởng ta rồi, hoặc là cũng quá xem thường ta đi." Vị quý trực tiếp cự tuyệt Lữ An cái đề nghị này, hắn cũng không muốn có loại này tội nghiệp, vốn là đối với cách làm của mình lòng còn sợ hãi. Hiện tại Lữ An còn muốn đang tại hắn trước mặt nhập sát, đây không phải thành tâm tại hại hắn sao? Tuy nói Vũ Phu không cần độ kiếp, nhưng mà vô duyên vô cớ nhiễm lên loại chuyện này, đối với tương lai số mệnh bao nhiêu có chút ảnh hưởng, vì vậy hắn chắc chắn sẽ không đồng ý Lữ An loại này không thực tế cách làm. Đang nghe vi quý cái này âm thanh cự tuyệt sau đó, Lữ An cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu đổi lại là người nào nghe nói như thế, đều sẽ cảm giác được Lữ An đang nói giỡn, lo lắng của người ta minh mạch, chính là bởi vì như thế, vì vậy ta mới cần ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ta sẽ tìm một cái vắng vẻ không ai địa phương, lại nhập sát. Lữ An lời còn chưa nói hết, Vi quý trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng, ta còn là không đồng ý, ngươi có biết hay không, ngươi mạo muội nhập sát gặp tạo thành như thế nào ảnh hưởng, hơn nữa ngươi tối thiểu là lần thứ ba nhập sát rồi, ngươi có biết hay không, số lần càng ngày càng nhiều, ngươi gặp chúng xuống được càng ngày càng sâu, không chừng qua không được bao lâu ngươi liền sẽ bị lật rồi." Lữ An cười cười, nếu như ta dám nói như vậy, tự nhiên có lòng tin này, nếu là thật đã bị mất phương hướng, không phải còn ngươi nữa sao?" Tổ thu ba quyển thanh ta theo nhập sát trong trạng thái đánh ra ngoài, như vậy có lẽ cũng có thể đi. Đương nhiên nếu quả thật đã đến không thể vãn hồi một bước kìa, ta vẫn như cũ còn là xuất không tới, ta cho phép ngươi giết ta. Cuối cùng cái kia mấy câu, Lữ An nói đặc biệt kiên định. Phần này kiên định trực tiếp nhường Vi Quý không biết ứng với nên nói cái gì. Gặp Vi Quý không có trả lời, Lữ An tiếp tục nói, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, của ta nhập sắt cùng người bình thường nhập sắt có lẽ có chút khác nhau, tâm trí của ta chưa từng có mất phương hướng qua, vẫn luôn biết mình đang làm gì đó, hơn nữa ta cũng chưa từng có giết lung tung người vô tội qua, điểm ấy ngươi hẳn là biết rõ đấy đi Vị quý bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, với tư cách đại chu Trinh sát đầu lĩnh, điểm ấy vẫn là có thể xác nhận đấy, Lữ An theo xuất hiện đến nay, giết được người là không ít, nhưng mà còn thật không có lạm sát qua người vô tội, cũng không có nghe nói Lữ An có mảnh liệt sát tâm. Lữ An lập tức nói ra, vì vậy ta cảm thấy được ta sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng cái loại này trạng thái, đương nhiên lui một vạn bước nói, nếu quả thật xuất hiện tình huống này rồi, không phải còn ngươi nữa có ở đây không? Ta tin tưởng ngươi. vì quý mí mắt đột nhiên không hiểu nhảy lên, trên mặt thần tình cũng là hơi chút thư một cái, đột nhiên trầm trọng hít một hơi, toàn bộ người trực tiếp bày biện ra một bộ do dự bộ dáng. Lưu An cũng không có sốt ruột thúc dục vì quý giới quyết định, vừa cười vừa nói, không nội, ngươi còn có 2 ngày thời gian có thể cân nhắc, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi nói sau. Sau đó trực tiếp đã đi ra. Vì quý khẽ gật đầu, bất quá trên mặt biểu lộ vẫn như cũng còn là một bộ do dự biểu lộ, bởi vì Lưu An theo như lời phương pháp này thật sự là quá mức mạo hiểm. Không nói trước có thể hay không thành công, đã nói cái này nhập sát có thể hay không đưa tới một số người khác chú ý, cái này sẽ rất khó nói, ai có thể bảo trì phương viên chăm dặm ở trong một người tu sĩ cũng không có chứ còn có lư án đánh cược nói sẽ không mất đi lý trí, thậm chí còn thả lời nói tàn nhẫn nói, cực đoan tình huống có thể đem mềm giết, nhưng mà ai biết khi đó là cái tình huống như thế nào, có gọi hay không qua được là một chuyện, giết hay không được lại là một chuyện. Cái này khả năng xuất hiện biến số thật sự là nhiều lắm, hơn nữa chỉ cần xuất hiện một cái, hắn khả năng liền không đứng phó qua nổi, thậm chí khả năng còn muốn đưa hắn cái này mệnh cho góp đi vào. Nghĩ đến loại khả năng này, vì quý biểu lộ lập tức liền nghiêm túc, nhưng mà lập tức lại mềm nhũn ra, lư án còn dám. Nửa lần nhọc sát, làm làm một cái ở ngoài đứng xem hắn vì sao không dám nhìn đây. Cái này không khỏi cũng mất mặt rồi a. Nếu quả thật cử tuyệt, cái tiêu đêm qua gà quay bản thân khả năng thật sự liền nắc không, hoặc là không có tư cách đi ăn cái này gà nướng. Vi quý nhìn xem Lữ An rời đi thân ảnh, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, như là hạ quyết tâm giống nhau, trực tiếp hô lớn, không cần chờ đến hai ngày sau rồi, ta đáp ứng ngươi, hết ta làm cho có thể giúp ngươi. Lữ An đi đến một nửa, ngừng lại, không có quay người, đưa tay tùy tiện vùng hai cái, ý bảo bản thân đã nghe được. Tuy rằng Vi quý thở dài một hơi, nhưng vẫn là cảm khái một câu, chuyện lớn như vậy, hắn sao có thể lánh ténnh như vậy đây. Đợi đến lúc Lữ An lúc trở lại, phát hiện Tiêu Lạc Trần vậy mà cũng đã tại Hơn nữa còn có khuôn khuônú có dạng tại đó là kiếm tiêu lạc Trần chứng kiến lư An vào được khoe khoang thức cho lư An nhìn nhìn trong tay hắn vẫn thiết kiếm lữ An trực tiếp mắt liếc không có chút nào để ý tới vì quý liế một cái lư An trong tay sách đồ vật lập tức vui vẻ ra mặt không phải màn thầu là tốt rồi Lữ An Hiếu khí vô lực đem trong tay đồ vật ném tới trên mặt bàn sau đó dùng ngón tay chỉ hai người ý bảo chính bọn hắn nhìn xem làm mà chính hắn thì là cầm lấy một cái bánh bao liền điểm tâm bắt đầu ăn tiêu lạcc Trần liếm liếm đầu lưới vừa định thanh kiếm đi vì quý ánh mắt trực tiếpừ đi qua sau đó hắn lại chỉ có thể ngo ngoă đem kiếm ngang đứng lên Vi quý ngồi xuống Lữ An bên cạnh, Tiêu Ngạo nói, kỳ thật tiểu tử này tính bền dẻo cũng không tệ lắm, cũng coi như cái có thể tạo chi vật liệu, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Lữ An nhàn nhạt ô một tiếng, không có làm bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lơ đãng liếc một cái tiêu lạc trần, thấy được cái kia liên tục run rẩy đích từ tay, sau đó cười nhạt một tiếng, cái này tính tính bền dẻo không tệ. Vi quý nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không tính sao? Tối thiểu hắn đến bây giờ một mực không có buông đã tới, đối với hắn thân thể này mà nói, đã rất tốt. Lữ An nhìn xem Vi quý không biết phải nói như thế nào rồi, chỉ có thể ăn xong rồi liễm tâm, không để ý tới nữa Vi quý. Vị quý cảm thấy ngoài ý muốn nói, "Ta nói có vấn đề gì không?" Lữ An lắc đầu, "Không có, dù sao bây giờ là người đang ở đây dạy hắn, người xem trong mà nói, người là hơn dạy dạy, đừng bông tha cho một cái tốt hẳn giống." Vì quý đương nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà Lữ An tại sau khi ăn xong, còn là nhịn không được đi tới Tiêu Lạc Trần trước mặt, cứ như vậy ôm ngực nhìn xem hắn. Tiêu Lạc Trần lúc đầu vốn đã có chút tay run rẩy lập tức đứng trực, một chút cũng không run lên, sau đó nhìn Lữ An nốc nở nụ cười. Lữ An cũng là không tự chủ được nở nụ cười, tức giận nhìn xem Tiêu Lạc Trần. Sau đó vây quanh phía sau hắn, đầu gối trực tiếp chệ vào Tiêu Lạc Trần quắc cổ. Tiêu Lạc Trần ai oai ba. Một tiếng, chân trực tiếp mềm nhũn, trong nháy mắt liền quỳ ngã xuống, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An thẳng như nói, "Luyện kiếm tuy rằng luyện chính là kiếm, nhưng mà dùng thân thể đi luyện kiếm, mà không phải sử dụng kiếm đi luyện thân thể, ngươi kiếm cầm lại ổn, người đứng không vững cũng là không có bất kỳ tác dụng đấy." Tiêu Lạc Trần cái hiểu cái không theo địa phương bò lên, tiên sinh chỉ chính là muốn trước có một cái cường tráng khí lực. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ngươi bây giờ đã bỏ lỡ tu hành tốt nhất thời gian, nghiên cũng không nhỏ." Vì vậy người căn cơ nếu so với người khác kém rất nhiều, người cần thiết trả giá tinh lực cũng muốn so với người khác nhiều rất nhiều, mới có thể có một tia tiến triển. Tiêu Lạc Trần kiên định gật đầu. Vi Quý ở một bên nhìn xem Lữ An chỉ đạo lấy Tiêu Lạc Trần, không khỏi nở nụ cười, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ, ram ba câu không chịu nổi nhanh như vậy liền trên mình đi chỉ đạo rồi. Lúc này, Vi Quý đột nhiên chứng kiến Lữ An tại chiều lấy hắn vây tay, lập tức buông xuống trong tay gạt quay, đi tới, làm sao vậy? Ngươi nói hắn cái tuổi này còn có thể đi tu đạo con đường này sao? Lữ An có chút hoang mang nói. Vi Quý cũng là rất hoặc, người mấy tuổi Tiêu Lạc Trần không cần nghĩ ngợi trả lời, "Thập cửu." Sau đó chờ mong nhìn qua Vi quý. Vị quý trực tiếp nhăn lại lông mày, "Lắc đầu, vậy mà đã thập kiểu nha, vậy cũng thì có điểm khó khăn, muốn là chỉ có 15 vậy còn có thể nỗ lực một cái, 19 tuổi mà nói, cơ bản không thể nào, dù cho có thể thành, đại giới cũng quá lớn." Tiêu Lạc Trần lập tức lộ ra cực kỳ thất vọng biểu lộ, miệng nhấp đứng lên. Lữ An ngược lại là không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Trong dữ liệu." Nghe nói như thế, vị quý không hiểu hỏi ngược lại, "Vậy ngươi làm gì còn hỏi ta?" Nhưng hắn để hết hy vọng, đi một đường tâm muốn định, hắn chậm chừ. Lữ An nói qua đột nhiên nhìn về phía Tiêu Lạc Trần. Tiêu Lạc Trần theo Lữ An những lời này đã nghe được khác ý tứ, vừa mới thất vọng biểu lộ lập tức khá hơn, dịch tiên sinh dịch công tử nhà, loại lời này ngươi đừng che dấu nhà, dù sao vẫn là nói một nửa sẽ đem người hộ chết đấy. Lữ An mặt không biểu tình nói, ta nói con đường này khả năng nếu so với mặt khác đường khó rất nhiều, ai bảo ngươi không muốn buông tha cho kiếm đây. Tiêu Lạc Trần trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, quân tử cầm kiếm phương hướng như thế, tuyệt không vứt bỏ. Lữ An cùng Vi Quý đều nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao? Ngươi chỉ chính là con đường kia. Vi Quý hỏi. Lữ An nhẹ hít một hơi. Theo Tiêu Lạc Trần trong tay đem kiếm tiếp nhận, vẫn thiết kiếm nắm vào trong tay, Lữ An toàn bộ người cảm giác trong nháy mắt thay đổi, tuy rằng còn là một bộ tinh thần sa suất bộ dáng, nhưng mà cái này tinh thần sa suất trong để lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt lăng lệ ác liệt. Tiêu Lạc Trần nhìn về phía Lữ An ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Lữ An trong lòng hắn địa vị trực tiếp cất cao đến mấy mét. Lữ An sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng một cái, trong tay vẫn thiết kiếm đột nhiên toát ra bạch sắc quang mang. Tiêu Lạc Trần trực tiếp kinh ngạc không thôi, lập tức cũng rất cảm thấy lưng thú ngồi xổm người xuống đều muốn lấy tay đi sờ. kết quả tay khoảng cách vẫn thiết kiếm còn có non nửa thước thời điểm trong tay một đạo thật nhỏ miệng máu trực tiếp sung ra, đau hắn lập tức hướng sau dụt tốt hai bước, hoảng sợ nói, tình huống như thế nào? Nhìn xem Tiêu Lạc Trần cái này lỗ mãng như thế hành vi, Vi Quý lắc đầu cười nói, tiểu tử ngươi như vậy rất dễ dàng cái chết. Đây là kiếm tu làm cho chỉ có kiếm khí, được xưng có thể chạm vật, ngươi như vậy da mịn thì mềm, cách không có thể tổn thương ngươi rồi. Tiêu Lạc Trần vụ thoáng cái trực tiếp đứng lên, sau đó nhìn Lữ An lộ ra cực kỳ cùng nhiệt biểu lộ, tiên sinh, liền cái này. Kiếm khí tiêu tán, Lữ An đem vẫn thiết kiếm trực tiếp đưa cho Tiêu Lạc Trần, nói ra, kế tiếp muốn đi đúng là con đường này, như thế nào kiếm khí, như thế nào kiếm thế? Vị quý trực tiếp hoàng sợ nói, ngươi đang nói dẫn sao? Hắn cái gì cũng không học, trực tiếp có thể học cái này. Hơn nữa ngươi cũng biết thứ này cũng không phải là muốn dạy có thể đã dạy đấy, đây cũng không phải là thiên phú có thể nói tính toán, kiếm thế tứ cảnh, có ít người bỏ ra cả đời khả năng cũng thì đến được đệ nhất cảnh mà thôi, mà càng nhiều nữa người thế nhưng là liền đệ nhất cảnh cũng không có linh mộ, ngươi liền dám nói nhường hắn đi đường này. Lữ An hỏi lại vi quý, ngươi đã muốn như vậy minh bạch, vậy ngươi nói cho ta biết, hắn có lẽ đi con đường kia. Phía trước ngươi nói tu đạo con đường này đã chặt đứt, luyện khả năng hoa 10 năm cũng liền một cái tam phẩm, ngươi cảm thấy có ý Nghe nói như thế, vị quý lập tức cũng là không còn thanh âm, đáp đúng cả buổi, cũng là một câu đều không nói ra. Lữ An trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tiêu Lạc Trần, vừa mới nói những lời kia, ngươi đã nghe chưa? Muốn cùng không muốn, chính ngươi định. Tiêu Lạc Trần không do dự chút nào, muốn, chính là chỗ này con đường. Lữ An gật đầu cười, ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi có thể đã được chuẩn bị sẵn sàng, con đường này ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, cho dù là ta, tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi một chút đề nghị, căn bản là dạy không được ngươi cái gì. Tiêu Lạc Trần tiếp tục nhẹ đầu, bản thân chọn đường bản thân đi, chỉ có thể có một phương hướng là được. Lữ An nhẹ gật đầu, "Cái này ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ chấn giữ tại kiếm thế vật sở hữu toàn bộ cùng ngươi nói một lần, nhưng ngươi biết con đường này rút cuộc là như thế nào, đến cùng ứng với làm như thế nào đi, làm lục như thế quá trình này bên trong, luyện võ luyện kiếm cũng có thể đồng thời tiến hành, một cái tốt khí lực tổng so với không có tốt." Tiêu Lạc Trần cảm kích nhìn thoáng qua Lữ An, nhẹ gật đầu. Mà một bên Vi quý chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Quy 1 chương 240, dụ nhân. Lữ An o liếc trong mắt Bình Tĩnh nhìn phương xa. Vi quý đứng ở kia sau lưng, mặt sắc mặt mặt mà hỏi, "Ta tốt rồi, ngươi thì sao?" Lữ An buông xuống tay, bình tĩnh nhẹ gật đầu, mấy ngày hôm trước nói như trước giữ lời, đừng quên. Vì quý không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ nói là nói, đi thôi, sớm chút bắt đầu sớm chút chấm dứt, buổi tối hôm nay có thể ăn màn đầu, mấy ngày nay đầy mỡ ăn nhiều, nên chịu chút thanh đạm điểm rồi. Lữ An hồ nghi nhìn xem Vi quý, cảm thấy một tia kỳ quái. Vì quý bị được Lưu An cái kia ánh mắt cổ quái cho xem lúng túng, tranh thủ thời gian thúc giục nói, nhìn, cái gì vậy, nhanh lên đi thôi, bằng không thì chờ một lát cái kia tiêu tiểu tử lại muốn đã đến. Lữ An nhẹ gật đầu. Hai người bay thẳng đến cùng một cái phương hướng cấp tốc lên mà đi. Cái chỗ này là ta ngày hôm qua xem qua tốt nhất, phạm vi thập lý không có một gia đình, phủ cận tất cả đều là cánh rừng, coi như là một chỗ so sánh nhận nấp địa phương." Vi quý giới thiệu nói. Lữ An ngắm nhìn một phía, nhìn một vòng, xác thực như thế, theo như bình thường mà nói, cái chỗ này đã coi như là rừng sâu núi thẳm rồi, đối với người bình thường mà nói, nơi đây đã rất xa xôi rồi, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, cái này thập lý mà khả năng chỉ cần lời nói một chút thời gian là được rồi. Địa phương là không tệ, nhưng mà gặp sẽ không khiến cho những người khác chú ý." Lữ An lo lắng hỏi. Vi quý nghi ngờ một cái, nhíu mày nói ra, Cái này những người khác ngươi chỉ chính là người nào? Chỉ có thập lý đấy, đối với người bình thường mà nói rất xa, nhưng nếu như là đuổi giết ngươi chính là cái người kia đây." Lữ An nói ra. Vi Quý nhẹ gật đầu, đồng ý Lữ An lời nói, ngươi nói như vậy giống như có chút đạo lý, nhưng mà trung quanh cũng không có tốt hơn, nơi đây là một cái như vậy địa phương nhỏ bé, căn bản cũng không có có thể ngăn cách tiên cơ độc phủ, dù cho ngươi rời đi lại xa, nên bị được hắn phát hiện còn là gặp bị phát hiện, vì vậy ngươi còn là trông chờ hắn không ở chỗ này thì tốt rồi, đừng lo lắng nhiều như vậy, ta còn gặp bố trí chút gì." Lữ An coi như là bị được Vi Quý cho thuyết phục. Nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Vi quý nhẹ gật đầu, chờ một chút sẽ khiến ta phân bố cái trận pháp, hơi chút cách chờ một cái, đáng tiếc trên tay đồ vật cũng không nhiều, bằng không thì có thể giúp ngươi phân bố một cái cực kỳ hoàn mỹ trận pháp. Lữ An hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi lợi hại như vậy, ngươi còn có thể bại trận. Vi quý mỉm cười, ra lông mà thôi, hiện tại ngươi còn là hảo hảo điều chỉnh ngươi một chút trạng thái đi, đừng tại đây hỏi hỏi rồi. Lữ An vui vẻ, nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà Vi quý thì là lấy ra vài lần cơ lệnh cùng với một ít linh thạch phụ chú, tại đó mang hoạt đứng lên. Hai người một lên một xuống, thẳng đến lớn sau nửa canh giờ mới toàn bộ chuẩn bị cho tốt, Lữ An cùng Vi Quý đồng thời trận mắt nhìn phía đối phương. "Tốt rồi." Vi Quý nói ra. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, ý bảo hắn cũng có thể rồi. Vi Quý lập tức đem trong tay cờ lệnh trọc vào xuống dưới đất, một tầng hơi mỏng mây mù hình dáng đồ vật đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoặc lên, trực tiếp đem hai người vây quanh đi vào. Lữ An nhìn xem cái này mây mù hình dáng mái võng, âm thầm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ít có ngốc biểu lộ, hắn cảm giác trận pháp này cực kỳ không tầm thường. "Màn trời, trận pháp này gọi là Màn trời." co như là tương đối ít có một loại trận pháp rồi, có thể dùng đến cách trở khí tức, chỉ bất quá tiêu hao khá lớn, người bình thường dùng không nổi, lần này ta thế nhưng là rơi xuống bốn gốc rồi." Vi quý nói ra. Lữ An gật đầu cười, "Các biệt canh giờ tổng có thể chống được đi. Vậy khẳng định không có vấn đề, chỉ cần ngươi cam lòng hoa linh óng ánh tinh cái này có thể tiếp tục một ngày, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không hoa đi xuống, chỉ bất qua cái này màn trời cường độ không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, đã bị kịch liệt trùng kích mà nói, có thể sẽ phá, bất quá dùng để phòng phòng ngươi hẳn là dư xài rồi." Vi quý vừa cười vừa nói. Lữ An nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Cái kia chuẩn bị bắt đầu đi. Vi quý lập tức lộ ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ, dừng lại ở xa xa, lặng lặng nhìn Lữ An. Lữ An sâu hít hai cái khí, đối với lần trước nhập sát, hắn đến bây giờ còn có điểm lòng còn sợ hãi, kết quả bị được tổ thu cứng rắn đánh cho đi ra, tuy rằng đã qua một năm rồi, nhưng cảm giác vẫn có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng nhập sát trạng thái hắn cảm giác không thấy đau đớn, cũng không có chủ quan trên ngũ giác, nhưng mà hiện nay nhường hắn đối với nhập sát chuyện này đã có một tia nho nhỏ mâu thuẫn. Lần này cần không phải chân thực không có biện pháp, hắn không sẽ chủ động đều muốn đi nhập sát đâu rồi, chuyện này còn giống như đúng như Ngô Giải theo như lời. Dùng cẩn thận nha. Vi quý nhìn xem Lữ An tại đó vẫn không nhúc nhích, ngây người rất lâu, lập tức cảm nhận được một tia khó hiểu, muốn hô lại không dám hô, sợ làm rối loạn Lư An tiếp đấu, chỉ có thể ở chỗ đó lo lắng xung. Lữ An mệt người chọn vẹn qua gần nửa canh giờ. Vi quý nhìn xem không có chút nào biến hóa Lữ An, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp hô lên, "Lữ An!" Lữ An lập tức đánh thức, ánh mắt hướng phía Vi quý phương hướng nhìn sang, thoáng nhẹ gật đầu. Vi quý trực tiếp nhăn lại lông mày, Lữ An hiện tại không tập trung cái này bức trạng thái nhường hắn cảm nhận được một tia lo lắng, như thế một bộ bộ dáng đợi lát nữa thật có thể chữa cho tốt chính hắn. Vi Quý trên mặt lộ ra một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, ba, cùng lúc đó, trong lòng cũng là đã làm xong xấu nhất ý định, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lữ An tại bị, được Vi Quý đánh thức sau đó, toàn bộ người coi như là hơi chút đã ra động tác điểm tinh thần, sâu hít hai cái khí, nhắm mắt lại, trong tay cũng là xuất hiện một trường lối phủ. Lữ An trên mặt đã hiện đầy mồ hôi, toàn bộ người dị thường thần trường, bởi vì hắn không biết lúc này đây nhập sát hắn đến cùng sẽ biến thành cái dặn gì, lúc trước cùng Vi Quý nói những lời kia, đồng thời cũng là nói cho chính hắn nghe đấy. Lần nữa sâu hít hai cái khí, trong tay lôi phù tự hành dẫn đốt, Lữ An vẫn là đóng chặt lại hai mắt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đứng ở cách đó không xa Vi Quý, liền chứng kiến Lữ An trong tay lôi phù trực tiếp hóa thành vài đạo lôi mang thuận theo Lữ An tay trực tiếp bỏ đẩy thân thể của hắn. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị được màu trắng lôi mang toàn bộ chiếm cứ, một cỗ nhàn nhạt cháy mùi thơm trực tiếp truyền ra. Vi Quý lông mày trực tiếp nhíu lại, trước mắt một màn này giống như cùng Lữ An nói có chút không giống vậy. Sắp thực như thế, Lữ An tại độn phải xét đánh sau đó, toàn thân cao thấp, tất cả đều là lôi mang. Toàn bộ người trong nháy mắt đã bị điện chết lặng đứng lên, thân thể không ít địa phương trực tiếp bị được lôi mang cho nướng cháy rồi. Nhưng mà thẳng đến lôi mang toàn bộ tiêu tán, vốn nên phát sinh chuyện kia rồi lại không có bất kỳ muốn phát sinh dấu hiệu. Lữ An vặn vẹo trên mặt lộ ra cực kỳ không hiểu biểu lộ, không biết tại sao phải thất bại. Lúc này Lữ An chính mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình ngã xuống, toàn bộ người đều đang kịch liệt run rẩy, thân thể cũng đang không ngừng xuống mặt. Vi quý ở một bên xem vô cùng là không hiểu đấu, không rõ hiện tại phát sinh đây hết thảy rốt cuộc là thuộc về bình thường còn là thuộc về không bình thường. Nhưng mà trong mắt hắn, Lữ An bây giờ trạng thái khẳng định rất không đúng. Sát thực cũng là như thế, lúc này Lữ An trong cơ thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khô nóng cảm giác, theo trong thân thể ra bên ngoài khuế tán, Lữ An biết rõ cái này là cái kia đoàn sát khí, nhưng còn giống như là kém một điểm, giống như là kém cái kia Lâm môn một cước cảm giác. Lữ An chỉ là cảm nhận được sát khí tồn tại, rồi lại không có thể làm cho mình nhập sát. Lữ An có chút nóng nảy, cưỡng ép lại lấy ra một chương lôi phủ, trực tiếp dẫn đốt, hơn 10 đạo lôi mang trực tiếp hiện đầy thân thể của hắn. Lúc này đây Lữ An không nhịn được, lôi mang phân bố thân trong đáy mắt, hắn trực tiếp phát ra thê lương tiếng la, toàn bộ người trực tiếp nằm trên mặt đất, bắt đầu co giật. Tiếng đều thảm thiết càng ngày càng vang dội, trái mùi thơm cũng là càng ngày càng nặng. Vi Quý xem thẳng nheo mày, Lữ An lần này hành vi nhường hắn cảm nhận được một tia đáng sợ, nếu như đổi lại là chính bản thân hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng hạ quyết tâm làm như vậy. Đối với Lữ An, Vi Quý cũng là đánh trong đáy lòng đối với hắn chịu phục rồi, hơn nữa là đối với hắn kiêng kỵ, đối với chính mình cũng dám ác như vậy người, đối với người khác khẳng định chỉ biết ác hơn. Vi Quý vừa mới sững sở, Lữ An trên thân lôi mang cũng đã toàn bộ tản đi, Lữ An trong miệng cái kia phó hiện tượng vẫn không có xuất hiện, mà hắn toàn thân cao thấp đã biến thành cháy đen. Toàn bộ người cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Vi quý trong nháy mắt lại càng hoảng sợ, trực tiếp chạy tới, chứng kiến Lữ An ánh mắt còn là mở to đấy, hàm răng trong chú cắn, lợi trên cũng tất cả đều là máu, trong miệng vẫn còn phát ra vụ vụ tiếng hơi thở, toàn bộ mặt cũng đang không ngừng run run. run. Tuy rằng Lữ An bây giờ bộ dáng rất thảm, nhưng nhìn đến hắn còn sống, Vi quý trong nháy mắt thở dài một hơi, không đành lòng mà hỏi, làm sao bây giờ? Nếu không hôm nay trước hết được rồi. Lữ An mở to ánh mắt trực tiếp trường hướng về phía Vi quý. Vi quý lập tức bị, được lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn chứng kiến đôi mắt này bên trong đột nhiên hơn nhiều một tia màu đỏ hào quang, đầu không nhiều lắm bây giờ còn rất nhạt, nhưng mà cái này một tia hào quang trực tiếp nhường vi quý cảm nhận được một tia tím đậm nhanh. Không thể địch nổi là vi quý đấy lòng sinh ra cảm giác đầu tiên, điều này làm cho vi quý cảm thấy hết sức buồn bực, tuy nói nhập sát sau đó lực án rất mạnh, nhưng mà tổ thu đều có thể đánh thắng được, bản thân không đến mức sợ hai thành cái dạng này nha. Đang lúc vi quý nghi hoặc thời điểm, Lữ An cháy đen trong tay lần nữa lấy ra một trường lôi phủ, trực tiếp đưa cho vi quý. Vi quý tâm trực tiếp nói ra một cái, kinh ngạc nói, lại đến một đạo. Người sẽ chết đấy. Người xác định Lữ An cắn răng, khó khăn nhẹ gật đầu, lúc này hắn cảm nhận được toàn thân cao thấp toàn bộ tràn ngập loại này màu đỏ sắc khí, trong mắt hết thể đã bắt đầu trở nên tím hồng, nhưng mà còn giống như là kém một kia, lúc này đây thật sự kém một kia. Hắn cảm giác được, toàn thân cao thấp toàn bộ đều tràn ngập sát khí, so với bất luận cái gì thời gian đều muốn nhiều, đều muốn dày đặc, nhất là phần bụng đan điền địa phương, tuôn ra tụ một luân đoàn. Nhưng mà những thứ này sát khí giống như thiếu thiếu một chút cái gì, một cái có thể đưa bọn chúng dẫn động đồ vật, bởi vì lúc này những thứ này sát khí thật giống như yên lặng xuống nhau. Tuy nói Lữ An dùng lôi phủ đưa bọn chúng theo trong cơ thể dẫn đi ra, nhưng bọn hắn giống như nhập lại không có tình ngủ, hiện tại liền thiếu một cái có thể đánh thức đồ đạc của bọn hắn. Nếu như không bắt lấy cơ hội này lại nếm thử một chút, về sau khả năng liền không có cơ hội. Khả năng cái này chính là Lữ An cơ hội cuối cùng rồi, hắn hiện tại cảm thấy ý thức có chút mơ hồ. "Phân bụng." Lữ An cắn chặt răng trực tiếp phun ra một câu nói như vậy. Vì quý vị, được cái này hô to một tiếng trực tiếp bị hù lui về sau một tia, bất quá lập tức cầm lên Lữ An trong tay lôi phù, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lữ An, lần nữa nói ra, "Ngươi xác định lại chịu đựng ngươi một chút khả năng thật sự sẽ chết đấy." Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trực tiếp hô lớn một câu, "Nhanh." Vi quý hít sâu một hơi, trực tiếp cầm trong tay lôi phủ dẫn đốt, sau đó trực tiếp chỉ hướng Lữ An phần bụng, hơn Mời đạo lôi mang trực tiếp nhảy lên đã đến Lữ An trên bụng. "A!" Lữ An thê lương tiếng la trực tiếp vang dội bốn phía, thật lâu đều không có ngừng, sau đó đột nhiên im bặt mà dừng. Lôi mang đánh trúng Lữ An phần bụng sau đó, trực tiếp đem đan điền phủ cái đoàn sát khí cho dẫn bắt đầu chuyển động, sát khí lập tức bắt đầu ở Lữ An trong cơ thể loạn xung lên, nhất là ngũ hành hoàn cùng đan điền vị trí, cái này đoàn sát khí không ngừng đánh thẳng vào. Lữ An cảm thấy thân thể giống như đều muốn bị xé nứt rồi, không chung không ngừng phun ra đen kịt máu đen. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể song trọng kích thích, trực tiếp nhường Lữ An đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Nhưng mà Lữ An thân thể rồi lại bắt đầu kịch liệt co quắp, tay chân không ngừng qua lại lắc lư. Một màn này xem Vi Quý trực tiếp lui về sau vài bước, Lữ An lúc này bộ dáng thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng, toàn thân cao thấp, tất cả đều là cháy đen máu đen, nhất là phần bụng vị trí, vừa mới Vi Quý chỉ dẫn lấy lôi mang trực tiếp đem phần bụng đánh chính là huyết mơ hồ, một mảnh cháy đen. Đang lúc Vi Quý đều muốn đi ấn chặt Lữ An thời điểm, Chờ mong đã lâu dị biến rốt cuộc xuất hiện, một hồi màu đỏ tươi mùi vị trực tiếp theo Lữ An trên thân hiện lên đi ra, nhất là phần bụng vị trí, thấy không rõ là tơ máu còn là hờ mang, không ngừng từ nơi ấy tuôn ra hiện ra. Vi Quý lập tức như lâm đại địch, không dám lại chờ, trực tiếp lui về phía sau đã đến trận pháp bên dưới, lặng lặng nhìn nằm bất động Lữ An. Lữ An lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, đối với trên thân thể biến hóa hắn một chút cũng không biết được, nhưng mà yên lặng hơn một năm ngũ hành hoàn tại thời khắc này rốt cuộc một lần nữa vận chuyển, hơn 1 năm ngủ hành hoàn cuộc tại sát khí không ngừng kích phía dưới trực tiếp đạt thông, vận chuyển. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một vấn đề. Ngũ hành hoàn xoay tròn tốc độ thật sự là quá là nhanh, vốn là màu vàng ngũ hành lực lượng, bây giờ đang ở sát khí ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ biến thành màu đỏ, hơn nữa tích lũy trọn vẹn một năm ngũ hành lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ biến thành màu đỏ sát khí. Một đoàn màu đỏ hào quang trực tiếp theo lực an trong cơ thể bạo phát ra, trong nháy mắt đem màn trời banh ra một vòng. Vì quý trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, không biết rút cuộc là tình huống như thế nào, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm phi tức, thật giống như khi còn bé bị, được sư phụ hắn từ phía sau nhìn thẳng cảm giác giống nhau, trên lưng mồ hôi lạnh trực tiếp xung ra. Tại như vậy một lúc sau, Lữ An thoải mái phát ra một tia tiếng thở dốc, toàn thân đều cảm nhận được một tia sảng khoái, ánh mắt trong nháy mắt mở ra, toàn bộ người dùng một loại cực kỳ cổ quái phương thức theo trên mặt đất đứng thẳng đứng lên, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Vi Quý, khỏe miệng lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười. Vi Quý tâm trực tiếp run lên một cái, trong miệng trực tiếp thầm mắng một câu, chuyện lo lắng nhất tình rốt cục vẫn phải đã xảy ra sao? Lữ An ánh mắt chậm rãi trợn to, trong mắt hồng mang càng ngày càng sáng ngời, dường như giống như là lửa giống nhau, càng ngày càng điễm lệ, trên thân tỏa ra hừng mang cũng là như thế, khí tức càng phát ra tăng vọt, không ngừng theo trong cơ thể hiện lên đi ra đã bị banh ra một vòng màn trời, tại thời khắc này lại bị chống đỡ lớn thêm không ít. Vi Quý ngẩn đầu nhìn đã bành trướng đến cực hạn màn trời, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó vừa nhìn về phía chậm rãi đến gần Lữ An, lại nuốt từng ngụm nước bọn Lữ An trên thân cháy đen theo Lữ An chạy động chậm rãi theo trên thân hết rơi xuống, một khối lại một khối hết rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi lộ ra Lữ An trên thân trắng non ra thịt, phảng phất là lần nữa có được tân sinh giống nhau. Vi Quý nhìn xem tất tác kêu kỳ lạ, bất quá nhìn xem càng ngày càng gần Lữ An, cũng là bắt đầu có chút bối rối đứng lên, hoặc là nói là mong mỏi cái gì? Đang tiếp vi quý chờ đợi cũng không có thành công, lực an bước chân càng lúc càng lớn, ngoài miệng dáng tươi cười cũng là càng ngày càng quái dị, thậm chí có thể dùng ta mị một lần để hình dung, toàn thân cao thấp bắt đầu khởi động màu đỏ khí tức, cũng là thời gian dần qua tại Lữ An sau lưng tạo thành một mảnh nhàn nhạt huyết hải, chỉ bất quá vô cùng nhạt. Một màn này lại là xem vi quý kinh ngạc không thôi, rõ ràng Lữ An trong tay không có vũ khí, nhưng mà sau lưng huyết hải lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thời điểm này, vi quý đã không còn kịp suy tư nữa rồi, Lữ An trong tay đột nhiên xuất hiện một chút màu đỏ như máu vẫn tiết kiếm khí, cầm kiếm tay chính đang không ngừng chơi máu, tất cả đều là bị Được kiếm khí vạch phá lỗ hổng. Vi quý trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chút màu làm nhạt chường đao, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lữ An một cái đạp bước, dùng sức nhảy lên, sau đó một kiếm trùng trùng điệp điệp bổ về phía Vi quý, ngoài miệng còn mang theo một tia tươi cười quá dị. Vi quý lui về sau hai bước, không cùng chi tướng chống đỡ. Nhưng mà Lữ An trực tiếp kèm theo đi lên, gián Vi quý nửa bước không di chuyển, trong tay vẫn thiết kiếm khí cùng với quanh thân phụ cận kiếm khí tựa như không cần tiền tựa như, điên cuồng đâm về Vi quý. Vi quý trường đao trong tay tận khả năng đều muốn không bị thương đến Lữ An, chỉ là đem những cái kia kiếm khí từng cái chém nát. Nhưng mà chém nát tốc độ không đổi kịp Lữ An ngưng tụ tốc độ, cái này kiếm khí số lượng thoáng cái liền tăng dài đến hơn mấy chục nói. Vi Quý đầu trong nháy mắt lớn hơn, tại như vậy xuống dưới, hắn sẽ phải nhịn không được. Lữ An trong tay chôi này vẫn thiết kiếm khí đột nhiên tăng vọt một vòng, trực tiếp chổi Vi Quý cổ bên cạnh bộ tới. Vi Quý sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh đứng lên, toàn bộ nội nộ khí trong nháy mắt bước lên đứng lên, đao trong tay trên lập tức lộ ra vừa đến sáng choang đâm mang, sau đó chính là một đao bổ ngang. Hai mắt đỏ lên Lữ An lập tức hơn 10 đạo kiếm khí nghênh đón lấy, một đạo tiếp một đạo. Đing Liên tiếp tiếng va đập, trực tiếp nhường Vi Quý đao ngưng lại. Một màn này trực tiếp nhường lực An Miệng Liệt đã đến lớn nhất, khỏe mắt đồng dạng cũng là như thế, hai tay trực tiếp cầm hai thanh vẫn thiết kiếm khí, lần nữa mãnh liệt bổ về phía Vi Quý. Vi Quý không thể kìm được rồi, trường đao trong tay trực tiếp một cái cắt ngang, một đạo màu xanh biếc đao mang trực tiếp rời đao mà đi, trong nháy mắt liền đem Lư An cho chấn bay ra ngoài. Vi Quý nhìn qua đánh bay ra ngoài Lư An, trực tiếp hô to lên, "Lữ An, tỉnh." Nhưng mà hai mắt đỏ lên Lư An không có chút nào dừng lại, sau lưng đột nhiên xuất hiện 15 đạo, sau đó lại điên cuồng nở nụ cười, phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Sau đó trên thân cuồng loạn khí tức lần nữa cuồng bạo đứng lên càng ngày càng nhiều màu đỏ tươi mà lại cuồn bạo khí tức không ngừng theo trong cơ thể hiện lên đi ra. Màn trời bành trướng càng lúc càng lớn, cùng lúc trước so với đã lớn rồi tầm vài vòng, một bộ lung lay sắp đổ đứng lên. Vi quý sắc mặt trầm xuống, thầm mắng một tiếng, không tốt. Sau đó màn trời phanh một tiếng, thật sự liền nổ ra. Màu đỏ nhạt khí tức cũng tại thời khắc này trực tiếp hướng bốn phía khuyết tán mà đi, phạm vi mấy trăm mét cánh rừng trong nháy mắt toàn bộ bị áp đảo trên mặt đất, tạo thành một cái trống không khu vực. Vi quý nửa che liếc trong mắt, trong lòng không ổn nói, đã xong. Ngay một khắc này, khoảng cách quốc không xa mấy cái địa phương Có mấy người đều là không tự chủ được nhìn sang. Quy một chương 241, thêm phiến toái. Màn trời vừa bị phá mở, bị đè nén hồi lâu Lữ An lập tức giải phóng ra, trên thân sát khí trực tiếp không kiêng nể gì cả phun ra mà ra, thật giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp đem chúng quanh hết thể nhuộn thành màu đỏ. Vì quý xem lên người, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên các nhìn, ánh mắt mở ra tất cả đều là đỏ, lần này con hắn vậy mà không biết có lẽ làm cái gì. Nhưng mà Lữ An cũng không có dừng lại cước bộ của hắn, bị được phóng xuất ra hắn bay thẳng đến Vi quý chạy như đến tới, màu đỏ kiếm khí không ngừng ngút tụ, trong nháy mắt cũng đã vượt qua 100 thành. Trong nháy mắt toàn bộ hướng phía Vi quý mà đi. Vi quý trên mặt đã để lộ ra đi một tí bất đắc dĩ, hiện tại cục diện này hắn không ra tay độc ác mà nói, không chừng thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Trong tay chuôi này đao rút cuộc không thể chú ý rồi, bay thẳng đến Lư An ngang trượt đi ra ngoài, một đạo nhạn màu đao mang kéo lên một cái thật lớn ngoặc cũng chỉ lên trời dựng lên, sau đó hắn cũng hướng phía Lư An cận thân mà đi. Xé trời giống nhau lưới đao trực tiếp liền đem không chung những cái kia kiếm khí toàn bộ chém nát, trên bầu trời xuất hiện một hồi màu đỏ vũ. Một đao kia cũng là nhường Lư An sững sốt một chút, nhưng cũng chỉ là sững sốt một chút mà thôi, sắc mặt biểu lộ trong nháy mắt bóp méo đứng lên trong tay vẫn thiết kiếm tức điên điên cuồng hướng phía Vi quý Lâm tới, toàn bộ người máu tươi chảy ròng, lâm vào một loại điên trạng thái. Vi quý phát hiện Lữ An tuy rằng nhìn xem thế công rất mạnh, nhưng mà hiện tại Lữ An người này giống như có chút cứng ngắc, không có cái loại này trong tưởng tượng linh hoạt cảm giác. Vi quý nhất quyền nhất cước một đao, đem trước mặt tất cả kiếm khí toàn bộ đánh nát, lập tức gần đã đến Lữ An bên cạnh, tay phải chui đao thừa cơ đâm vào Lữ An phần bụng, tay trái đột nhiên ra tay, trực tiếp bắt được Lữ An mặt, trong nháy mắt xuất lực. Phanh một tiếng, Lữ An đầu trực tiếp bị, được Vi quý ấn đã đến trên mặt đất. Tỉnh, tỉnh. Vi quý cầm lấy Lữ An, một cái lại một ở dưới điên cùng va chạm mặt đất, một bên đang không ngừng hô to. Bị được gấn trên mặt đất Lữ An, hai tay còn đang điên cùng nắm bắt loạn quấy loạn, chân cũng đang không ngừng loạn đạp, trong miệng không ngừng phát ra lấy hừ hừ thanh âm. Vi Quý cảm thấy một hồi căm thức, gặp Lữ An còn là cái này bức bộ dạng, trong nội tâm càng phát ra lấy nóng nảy, xuất thủ lực đạo trực tiếp nặng đứng lên. Phanh phanh phanh, liên tục trùng trùng điệp điệp tấn kích, Lữ An đầu trực tiếp khảm tiến vào trong đất. Vừa mới vẫn còn lộn xộn tứ chi, cũng là tại nơi này trong nháy mắt dừng lại, giống như thoáng cái bị được chấn bối rối giống nhau. Vi Quý trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng nói, "Lữ An Ngươi đã tỉnh chưa? Vừa dứt lời, trên tay lực đạo không khỏi nhỏ lại. Sau đó dị biến lần nữa phát sinh, Lữ An trực tiếp theo Vi Quý trong tay tránh thoát đi ra, thoáng cái theo trên mặt đất xuống lên, sau đó nhìn về phía Vi Quý, vẻ mặt mờ mịt, trong mắt hồng mang lóe lên rồi lên, giống như bắt đầu biến mất rồi. Vi Quý cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lữ An, nhỏ giọng hỏi, "Lữ An, tỉnh?" Lữ An nghe nói như thế, ánh mắt lần nữa tập trung đã đến Vi Quý trên thân, đầu nghiêng một cái, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Thấy vậy, Vi Quý chậm rãi hướng phía Lữ An rượi vào tới, không ngừng hô hoán. Lữ An Oa Oa tiếng thở dốc càng ngày càng thấp, trên mặt cũng là càng ngày càng bình thường, trong mắt hồng mang cũng là chậm rãi nhạt sum dưới, thoạt nhìn giống như chính đang từ từ biến bình thường. Vi quý cầm theo khí cũng là thời gian dần qua buông lỏng xuống, lặng lặng đứng ở Lữ An năm thước chỗ, quan sát đến, đau trong tay cũng là thu vào. Bởi vì hắn cảm nhận được sát khí phạm vi đang tại rất nhanh biến ít, lúc trước còn rất là lộn xộn sát khí hiện tại đã chậm rãi biến thành có trật tự đứng lên. Hơn nữa Lữ An trên thân sát khí giống như cũng ở đây biến hóa, trở nên càng ngày càng ít. Ý thức vừa mới khôi phục lại Lữ An lúc này chính đang không ngừng dung đuổi lại ý, hắn cảm nhận được một hồi choáng váng. Không chút nào nhớ kỹ vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đầu rất nặng rất nặng, giống như cùng cái gì đụng phải vài xuống. Sau đó hắn liền thấy được đứng ở cách đó không xa Vi Quý, trong lòng đột nhiên sinh ra một hồi hoán hận cảm giác, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng mà hắn rất muốn thanh vi quý cho đánh một trận. Lữ An. Vi Quý lại là thăm dò tính hô một câu. Lữ An nghe thấy tiếng la nhẹ gật đầu. Vi Quý lập tức mừng rỡ, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, trực tiếp bước nhanh đi về hướng Lữ An, còn cười không ngừng. Đi đến Lữ An bên người thời điểm, Vi Quý thói quen vươn tay đều muốn đập vỗ Lữ An vai. Lữ An chứng kiến cái tay này không hiểu dối tới, lông mày trực tiếp nhíu một cái, trong lòng một đoàn nội khí trong nháy mắt xung ra, không, có tồn tại ra tay, trực tiếp đem Vi Quý tay bắt lấy, nhìn thoáng qua trên mặt đất, dùng sức một ném. Phanh! Không có chút nào kịp phản ứng Vi Quý, cứ như vậy bị, được trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, toàn bộ người trực tiếp bối rối, mở mịt nhìn xem Lữ An. Lữ An đồng dạng cũng là như thế, hai mắt phiếm hồng mở mịt nhìn xem Vi Quý, sau đó lại nhìn một chút tay của hắn, hợp thời nuốt lỏng ra, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì hay nãy biểu lộ. Sát khí dần dần chậm rãi tiêu tán, Lữ An tâm tình tư duy cũng là chậm rãi lại. Sắc mặt trực tiếp hiện trắng đi, toàn bộ người bắt đầu lung la lung lay đứng lên, còn kém trực tiếp qué trên mặt đất rồi. Vi quý trên ngực chầm rãi theo trên mặt đất bỏ lên, sau đó cẩn thận nhìn về phía Lữ An. Tuy rằng hắn nhìn đến Lữ An giống như có chút khát thường, nhưng mà cũng không dám nữa tùy ý tiếp cận. Lữ An mồ hôi trên mặt trâu chậm rãi dày đặc đứng lên, lông mày cũng là nhăn chăm chú đấy, sắc mặt càng là trắng rõ người, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem vi quý, há to miệng, nhẹ nói câu cái gì. Vi quý căn bản không có nghe rõ, chỉ dám ở một bên hỏi, ngươi đến cùng tỉnh không có nha. Lữ An nhẹ gật đầu, lại là há to miệng Kết quả thoáng cái liền ngã ngã trên mặt đất, còn hướng phía Vi quý vây vây tay, gặp Vi quý không có có phản ứng chút nào, Lữ An trực tiếp cả giận nói, còn không mau tới đây. Nghe nói như thế, Vi quý lúc này mới thả lòng trong lòng trong, biết rõ Lưu An thật sự tỉnh táo lại rồi, tranh thủ thời gian hướng Lữ An rựi vào tới, sau đó đưa hắn đỡ lên. Lữ An hướng phía Vi quý lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, hỏi, người đánh ta đánh chính là sướng hay không? Vi quý lập tức sững sờ, mặt đỏ lên, lắc đầu, sau đó vội vàng đem Lữ An cong đà đến chiến thân, nói ra, thoải mái cái dám, chúng ta hay là đi mau đi, thời gian kéo quá lâu. Nơi đây không chừng đã bị người phát hiện. Lữ An phối hợp với nhẹ gật đầu, đưa tay móc tại vi quý trên cổ. Tại hai người ly khai hơn một canh giờ sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, chắp tay nhìn quanh đứng lên, thấy được cái kia vài lần tổn hại cơ lệnh, cùng với có chút lộn xộn tình cảnh, người nọ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Cái mùi hơi động một chút, nhắm mắt lại cảm thụ một kia, toàn độ người trực tiếp kinh ngạc lên, sau đó lại là ở chỗ này tìm đứng lên. Cuối cùng dừng ở một gốc cây bên cạnh, cái này cây từ trung gian bị người chém ngang lưng, thiết diện mĩ, cực kỳ bóng loáng. Người nọ nhẹ lên cây thiết diện mĩ, cảm thụ một cái khẽ miệng lập tức nở một nụ cười. Vi quý, cuối cùng là tìm được ngươi rồi, xem ra ngươi không chỉ ta một cái đối thủ nha, cũng không biết ngươi còn có cơ hội hay không chết trong tay ta, tốt nhất cho ta lưu lại cái đầu, sẽ khiến ta trở về báo cáo kết quả công tác thì tốt rồi." Nói xong cũng nhìn về phía vi quý cùng Lữ An rời đi phương hướng, sau đó cười cười, khí định tân nhàn, điểm tĩnh đuổi theo. Đợi đến lúc cái này người ly khai một canh giờ sau đó, cái chỗ này đột nhiên lại xuất hiện bốn thân ảnh. Tây Lương kiếm Tông chu thị khâm kính tứ hững "Đại ca hình như là nơi đây, ngươi xem nơi đây nhiều như vậy cổ quái dấu vết." Lão Tam vòng quanh chi hưng phân nói. Chu Câm nhìn thoáng qua trong tay sát Luân, nhẹ gật đầu, cũng là nở nụ cười, sát Luân phản ứng rất mẫm liệt, nói rõ nơi đây vừa mới quả thật có rất mạnh sát khí xuất hiện qua, có lẽ chính là chỗ này. Chu Kính nhẹ gật đầu, đột nhiên phá lên cười, hơn một năm, rốt cuộc tìm được rồi, lần trước bị được hắn chạy, lần này có thể không thể bỏ qua hắn. Nhi đệ, lần trước nếu không phải bởi vì hai người các ngươi sơ sẩy, chúng ta cũng sớm đã đem nhiệm vụ này làm xong, vậy còn sẽ thêm hoa chọn vẹn 1 năm thời gian. Chu Câm đoán giận nói. Chu Kính không vui trả lời, đại ca, chuyện này ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lần kia nếu không phải tìm không thấy các ngươi, chúng ta đã sớm động thủ, ai bảo ngươi một mực nói muốn trước tụ hợp, bằng không ta cùng tứ đệ liền động thủ. Đúng đấy, đại ca chuyện này ngươi thật đúng là trách không được nhị ca, lúc ấy chúng ta theo hắn một đường, chính là không đợi đến các ngươi, đợi đến lúc chúng ta đều muốn xuất thủ thời điểm, lại tới nửa mấy người, chúng ta liền không có cơ hội rồi, chỉ có thể tạm thời đi đầu đuôi lui, chuyện sau đó các ngươi cũng sẽ biết, ngươi nói chuyện này có thể trách người nào." Lao tứ Chu chậm giúp đỡ Chu kính nói ra. Chu Câm hừ lạnh nhẹ đầu, thôi lộ ra không vui nói, chuyện đã qua tạm thời mặc kệ, cơ hội này chúng ta phải bắt lấy. Nếu không chúng ta có thể thật sự không sống trở về báo cáo, giết không được hắn, cũng phải nhường hắn lần nữa nhập sát, sau đó giúp hắn giết cái hàng trăm hàng ngàn người đi, chúng ta không tốt qua, cũng đừng nghĩ nhường hắn sống dễ chịu. Ba người khác lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt đều là lộ ra nụ cười tán nhẫn. Chu Khâm nhìn nhìn trong tay sát luân, trực tiếp chỉ cùng một cái phương hướng, vung tay lên, bốn người bay thẳng đến cái hướng kia chạy như điên đứng lên. Vi quý đem Lữ An có trở về, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trên giường, chứng kiến Lữ An giống như đã đã hôn mê rồi, trực tiếp vô vô mặt của hắn, đem Lữ An trực tiếp cho cứu tỉnh, sau đó móc ra một viên đan dược trực tiếp nhét đi vào. Thiên Nguyên Đan, bổ sung chân nguyên ấy, ngươi bây giờ thế nhưng là tổn thương không nhẹ, bây giờ còn là đừng đã bất tỉnh rồi, Hạo Hạo vận công chữa thương đi, bất quá, ta chỗ này còn có. Lữ An miệng khẽ động, đem đan dược nuốt xuống, chứng bệnh mặt hơi chút tốt hơn một tia, đối với Vi Quý nhẹ gật đầu. Vi Quý lại lấy ra một lọ bị thương dược, đặt ở Lữ An trước mặt, bên ngoài thân tổn thương dùng cái này hiệu quả rất tốt, ta đi bên ngoài giúp ngươi trông coi. Nói xong trực tiếp liền đi ra ngoài. Lữ An liếm liếm hơi tinh tế khô khốc bờ môi, nhìn xem Vi Quý bóng lưng đi, lộ ra một tia cảm kích ánh mắt. Sau đó lập tức thu hồi cái này suy nghĩ, rất nghiêm túc đối đại đứng lên. Vũ hành hoàn mặc dù nặng mới vật chuyển, hơn nữa so với Di vãng mạnh mẽ không ít, đang điền nội lực cũng là tràn đầy đứng lên, hết thể đều thoạt nhìn rất không tệ bộ dạng. Nhưng là vừa vặn vì nhập sát trả giá cao cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn. Liên tục nhận chịu ba chương lôi phủ trùng kích, cho dù ở Ngô Giải chính là thủ hạng, lực an đều không có liên tục thử qua ba lượt lôi mang. Cái này ba lượt lôi mang trực tiếp ngưng lực an thân thể bị thương tổn cực lớn, toàn thân các nơi làn da cơ bản cũng đã rạn nứt, cũng may sát khí giúp lực một chút, nhờ mấy chỗ rạn nứt làn da lần nữa có được tân sinh, giống như là một lần nữa dài ra giống nhau, trắng non trắng non đấy. Nhưng mà cũng chỉ là số ít mấy chỗ mà thôi, cũng không phải toàn bộ đều là như thế. Lữ An đem y phục trên người toàn bộ cái ra, chịu đựng kịch liệt đau nhức, khó khăn đem dược thoa xong, sau đó bản thân hơi chút băng bó một cái. Vết thương truyền đến từng điểm đau đớn, vẫn luôn tại kích thích Lữ An thần kinh, nhường hắn một mực bảo trì một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác hưng phấn. Ngũ Hành Hoàn liên tục không ngừng vận chuyển, thêm với Thiên Nguyên đang phụ trợ, trong cơ thể chân nguyên thoáng cái liền nhanh hơn đầy đi ra. Lữ An nhớ tới bản thân phí lực, lập tức động nổi lên đầu góc, trực tiếp khống chế được những thứ này, chân nguyên chậm rãi đã đến thân thể lục phủ ngũ tạng với tứ chi. Một vòng lại một vòng, Thiên Nguyên sau khi tiến vào, Lữ An thoải mái phát ra một tiếng tiếng rên rỉ. Lữ An thực lực cũng ở đây một chu thiên lại một chu thiên lập đi lặp lại ở bên trong, giống như cũng đang từ từ khôi phục lại. Thân thể tại khô cạn thời gian dài như vậy sau đó, đột nhiên trào vào môi suối, trực tiếp miệng lớn hút thu vào, hơn nữa cái này hấp thu so với lúc trước càng thêm điên cuồng. Thiên Nguyên đan dự hiệu sau khi trống rức, Lữ An còn là không hoàn thành cái này trình tự, lần nữa ăn một viên Thiên Nguyên đan. Suốt cả đêm, Lữ An đều tại làm chuyện này. Vị quý thì là ở bên ngoài trông suốt cả đêm, nửa bước không di chuyển. Sáng sớm ngày thứ 2, Lữ An sắc mặt vẫn như cũ vẫn có chút trắng bệnh, nhưng mà cùng đêm qua so sánh với, đã tốt hơn nhiều, chuyện trọng yếu nhất, Lữ An toàn bộ người tinh khí thần giờ phút này coi như là một lần nữa hồi phục xong. Lữ An tùy ý rửa mặt một phen, cầm một cái ngọc châm, đem đầu tóc buộc lên, không được hoàn mị đúng là cái này, tóc màu sắc không có khôi phục lại, lọn tóc vị trí như cũng là xám trắng đấy. Lữ An tay hơi hơi mở ra, trong tay lập tức xuất hiện một thanh cực kỳ bỏ túi tiểu kiếm, cùng trên tường treo trôi này vẫn thiết kiếm giống như lúc, chỉ bất quá rút nhỏ rất nhiều gấp bội mà thôi. Nhưng mà lúc này đây khác biệt lớn nhất là cái gì? trôi này bỏ túi vẫn thiết kiếm khí vậy mà không phải hơi mỏng một mặt, mà là có độ dày, thật giống như cùng thật sự giống nhau, chỉ bất quá chính là tỷ lệ rút nhỏ mà thôi. Đây là Lữ An tối hôm qua trong lúc vô tình dưỡng đến thử đi ra đấy, đi qua lúc này đây yên lặng sau đó, Lữ An rõ ràng cảm giác thực lực của mình đã có một cái rõ ràng tăng lên, tuy rằng bản thân phẩm dai cũng không có tăng lên, nhưng mà lắng động không ít, thật giống như cùng tổ thu giống nhau, một mực ở cưỡng ép tiếp cận. Lữ An bây giờ cảm giác giống như chính là như thế, cảnh giới không chút sức mẹ, nhưng mà thực lực bản thân rồi lại đang không ngừng tăng cường, hơn nữa giống như vẫn luôn còn chưa đạt tới cực hạn. Còn có thể tiếp tục không ngừng trở nên mạnh mẽ, loại cảm giác này cũng làm cho Lư An đột nhiên thoáng cái đối với viên kia thủy tinh không có thấy hứng thú, nhưng là muốn trầm xuống tâm, hảo hảo ma luyện một cái bản thân. Lữ An tản đi trong tay thanh đoạn kiếm này, sau đó hít sâu một hơi, thẳng tiếp đi ra ngoài, chứng kiến Vi Quy đang cùng dĩ vãng một dạng với hắn, nằm ở trên ghế trúc, nghiêng chân, không ngừng du lấy, bên người còn để đó hai cái nóng hồi màn đầu. Vi Quý chứng kiến Lữ An chạy ra, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, làm tốt rồi hả? Lữ An nhẹ gật đầu, gặp không may nhiều như vậy tội, coi như là lặn phải đấy. Vi Quý cười cười, Sau đó đem bên người hai cái bánh bao đưa tới, Lạc Trần đã tới rồi, hắn cho. Lữ Anừ một tiếng, sau đó thuận tay tiếp nhận, ngồi ở một bên, chậm rãi bắt đầu ăn. Vi Quý một mực ở quan sát cái này Lữ An, tuy rằng Lữ An hiện tại sắc mặt nên rất yếu ớt, nhưng mà Vi Quý tiềm thức lần nữa nhường hắn sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, cái kia chính là đánh không lại. Vi Quý bắt đầu có chút nghi ngờ, ngày hôm qua đồng thời cũng là có một cái ý niệm như vậy, nhưng mà cuối cùng là Lữ An còn không phải bị, được hắn ấn trên mặt đất vút nhẹ vài xuống. Hiện tại lại sinh ra một cái ý niệm như vậy, Vi xấu hổ đối với mình tiềm thức, hắn đã có điểm không tin. Thương thế tốt lên làm sao vậy? Vi quý hỏi một câu như vậy. Lữ An suy nghĩ một chút trả lời, ngươi dược rất không tồi, hiện tại đã tốt 7-8 phần rồi, qua một ngày nữa có lẽ là tốt rồi không sai bị lắm, nhưng đều muốn thực lực toàn bộ khôi phục lời nói, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Vi quý ừ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, khả năng không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi khôi phục, ngày hôm qua ngươi làm thành như vậy, người nọ hơn phân nửa đã chú ý tới chúng ta, vì vậy liền mấy ngày nay nhất định sẽ men theo dấu vết tìm đã tới, tìm được ta và ngươi có lẽ chỉ là vấn đề thời gian hơn rồi, hơn nữa rất có thể. Ngươi còn có đưa tới một ít những người khác, đừng quên, đầu của ngươi hiện tại có thể là phi thường giá trị tiền. Lữ An ồ một tiếng, cẩn thận tưởng tượng, giống như xác thực như thế, hắn hiện tại cùng Dĩ Vang Hán bất đồng, ngày hôm qua cái này lỗ mãng hành vi, xác thực vì hắn đã mang đến không ít phiền thoái, hơn nữa cái phiền toái này có thể là tiếp tục không ngừng, trừ phi hắn có được tổ thu giống nhau thực lực, bằng không mà nói, nhất định sẽ có người không ngừng đến quay rối hắn, cũng có nghĩa là những ngày an nhằn của hắn đã đến đầu. Đã như vậy, chúng ta là không phải có lẽ đổi cái địa phương rồi hả? Ta cũng không muốn nhường nơi đây bởi vì chúng ta mà hủy diện. Lữ an nhắc nhở một câu, Vị quý nhẹ gật đầu, ta khẳng định không có ý kiến, ngược lại là người, nên Hảo Hảo cũng có ít người tạm biệt một chút rồi, miễn cho lầm người cả đời. Lữ An cười, cười lắc đầu bất đắc dĩ nói, người cái này người lại là thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, một bộ đi ti tiện hề hề bộ dạng. Vì quý một buông tay, ta nói rất đúng tiêu lạc Trần, trước ngươi cùng hắn nói tốt như vậy, hiện tại cái này từ biệt, khả năng chính là vĩnh viễn rồi, không Hảo Hảo tạm biệt một chút. Lữ An trực tiếp mắt liếc, thở dài nói nói, nếu như như vậy, hôm nay nhường hắn đến một chuyến đi, một ít gì đó ta muốn giao cho hắn. Vị quý ngược lại hỏi một câu, ngươi xác định? Hôm nay Tình thế của ngươi đều còn chưa xong mà." Lữ An gật đầu, dù sao dạy hắn chính là ngươi, ta chỉ là có ít đồ muốn giao cho một cái mà thôi. Vi quý gật đầu bất đắc dĩ. Lữ An đan vài miếng màn đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, "Ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước cùng ngươi đã nói sự kiện kia sao?" "Cái nào sự kiện?" Vi quý hỏi. "Cái kia một già một trẻ." Lữ An nói ra. "Chuyện này trước ngươi không phải đã nói sao?" Vi quý không hiểu hỏi. "Bọn hắn khả năng còn ở nơi này, vẫn chưa đi, bọn hắn lúc trước nói muốn đi đại hán, mặc dù là giả, nhưng mà nơi đây nhập lại không có gì lợi hại người." Vì vậy ta cảm thấy được bọn hắn khả năng còn ở nơi này tìm kẻ chết thay, hai ngày trước ta cố ý nhường lạc Trần đi láo Diêu đầu quán rượu đi nhìn thoáng qua, bọn hắn giống như thật sự còn chưa đi. Lữ An nói một câu như vậy. Vì Quý sắc mặt thoáng cái nghiền ngẫm đứng lên, một tay sở lên cái cằm, thêm phiền toái. Quy một chương 242, ngươi thật giống như thay đổi. Vì Quý nhìn xem Lữ An, Lữ An đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất qua ánh mắt của hai người đều mang theo một tia cổ quái. Hai người này ngươi thật sự không để ý tới không hỏi bọn hắn sao? Trước ngươi không phải muốn bắt bọn họ sao? Lữ An lại sách một câu. Vị quý trực tiếp nằm vật xuống tại trên ghế trúc, gối cái đầu, vẻ mặt mở mịt, cái kia là trước kia, bây giờ trọng điểm có thể không phải hai người bọn họ cái rồi, còn là chờ người trước khôi phục rồi nói sau. Lữ An hai tay thả lòng phía sau, thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía phương xa. Hai người kia rút cuộc là người nào? Chậm tứ hồi lâu sau, Lữ An chậm rãi lên tiếng hỏi một câu như vậy. Vì quý trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy, không hiểu nhìn xem Lữ An, hỏi ngược lại, lúc trước ta không phải đã nói rồi sao, ngươi lại đã quên? Lữ An lắc đầu, nói ra, lúc trước không muốn hỏi, vừa vận ngươi cũng không muốn nói, hiện tại ta đột nhiên có chút muốn hỏi rồi. Vì quý bật cười, là vì khôi phục thực lực rồi, sau đó ngươi đã cảm thấy có cần phải rồi hả? Chẳng lẽ không cần phải sao? Lưu An ngược lại hỏi một câu. Vì quý yên lặng cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ trọng điểm chẳng lẽ không phải hai ngày nữa người kia sao? Đó là ngươi trọng điểm, không là của ta, ngươi không hiểu xuất hiện, với ta mà nói có thể không là chuyện tốt lành gì. Đây chính là thành ta kéo đến một cái trong hố lửa lúc trước ta không muốn tham dự, cũng không có biện pháp tham dự vào, nhưng mà hiện tại bất đồng. Ngươi hao hết tâm tư sẽ khiến ta khôi phục thực lực, hiện tại thực lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa. đối với kế tiếp khả năng chuyện đã xảy ra, ta cảm thấy được có nhất định phải hiểu một chút, và không mà nói, bị, được. Ngươi tối đâm đâm ám toán chết rồi, ta đây cũng không địa phương nói đi." Lữ An bình tĩnh nói. Vi quý thân thể chậm rãi ngồi thẳng, nhìn xem Lữ An muốn cười vừa không có cười, biểu lộ chậm rãi biến thành ngượng trọng, "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?" Lữ An nhìn xem Vi quý bình tĩnh nở nụ cười, "Ta nói vi đại nhân, cái này cũng không phải tiểu hài tử gặp ra ra, quan hệ của ta và ngươi có thể còn chưa tới cái kia phân thượng." Tuy rằng ngươi giúp ta, nhưng mà không có nghĩa là ngươi đem ta làm lục thành bằng hữu chân chính, điểm ấy ta vẫn là rất rõ ràng đấy, nơi đây coi như là cái giang hồ. Nghe nói như thế, Vi quý trên mặt biểu lộ làm ra một bộ án giận biểu lộ, vẻ mặt không đành lòng, thậm chí mang theo một tiêu độ khí, chuyển cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn nghĩ như vậy. Lữ An nhìn xem Vi quý bộ dạng này biểu lộ, vẫn đang tuyệt tình mà hỏi, thế sự không có tuyệt đối, tựa như trước ngươi là Vũ Lâm vệ phó tướng, hiện tại ngươi tuy rằng đã không phải là Vũ Lâm vệ người, nhưng không bài trừ tâm của ngươi còn là Vũ Lâm vệ tâm, không biết ta đây lời nói nói cũng đúng không đúng. Cái này vi quý sắc mặt chắc chắn là thật sự thay đổi, vừa mới cái kia Phó Dương phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt thu vào, lộ ra một bộ cực kỳ lãnh đạm biểu lộ, cười lạnh nói: "Lữ An vẫn như cũ còn là Lữ An, thế nhân đều nói ngươi không bằng Triệu Nhật nguyện Tô Mạc, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi không thể so với bọn hắn kém, thậm chí cùng bọn họ so với chỉ có hơn chứ không kém, một cái nho nhỏ đầu tường binh xuất thân, tâm tư thật không ngờ tình tế tỉ mỉ, nhiều ngày như vậy đi qua, ta nghĩ, không ra ở đâu có những người có hoài nghi địa phương." Gặp vi quý ngạ bài nói rõ, Lữ An thở dài một hơi, rất nghiêm túc hướng vi quý được rồi một cái lễ, cảm nói: "Bất kể như thế nào, Ngươi giúp ta, ta có lẽ muốn cảm tạ ngươi một tiếng." Vì Quý cười lạnh một cái, không có né tránh, ánh mắt cũng là không có chút nào né tránh, lẳng lặng nhìn Lữ An đi đã xong cái này lễ, sau đó thì sao? Lữ An tiếp tục nói, "Hiện tại ngươi vẫn là cùng ta nói thật đi, nếu không ta khả năng thật sự không dám giúp ngươi." Vì Quý mắt liếc thấy Lữ An, hỏi ngược lại, "Ngươi vì cái gì không tin ta?" Lữ An nhàn nhạt trả lời, "Ta tại sao phải tin tưởng ngươi thì sao? Nói thật, ta và ngươi thật sự không quen, lại nói tiếp chúng ta cũng cũng chỉ có hai mặt duyên phận, càng trọng điếu chính là, còn lựa được ta một lần, chính là kia một lần, ta thiếu chút nữa tựu chết rồi." Thật sự kém một điểm. Nếu như ta nói, cái kia một lần cũng không phải ta cái hố ngươi, ngươi tin sao?" Vì Quý nói ra. Lữ An lắc đầu, "Chứ ngươi ra ta không thể tưởng được những người khác." Vì Quý nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn, đương nhiên nếu như ngươi muốn biết cái gọi là chân tướng, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta." Lữ An nhẹ gật đầu, "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, điểm ấy ta không cần phải lừa ngươi, ta và ngươi không giống nhau, ta giữ lời nói." Đối với cái này âm địa khản, Vi Quý không có để ý, tiếp tục nói, "Ta sắp thực lựa ngươi." Cái kia một già một trẻ là người của ta, ta lúc trước cùng bọn họ đi rời ra, vì vậy bọn hắn đang tìm ta, hiện tại một mực ở tại chỗ này, cũng là bởi vì ta cho bọn hắn đưa tin, để cho bọn họ trước ở tại chỗ này, chờ ta thành sự tình giải quyết sau đó, tại cùng bọn họ cùng tiến lên đường. Lý do đây." Lữ An hỏi. Vì quý thay đổi tư thế, nửa nằm ở trên ghế trúc, nhẹ khẽ thở dài một hơi, "Vũ Lâm vệ thật sự tặn, nhưng là vì ta so sánh biết là người, Vũ Lâm vệ tặn, nhưng mà đám người kia còn không có tặn ra đấu, ta ở bên trong coi như nói được trên lời nói, bọn hắn cũng nguyện ý nghe lời của ta. Vì vậy bây giờ muốn làm gì?" Lữ An bắt được trọng điểm. Vì quý khẽ lắc đầu, cười khổ nói, còn có thể làm gì? Không phải là vì còn tự chúng ta một cái trong sạch, một con chuột phân hỏng mất một nồi nước, Vũ Lâm vệ là bắt cảnh bà trong đại doanh thành ngay lập tức lâu nhất, chiến tích cũng là huy hoàng nhất đấy, ta cũng không muốn tự như vậy không minh bạch bị người cho ngoại trừ danh, ta không cho phép thủ hạ ta đám người này, công như thế bêu danh, cứ như vậy sống cả đời. Lữ An tiếp tục hỏi, vì vậy người sau lưng tiếp tục không chế được đám người này. Vì quý lắc đầu, không phải không chế, là bọn hắn đồng dạng cũng là như thế, vất vả khổ cực vãi lả đại chủ bán mạng bán đi cả đời, cứ như vậy đột nhiên biến thành phản địch đổi lại là người nào cũng không thể chịu được đi. Bọn hắn chỉ là muốn muốn đem phản nghịch hai chữ này cho đi trừ mà thôi, cái này quá phận sao? Lữ An phối hợp với Lã đầu, không quá phận. Hiện tại Đại Chu chia làm hai phái, quay đến toàn bộ Đại Chu dân chúng lầm than, nhưng là chúng ta đám người này tình cảnh càng thê thảm, không, có một thân bản lĩnh, cũng không nhận người chào đón, cái kia hai phái thậm chí nghĩ đem chúng ta trừ chi cho thông khoái, Cơ Vũ cho là ta đám đem chuyện của hắn theo sau lưng đào lên, Chu Vương cho là ta đám một mực phối hợp Cơ Vũ đang đào Đại Chu cơ, hai phe mọi người đối với chúng ta hận thấu xương, nhưng lại chỉ có chúng ta tự mình biết, chúng Ta chỉ là kẻ chết thay mà thôi, la qué lên chiến tranh kẻ chết thay. Vì quý ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, nói vấn đề này dường như cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống nhau. Lữ An nhẹ gật đầu, "Sau đó thì sao? Hai người kia rốt cuộc là người nào, người còn không có nói?" Vì quý mỉm cười, người đây là đánh vỡ nồi đất hỏi đấy nha, hai người kia là ai, ta tạm thời vẫn không thể nói, tương lai ngươi sẽ biết đấy." Lữ An nghi ngờ hỏi, "Sợ ta đối với bọn họ bất lợi?" Vì quý nhẹ gật đầu, "Không sai, hiện tại tất cả mọi người mục tiêu đều là ta, bọn hắn tuy rằng ở vào phong bạo trung tâm, nhưng là bọn hắn rất an toàn." Nếu như ta cho ngươi biết rồi, vậy bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm đấy." Lữ An Long mày trực tiếp tao chặt, đối với Vi quý cái này không có bất kỳ ý nghĩa lời nói, hắn cảm nhận được một tia khó hiểu, bọn hắn trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến có thể cho ngươi lấy thân phạm hiểm. Vị quý lắc đầu, "Không phải, bọn hắn không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy, nhưng mà với ta mà nói, bọn hắn rất trọng yếu, ta không thể để cho bọn hắn người đang ở hiện cảnh. Ngươi nói như vậy, sẽ không sợ ta đi bước hỏi bọn hắn?" Lữ An vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi là loại này người, ta tiểu cũng không tới tìm ngươi rồi." Vị quý không lo lắng chút nào nói, "Lữ An yên nhẹ gật đầu." Như là đã nói đến đây cái phân thượng rồi, ngươi còn là đem hết thảy đều tốt tốt chỉ nói vậy thôi." Vi Quý thản nhiên cười cười, sau đó nhẹ gật đầu, "Ta trốn đến nơi đây thật là một cái trùng hợp, chỉ là muốn lên ngươi thật giống như ở chỗ này, vì vậy đột nhiên đã ra động tác cái này thì một cái chủ ý, đúng là cần ngươi giúp ta, hơn nữa ngươi cũng có năng lực như thế, nếu không ta thật sự muốn tính toán lợi của ngươi, không có khả năng có nhiều như vậy lỗ thủng." Lữ An Nhiên lặng cười cười, "Nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi." Vi Quý nhẹ gật đầu, nói ra, "Cảm ơn ta lặn lên phải đấy, không có ta, thực lực của ngươi không có khả năng khôi phục nhanh như vậy." Tuần nữa ngoại trừ ta cũng không ai tìm đến ngươi, có thể tìm tới ngươi tuyệt đối không thể nào là những bằng hưu kia của ngươi, nhất định là những cái kia ngươi không nghĩ tới người, ví dụ như Thái Nhất Tông, lại ví dụ như chính là Tây Lương Kiếm Tông. Tây Lương Kiếm Tông?" Lữ An Nghi hoặc nói. Chứng kiến Lưu An cái này vẻ mặt hoang mang biểu lộ, vì Quý Khôn nở nụ cười, thở dài nói, "Một năm đoạn tuyệt với nhân thế, nhường ngươi đối với ngoại giới phát sinh những chuyện này tách rời không ít sao." Lữ An nhẹ gật đầu, xác thực, ngươi nói ta xác thực không thế nào rõ ràng. Hiện tại Bắc cảnh rất loạn, thật sự rất loạn, cái này cũng không phải là cùng ngươi nói đâu đấy." Tây Lương kiếm tông là mới xuất hiện một cái tông môn, có người treo giải thưởng đầu của ngươi, 500 miếng linh tinh tinh, Thái Nhất tông treo giải thưởng 200 miếng. Vi quý vừa cười vừa nói, Lữ An sờ lên đầu của mình, cảm nhận được một tia khó hiểu, Thái Nhất tông ta có thể hiểu được, nhưng mà cái này Tây Lương kiếm tông ta thì có điểm không rõ. Tây Lương kiếm tông treo giải thưởng có thể là lương lương, hơn nữa ta hoài nghi lương lương khả năng liền tránh nút ở bên trong. Vi quý nhàn nhạt nói một câu như vậy. Lữ An toàn bộ người trực tiếp cọ một tiếng đứng lên, mặt sắc mặt ngưng nhìn xem quý, hỏi ngược lại, ngươi xác định? Vi quý buông buông tay, lắc đầu không xác định, ta đoán đấy, Tây Lương kiếm tông xuất hiện thời gian điểm, cùng Lương Lương bị được nô giải trọng thương thời gian điểm không sai biệt lắm. Tuy rằng lúc trước ta hiểu rõ cái này thì một cái nhỏ tông môn một mực ở bắc cảnh hoạt động, nhưng mà khi đó bọn hắn vẫn luôn là tối mà làm một ít chuyện nhỏ, Lương Lương bại lộ sau đó, cái này Tây Lương kiếm tông thoáng cái theo sau Lương đi ra, liên tiếp đã làm vài kiện đại sự, giết nhiều cái hắc. Bảng bạch bảng người trên, hơn nữa đều là bị ám sát đấy. Mạnh như vậy? Lữ An lo lắng hỏi. Vi quý nhẹ gật đầu, so với ngươi nghĩ còn mạnh hơn, sư phía dưới đều có thể giết, đây là bọn hắn đối ngoại truyền lưu mà nói. Hơn nữa còn từng cái ứng nghiệm rồi. Lữ An ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu quả thật là loại này lời nói, cái kia hắn tình cảnh của mình chẳng phải là rất nguy hiểm rồi, bị được như vậy một đám người nhìn chằm chằm vào, cũng không là một chuyện tốt nha, hơn nữa hiện tại hắn cái này cái đầu còn như vậy đáng giá. Vậy còn ngươi, đuổi giết ngươi chính là cái người kia đồng dạng cũng là bọn hắn sao?" Lữ An tiếp tục hỏi. Vì quý cười lắc đầu, rất đáng tiếc cũng không phải, Truy sát ta chính là một cái khác mới xuất hiện tổ chức, tên rất khí phách, gọi là Thiên Ngoại Tiên, người ở bên trong từ trước đến nay là chỉ một hành động, thực lực rất mạnh, bất quá người số không nhiều. Hiện tại ta biết rõ đấy chỉ có ba cái, nhưng là từ ta biết rõ đấy cái này ba cái suy tính qua, bọn hắn có lẽ có 10 người. Dựa vào cái gì nói như vậy? Lữ An hỏi. Trời khô mời hợp, bọn hắn hẳn là dựa theo trời khô đến tiến hành xếp hàng đấy, truy sát ta chính là quý, mà khác ta biết rõ đấy hai cái là tân cùng nhâm. Vì quý nhàn nhạt giải thích nói. Lữ An lần nữa hít một hơi, trầm chọc nói, nói như vậy, người đem ta kéo vào một cái hố to, một cái cả đời đều gặp bị người đuổi dết bây lớn. Vì quý nhuôn mai, cái kia cũng không đến mức Bọn hắn muốn giết ta, ngươi giúp ta tránh thoát một kiếp này, bọn hắn đối với ngươi khả năng nhập lại chẳng phải cảm thấy hứng thú. Ngươi đến cùng làm cái gì, để cho bọn họ tức giận như vậy, phái loại cao thủ này tới giết ngươi." Lữ An bình tĩnh nói. "Vi quý không cho là đúng nói, ta làm một chuyện, lúc trước đã nói với ngươi, chính là thuận đường đã điều tra một cái đại chu loạn đứng lên nguyên do, cùng với đại hán một ít chuyện, đáng tiếc cái gì cũng còn không có biết rõ ràng, đã bị người như vậy đã đến vừa ra." Lữ An ruốt ruột về thái dương, trong nội tâm thoáng cái buồn khổ đứng lên, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Gặp Lữ An không nói, Vi quý lại là thành thơi, thành tươi nằm xuống. Hai người cứ như vậy ngồi ở cửa hàng cửa ra vào đi lên mặt trời. Không ngừng có người theo Lữ An cửa hàng cửa ra vào đi qua, Lữ An cũng là gật đầu cười, coi như là cùng bọn họ đánh cho. Mà những thứ này hàng xóm láng giềng đang nhìn đến Lữ An không có nằm ở trên ghế chốc ngủ, lập tức tranh nhau báo cho biết. Không có một hồi đã tới rồi không ít người, đều là tìm đến Lữ An mua thức ăn dạo trò chuyện việc nhà đấy. Lữ An mỉm cười cùng những thứ này hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm, sau đó giao phái bán đi một chút lại một thanh. Vì quý rất là tò mò nhìn đây hết thảy, quan sát đến Lữ An như thế nào cùng những người kia nói chuyện phiếm huyền huyền, theo chuyện nhà cho tới thái thịt nấu cơm lại đến gã lấy tùy ý, hết thảy đều vô cùng thành thạo, thật giống như Lữ An là từ nhỏ sống ở nơi đây giống nhau. Vi quý vậy mà nhìn xem mê rồi, nhìn ra một loại đẹp mắt đẹp lòng cảm giác. Thời gian cứ như vậy đã đến buổi trưa, Lữ An bên người cũng là yên tĩnh trở lại, đám người cũng là dần dần tản đi, nhưng cái kia lão thái cũng đều chống quải trượng rời đi. Lữ An nhẹ nhàng thở một hơi, xoa xoa trên mặt xuất hiện mồ hôi, sau đó liền chứng kiến Vi quý trên mặt một mực treo nhàn nhạt dáng tươi cười, Lưu An không hiểu hỏi, Vi đại nhân làm sao vậy? Nhìn cái gì vậy mất hồn như thế, là nhìn chúng bao nhiêu cái sao? Đám người này ta quen thuộc, có thể giúp ngươi dắt cái tuyến. Vị quý lập tức mắt liếc, sau đó tò mò hỏi, "Ngươi không mệt mỏi sao?" "Mệt mỏi? Tại sao phải mệt mỏi? Không phải là cùng bọn họ tâm sự mà tôi, hơn nữa còn có thể lợi nhuận ít bạc, làm sao sẽ mệt mỏi đây?" Lữ An cười trả lời. Vì thấy thẹn đối với Lữ An loại này kỳ quái tư duy cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hắn hoàn toàn để ý giải không được Lữ An tại sao phải ưa thích loại này như thế buồn tẻ mà lại bực bội sinh hoạt, nếu như đổi lại là hắn, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý ở loại địa phương này chờ xuống dưới đấy, cái này với hắn mà nói quả thực liền là một loại dị loại tra tấn, thế nhưng là Lữ An nhưng có thể, hơn nữa còn thích thú. Ta như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, loại địa phương này ngươi vậy mà trở xuống dưới." Vi Quý khinh thường lắc đầu nói ra. Đối với cái này lời nói Lưu An cũng là không chút nào phiền muộn, phối hợp tại đó đếm lấy tiền đồng, đinh đinh đang đang vàng không ngừng. Mấy song sau, Lữ An đứng dậy duỗi lưng một cái, "Hôm nay buồn bán lời hai lượng bạc, một tháng không khai trường, khai trường ăn một tháng." Vi Quý lại là khinh thường mắt liếc, nhịn không được thở dài một hơi. Lữ An nhìn xem liếc Vi Quý, sau đó cười nói, "Vi đại nhân, dù sao không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, áo cơm không lo, mỗi ngày nghĩ đến như thế nào tu hành, nghĩ đến như thế nào ghi tên sử sách." Đại đa số người, nhưng thật ra là cùng bọn họ giống nhau, nghĩ đến như thế nào ăn no mà cấm, nghĩ đến như thế nào mua một chút hào đào, như vậy thái thịt thời điểm có thể dùng ít sức điểm, càng muốn lấy như thế nào vãi là con gái của bọn hắn tìm một người tốt nhà, chuyện nhà từng cái mà nói, cái này khả năng chính là bọn họ cả đời cùng cuộc sống của ngươi hoàn toàn khác nhau. Vì Quý không có làm đáp lại, chỉ là nghe Lư An mà nói, trong lòng của hắn cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, những chuyện này hắn giống như thật sự chưa từng có nghĩ đến qua, càng thêm không nhìn thấy qua, nguyên lai đại chu dân chúng sinh hoạt vậy mà là như vậy, Dị vẫn luôn là đứng ở chỗ cao nhất hắn. Thật đúng là chưa từng có đi đến phía dưới cùng nhất đi quan sát những cái kia dân chúng sinh hoạt. Hôm nay Lữ An mấy câu nói đó, nhường vi quý trong nội tâm đột nhiên có hơi có chút cảm xúc, trong lòng manh động một loại chưa từng có qua cảm giác. Lữ An tiếp tục tự rêu đứng lên, nhưng mà trên mặt cũng không có cái loại này đằng chắc, mà là mang theo một tia kiêu ngạo, vi đại nhân, của ta loại hành vi này trong mắt người, ngươi khả năng cảm thấy con buồn, hơn nữa còn rất ý ảnh, ngươi cảm thấy rất khinh thường, đúng không?" Vị quý nhẹ gật đầu, hắn có loại cảm giác này. Lữ An lập tức cười nói, "Kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy, loại hành vi này chính là con buôn." Ai bảo ta hiện tại sinh hoạt địa phương chính là như vậy như thế đây? Ngươi có thể cho rằng đây là nhu tầm nhu mã tầm mã đi, tự nhiên mà vậy ta đã bị đồng hóa rồi. Kỳ thật cũng không đúng, ta vốn chính là người như vậy, từ nhỏ cũng là sinh hoạt ở loại địa phương này, vì vậy ta cảm thấy rất bình thường, khả năng đây cũng là ngươi không có thể hiểu được nguyên nhân đi, bởi vì ngươi từ nhỏ sinh hoạt vòng tròn luận quẩn cùng chúng ta bất đồng. Vì quý hít một hơi, Mỹ môi nhìn xem Lữ An không biết ứng với nên nói cái gì cho phải, trong ánh mắt cảm nhận được một tia mê mang. Đông dạng là gặp rủi do, rõ ràng là Lữ An tình cảnh đổi kém một điểm. Nhưng mà vì cái gì hoàn toàn nhìn không ra lư An tâm cảnh có chịu ảnh hưởng đây thậm chí cảm giác lư An bây giờ lòng tham yên tĩnh yên tĩnh làm cho người ta đáng sợ cho dù là phía trước chất vấn hắn thời điểm lư An cũng là nhập lại không có bất kỳ bối rối chỉ là xen lẫn cái này một ít tâm tình sau đó yên tĩnh tại kể ra đang nói gì đó không có chút nào trong tưởng tượng cái loại này tinh hoàng trước mắt lư An làm cho biểu lộ ra đây hết thể cũng làm cho vi quý cảm nhận được một tia kinh ngạc cùng với khó hiểu người thật giống như thay đổi dừng thật lâu sau đó vì quý nói một câu như vậy ngay một câu như vậy không hiểu thấu mà nói Lữ An nở nụ cười, đối với vi quý nói ra, kỳ thật ngươi cũng thay đổi. Vị quý rất nghiêm túc nói ra, không cùng ngươi nói đùa, ngươi thật sự thay đổi, hôm nay ngươi cùng hai ngày trước ngươi hoàn toàn bất đồng, dường như tựa như biến thành một người khác giống nhau, hoàn toàn thay đổi một người. Lữ An thản nhiên cười cười, lời này ta coi như là ngươi đang ở đây khoa chúng ta, nhập ra tùy tục, nếu như ngươi nguyện ý đổi loại tâm tình, ngươi cũng có thể, chỉ là hiện tại ngươi không bỏ xuống được mà thôi, mà ta không còn có cái gì nữa, vì vậy ta có thể lựa chọn đúng. Quy 1 chương 243, Nghi Nghi lưu nghi. Tiêu Lạc Trần trong tay cầm theo hai bảo rượu. Voi cười vui tươi hớn hở đã đi tới. Hai vị tiên sinh có phải hay không còn chưa ăn cơm? Tiêu Lạc Trần cười hì hì mà hỏi. Vị quý trực tiếp theo trong tay hắn nhận lấy một bầu rượu, sau đó đổ một cái, hỏi: "Biết rõ chúng ta còn chưa ăn cơm, như thế nào không mang theo ăn chút gì, cầm hai bầu rượu." Tiêu Lạc Trần cười hì hì hỏi ngược lại: "Hai người tiên sinh đều là tu tiên giả đi, theo đạo lý đến nói các ngươi không phải có thể không ăn cái gì đấy sao? Cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư nhuyễn, luyện hư hợp đạo." Vị quý trực tiếp khẽ vỗ tay, mắng: "Những thứ này là người nào cùng ngươi nói?" Không ăn cơm nhưng là sẽ chết đói người đấy." Tiêu Lạc Trần mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Trên sách xem ra đấy." Lữ An ha ha cười cười, theo Tiêu Lạc Trần trong tay nhận lấy mặt khác một bầu rượu, "Thuyết pháp là có, đáng tiếc chúng ta đều vẫn chỉ là người bình thường, cũng không phải là trong miệng ngươi cái gọi là tu tiên người, còn chưa tới ngươi nói cái kia cấp độ." Tiêu Lạc Trần ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lữ An, toàn bộ người lập tức cứng lại rồi, vẻ mặt kinh ngạc, "Tiên sinh tóc của ngươi, còn ngươi nữa người này." Lữ An nhìn thoáng qua bản thân, không hiểu hỏi, "Tóc là trắng hơi có chút, nhưng mà chúng ta làm sao vậy?" Tiêu Lạc Trần cảm nhận được một tia hoang mang, gãi gãi đầu. Nửa nửa ngày nói ra, như thế nào cảm giác giống như cùng dĩ vãng không giống nhau, thật giống như biến tiên giống nhau. Lữ An cười khan một tiếng, nói mọi nhạt, cái gì biến tiên không thay đổi tiền đấy, người cái này sẽ đi qua vừa vạn, ta có nhiều thứ cùng với người mạnh khỏe dễ nói nói. Tiêu Lạc Trần lập tức đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc. Lữ An vẫy vây tay, hai người trực tiếp đi vào trong phòng, Hàn Huyên. Những lời này trực tiếp cho tới đêm Qia. Vi quý ở bên ngoài cũng đã làm ngồi xuống đêm Qia. Nhớ kỹ sao? Lữ An liên tục nhắc nhở. Tiêu Lạc Trần nhẹ gật đầu, mày lại một nhanh, chính nói, nhớ kỹ, mà Khắc Thiên Phú không có Nhưng mà cái này có một chữ, ta vẫn rất có tâm tâmắc đấy, đều thành thành thật thật ghi ở trong lòng rồi. Gặp hắn nói như vậy, Lữ An cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó theo trên tường đem vẫn Thiết kiếm lấy xuống, đưa tới, "Kiếm này từ hôm nay trở đi liền về ngươi rồi, nhớ kỹ lần trước cùng ngươi nói, luyện kiếm luyện chính là tâm, mà không phải cùng ngươi xuất kiếm." Tiêu Lạc Trần trùng trùng điệp điệp ừ một tiếng, nắm thật chặt vẫn Thiết kiếm, trên mặt sắc mặt vui mừng không có chút nào che giấu. "Hai ngày nữa ta muốn xuất chuyến xa nhà, cái này cửa hàng ngươi giúp ta đóng đi." Lữ An nói ra. "Xa nhà?" "Rất xa." Tiêu Lạc Trần khẩn trước hỏi, Có lẽ rất xa a." Lữ An khoa tay muối chân một cái, vừa cười vừa nói. Tiêu Lạc Trần sắc mặt trong nháy mắt đắng chặt đứng lên, bất giác mà hỏi, "Là ý định trở lại chính ngươi chính là cái kia Giang Hồ sao?" Lữ An uống rượu động tác hơi hơi dừng lại một chút, sau đó buông xuống bầu rượu, nhìn xem Tiêu Lạc Trần nói ra, cũng không tính đi, "Giang Hồ là một cái như vậy, không có ngươi nghĩ như vậy phân biệt rõ ràng, chờ ngươi về sau gặp cái một chiêu nửa thức sau đó, ngươi vừa ra khỏi cửa chính là Giang Hồ." Tiêu Lạc Trần lập tức lộ ra hoang mang biểu lộ, Lữ An mà nói hắn có chút nghe không rõ. "Bội kiếm vào Giang Hồ, chiếc kiếm nhập sĩ lâm, đây là của ngươi này hai con đường." Tương lai ngươi có thể chọn, bất quá ta hy vọng ngươi có thể thận trọng, trong truyền thuyết kiếm tiên cũng không phải là tốt như vậy làm lúc đấy, con đường này đối với ngươi mà nói không phải một kiện án ổn đường đi." Lữ An lần nữa nhắc nhở đến. Tiêu Lạc Trần sau khi suy nghĩ một chút, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đang lúc Lữ An chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Tiêu Lạc Trần tranh thủ thời gian đuổi theo hỏi một câu, "Ngươi cứ như vậy rời đi, cái kia nước tuyết cô nương làm sao bây giờ?" Lữ An quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi ngược lại, "Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao?" Tiêu Lạc Trần lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Nếu như liền ngươi cũng không biết, ngươi cảm thấy ta có thể làm sao? Ta rời đi về sau, nơi đây hết thể chỉ là khôi phục được dị vãng mà thôi, cũng không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, Hoa thủy trấn vẫn là Hoa thủy trấn, Thủy bá vẫn như cũ đang bán rượu, Lao Diêu Đầu vẫn mở lấy tiều lâu nào, tối đa cũng tiểu ít đi cái có lương tâm thợ rèn mà thôi." Lữ An khẽ cười nói. Sau đó Lữ An trực tiếp đi ra ngoài, đem Vi Quý kéo tiền đến. Vi Quý nghi hoặc nhìn Lữ An, "Làm gì? Có một số việc muốn làm lấy hắn trước mặt hỏi ngươi một cái." Lữ An nói ra. "Chuyện gì?" Vi Quý nhìn xem hai người hỏi. "Đây là sự tình ngươi giải quyết sau đó." Định đi nơi đâu?" Lữ An trực tiếp hỏi. Vi quý ôm ngực suy tư một chút, sau đó trả lời, "Sẽ phải đi Đại Hán, Trường An đi, chơi ta lúc trước không có làm xong sự tình." Lữ An nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, vậy ngươi về sau nhiều giúp đỡ liền đi." Nói qua vô vô Tiêu Lạc Trần. Vi quý nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Trần sau đó lại nhìn một chút Lữ An, cuối cùng chỉ mình hỏi, "Tại sao là ta?" Bởi vì hắn là ngươi trước hết nhất nhìn chúng đấy." Lữ An đương nhiên nói. Vi quý có chút im lặng thở dài một hơi, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn Lữ An, sau đó đột nhiên không hiểu cười cười, "Hiện tại ngươi lại tin ta rồi hả?" Lữ An nhẹ gật đầu, "Ta chưa từng có không tin ngươi, chẳng qua là ngươi không cùng ta nói thật mà thôi, hai cái này cũng không xung đột." Nghe nói như thế, Vi Quý vừa liếc nhìn Tiêu Lạc Trần, phát hiện hắn lúc này chính vẻ mặt chờ mong. Vi Quý cười lắc đầu, "Đã như vậy, ta có thể đồng ý, nhưng mà còn phải xem chính hắn." Lập tức Lữ An cùng Vi Quý đều nhìn về Tiêu Lạc Trần. Tiêu Lạc Trần không do dự lập tức nhẹ gật đầu, sau đó chỉnh trọng nói, "Ta đồng ý, đa tạ hai vị tiến sinh." Vi Quý nhún vai, gật đầu bất đắc dĩ, "Ngươi đã đồng ý, như vậy các loại, chờ chuyện của ta sau khi hết bận, ta sẽ đến phái người tới đón ngươi." Nói xong lấy ra một quả ngọc bội đưa tới, về sau sẽ có người cầm lấy giống nhau ngọc bội người tới tìm ngươi, ngươi cùng hắn đi là được rồi. Tiêu Lạc Trần tay làm càn tiếp nhận ngọc bội, sau đó nhìn nhìn cái ngọc bội này, dâng thư Vũ Lâm hai chữ. Đem Tiêu Lạc Trần tiễn đưa sau khi đi, tiệp thợ rèn lại còn lại vì Quý cùng Lữ An hai người, bắt đầu mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Nói thật ra, hai cái tháo các lao ra độc suất một phòng, còn giống như thực không có gì hay nói, thực tế quan hệ của hai người còn không có nghĩ đến tốt như vậy. Vi Quý trong lòng chính là như vậy muốn đấy, Di vang lấy thân phận của hắn, tất cả mọi người là vây quanh hắn chuyện. Hiện nay đụng với Lư An cái này thì một cái không mặn không nhạt người, nhường vi quý cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, nhất là Lư An còn xem thấu hắn điểm này tiểu tâm tư, càng làm cho hắn cảm nhận được vẻ lúng túng. Trái lại Lư An tức thì là một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, giống như căn bản cũng không để trong lòng vi quý lúc trước tất cả hành động, như cũng là vẻ mặt nhã nhận lịch sự bộ dáng, nhưng cũng là bởi vì Lư An bình tĩnh đối đãi, nhường vốn là có điểm đối lý vi quý càng thêm không được tự nhiên. Lư An cũng là nhìn ra vị quý cổ quái bộ dáng, nói thẳng, nếu như ngươi cảm thấy không được tự nhiên, ngươi có thể đi ra ngoài ngủ. Vị quý trực tiếp cự tuyệt nói, ta lại không đốc Ta đi ra ngoài làm gì vậy? Đi ra ngoài cho muỗi đốt. Mùa này con muỗi độc nhất, cắn một cái muốn cả buổi mới có thể tiêu tan xuống dưới, ta mới không có ngu như vậy. Lữ An khẽ miệng giật giật, mỉm cười, "Đã như vậy, vậy ngươi còn là hào hào híp mắt một chút đi, không chừng ngày mai ngươi nhưng là không còn được ngủ." Vi Quý khinh thường cắt một tiếng, trực tiếp quay đầu chuyển hướng về phía bức tường. Lữ An nhìn thoáng qua Vi Quý, trong đầu lại toát ra một chuyện, chậm rãi mở miệng hỏi, "Trước ngươi nói muốn đi Đại Hán, còn muốn đi Trường An, đi nơi nào làm gì?" Vi Quý không có quay người, "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lo lắng những bằng hữu kia của ngươi?" Tiên tông ta đi trừ hàn, cùng bọn họ không có chút nào quan hệ, ta cũng không rảnh đi hại bọn hắn, ngươi cũng đừng cầm cái này phân tâm." Lữ An trầm mặt một hồi, tiếp tục nói, "Ngươi mấy ngày hôm trước đã từng nói qua một việc, chính là đại hán kiếm trương doanh giống như cũng muốn loạn." Vi quyừ một tiếng, "Không sai, tuy rằng lúc trước xảy ra chút chuyện nhỏ, được giải quyết, nhưng mà ta cảm thấy được kiếm trương doanh kết cục có lẽ cùng ta Vũ Lâm vệ không sai biệt lắm, cuối cùng là khẳng định cũng sẽ rơi cái không đứng đăng kết cục. Cái kia lý ra cùng Vũ Văn ra đây, bọn hắn sẽ như thế nào, ta chỉ chính là dấu nhất cái chủng loại kia kết quả." Lữ An ngay sau đó tiếp tục truy vấn một câu, Vị quý không có cân nhắc trực tiếp người nói, hai nhà bọn họ xấu nhất kết quả chính là cùng ta giống nhau, ra đạo sa sút, binh quyền bên cạnh rơi, nếu như Hán Vương hơi có chút lương tâm mà nói, chắc có lẽ không xét nhà, cũng chỉ biết nhường hai nhà bọn họ giải ngũ về quê, thành thành thật thật dưỡng lão, ngươi đừng quên Vũ Văn ra nhưng còn có một tông sư ở đây, Hán Vương cũng không có ngu như vậy, cố ý đi bước ngược lại một một tông sư, nhưng mà dáng tội cũng là gặp đấy. Cái kia lý ra đây, bọn hắn làm sao bây giờ? Nhà bọn họ cũng không có tông sư. Lữ An gấp gáp hỏi. Vị quý trực tiếp xoay người lại, nhìn xem Lữ An không ngừng lắc đầu, lý ra ngươi liền đừng lo lắng. Hán Vương lại ngu xuẩn cũng sẽ không đi động lao đầu từ kia đấy, nói khoa trương điểm, lao đầu kia hiện tại chính là Đại Hán Vương Triều Định Hải thần châm, chỉ cần hắn tại, Đại Hán cảnh nội một mảnh tường hòa, nếu hắn đã chết, đại hán này có thể cũng không phải là ngươi nhìn thấy đại hán kia rồi. Thật sự, Lữ An vẫn đang có chút không xác định mà hỏi. "Vì quý tức giận nói, chẳng muốn cùng ngươi giải thích, thích tin hay không? Cái kia Lý Lao Đầu tổng quân nhập ngũ đến nay đã có hơn 70 năm rồi, cùng ngươi giống nhau, theo tầng dưới chốt nhất đầu tường binh bắt đầu làm lên, một đường trở lên bỏ, mới tới hôm nay tình trạng này, đại hán nói thượng hào quân đoàn, hắn đều chờ qua." Hiện tại những cái kia quân đoàn chủ tướng, chứng kiến cái kia Lý Lao Đầu, đều cung kính kêu một tiếng lao tướng quân, những người kia đều là ở dưới tay hắn đã. Từng đi lính, đến qua Lý Lao Đầu đánh vậy chính ngươi đã từng đi lính, ta nói nghe được lời này, ngươi có lẽ nghe hiểu được đi. Lưu An nhẹ gật đầu. Vì vậy nha, Vũ Văn Gia mới là cần đáng giá lo lắng, mà Lý Gia mới là sau cùng không cần lo lắng, Lý Gia nhiều thế hệ là, Gia không biết mấy cái tướng quân, đương nhiên chết trận xa trường thêm nữa chỉ tiếc đến nơi này một đời thì có điểm đáng tiếc, Lý Lao Đầu ba con trai toàn bộ chết trận xa trường, hiện nay chỉ còn lại có Lý Thanh, cái này một căn dòng độc đinh, đáng tiếc nha. Vì quý cũng là thở giải nói, Người nói là Lý Thanh cha mẹ cũng chết trận. Lữ An hỏi. Vì quý nhẹ gật đầu, không sai, toàn bộ Lý ra chỉ có Lý Lao Đầu cùng Lý Thanh hai người rồi, đương nhiên bảng chi cũng không có thiếu, chỉ bất quá cũng không phải một đám đèn đã cả dầu. Lữ An lông mày trong nháy mắt nhíu lại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chứng kiến Lữ An nóng nảy, Vi quý liên tục khoắt tay, coi như là ân nuôi, không có ý gì, kỳ thật ta không nói ngươi cũng hiểu rõ. Lớn như vậy một cái gia nghiệp, cho tới bây giờ đột nhiên tuyệt tự rồi, ngươi cảm thấy gặp chuyện gì phát sinh, điểm ấy ngươi có lẽ rất rõ ràng. Lữ An ánh mắt chậm rãi thay đổi, toàn bộ người cảm giác cũng là thay đổi một loại phong cách. Vi quý lập tức chép miệng, khuyên một câu, ngươi còn là đừng cầm lòng này rồi, ngươi muốn giúp đỡ cũng giúp không được, ngươi hay là trước lo lắng ngươi một chút bản thân đi, Lý Lao đầu còn sống, ngươi lo lắng sự tình còn sẽ không phát sinh. Lữ An suy nghĩ một chút giống như cũng là như vậy một sự việc, biểu lộ lập tức hồi phục xong. Hiện tại Lý Lao đầu tuy rằng còn treo đại tướng quân danh hảo, nhưng mà cơ bản mặc kệ sự tình, vì vậy không ai sẽ đi quấy rầy hắn. Hiện tại ngươi có lẽ lo lắng người là Vũ Văn gia, đại hán quân bộ nhị bạn thủ, chính thức trung kiên lực lượng, cũng là dễ dàng nhất nhận người miệng lưỡi tổn hại, hiện tại Vũ Văn gia tình cảnh rất đau khổ, chỉ bất quá Vũ Văn gia có một Vũ Văn Nguyên, mà Vũ Văn Nguyên sau lưng còn có cái nô giải, có cái này hai tầng quan hệ tại, Vũ Văn gia vấn đề nhỏ có, vấn đề lớn tạo, thời còn sẽ không có." Vì quý nhún vai nói ra. Lữ An lúc này mới thở dài một hơi, toàn bộ người hơi chút buông lòng xuống. Đối với Lữ An cái này khẩn trương bộ dáng, Vi quý nói, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ có lo lắng người khác thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều không thèm để ý đây." Lữ An ha ha cười cười, "Đây chỉ là ngươi cho rằng mà thôi, chỉ cần là bằng hữu của ta ta đều rất quan tâm. Có phải hay không còn có một tại kiếm các gã thích mặc bạch y tiểu cô nương?" Vi quý trêu kẹo nói. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt hiếp mắt đứng lên, nhìn về phía Vi quý ánh mắt cũng thay đổi. Vi quý tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại nói, "Đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta, những vật này là tự chính mình điều tra ra đấy, ta cũng liền chỉ là đã biết mà thôi, cũng không có động bất luận cái gì tâm tư khác, hơn nữa thế, nhưng là tại kiêm tắc, ta ngược lại là muốn động hỏng đầu góc cũng không thể lực lượng đi động." Đây chính là kiêm cát. Nghe vị quý cái này liên tục tương điệu, Lữ An nhàn nhạt từ một tiếng, kiếm chương doanh có hai người là bằng hữu của ta, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ nhường người hỗ trợ chiếu cố một chút, tiên nhân, Thạch Lâm. Vị quý nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên liền chết rồi thanh âm. Đã trầm mặt hồi lâu, vị quý không hiểu thấu lại hỏi một câu, ta đây có tính cùng đây. Lữ An lập tức không hiểu ngược lại hỏi một câu, người nói cái gì? Vị quý tranh thủ thời gian lúc đầu, không nói chuyện, biểu lộ hơi lộ ra lúng túng, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Nhìn xem vị quý lại lộ ra cổ quái biểu lộ, Lữ An cảm nhận được một tia kinh ngạc, càng cùng hắn tiếp xúc càng cảm thấy cái này Vũ Lâm vệ phó tướng đầu góc giống như có chút vấn đề, dù sao vẫn là gặp kể một ít không hiểu thấu vấn đề, hơn nữa còn làm cho người ta làm không rõ ràng lời này đến cùng muốn biểu đạt cái gì, không biết là tận lực còn là vô tình ý, dù sao vẫn là đem bản thân giấu cực kỳ chặt chẽ, đều muốn biểu lộ một chút thời điểm, hắn lại gặp vội vội vàng vàng thu hồi đi. Vừa mới Lư An đã nghe được hắn nói câu nói kia, chỉ là cảm nhận được một tia kỳ quái, không rõ hắn tại sao phải hỏi như vậy, Đường Đường Vũ Lâm vệ phó tướng chẳng lẽ còn gặp lấy trở thành Lư An bằng hữu mà cảm thấy vui vẻ sao? Nhưng mà lúc này lại chứng kiến vi quý lộ ra như thế cổ quái biểu lộ, Lữ An đột nhiên cảm nhận được một tia không đành lòng, chậm rãi nói, "Chuyện này sau khi chấm dứt, nếu như ngươi thật sự nguyện ý cùng ta thẳng thắn thành khẩn đối đái, ta sẽ đem ngươi trở thành thành bằng hữu đấy." Vì Quý ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng sau đó, lại thất lạc lập đầu. Lữ An lông mày lại nhíu lại, ngữ khí bất thiện mà hỏi, "Ngươi liền cái này đều làm không được, dựa vào cái gì sẽ khiến ta đem ngươi trở thành bằng hữu?" Nói thật ra, cùng ngươi làm bằng hữu, ta còn phải thời khắc đề phòng có thể hay không bị được ngươi không nghĩ qua lả bán đi đây. Vi Quý mấp máy miệng, vẻ mặt đắng chát, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Lữ An nói xong lời này, cũng cảm thấy mình giống như nói có chút quá mức, khẽ một hơi, nhẹ giọng ho một cái, sau đó cầm lấy bên cạnh bầu rượu, đem cuối cùng một giọt rượu tràn vào trong miệng, còn cố ý đem nấc nghẹn rượu thanh âm nấc nghẹn lao vang. Vì Quý ánh mắt lập tức liếc một cái. Chính là kia cái trong đáy mắt, Lữ An tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra, cái gọi là thẳng thắn thành khẩn, cũng là tương đối đấy, ta cũng không trông chờ ngươi đem bí mật của ngươi toàn bộ nhổ ra, nhưng mà tối thiểu nhất muốn đem cùng ta chuyện có liên quan đến nói một lần, đương nhiên còn có chuyện của mình ngươi, ta cũng không muốn cùng một cái không biết nền tảng người thổ lộ tình cảm. Vi Quý lại là tại trong lòng từng cái bình phán một cái. Đối với Lữ An cái đề nghị này, hắn giống như có thể tiếp nhận. Tại hắn xem ra, lời này ý tứ không phải là tâm sự việc nhà sao? Việc này Vi Quý đã từng cũng đã làm, hắn đối với chính mình đám kia thủ hạ cũng đã làm những chuyện tương tự, nói khó nghe một chút, chính là lôi kéo nhân tâm. Nghĩ tới đây, Vi Quý lập tức nhẹ gật đầu, cái này có thể, nếu như sự tỉnh sau khi chấm dứt, chúng ta còn có cơ hội có thể ngồi cùng một chỗ mà nói, chúng ta có thể hào hảo tâm sự. Lữ An cười một tiếng, cũng là tức thời hai mắt nhắm nghiền. Mà Vi Quý thì là vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn gối nổi lên đầu, sau đó phát khởi nốc. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lữ An liền mở mắt, sau đó đứng dậy, lẳng lặng nhìn về phía cửa sau cái kia sông nhỏ, trong miệng phun ra một cái nồng đầm trọc khí, khỏe miệng lộ ra một tia nét cười nhẹ nhẹ, tựa như cái kia vẫn như cũ treo ở trong bầu trời đêm, cái kia vòng trăng lưới liềm giống nhau. Có mặt trời mà sinh, nên đón mặt trời mà rơi, không tiêu ngạo không xiểm lệnh. Ánh trăng nhưng như cũ cho người. Thật giống như con sói này giống nhau. Không thể không nói, Lữ An giống như có chút môn nó. Vì quý thời điểm này cũng là đi tới Lữ An bên cạnh, che miệng đánh cho tốt hai cái ngáp, lại là rũi nhiều cái lưng ngỏi. Khôi phục. Lữ An nhẹ gật đầu. Cùng trước kia so sánh với đây, Lữ An nhàn nhạt trả lời, hơi có tinh tiến đi. Vì quý lập tức lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nói xong hai tay trùng trùng điệp điệp vỗ một trường. "Hiện tại có thể nói một chút đối phương mạnh bao nhiêu sao? Vậy mà có thể mạnh mẽ đến nhường người không có sức hoàn thủ." Lữ An hỏi. Vì quý lão đầu, hắn là rất mạnh, nhưng mà còn không có mạnh mẽ đến sẽ khiến ta không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ là hắn có chút khắc chế ta, người cũng biết ta dùng đao, nhưng mà hắn dùng chính là thương, một tốc giải, một tốc mạnh mẽ, tuy rằng đao của ta rất lợi" nhưng mà cùng thường của hắn càng mạnh hơn nữa, chống lại hắn ta còn thực không có gì biện pháp tốt. Lữ An ổ một tiếng, "Thương." Rất dài. Dài hơn. Vì Quý suy nghĩ một chút, có chừng hai người dài đi, nhưng mà thương của hắn mang càng dài, có hai cái thương dài như vậy. Lữ An cũng là cả kinh, dài như vậy. Vì Quý nhẹ gật đầu, "Đối với ta đây loại vũ phu mà nói, như thế dài thương cùng với thương mang, ta còn thực không thế nào tốt ứng đối, đương nhiên nếu như là sư phụ ta mà nói, hắn khẳng định không sợ, nhưng mà ta còn không có luyện đến nhà, đối với hắn thật đúng là không có cách." Hắn thì cứ như vậy. Lữ An tiếp tục hỏi: Vi quỷ ừ một tiếng, sau đó sẽ không thanh âm. Lữ An ôm ngực chống đỡ đầu, ngồi ở bờ sông nhỏ đã ra động tác nước trôi nổi, một mình suy tư. Giết. Vi quỷ đầu trực tiếp thẳng đứng lên, phát một hồi nốc, thất thần nói, "Không, giết, đổi là được." Lữ An lông mày trong nháy mắt cau chặt, nhìn về phía Vi quý ánh mắt lần nữa mang theo một tia ánh mắt hoài nghi. Quy một chương 244, không thể tiến cũng có lùi. Hôm nay, hoa thủy trấn buổi sáng vẫn như cũ cùng thường ngày, từng cái cửa hàng đều là nhật khí bốc hơi, náo nha hỗn tiếng giao hàng hét to âm thanh này lên khoác trên Duy trì có lư an chính là cái kia cửa hàng thiếu khuyết nó vốn hẳn nên làm cho có cái thanh nhầm kia, hơn nữa còn hơi có chút văng ngắt, cùng cái này hỗn loạn sáng sớm lộ ra có chút không hợp nhau. Lư An sáng sớm liền ra cửa, trên đường đi cùng hắn hàng xóm láng giềng chào hỏi. Đây hết thể giống như đều cùng bình thường không có gì khác nhau, chỉ bất quá Lư An trên mặt có đi một tí khác biểu lộ. Thủy Báng Áp bám vào trên mặt bàn, trên tay cầm lấy một cái cực kỳ cũ kỹ cái tẩu, tay kia không ngừng huy động, giống như tại đuổi muỗi giống nhau, chứng kiến Lư An đã đi tới, lập tức nhịp tỉnh đã ra động tác mời đến. "Tiểu Dịch Nha, người nhỏ thế nào?" Thủy Bá hỏi. Lư An nhẹ gật đầu đã không sao." Thủy bá hơi lộ ra kinh ngạc trả lời, "A, nhanh như vậy nha, xem ra ngươi cái này bằng hữu có chút không tầm thường nha." Lữ An cười cười, không có phản bác. Thủy bá buông xuống trong tay cái tẩu, nhẹ dọng ho hai cái, "Hôm nay lớn như vậy sớm, giống như cùng tính tình của ngươi có chút không phù hợp nha. Hai tay không không đấy, dậy sớm như vậy ý định làm cái gì sao?" Lữ An suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẻ mặt mở mịt, "Mua rượu." "Mua rượu?" Thủy bá cũng là nặng như vậy khôi phục một lần, trong nội tâm thoáng cái rất nghi hoặc, hắn cảm giác hôm nay tiểu tử này giống như có điểm lạ quá gì đấy, tuy rằng cùng dị giống nhau cũng là cười hì hì đấy, nhưng mà hắn cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào, bằng vào hắn nhiều năm trước tới nay tướng nhân xử sự, sự, cảm giác nhất định là có chuyện tình. Lữ An suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, từ một tiếng, bởi vì ngoại trừ lý do này, hắn cũng nghĩ không ra lý do tốt hơn rồi. Thủy Ba ánh mắt chậm rãi thâm sâu đứng lên, đứng dậy trực tiếp hướng hầm chui vào, đảo cổ rất lâu, mới từ phía dưới cầm một vò bẩn tiểu như vậy rượu đi lên, sau đó trực tiếp nhét vào Lữ An trên tay, rượu cũng không cần mua, cái này cho ngươi. Lữ An làm cản tiếp nhận cái này vỏ rượu, phía trên gián giấy cũng đã có chút màu rồi, thấy không rõ ghi là cái gì. Đây là cái gì rượu? Thủy Bá khỏe miệng trong nháy mắt liệt đến lớn nhất, cười nói: "Che 18 năm, nữ nhi hồng." Lữ An ánh mắt trong nháy mắt trợ to, toàn bộ người đều bị lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi nói: "Thủy Bá, ngươi đây là?" Gặp Lữ An định đem rượu đẩy trở về, Thủy Bá vội vàng rất nghiêm túc nói ra: Tuyết Nhi không có phúc khí, nhưng là không, có gì đáng lại, rượu này ngươi uống liền là phúc khí của nàng rồi." Thế nhưng, Lữ An vẻ mặt tiến thối lưỡng nan. Thủy Bá dương cả giận nói: "Tiểu dịch, ta biết rõ đến lúc đó Tuyết Nhi rượu là uống không tới, hiện tại rượu này ngươi không uống, về sau thật là không có cơ hội uống." cũng là tính thủy bá một điểm nhỏ tâm ý đi. Lữ An vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, coi như là đáp ứng xuống. Cái này, thủy bá mới vui vẻ cười hắc hắc. Lữ An nhìn nhìn cửa hàng rượu này hôm nay cũng chỉ có thủy bá một người, nghi ngờ hỏi: "Tuyệt nhĩ đây, hôm nay liền thủy bá một mình người sao?" Thủy bá cười khan hai tiếng: "Tiểu dịch nha, tiểu cô nương luôn luôn vài ngày dậy không nổi giường thời điểm." Lữ An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục nói: "Thủy bá, làm sao ngươi biết ta phải đi? Là lạc Trần cùng ngươi nói sao? Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta cái lão nhân này mới sẽ không đi hỏi, là ta nhìn ra được." Hôm nay ngươi cũng bình thường, có chút không giống nhau, dị vãng ngươi thân thể mỏi mệt nhưng mà biểu lộ vui sướng, nhưng là hôm nay ngươi, có chí tiến thủ mạnh mẽ, chỉ bất quá vẻ mặt này giống như có chút thương cảm, nghĩ tới nghi lui, hơn phân nửa là ngươi phải lì khai nơi này đi." Thủy Bá thuận miệng nói hai câu. Lữ An liên tục khen ngợi nói, "Không thể tưởng được Thủy ba ngươi lợi hại như vậy nha, cái này vậy mà đều bị ngươi nhìn ra rồi." Thủy ba hắc hắc cười không ngừng, "Vậy ngươi cũng quá coi thường ta, ta đi ra ngoài lưu lạc giang hồ thời điểm, tiểu tử ngươi vẫn còn từ trong bụng mẹ trong bụng đâu rồi, điểm ấy tiểu tâm tư ta còn nhìn không ra." Lữ An tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý nói, không hổ là người từng trải nha. Thủy Bá rất là đắc ý tiếp tục thổi phong bản thân một phen, Lữ An cũng là mừng rỡ tại đó lại nghe một lần, tuy rằng cái này sự tình hắn đã nghe xong rất nhiều lần rồi, nhưng là hôm nay lại nghe xong, hay là nghe đã đến bất đồng cảm giác. Đợi đến lúc Thủy Bá nói miệng câu rồi, Lữ An mới chậm rãi đứng dậy, ôm cái kia hộ nữ Nhi Hồng, nói ra, "Thủy Bá, ta rời đi à, cái phải giúp ta cùng Tuyết Nhi chào hỏi." Thủy Bá miệng ngập ngừng, sau đó chỉ là nhẹ gật đầu. Lữ An đi đến hai bước đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại tiến tới Thủy bên hai, nhỏ giọng nói: Lạc Trần về sau sẽ là cái con rể tốt, có thể văn, có thể võ. Nói xong còn hướng phía Thủy Bá mở trừng hai mắt. Thủy Bá biểu lộ lập tức sửng sợ, sau đó thở hồn hển câu chữ thể, nghi ngờ hỏi, "Thật sự?" Lữ An nhẹ gật đầu, cười xấu xa nói, "Thật sự, vì vậy lần này ngươi có được nhường Tuyết Nhi bắt được." Cái kia tại sao có thể? Đây là Tuyết Nhi sự tình, ta có thể không can thiệp, nàng mình thích là được. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy đấy, nhưng mà trên mặt cái kia phó vui vẻ biểu lộ không có chút nào che giấu, ánh mắt đều vui cười híp lại thành một cái tuyến. Lữ An nhìn xem Thủy Bá như vậy biểu lộ, lắc lắc tay, trực tiếp đã đi. Vị bá nhìn xem Lữ An ly khai thân ảnh, biểu lộ cũng là lập tức khôi phục bình thường, trực tiếp than thở đứng lên, sau đó lắc đầu, vui mừng nói, "Tiểu tử này, đều muốn đi, còn nhớ Thương Tuyết Nhi, cũng không biết hắn đối với Tuyết Nhi đến cùng có hay không ý tứ." Thì thầm hai tiếng, sau đó một người tại đó khanh khách nợ nụ cười. Lữ An ôm một vỏ rượu, cầm theo mấy cái bánh bao, đang tại hướng cửa hàng Phương hướng đi, đi đến nửa đường trên thời điểm, chứng kiến một nhà bên trong tiệm mì có một người chính đại miệng ăn trước mặt. Lữ An lông mày trong nháy mắt cau chặt, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên âm trầm xuống. Có thể là Lữ An nhìn chăm chú quá lâu, người nọ trực tiếp ngẩng đầu, nhìn qua Sau đó nâng lên đôi đuôi trong tay, cùng Lữ An đánh cho, thậm chí còn vây vây tay, ý bảo Lữ An tới đây cùng một chỗ ăn mì. Lữ An biểu lộ thay đổi lại biến, thu hồi trong tay lộ vật, sau đó chậm rãi đi tới. Trương Thúc, một chén hành tây dầu trộn lẫn trước mặt, không thêm rau thơm. Lữ An đối với trước mặt chủ tiệm hô một tiếng, sau đó ngồi xuống người nọ đối diện. Người nọ chứng kiến Lữ An ngồi xuống hắn đối diện, cũng là không có bất kỳ bối rối, còn người chỉ chỉ tô mì này, nói ra, cái này mì thịt bò, kinh ngạc, đủ vị. Thời điểm này Trương Thúc cũng là bưng Lữ An trộn lẫn trước mặt đã đi tới, tại tạp dề trên xoa xoa tay, rất la đắc ý nói. Vậy cũng không, mặt này ta làm 20 năm, theo chén thứ nhất trước mặt bắt đầu cho tới hôm nay, tô mùi này đều là một cái vị, đến qua mọi người đã nói. Người nọ đối với Trương thúc dựng thẳng cái ngón tay cái, một bên nhấm nuốt một bên tảng dương, chắc không được ăn ngon như vậy, nguyên lai là cửa hiệu lâu đời, rút sạch được thêm một chén nữa. Nghe thế một tiếng khoe chương, chương thúc lập tức vui mừng nhướng mày, ý định tiếp tục khoe khoang thời điểm, sau lưng chuyển đến một nữ nhân tiếng gọi ở Mỹ, Trương bái bỉ, ngươi lại đang làm gì thế? Còn không mau một chút đến hỗ trợ, suốt ngày đã biết rõ biếng, tìm đến đây. lập tức lộ ra ấy, dáng tươi cởi, ngượng ngùng nói, trong nhà bà nương Đường phát khí. Nói qua liền tranh thủ thời gian quay người nhỏ chạy tới. Người nọ gặp Lưu An không có gì động tác, trực tiếp rút một đôi đua đưa tới, sẽ không chỗ lẫn, trước mặt muốn dống rồi. Lữ An không tự chủ được nhận lấy chiếc đúa, sau đó thời gian dần qua trộn lẫn đứng lên, chỉ bắt qua cái này trên mặt tâm tư nhìn xem cực kỳ nghiêm trọng. Người nọ vẫn như cũ không có cảm thấy bất luận cái gì không được tự nhiên, thật giống như trước mặt Lữ An là lão bằng hữu của hắn giống nhau, còn thuận tay đem trước mặt hắn tương ớt cùng gạo dấm chua đưa tới. Lữ An cũng là bất động thanh sắc tiếp nhận, hai người cứ như vậy âm thầm ăn xong rồi trước mặt Tốt nhất hai người hầu như đồng thời buông xuống đôi đuôi trong tay, Lữ An vẫn là một bộ ngưng trọng biểu lộ, tô mì này có thể là hắn từ trước tới nay ăn áp lực lớn nhất một tô mì rồi. Người nọ uống xong cuối cùng một cái nước canh, phát ra cực kỳ sảng khoái thanh âm, sau đó xoa xoa mồ hôi trên mặt, cái này mới xem như chính thức nhìn về phía Lữ An. Sau đó hai người cứ như vậy lẫn nhau xem kĩ đứng lên. Người nọ không ngừng khẽ gật đầu, khóe miệng vui vẻ cũng là càng ngày càng không thể che hết. Lữ An đối diện người nọ, mặc bình thường, bộ dáng nhìn xem rất là bình thường, chỉ bất quá cái này người nhìn xem rất là trang tiện, nhưng mà trên thân khí chất nhưng lại đều không có, làn da ngăm đen Tựa như một cái quanh năm trong đất trồng chọp trung nhân nhân, trên mặt còn dù sao vẫn là biểu lộ làm ra một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Chỉ bất quá Lữ An trong lòng tiềm thức một mực ở nhắc nhở hắn, trước mặt cái này nhân hòa hắn là cùng một loại người. Loại cảm giác này nhường Lữ An đối với hắn tính cảnh giác phóng đại. Như thế nào cùng loại người? Tự nhiên là trên tay lấy dính quá nhiều máu tươi, trên thân sát khí rất nặng người. Lữ An trong đầu xuất hiện mấy người chọn, nhưng mà cái này mấy cái tuyển hạng cũng làm cho hắn cảm nhận được một tia không ổn. Người là ai? Lữ An gọn gàng dứt khoát hỏi. Người nọ nhẹ nhàng hít hai cái khí, thoáng mở ra vạt áo, cánh nổi lên, lên gió. Nghe thấy âm thanh lời nói, cười trả lời, "Ta họ Tôn, con cháu nhỏ, danh cây, cây lại tớ, Tôn Thủ." Tôn Thủ. Lữ An trong đầu tận lực nhớ lại một cái, phát hiện giống như căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng, hoàn toàn không biết hắn rút cuộc là người nào. Gặp Lữ An nếu mày không nói gì, Tôn Thủ tiếp tục nói, người là Lữ An đi? A, không đúng, bây giờ là Dịch An." Lữ An biểu lộ biến đổi, trực tiếp đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tôn Thủ. Tôn Thủ cũng là bị, được Lữ An sợ tới mức lập tức đứng lên. Hai người biểu lộ đồng thời trở nên nghiêm túc đứng lên. "Lão bản tính tiền." Dừng 3 giây sau đó, hai người lại là đồng thời hô lên, Trương Thúc Hấp Tấp đã đi tới, nói ra, trộn lẫn trước mặt hai văn, mì thịt bỏ bốn văn, cách ra còn là cùng một chỗ nha. Tôn Thụ mỉm cười, trực tiếp ném bốn văn tiền, nói ra, cách ra, của ai người đó trả đấy. Trương Thúc tay một vòng, trực tiếp đem cái này bốn văn tiền xóa sạch đến trong tay, sau đó nhìn về phía Lư An. Lữ An vẫn nhìn Tôn Thụ, sau đó móc ra hai văn tiền, đưa tới. Trương Thúc cất lượng, sau đó nói, "Đủ, hai vị đi thong thả." Tôn Thụ cũng là nhìn ra Lư An đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ, mỉm cười, vốn là nhìn phía xa xa, sau đó đối với Lữ An nói ra, "Tâm sự." Lữ An xoa xoa đôi bàn tay chỉ trong nội tâm không ngừng đang nhắc nhở hắn, cân nhắc thật lâu sau đó mới nhẹ gật đầu. Sau đó Tôn Thụ chậm gì rì chạy đứng lên. Lữ An cũng là đi theo phía sau của hắn, khoảng cách hắn vừa vặn mới thước vị trí, không xa cũng không gần. Hai người đi cũng là không vội không chậm, đi thẳng tới ngoài chấn nhỏ trước mặt cái kia mảnh trên đất trống. Tôn Thụ dừng bước, quay người, hai tay ôm ngực nhìn về phía Lữ An. Lữ An không sợ chút nào, cũng là như vậy nhìn sang. Hai người liền an tĩnh như vậy nhìn nhau 10 giây. Kết quả Tôn Thụ định lực không có Lữ An tốt, lập tức ho nhẹ một tiếng, coi như là hóa giải một cái hắn không được tự nhiên, Lữ An đúng không? Lữ An nhẹ gật đầu. Lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tôn Thụ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, nếu như Tôn Thụ tên ngươi không biết, cái kia cái tên này ngươi khẳng định biết rõ, ngươi có thể gọi ta quỷ. Lời này vừa nói ra, Lữ An toàn bộ người khí thế trong nháy mắt phát nổ đi ra, trong cơ thể trực tiếp bạo phát ra một cột mãnh liệt kiếm khí, trực tiếp quét ngang qua. Cái này cố mạnh mẽ khí thế trực tiếp nhường Tôn Thụ xem miệng, hai tay để ép áp, ý bảo Lữ An lánh tránh một chút. Lữ An cũng không cái kia tâm tư, trực tiếp chuẩn bị kỹ càng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chút màu lửa đỏ kiếm, không ngừng ra bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt ánh lửa. Tôn Thụ chứng kiến thanh kiếm này cũng là kinh ngạc một cái nhỏ giọng hỏi, như thế nào cùng ngươi trước kia dùng thanh kiếm kia không giống nhau? Ngươi không phải có một thanh hảo kiếm, đều hàn huyết sao? Lữ An không có trả lời, trong tay chuôi này kiếm bộ dáng cùng lúc trước vẫn thiết kiếm giống như lúc, chỉ bất quá màu sắc theo màu bạc biến thành hỏa hồng sắc, đây là Lữ An dùng viểm khoáng thiết giàn đấy, phẩm giai vẫn là một chút cực phẩm địa vũ, chỉ bất quá cái thanh này vẫn thiết kiếm có chút là thủ, ngoại trừ màu sắc bên ngoài, kiếm độ nóng rất cao, theo thành kiếm đến nay, một mực khủng có lạnh không được. Gặp Lữ An không có để ý hắn, tôn thủ có chút không vui nói, hôm nay liền nhờ một chút, không đập thủ, có thể chứ? Lữ An trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Sau đó thu kiếm vào vỏ, lẳng lặng nhìn Tôn Thủ, vì cái gì? Chứng kiến Lữ An thu kiếm, Tôn Thủ cũng là buông lỏng xuống, cùng ngươi nói một chút. Cùng ta có cái gì tốt nói hay sao? Cùng ngươi không quen. Lữ An trực tiếp cự tuyệt nói. Đối với Lưu An cường ngạnh thái độ, Tôn Thủ không chút nào phiền muộn, thậm chí còn mang theo một tia vui mừng, chậm rãi nói, quả nhiên có tính cách, không tệ không tệ. Đối với Tôn Thủ cái này không hiểu thấu khen ngợi thanh âm, Lữ An trên mặt biểu lộ thay đổi lại biến, càng thêm hoặc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tôn Thủ lập tức thu hồi vui biểu lộ, ngươi đã biết rõ quỷ cái tên này. Ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết ta là người như thế nào rồi à? Lữ An nhẹ gật đầu, "Thiên Ngoại thiên, một sát thủ tổ chức." Tôn Thủ vỗ tay một cái, "Không sai, ta chính là Thiên Ngoại thiên người, thế nhưng là ai nói ta là sát thủ? Những thứ này đều là Vi Quý nói cho ngươi đi." Lữ An ánh mắt trong nháy mắt hiếp mắt đứng lên, trên mặt lộ ra cực kỳ không hiểu biểu lộ, "Lời này của ngươi lại là có ý gì?" Tôn Thủ ôm ngực nói ra, "Ta biết ngay, ngươi bây giờ biết rõ đấy sự tình, có lẽ đều là Vi Quý nói cho ngươi đi, hắn nói ta muốn giết hắn, không sai ta sát thực muốn giết hắn, nhưng mà ngươi như thế nào không hỏi một cái, ta tại sao phải giết hắn đây?" Lữ An lông mày trực tiếp cau chặt, ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt đứng lên, nhìn xem Tôn Thụ, hỏi dò, ngươi muốn nói cái gì? Tôn Thụ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không thể tưởng được ngươi ngu như vậy, ta đã nói được rất rõ ràng, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng vị quý? Dựa vào cái gì đây? Hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì? Ngươi như thế nào xác định ta chính là một cái sát thủ đây? Nếu như ta là sát thủ, ta đáng giá ở chỗ này cùng ngươi nói những lời này. Lời này vừa ra, Lữ An đầu thoáng cái liền lớn hơn, nhìn xem Tôn Thụ, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hít một hơi, hỏi, ngươi nói là vị quý đang ta. Tôn Thụ lắc đầu, khoát tay áo Sự tình tuyên bố trước, ta không biết hắn và ngươi nói gì đó, ta chỉ là biết rõ ngươi bây giờ giống như cùng hắn cùng một chỗ, chắc hẳn hắn khẳng định cùng ngươi nói một cái chuyện, sau đó ta tới đây, muốn cùng ngươi tâm sự, miễn cho đến lúc đó xuất hiện một ý chuyện không vui. Lữ An trên mặt trực tiếp biến hóa thất thường đứng lên, tôn thụ một phen lời nói, quả thật làm cho Lữ An lập trường dao động một kia, nhưng mà nhập lại không, có nghĩa là hắn tin tưởng Tôn Thụ theo như lời đấy. Lữ An lắc đầu, ta không tin. Tôn Thụ khẽ tao mày, hơi lộ ra không vui, nhưng mà lập tức có hồi phục xong, tốt nói nói ra, ngươi không tin rất bình thường, đều là trên giang hồ đi qua đấy. Người khác nói người không tin cũng rất bình thường, chỉ bất quá ta bây giờ là đang nhắc nhỏ ngươi, ngươi bây giờ biết rõ đấy sự tình đều là vi quý nói cho ngươi, mà không phải ngươi cũng biết sự tình, vô duyên vô cớ quấn vào đến chuyện này ở bên trong, đối với ngươi, đối với nơi này dân chúng mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Lữ An lông mày nhíu lại, thanh âm trực tiếp lạnh xuống, hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lữ An một câu trực tiếp dừng lại ba luận, ngữ khí cũng là càng ngày càng nặng, không có chút nào che giấu hắn không vui. Tính khí coi như tốt tôn thụ tại Lữ An cái này, một lần lại một lần chất âm thanh xuống cũng là nổi giận, Ngự khí bất thiện nói: "Đối với ngươi không biết sự tình, đừng như thế quá sớm kết luận, như vậy sẽ chỉ làm ngươi lộ ra ngu ngọn ngu ngốc, hiểu không?" Lữ An trầm xuống tâm, suy tư, Tôn Thụ theo như lời những lời này, quả thật làm cho hắn có chút không biết làm sao, nhưng là trước kia vi quý cái kia vào trước là chủ mà nói, hãy để cho Lữ An đối diện trước Tôn Thụ mà nói sinh ra rất lớn hoài nghi. "Ngươi đối với ta nói những lời này, ngươi không cảm thấy cảm thấy một tia buồn cười không? Ngươi giựt vào cái gì cảm thấy ta sẽ bởi vì ngươi mấy câu nói đó mà thay đổi lập trường của ta?" Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại. Tôn Thụ hơi lộ ra thất vọng nói: Sợ dĩ cùng ngươi nói những lời này, bởi vì ngươi cùng ta là cùng một loại người, cái này ngươi có lẽ đã cảm thấy đi. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt trôi nổi đứng lên, không dám cùng Tôn Thụ ánh mắt đối mặt. Lữ An tinh tế mờ ám, Tôn Thụ lập tức xem tại trong mắt, ngữ khí lớn tiếng nói, "Vì vậy ta cảm thấy được ta có cần phải cùng ngươi nói lời nói này, chúng ta những người này có thể cầu thả sống trên đời, cực kỳ không dễ, vì vậy có lẽ tụ lại đứng lên, chết một người tiểu ít đi một cái." "Ta không do ngươi đang nói cái gì." Lữ An trực tiếp phủ nhận nói. Tôn Thụ mỉm cười, "Lữ An là thật cỡ, còn là cố ý giả bộ?" Hiện tại toàn bộ ngũ địa thế, nhưng là cũng biết ngươi nhập sát chuyện này, ngươi cảm thấy ta lại không biết. Ma ta, ngươi chẳng lẽ cảm giác không đi ra? Lữ An trên mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, miệng một mực cứ như vậy ngây ngốc dương, nhìn xem Tôn tụ. Tôn thụ mỉm cười, không sai, ta cũng có thể. Nghe thế âm thanh khẳng định trả lời, Lữ An lập tức lui về sau một bước, vẻ mặt kinh hoàng, làm sao có thể? Ta vì cái gì chưa nghe nói qua ngươi? Tôn tụ nhún vai, cái này không cần phải lựa ngươi, hiện tại ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện sự tình thứ hai, ta muốn mời ngươi gia nhập Thiên Ngoại Tiên, danh hiệu đinh, xếp hạng thứ tư, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lữ An toàn bộ người lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ, vẻ mặt không biết làm sao. Thấy vậy, Tôn Thủ cũng là không có tiếp tục truy vấn, chỉ là duỗi lưng một cái, ngáp một cái, "Ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái." Lữ An không có trả lời. Tôn Thủ mới vừa đi hai bước, lại quay đầu lại nói ra, "Nếu như ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, nhưng ta hy vọng chúng ta đừng tự giết lẫn nhau, thường nhân sinh hoạt tại ngũ địa rất vất vả, giống chúng ta loại người này sinh hoạt tại ngũ địa trong khe hẹp càng vất vả, hi vọng chúng ta không sẽ trở thành đối thủ." Nói xong, Tôn Thủ trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Độc lưu lại ngây người tại nguyên Lữ An, lo sợ bất an quy một chương 245, không có gì đúng sai có thể luận mà thôi. Lữ An cầm theo rượu cùng Màn thầu về tới cửa hàng trong. Vi Quý rũi lưng một cái, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay như thế nào đi lâu như vậy?" Lữ An lắc đầu, bình tĩnh trả lời, cùng người hơi chút hàn huyên hội. Vi Quý a a xong hai tiếng, không có chút nào cảm giác xuất Lữ An không đúng, một người tại đó ăn xong rồi Màn Đầu. Lữ An cứ như vậy lặng lặng nhìn Vi Quý, không nói gì cũng không có dư thừa động tác. Vi Quý hai ba cái liền đã ăn xong, vô nhẹ nhẹ tay, sau đó cởi đối với Lữ An nói ra: "Lần sau mua Màn Đầu thuận tiện lại mua điểm dưa muối các loại đi." Mỗi ngày ăn cái này, ngươi không ngán sao?" Lữ An cười lắc đầu, coi như không tồi, ăn ăn cũng thành thói quen, tựa như nói chuyện làm việc giống nhau, có ít người dối đang nói chuyện nói qua cũng liền nói thói quen. Vì quý thưởng thức phẩm Lữ An những lời này, cảm giác rất có đạo lý, còn nhẹ gật đầu, ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý, đúng là như vậy một sự việc, có ít người xác thực chính là như vậy, lời nói dối hết bài này đến bài khác, nói qua nói qua liền chính hắn đều cảm thấy là sự thật. Lữ An mỉm cười, không có lên tiếng. Vì quý đứng dậy, nhìn thoáng qua bên ngoài chói mắt mặt trời, thở dài một hơi, hỏi, người nhỏ như thế nào còn chưa tới? Đều qua thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có độc tính. Người rất gấp, muốn sớm chút diện trừ hắn. Lữ An hờ hợt hỏi một câu như vậy, Vi Quý hai tay vỗ nhẹ nhẹ, lại phủi phủi y phục trên người, thở dài nói nói, có thể không đội sao. Nếu ngươi cũng có một người như thế một mực ở đuổi giết ngươi, ngươi có thể không nóng nảy. Đổi cho ngươi đoán chừng so với ta còn muốn kích động. Lữ An không có phản bác, cũng không có đồng ý, lặng lặng nhìn Vi Quý, không nói gì. Vi Quý tức thì là tiếp tục nói, theo đạo lý mà nói, hắn có lẽ đã đuổi theo đã tới mới đúng, thời gian dài như vậy đi qua, chẳng lẽ hắn là đường Nói xong kìm lòng không được cạo nào đứng lên. Lữ An lập tức cảm nhận được một tia khó hiểu, ngươi cứ như vậy muốn cho hắn tới tìm ngươi. Vì quý nhẹ gật đầu, trả lời, vậy cũng không, phế đi lớn như vậy sức lực, thật vất vả chuẩn bị xong, hắn cái này không tới, chẳng phải là uổng phí cái tâm tư này. Lữ An vẫn đang không hiểu hỏi, hắn không đến, ngươi cũng có thể tiếp tục khô chuyện của ngươi, như vậy không phải rất tốt sao? Hơn nữa cho dù hắn thật sự đã đến, chúng ta cũng giết không được hắn, tối đa chỉ là đem hắn cưỡng chế đi rồi mà thôi, sau đó ngươi còn không phải muốn lo lắng hắn tới tìm ngươi. Cùng bây giờ cục diện này có cái gì khác nhau sao? Vi quý tranh thủ thời gian nói ra, Có, khác nhau lớn hơn đi, đánh thắng một lần, vậy hắn tất nhiên sẽ có cố kỵ, tối thiểu có thể an phận một đoạn thời gian, ta cũng không cần mỗi ngày lo lắng hắn đột nhiên xuất hiện tìm phiền phức của ta, mặc khác, ta nói rất đúng và nhất, nếu là thật có thể giết, vì sao phải bỏ qua cơ hội này đây? Vì quý bây giờ nói cùng hai ngày trước nói lại không giống nhau, điều này làm cho Lư An lại là nhíu mày, giết, giết hắn đại giới quá lớn, nếu như có thể mà nói, vẫn không thể buông tha hắn, có thể cưỡng chế di rời cũng là cũng được. Vì quý lại là giải thích một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, lại hỏi một vấn đề, ngươi đem hắn cưỡng chế di rời rồi, hoặc là giết hắn đi? Ngươi sẽ không sợ trong miệng ngươi chính là cái kia thiên ngoại thiên tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Bọn hắn nhưng còn có 9 người đây. Vi quý không sợ chút nào, mà là cười hỏi ngược lại, nếu như theo như ngươi nói như vậy, ta đây chẳng phải là có lẽ thanh cổ đưa tới, để cho bọn họ thành ta giết đi. Còn giữ lại mấy người, ta nghĩ bọn hắn có lẽ không có dánh dở như vậy, mỗi ngày cùng ta đối mặt đi. Thiên ngoại thiên rốt cuộc là làm gì vậy hay sao? Ngươi đến cùng làm cái gì, bọn hắn vì cái gì nhất định phải tìm làm phiền ngươi? Lữ An trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng vớt ra đi ra. Thời điểm này Vi quý nhìn về phía Lữ An ánh mắt cũng lạ lộ ra một tia ánh mắt quái dị, giờ này khắc này Hắn rốt cuộc phát hiện hôm nay Lữ An giống như có điểm gì là lạ, có điểm lạ, hỏi vấn đề, giống như đều lộ ra một tia đối với hắn hoài nghi. "Ngươi nói như vậy, chỉ là cái gì?" "Cái này mấy vấn đề, ta lúc trước có lẽ đều đã nói với ngươi đi." Vi Quý sắc mặt bình tĩnh trả lời. Gặp Vi Quý ngữ khí thần thái đều đã xảy ra một tia biến hóa, Lữ An cũng là không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu. Vi Quý liếc qua Lữ An, không vui hỏi, ngươi tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Lữ An vẫn là lắc đầu, "Chưa, cứ như vậy thuận miệng gọi hỏi." Vi Quý đột nhiên thở dài một hơi, Chuyện này sau khi chấm giấc, nếu ta có thể còn sống, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện một chút, ta là thật tâm muốn làm bằng hữu của ngươi." Lữ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vi Quý, nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy, đem ghế trúc đem đến ngoài phòng, trực tiếp nằm đi lên, cầm một quyển sách, trùng lên trên mặt của mình, trực tiếp ngủ. Vi Quý lặng lặng nhìn Lữ An làm lấy đây hết thảy, trên mặt biểu lộ một mực không có bất kỳ chấn động, ngoại trừ ánh mắt nháy hai cái sau đó, không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Đâu bất quá đối với Lữ An, hắn còn là cảm nhận được một tia hơi mỏng ngăn cách, lúc trước thật vất vả đánh bóng tốt ngăn cách. Hôm nay lại một lần nữa xuất hiện, điều này làm cho Vi Quý cực kỳ khó hiểu, không rõ Lư An tại sao phải đột nhiên lần nữa lộ ra loại này năng cách. Thật giống như quen biết nhiều năm lão hữu, đột nhiên nói một câu như vậy, lần trước đưa cho người một lượng bạc, có thể đưa ta rồi, trong nhà muốn dùng trước rồi. Có thể hắn rõ ràng chính là một cái nhà cuốn bạc triệu nhà giàu đệ tử, căn bản cũng không thiếu tiền. Loại cảm giác này thật giống như hắn là cố ý dùng loại phương thức này đến cách hướng với người, nhưng người đối với cái này duy trì nhiều năm quan hệ bị kín một tầng nhàn nhạt hơi mù, chợt xa chợt gần. Vi Quý trong lòng cũng lạ sinh ra một loại cực kỳ cảm giác ổn. Lữ An các thượng, càng làm cho hắn cũng có một tia khác ý tưởng, nhưng hắn cũng không có hiện lộ ra. Trở thành nhiều năm như vậy Vũ Lâm vệ phó tướng, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có, Lữ An làm cho biểu hiện ra ngoài tâm tình rất dễ lý giải, chính là đối với hắn không tín nhiệm. Bất quá dù cho vi quý cảm nhận được cái này, cái thứ cái gọi là dưỡng khí công phu vẫn còn là đấy, nhập lại không có tính toán đi chọc thủng tầng này sa mỏng. Có một số việc trong nội tâm rõ ràng là được, tuyệt đối không thể nói rõ, nếu không cái này một nói ra, vậy cũng liền biến vị rồi. Thế sự vô thượng, nhưng cũng không có cái gọi là tuyệt đối vô thượng, bởi vì tất cả sự tình đều cũng có cái 1 2, 3, 4, Chỉ bất quá bây giờ Vi quý cũng không biết cái này nguyên do mà thôi. Vi quý nhìn nhìn Che Sách mà ngủ Lữ An, trong lòng cũng là nghĩ kỹ đến tiếp sau khả năng việc cần phải làm rồi. Lữ An tuy rằng làm ra một bộ đang ngủ bộ dáng, nhưng mà hắn cũng không có thiết đi, chuẩn xác mà nói, hẳn là đang nhắm mắt dưỡng thần, khoảng cách ngày mai chỉ còn lại có đã nửa ngày. Nói thật, đối với Lữ An bây giờ cái này bức tình cảnh, hắn nhập lại không có bất kỳ kinh nghiệm. Lao đầu đã từng đề để qua, người trưởng thành trong thế giới chỉ cần cân nhắc một chữ, cái kia chính là lợi, phàm là cùng mình dựng bên cạnh sự tình, bên nào có lợi, cái kia nên hướng bên nào khai. Đây mới là một người trưởng thành có lẽ cần làm quyết định, cái gọi là có chút chuẩn tắc tại nơi này chữa lợi trước mặt đều có lẽ chung thực hướng bên cạnh thái. Đáng tiếc lời này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà làm lên đến rồi lại vô cùng phức tạp. Lữ An tự hỏi không nhận tâm để làm chuyện này, nhưng mà lao đầu có thể, cái này là khác biệt, lịch duyệt, thực lực, tâm cơ, tâm tính, những thứ này đều là tạo thành chênh lệnh nguyên nhân căn bản. Lúc này Lữ An, giống nhau đều không có dựng bên cạnh, vì vậy hiện tại bị, được hai người nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà hai người theo như lời nói giống như riêng phần mình đều có đạo lý, chỉ bất qua cái này đạo lý trong đó cùng Lữ An cũng không có quá lớn quan hệ. Nếu như Lữ An có thể tuân theo chữ lợi, vậy không thể tốt hơn rồi, chỉ tiếc Lữ An làm không được, hắn cũng không có lao đầu cái loại này làm rõ sai trái năng lực, này mới khiến Lưu An lâm vào lưỡng nan tình trạng. Lữ An tâm không yên tĩnh, đứng thành hàng, còn la dụ hoặc. Nửa đêm, Lữ An thời gian dần qua theo trên ghế chúc đứng lên, vốn là yên lặng thở dài một hơi, sau đó đột nhiên nhớ tới thủy bá tiến đưa cái kia vào rượu, trực tiếp tìm cái nhỏ, ngược lại một ít bát bướm ánh trăng, lữ an tại trong chén thấy được có ánh sáng long lanh màu hổ phách, hơi hơi nhó một cái, sáng bóng cực kỳ mê người, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngào ngạt hương thơm trực tiếp đập vào mặt, cực kỳ đậm đặc, lữ an không khỏi mạnh liệt hít một hơi, toàn bộ người đều đánh cho cái giật mình. Đối với cái này lâu năm lão tiểu lữ an đã nhịn không được, trực tiếp lướt qua một ngụm nhỏ, thuần hậu cam chịu tươi sống, đầu lưỡi cảm nhận được vài loại mùi vị vần quanh. Sau đó trực tiếp đem trong chén rượu trực tiếp toàn bộ xong, lập tức lại một chén, lần nữa đã làm một chén. Kết quả hai chén rượu trong bụng, lữ mặt đã có điểm nhuận, thậm chí ngay cả ánh mắt đều đã có tơ máu. Lữ An bẹp hai cái miệng, cực kỳ sảng khoái lại là uống một chén, trực tiếp ở một hơi rượu, nồng đậm mùi rượu lập tức trực tiếp tràn đầy toàn bộ cửa hàng. Không thể tưởng được lâu năm lão tiểu như vậy có lực. Cho Tuyết Nhi cô nương làm lục đồ cưới cũng là dư xài rồi. Lữ An cười trêu chọc nói, cũng chỉ có tại uống rượu thời điểm, hắn mới sẽ không bị những cái kia phiền lòng sự tình làm phức tạp. Nói qua lại cho mình rót một chén. Thời điểm này, Vi Quý cũng là nghe thấy được cái này cực kỳ nồng đậm mùi rượu khí, theo trong phòng đi ra, liền chứng kiến vẻ mặt thường hồng Lữ An, mò hỏi, rượu gì thơm như vậy? Lữ An vỗ vỗ vậy có điểm trở nên trắng bình rượu, lâu năm nữ nhi hồng Vị quý ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, cũng là tranh thủ thời gian bắt đầu, lập tức cho mình rót một chén, một bên uống một bên phẩm, vẻ mặt hưởng thụ. Cái này lâu năm nữ nhi hồng có thể là đồ tốt, người bình thường có thể uống không đến, như thế nào? Hôm nay có cô nương xuất giá, lại bị ngươi mời tốt như vậy một vò rượu. Vì quý hỏi. Lữ An lắc đầu trả lời, thủy bà cho, đây là lần trước cho ngươi tiễn đưa nước cành cô nương kia rượu. Vị quý đầu trực tiếp giơ lên, sau đó nhìn về phía Lữ An, kinh ngạc hỏi, đây là ý gì? Rượu này cũng có thể tùy tiện tặng người? Lữ An uống một ngụm, nói ra, nói là rượu mừng, hôm nay không tu Về sau đều không có cơ hội uống. Nghe được câu này, Vi quý cũng rõ ràng nhất sử sở, Người nói cho hắn biết rồi hả? Chưa, Thủy bá bản thân nhìn ra được, đoán chừng cũng là xem nét mặt của ta có chút không đúng sao? Đoán được à? Lữ An nhàn nhạt trả lời. Vi quý nhẹ gật đầu, sau đó cái này người liền xuất thần rồi, không biết là đang suy tư cái gì, vẫn bị rượu này cho say đích đột nhiên thoáng cái liền không nói, một người là ở chỗ đó khô uống đi lên. Phần này đột nhiên xuất hiện tiếng lặng, Lữ An cảm nhận được một tia cổ quái, nhìn xem cái kia xuất thần vị quý, không chỉ có tò mò hỏi, người đang suy nghĩ gì? Vi quý thoáng cái bừng tỉnh, Sau đó lắc đầu, cười khổ một cái. Lữ An Thiên về một bên rượu, một bên cực kỳ bình tĩnh nói, "Hôm nay ta đụng phải một người, hắn nói hắn cứ gọi tôn tụ." Vì quý suy nghĩ một chút, "Lắc đầu, tôn thụ. Người nào?" Lữ An nhíu mày, sau đó lấy ra một căn củ cải trắng khô nhét vào trong miệng, tiếp tục nói, "Hắn còn nói hắn gọi quỷ." Sau đó cái chảng diện này thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lữ An trong miệng thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. "Quỷ?" Vì quý chậm rãi buông xuống cái chén trong tay, dùng cực kỳ nghi hoặc ngữ khí hỏi một câu như vậy. Lữ An không có lên tiếng, ánh mắt khó được trôi nổi đứng lên, chỉ là nhẹ gật đầu. Vị quý đột nhiên ha ha khô nợ nụ cười, nói chuyện ngữ khí thậm chí đều mang theo một tia tiếng hừ lạnh, chắc không được. Sau đó thì sao? Ngày mai hắn liền gặp tới tìm chúng ta, hôm nay là đến truyền tin đấy." Lữ An trả lời. Vì quý vẻ mặt không tin, coi như là đuổi theo hỏi một câu, "Tại đây cái? Những thứ khác cũng không có nói, có lẽ không thể nào đâu." Thời điểm này, Lữ An cũng là buông xuống chén rượu trong tay, tò mò hỏi, "Ngươi cảm thấy hắn còn có thể nói cái gì? Hoặc là nói ngươi biết hắn gặp nói cái gì?" Vì quý biểu lộ lập tức cứng đờ, ngữ khí hơi lộ ra bối rối nói, "Ta, làm sao sẽ? Biết rõ." ngươi đã không biết, vậy ngươi hỏi vội vã như vậy làm gì vậy? Không khỏi cũng quá lộ ra trong lòng có quỷ đi." Lữ An trực tiếp nhíu mày nói ra. Nhưng mà lời này lập tức đưa tới vị quý cảnh giác, cực kỳ không vui nói, quả nhiên hắn vẫn là cùng ngươi nói một ít chuyện đi. Nếu không ngươi không có khả năng nói như vậy, ngươi không phải vẫn luôn đang lo lắng ta đem người bán đi sao? Hiện tại tình huống này xem ra, cuối cùng là bị, được bán người, là ta đi." Lữ An trực tiếp ngăn lại cái này không có bất kỳ ý nghĩa đối thoại, coi như là đem cái này cái lộn bóp ở rồi. Cố ý kích ta không có ý nghĩa, nếu như ngươi không tin ta, ngươi thể trực tiếp ly khai, hiện tại thời gian còn sớm. "Còn có thể trốn rất xa." Lữ An ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Nghe Lữ An bộ dạng này ngứ khí, Vi Quý tức giận trong lòng lập tức tăng vọt, nhưng mà hắn cũng không có bạo phát đi ra, cực kỳ khắc chế, chỉ là đối với Lữ An cực kỳ thất vọng nói, "Một cái ngươi đầu gặp qua một lần người, ngươi vậy mà cũng sẽ đi tin tưởng sao? Đây là ta biết rõ đấy cái kia Lữ An sao?" Lữ An bình tĩnh nhìn trên mặt nộ khí thật lớn Vi Quý, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh trả lời, "Ngươi yên tâm đi, lời hắn nói ta cũng không có tin tưởng." "Ngươi không tin? Vậy vì cái gì lộ ra loại này thần tình?" Vi Quý tiếp tục truy vấn nói. Lữ An đầu, quý chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi người có cái này truy vấn ngọn nguồn tâm tư còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ngày mai ứng với nên như thế nào ứng đối đi vì quý lập tức thở ổnn hẹn tốt khẩu khí đều muốn tỉnh táo lại Tuy rằng hắn rất khắc chế nhưng cả người hắn còn là lâm vào một loại cực kỳ tức giận trạng thái hắn không rõ lưu An vì cái gì đến hiện tại vẫn là chưa tin hắn hơn nữa còn là liền một chút tín nhiệm đều không có cái chủng loại kia điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu theo tiếp xúc đến hiện tại hắn tự nhận là hắn làm cho biểu đặt đi ra thành ý đã đầy đủ rồi lư ăn muốn bên đấy hắn nói tất cả mặc dù có chút sự tỉnh hết chỗ trên như vậy rõ ràng Nhưng mà điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để đủ sao? Vi Quý cảm giác một tia mệt mỏi, trong lòng đối với Lưu An cảm giác mất mát cũng là dần dần tăng thêm, khả năng cũng là ứng câu nói kia, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Chỉ tiếc, cái này thất vọng đến quá muộn. Vi Quý bình phục một cái tâm tình, vừa nhìn về phía Lữ An, nhưng mà chuyện này hắn đã không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Lữ An quay đầu nhìn về phía Vi Quý, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thay nãy, tiếp tục dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được. Vi Quý chỉ là tự động nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người đi. Chứng kiến vị quý giở đi lúc cái kia run rẩy bằng lưng, Lữ An nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng là tận khả năng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Hôm nay vẫn là một cái không viên mãn chang lưới liệm nha. Lữ An tâm tình cũng là cũng giống như thế, thiếu khuyết một kia viên mãn. Ngày hôm sau, hai người đều là sớm tỉnh lại, hoặc là nói hai người đều không có chợp mắt. Người giữ lời nói, "Vị quý khẩn trước hỏi, người chưa có chạy, nói do ngươi tin ta, cái kia cũng không cần hỏi lại loại này không có ý nghĩa mà nói rồi." Lữ An trả lời. Vị quý thở nhẹ thở ra một hơi, nghe được Lữ An cái này âm thanh khẳng định trả lời. Trong lòng của hắn cuối cùng là có hơi có chút lực lượng, sau đó nhẹ gật đầu. Lữ An tùy ý thu thập một cái cửa hàng, đem một ít gì đó toàn bộ thu thập xong bỏ vào một bên, tại đem cửa hàng đóng cửa đứng lên lúc trước vừa cẩn thận nhìn một lần, cuối cùng mới than thở đem cửa khóa đứng lên, lại đem chìa khóa bỏ vào dưới mái hiên. Đi theo sau đó xoay người đối với vi quý nói ra, "Đi thôi, rời đi càng xa càng tốt." Vi quý nhẹ gật đầu. Hai người mới ra Hoa thủy trấn, cũng cảm giác sau lưng theo một người, hai người cũng là rất có ăn ý không để ý đến, tiếp tục hướng phía xa xa chạy như điên đứng lên. Thang đến trời sáng rõ, hai người mới ngừng lại được lại là đi tới một cái vắng vẻ rừng sâu núi thẳm bên trong. Thời điểm này, Tôn Thủ cũng là lộ diện, trực tiếp đã rơi vào hai người sau lưng. Vi Quý lần đầu tiên liền nhận ra hắn, sắc mặt các loại biểu lộ trực tiếp lóe lên rồi biến mất, cười lạnh nói, "Rốt cuộc đã tới, chờ ngươi thật lâu rồi." Tôn Thủ ha ha cười cười, tình không có để ý Vi Quý, ngược lại nhìn về phía Lư An, hỏi, "Suy tính thế nào? Ta không muốn cùng ngươi thành làm đối thủ." Vi Quý lông mày trực tiếp nhíu lại, trong đầu xuất hiện vài loại khả năng phát sinh ý tưởng, nhìn về phía Lư An ánh mắt cũng thay đổi, chân không khỏi hướng sau dịch một bước nhỏ. Một màn này làm sao có thể tránh được hai người ánh mắt, tuy rằng Vi Quý lập tức lại đem bước chân dịch trở về, nhưng đây hết thể lực An xem giành mạch. Tôn Tổ lại là nhạt nở nụ cười, "Lữ An, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, người như vậy, ngươi cảm thấy có tư cách trở thành đồng bạn của ngươi sao? Còn không bằng nghe lời của ta, cái này đối với ngươi mà nói, đầu mới có lợi, không có bất kỳ chỗ xấu, tương lai tương lai của ngươi nhất định cực kỳ ánh sáng." Lữ An không ngừng lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra ái hế biểu lộ, trong tay vẫn thiết kiếm trực tiếp nắm vào trong tay, thật có lỗi, tuy rằng hắn đây đúng là một kiện làm cho người ta cảm thấy khó chịu sự tình, nhưng mà người sao? Có một số việc nếu như đã đã ứng, cần phải đi làm đấy, nếu không trong nội tâm không qua được nha. Tôn trụ rất là thất vọng tiếp tục hỏi, thật đúng như thế. Lữ An nhẹ gật đầu, thật đúng. Cho dù hắn đang đả người, người cũng như thế. Tôn Thụ tiếp tục hỏi một câu. Lữ An vẫn gật đầu, thật đúng như thế, có một số việc không có tuyệt đối đúng sai, người có nguyên nhân của người, hắn cũng có lý do của hắn, chỉ là mỗi người cho đứng bất đồng mà thôi, nhưng mà không trùng hợp, cái gì cũng không biết ta đây lúc này đây đứng ở cái kia một bên. Vi quý lập tức thở dài một cái, nắm chặt hai tay cũng là buông lỏng xuống, trên mặt biểu lộ cười đặc biệt cao hứng. Tôn trụ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, "Thích hai cái, đồng thời trong tay cũng là xuất hiện một thanh thật dài sáng màu bạc thường, đã như vậy, còn là đánh một trầu rồi nói sau, mục tiêu của ta rất rõ ràng, ta chỉ muốn hắn." Nói xong mũi thương lập tức chỉ hướng Vi Quý. Quy một chương 246, không như mong muốn, ba người lập tức lẫn nhau rằng cò đứng lên. Tôn thụ mang trên mặt nhẹ nhàng dáng tươi cười, đối mặt hai người không sợ chút nào, trong tay trường thương màu bạc cực kỳ dài nhỏ, tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới lộ ra đặc biệt lừng lánh, màu đỏ thương anh đón gió bắt đầu vũ động. Vi Quý trên mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, trường trong tay không ngừng qua lại siết chặt, dị thường cần Đoại mái nhất còn là Lữ An, vẫn thiết kiếm nắm vào trong tay, cả thanh kiếm tự nhiên rủ xuống, bay thẳng đến Tôn Thụ đi tới, đều muốn suy nghĩ một cái cái này Tôn Thụ thực lực mạnh như thế nào. Hai người khoảng cách chưa đủ 10 thức thời điểm, đồng thời bắt đầu chuyển động. Tôn Thụ nắm thương tư thế trực tiếp biến đổi, cả cây thương trực tiếp bị được hắn một tay dơ lên, đột nhiên vọt tới trước một bước, mùi thương trực tiếp đâm hướng về phía Lữ An. Một phát này tốc độ cực nhanh, trực tiếp phát ra cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt co lại khép, thân kiếm lưng ngang, trực tiếp chắn mũi thương ngay phía trước. Kết quả trong dự liệu lực đạo cũng không có truyền đến. Lữ An chỉ cảm thấy trên thân kiếm chuyển đến một cái nhẹ nhàng tiếng va đập, sau đó cái kia cây thương trực tiếp vạch đến một bên. Báng thương cực kỳ chuẩn xác chặn vì quý thế lớn lực lượng tuấn một đao. Toàn bộ báng thương đều bị chém vào bẻ con một tia, một tiếng khoa trường chấn động âm thanh trực tiếp quanh quần đứng lên. Tôn Thụ không có bất kỳ động tác gì, nắm thật chặt trường thương trong tay, ngược lại vì quý bị được chính hắn một đao kia cho bộ chấn bay lên. Nhân cơ hội này, Lữ An hợp thời xuống tới, trực tiếp gần sát đã đến Tôn Thụ bên cạnh, một kiếm bổ xuống dưới. Tôn thủ không có bối rối, nâng lên mặt khác cái kia nhãn rỗi tay trái, vung một quyền, chuẩn xác không sai đánh vào trên thân kiếm. Lại là một tiếng thanh thủy kiếm minh thanh âm, thân kiếm trực tiếp bóp méo đứng lên, sau đó lư An cả người mang kiếm trực tiếp bay lên. Lữ An sau khi rơi xuống đất, cảm nhận được vẫn thiết kiếm rung động lắc lư, sắc mặt lập tức liền ngừng trọc lên, như thế trầm trọng một quyển, cái này lực đạo quả thực cùng tổ thu có liều mạng. Lại nhìn một chút một mực bị áp chế vi quý, Lữ An trùng trùng điệp điệp thở gấp thở ra một hơi, cái này tôn thụ thực lực cùng hắn trong dự đoán muốn càng mạnh hơn nữa một kia, chống chân cái này một cây như thế linh động Lữ An đã cảm thấy có chút khó mà đối phó. Chứng kiến vi quý bị được một thương cho chấn bay ra ngoài, Lữ An trực tiếp tiến lên tiếp được liên tục quay ngược lại vi quý, hai người liếc nhau một cái, đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tôn Thụ đem thương thu trở về, gánh tại đầu vai, trên mặt vẫn là lộ ra nét cười nhẹ nhẹ, hai người các ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta, còn là đừng cố sức tức giận, nhường vi quý trung thực cùng ta rời đi, lần này ta không giết hắn, lưu lại hắn có ích. Lữ An vốn là nghi ngờ một cái, sau đó lắc đầu, cự tuyệt Tôn Thụ cái đề nghị này. Vi quý đao trong tay lập tức tản mát ra cực kỳ nồng đậm nam mang, coi như là đáp lại Tôn Thụ Thấy vậy, Tôn Thụ cười hắc, hắc trên mặt khinh thường biểu lộ càng đậm, đao thánh tam tuyệt cũng không biết người tên đồ đệ này học thêm vài phần hòa hầu sẽ khiến ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Cái này lời vừa nói dứt, Vi Quý trực tiếp hai tay cầm đao, đao mang trong nháy mắt trở nên lắc lư bất định đứng lên, thật giống như biến thành cùng nước giống nhau, bơi bắt đầu chuyển động. Nhưng mà Lữ An cảm nhận được một cỗ cực kỳ lạnh lẽo cảm giác, toàn bộ người cũng không khỏi dùng mình một cái, một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ý tưởng trực tiếp trong đầu sông ra. Thứ nhất tuyệt, cái này sẽ là của người tự tình. Thật sự là chê cười. Tôn Thủ thập phần khinh thường giễu cợt nói, nhưng mà trên tay rồi lại không có bất kỳ khinh thường, trường thương cũng là lập tức lộ ra màu bạc thương mang. Cái này Lữ An mới nhìn đến vi quý trong miệng cái gọi là rất dài thương mang, cái này đâu chỉ là dài, quả thực là thật dài, nguyên bản có 3 thước dài đường, tính cả thương này mang trực tiếp liền bạo đã tăng tới 6 mét có hơn. Một màn này quả thực nhường Lữ An kinh ngạc không thôi. Tôn tụ không có có dư thừa động tác, thương mang xuất hiện sau đó, trực tiếp chính là đơn giản một đâm. Vi quý sắc mặt biến đổi lớn, một phát này hắn ra mắt rất nhiều lần, nhưng không có một lần có thể tránh thoát, lúc trước trên thân những vết thương kia đều là bị được cái này đơn giản một thương cho đâm ra đấy. Hôm nay đồng dạng cũng là như thế, vi quý vừa chứng kiến mũi thương hướng hắn, sau đó hắn cũng cảm giác trên thân bị Được cái gì cho chui vào một cái. Vừa mới ngưng tụ đau mang lập tức vung lòng một kia. Vi quý sợ lên bụng dưới, một cái thật nhỏ lỗ máu chính không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Một màn này cũng là nhường lực an cho xem nên người, hắn căn bản là không thấy rõ phát sinh cái gì, liền chứng kiến Tôn thụ xuất thương, sau đó Vi quý liền bị thương, nhưng mà thương này cùng Vi quý khoảng cách tối thiểu còn có 10 thức có hơn. Cứ như vậy chỉ một cái, Vi quý toàn bộ người liền cứng lại rồi, sau đó trên bụng liền xuất hiện một cái lỗ máu, nếu như một màn quỷ dị cũng là nhường lực an lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Cực kỳ khó hiểu. Tôn tụ nhìn xem Vi quý, không ngừng lắc đầu. Sau đó vừa nhìn về phía một bên chính kích động Lư An, chẳng lại nói, nếu như ngươi không phá ta đây tuyển, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ không là đối thủ của ta, kết cục chỉ biết cùng một dạng với hắn. Không thể không nói cái này cực kỳ uy hiếp lời nói hãy để cho Lư An đứng lại rồi, bởi vì này một màn thật sự là quá mức rung động, cũng quá mức đơn giản một chút, Tôn Trú chú giơ súng, mùi thương chưa đến, vị quý trên thân liền xuất hiện một cái lỗ máu. Vị quý đã trúng như vậy một thương, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, bất quá cũng không có bông ra đao trong tay, vừa mới buông lỏng đao mang lại một lần nữa một lần nữa ngưng tụ đứng lên, trong mắt oán lệ vẻ thực tế rõ ràng. Đã trúng ngươi nhiều như vậy thương, Ta đã lấy ra một cái quy luật, ngươi chiêu này không thể liên tục sử dụng đi, nói cách khác bây giờ là ngươi chỗ trống thời kỳ." Vì quý cười lạnh nói, sau đó chính là một cái bước lướt, tốc độ cực nhanh, trực tiếp gián thương mang tiếp cận đã đến Tôn Thụ bên người. Hai tay nâng đao, bổ xuống. Một cú cực lớn tiếng gió, trực tiếp theo đao trên chuyển ra, thậm chí ngay cả thân đao đều phát ra kịch liệt lăn lư. Lữ An trong nháy mắt cả kinh, trong lòng một cỗ cực kỳ điểm xấu cảm giác tự nhiên sinh ra, trực tiếp bại lui. Sau đó chính là một tiếng cực kỳ cực lớn tiếng nổ vang, trực tiếp từ phía sau truyền tới, mặt đất đều chấn động long đứng lên. Lữ An bụm lấy cái mũi xem lấy xuất hiện trước mặt cái danh to này, trên mặt đều là kinh ngạc biểu lộ, một đạo kia lực lượng lớn hú trước người, Lữ An tự hỏi không dám nhận. "Bùi mù tàn đi." Từ trong lộ ra vi quý thân ảnh, vẫn như cũ bảo trì giao chặt tư thế, chỉ bất quá cũng không có nhìn thấy Tôn thụ thân ảnh. "Hắn ở đâu?" Vi quý quay người nhìn xem Lữ An hỏi. Lữ An lắc đầu. Vi quý trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, sau đó nhanh liệt ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn lên đi. Lữ An cũng là theo chân nhìn đi lên, liền chứng kiến có ở trên trời một cái bóng đen đang tại cấp tốc xuống hàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một trận cuồng phong bỗng nhiên từ phía trên trên áp xuống dưới. Vi Quý thoáng cái liền xem lên người, dĩ nhiên cũng là ngu như vậy ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hoặc là nói là muốn động cũng không nhúc nhích được. Lữ An lập tức bắt đầu chuyển động, bên người trực tiếp xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí, tay chỉ một cái, kiếm khí hướng phía đạo hắc ảnh kia bay đi, sau đó hắn bay thẳng đến Vi Quý chạy tới. Trên bầu trời đinh đinh đang đang thanh âm vang không ngừng, Lữ An biết là kiếm khí đập nát thanh âm, bất chấp xem, chỉ muốn mau chóng đem Vi Quý theo cái chỗ kia kéo ra đến. Vi Quý, Lữ An một bên chạy một bên hô to, đều muốn đem Vi Quý theo trong thất thần gọi tỉnh lại. Nhưng mà giống như hầu như không có, có bất cứ hiệu quả nào. Kỳ thật Vi Quý đã nghe được Lữ An tiếng gọi ầm ĩ, nhưng là cả người liền giống bị khóa lại giống nhau, muốn động nhưng căn bản không nhúc nhích được. Từ trên trời dáng xuống vẻ này, mảnh liệt khí cơ trực tiếp đem Vi Quý áp ngay tại chỗ, nhường hắn căn bản không có biện pháp hoạt động cơ bộ của hắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem từ trên trời dáng xuống đạo hát ảnh kia. Nhìn qua đã mắt thường có thể thấy được nỗi thương, Vi Quý trong mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Lư An biểu lộ càng ngày càng khắc bách, động tác cũng là càng lúc càng nhanh, sợ mình không kịp. Nếu là thật đã chúng như vậy một cái, Vi Quý không chết cũng tàn phế rồi. Một cái chạy như điên, một cái từ trên trời giáng xuống, đều tại liệu mạng hướng phía Vi Quý mà đi. Nhưng mà Lữ An phát hiện hình như là Tôn thụ tốc độ càng nhanh một chút, lập tức quyết định chắc chắn, kiếm trong tay trực tiếp chỉ hướng Vi Quý, màu lửa đỏ mũi kiếm trong nháy mắt phát sáng lên, sau đó một đạo quang mang màu vàng bay thẳng đến Vi Quý bàn tới. Lữ An vốn đều muốn dùng điểm tinh tướng Vi Quý đánh lui vài bước, như vậy tối thiểu nhất Vi Quý khẳng định không chết được, nhưng mà cái này kết quả trực tiếp ngoài Lữ An dự kiến, điểm tinh vậy mà trực tiếp bắn thủng Vi Quý bà vai. Vi Quý trực tiếp khó chịu hừ một tiếng, người lệch ra một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh đo ánh mắt nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An trực tiếp chửi ầm lên đứng lên, có xem tâm tư của ta, còn không mau dịch bước. Mắt thấy Tôn Thụ Thương liền đã tới rồi, Lữ An quyết định chắc chắn, trực tiếp mãnh liệt nhảy dựng lên, mượn cái nhảy này lực đạo, toàn bộ người trực tiếp xuất hiện ở vị quý đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm tỏa sáng, đối diện lấy Tôn Thụ núi thương, trên thân kiếm còn có 5 cái màu sắc bất đồng phủ chú tản ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Tại Lữ An xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Thụ rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng mà giờ này khắc này căn bản cũng không có thu thương khả năng, chỉ có thể tiếp tục đâm đứng lên. Mũi thương mũi kiếm, ngay một khắc này trực tiếp đối mặt Một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt trực tiếp tại thời khắc này tản ra phát ra rồi, sau đó chính là một cỗ sóng khí mãnh liệt quét tán ra, sau đó chính là một cái cực lớn tiếng nổ vang. Lữ An tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm nhận được một hồi thất thần, ánh mắt lỗ thai đồng thời đã mất đi chi giác, trước mắt chỉ có trắng xóa một mảnh, sau đó nên cái gì đều nhìn không thấy rồi. Lỗ thai cũng là trong nháy mắt đã mất đi tính giác, một mực quanh quần cực lớn tiếng nổ vang. Chỉ là trên tay còn có cảm giác, trong tay vẫn thiết kiếm không có sống qua nửa giây, Lữ An hô khẩu trực tiếp bị xé nứt, vẫn thiết kiếm trong nháy mắt rời tay, mũi kiếm trực tiếp cắt lấy Lữ An hai tay. Vận thiết kiếm bị, được như vậy bị, được đánh tới mặt đất. Sau đó Lữ An thân thể cảm nhận được ba cái thật lớn tiếng gầm, trực tiếp rung động lắc lư đã đến hắn, Lữ An trực tiếp phun ra một đống máu sợi, sau đó bị tức sóng chấn rơi xuống trên mặt đất, kết quả trợt chân không có đứng vững, trực tiếp lăn đứng lên, liên tiếp lật lăn lông lốc vài vòng, Lữ An mới cảm giác giống như lăn đến một cái hố to thấp. Dắt quan tại thời khắc này mới là hơi chút khôi phục một chút, trong mắt thấy được một kia bóng chồng, chỉ bắt qua trong thai vẫn như cũ còn là rung động mãnh liệt thanh âm, thanh âm gì đều nghe không được. Lữ An dụi dụi con mắt, qua lại lung lay vài dưới đầu mới khiến cho hắn thấy rõ hết thảy trước mắt, hắn hiện tại chính là tại một cái hố đấy, một cái thật lớn cái hố. Lữ An đứng ở đáy hô thấy được chỗ cao tôn thụ, cùng với trên vai hắn vi quý, trực tiếp hô lớn một tiếng, "Trở đi." Tôn thụ mỉm cười, không có để ý Lữ An cái này âm thanh la lên, thản nhiên nói, "Ta lúc trước nói như trước hữu hiệu, nếu như muốn đã thông, có thể thông qua Tiêu Dao cắt tới tìm chúng ta." Lữ An chứng kiến tôn thụ miệng giật giật, nhưng là căn bản cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, đem hết toàn lực cũng chỉ nghe được ba chữ, "Tiêu Dao Các." "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Lữ An vội vàng lại hô lớn một tiếng, Lần này Tôn Thụ tỉnh không có để ý Lư An mà nói, chỉ là nhìn thoáng qua vi quý, sau đó đối với Lư An nói ra, yên tâm, ta sẽ không giết hắn đấy. Nói xong lời này, Tôn Thụ bay thẳng đến cách đó không xa nhảy lên đi ra ngoài, sau đó biến mất tại Lư An trước mắt. Lữ An lập tức nắm lấy, đều muốn theo trong hầm leo ra đi, nhưng mà bỏ lên hai cái, cái này người liền đã mất đi cân bằng, lại ngã nhào trên đất. Lữ An trong nháy mắt cảm nhận được một hồi cảm giác bị thất bại, Tôn Thụ cường đại nhường hắn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác, loại này không thể chiến thắng cảm giác so với đối mặt tổ tu càng thêm mấy liệt. Lữ An tại trong hầm trầm rất lâu. Mới đưa bản thân năm giác quan bộ khôi phục, tổn thương cũng không phải nặng, trên cơ bản không có bị thương, ngoại trừ tay bị được kéo lên mấy lỗ lớn sau đó, mặt khác nhập lại không có gì trở ngại. Lữ An nhìn thoáng qua đáy hố cái kia lộ ra non nửa cắt ra mũi kiếm, thở dài một hơi, trực tiếp bắt nó đào lên, cũng may vẫn thiết kiếm cùng ngũ hành kiếm trận cũng không có bị hao tổn, coi như là một loại niềm vui ngoài ý muốn đi. Sau đó, Lữ An liền từ trong hầm bò lên đi ra, toàn bộ người biểu lộ trực tiếp cô đơn đứng lên, lại để lộ ra một kia may mắn. Liếc nhìn lại, hết là một bộ tan hoang cảnh tượng, tất cả cây toàn bộ trận ngang và gãy, tất cả đều co quắp ngã xuống đất phạm vi năm dặm ở trong đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Quả nhiên lại là này này một bộ bộ dáng. Ải. Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một cái hướng khác, tràn đầy một tia mê mang cũng có hiểu, sau đó trực tiếp thu kiếm, cũng là biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp đã đi ra nơi đây. Lạc Lục Lữ An ly khai một canh giờ sau đó, bốn nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cái danh to kia trước. Chu Trầm nhìn xem Chu Khâm, hai mặt nhìn nhau nói, đại ca, ngươi xác định là nơi này sao? Chu Khâm sắc mặt ngưng nhìn xem đây hết thảy, lắc đầu, không biết. Nếu quả thật là chúng ta tìm người nọ, cái kia thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh rồi a. Chúng ta bốn người là đối thủ của hắn sao?" Chu Kính bất đắn nói. Chu Khâm trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ nó, tìm được trước rồi hãy nói, gặp 500 miếng linh tinh tinh đây. Đánh bạc mệnh cũng phải thử một chút, nếu không linh tinh khác nói, mạng của chúng ta khả năng cũng nếu không có." Chu Chi nhỏ giọng nhắc nhở, "Có thể là chúng ta thật là đối thủ của hắn sao? Hắn chỉ có một người, chúng ta có bốn người hao tổn đều hao tổn giết hắn rồi, không thử một chút, làm sao ngươi biết chúng ta không phải là đối thủ?" Chu Khâm giải thích nói. Nói xong vừa liếc nhìn hắn ba cái kia lệ lệ, phát hiện bọn hắn trên mặt đều là mang theo một tia mờ mịt, Chu Khâm trực tiếp hừ lạnh nói, "Đừng quên Đây chính là tông chủ trực tiếp ra lệnh, nếu không có nói rõ, chúng ta bốn người còn là mình sách cái đầu đi gặp hắn đi." Ba người nghe nói như thế, lập tức đều run run một cái, trong nháy mắt đã ra động tác tinh thần. Chỉ tiếc lại đã tới chậm một hồi, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, đối thủ của hắn là ai? Có thể đánh nhau thành như vậy, tất nhiên không phải người bình thường, bao nhiêu có lẽ điều tra đến mới đúng." Chu Khâm hoang mang mà hỏi. Chu kính nhẹ gật đầu, hẳn không phải là hạ người vô danh, đợi lát nữa ta nhường trong tông tra một chút, nhìn xem loại này địa phương cất chim cũng không có gần nhất có cái gì không đại nhân vật xuất hiện." Chu Khâm nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ đột nhiên gian nở nụ cười. Các ngươi đã sợ chúng ta không phải là đối thủ, ta có một cái điểm quan trọng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm như vậy." Chu Trầm lập tức hứng thú, đại ca nói nhanh lên, "Cái gì điểm quan trọng?" Chu Khâm cười cười, "Chúng ta đánh không lại, nhưng là người khác đánh thắng được, hơn nữa lại không chỉ chúng ta một người đang tìm hắn, sao không bán một cái nhân tình cho người khác đây?" Chu Kính con ngươi đảo một vòng, lập tức đã minh bạch Chu Khâm nói là có ý gì, ngươi nói là thanh hành tùng của hắn tiết lộ ra ngoài." Chu Khâm nhẹ gật đầu, "Không sai, ví dụ như tiết lộ qua Thái Nhất Tông, mượn Nhất Tông đi giải quyết hắn, linh tinh cùng bệnh, ta càng muốn muốn chết." Cái này 500 miếng linh tinh tinh, tùy thật không muốn cũng được, chúng ta tứ huynh đệ có thể cùng một chỗ còn sống mới là trọng yếu nhất. Chu trầm cái thứ nhất gật đầu, sau đó Chu Chi Chu Kính cũng là nhẹ gật đầu. Như vậy chúng ta cũng có thể lời nhắn đủ qua, có lẽ không đến mức bị được dáng tội đi. Chu khâm lo lắng nói ra. Sau đó bốn người lẫn nhau nhìn qua, đều là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy tạm thời như vậy đi rồi, mau chóng liên hệ Thái nhất ông, người nọ có lẽ còn đi không xa, chia nhau hành động, như thế nào? Chu khâm hỏi. Ba người lại là nhẹ gật đầu. Lão nhị ngươi mang theo lão tam cùng đi lên xem một chút nhớ lấy đường đạo thủ. Chú Khâm dặn dò. Chu Kính nhẹ gật đầu, yên tâm đi, đại ca, phương diện này ta có kinh nghiệm. Chú Khâm ân hai cái, lão tứ ngươi cùng theo ta, chúng ta đi tìm thái nhất tông người, mau chóng đem tin tức này giải đi ra ngoài. Ba người lần nữa nhẹ gật đầu. Chu Kính mang theo Chu Chi trực tiếp rời đi trước, đi theo. Lời nói ít nhất chú Trầm đột nhiên lo lắng nhìn về phía Chu Khâm, đại ca, làm như vậy có thể hay không có chút không ổn. Chu Khâm nghi hoặc nhìn Chu Trầm, hỏi, ở đâu không ổn? Chu Trầm lắc đầu, không biết, chỉ là đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, nhị ca tính tình ngươi cũng biết đấy. Tuân Vân nửa sẽ cùng lâu đi, hoặc là hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện đi. Chu Khâm đột nhiên không hiểu nợ nụ cười, Lao tứ nha, huynh đệ trong bốn người người thông minh nhất là người, cân nhắc sự tình cũng là nhỏ nhất gây nên, chỉ bất quá là gan không đủ lớn, tổng là một bộ khủng đúng bộ dạng, có ý tưởng cũng cho tới bây giờ cũng không dám mở miệng. Bị được nói đến chỗ đau Chu trầm mặt thoáng cái đỏ lên, đại ca, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Khâm chậm rãi nói ra, tuy rằng người rất thông minh, nhưng mà lịch duyệt chưa đủ, có một số việc hàm phá không nói phá, như vậy kỳ thật cũng rất tốt, tựa như vừa mới sự kiện kia giống nhau, đừng có gấp là tốt rồi. Chu Trầm ánh mắt trực tiếp trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Khâm, không rõ Chu Khâm lời này nói là có ý gì. Người thông minh như vậy, có lẽ Minh Bạch ta nói là có ý gì, huynh đệ quá nhiều, có đôi khi cũng là chuyện phiền toái, có nhiều còn hơn là bị thiếu, chưa đủ phân nhà. Đại ca cũng là không có biện pháp. Chu Khâm vẻ mặt đau khổ chậm rãi nói ra. Chu Trầm thần tình trực tiếp biến ảo đứng lên, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu kiếm kỵ, bất quá chỉ do dự một hồi, lập tức lộ ra dáng tươi cười, đại ca nói có đạo lý. Chu Khâm hặc hặc cười cười, đưa tay từ lúc giữa trên chôi kiếm để xuống, vỗ nhẹ nhẹ Chu Trầm, Minh Bạch là tốt rồi. Đều muốn trở nên nổi bật hay là muốn dựa vào một ít thủ đoạn mới được nha, cái này tây lương kiếm tông cũng không so với cái kêu bình thường tông môn, như vậy xuống dưới, xem ra chu ra có thể đã chỉ còn hai người chúng ta rồi, về sau có được dắt tay cùng ăn nha. chu chẩm khẽ không người, cung kính nói, hết thể đều nghe đại ca đấy. Chú khâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp biến mất tại xa xa. Quy một chương 247, lòng có dư quả. Trong màn đêm, Lữ An tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dương bước, vốn là sinh ra cái đống lửa. Sau đó bỏ chạy đến cái kia nhỏ trong suối thư thư phục phục tắm rửa một cái, đem trên thân vết máu toàn bộ rửa giấy sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lữ An liền ngồi ở chỗ kia phát khởi ngốc. Thật sự là bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay quá vượt quá Lữ An dự kiến, bất quá bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, Tôn Thụ nhập lại không phải là muốn giết Vi Quý, sắp thực hẳn không phải là cái sát thủ. Hiện tại Lữ An làm cho nghi hoặc chính là, hai người thực lực sai biệt còn là rất lớn đấy, Vi Quý lúc trước như thế nào tại Tôn Thụ truy kích xuống, lại vẫn chạy thoát một thằng đấy, đây là Lữ An trong lòng lớn nhất nghi vấn. Bất quá theo như hiện tại nơi này tình hình xem ra, Tôn Thụ nói khả năng mới là thật lời nói, tuy rằng hắn nói rất là lập lờ nước đôi. Vi quý mặc dù nói không ít, nhưng mà trong đó có không ít có lẽ đều là nói dối. Bởi vì bằng vi quý buồn sự như thế nào đều khó có khả năng một người cùng Tôn Thụ chu toàn thời gian lâu như vậy, như vậy nói cách khác, không chỉ là vi quý một người, khẳng định còn có những người khác, như vậy mấy người kia sẽ là ai chứ? Hiện tại Lữ An không thể nào biết được. Nghĩ tới đây Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, sau đó trong đầu cũng nhớ tới dừng lại ở lão Diêu đầu khách sạn cái kia một gia một trẻ, khả năng bọn hắn mới là cả mấu chốt của sự tình đi. Lập tức Lữ An đang chuẩn bị khởi hành, bất quá nhìn thoáng qua sát trời, có nhìn thoáng qua bản thân, đột nhiên lắc đầu, phát hiện giống như cũng không có cái này cần phải rồi a. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là ý định đi cứu Vi quý? Lữ An không khỏi nợ nụ cười khổ, tuy rằng hắn làm không tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng mà sự tính phát triển đến nước này, hắn cũng là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Đối với Vi quý mà nói, hôm nay chuyện này có thể là số mạng của hắn, tuy rằng bị được khiêng rời đi, nhưng mà Tôn thụ cũng không muốn giết hắn, đoán chừng là lưu lại hắn cõi đi, như vậy Lữ An hạ tất đi phạm cái này hiểm, đi làm loại này xuất lực không định nọ việc góc đây. Dù sao quan hệ của hai người cũng không có đạt tới cái kia cấp độ, chỉ có thể coi là là có thể giúp đỡ, không thể giúp đây cũng là không có biện pháp. Lữ An lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, phát sinh loại chuyện này, hắn đối với Vi Quý vẫn có lấy một kia ấy này đấy, nhưng mà phần này ải nãy nhập lại không ngại hắn đối với tính mạng mình quý trọng. Bởi vì này cái đột nhiên xuất hiện thiên ngoại tiền, hãy để cho Lữ An cảm nhận được một loại không thể giải thích uy hiếp. Hôm nay vừa được chứng kiến quỷ thực lực, không thể tưởng được vậy mà có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế, như vậy còn dư lại mấy cái đây. Thực lực có lẽ chỉ biết càng ngày càng cù bỗ. chốt nhất chính là Thiên ngoại thiên vậy mà muốn kéo mình nhập bọn, điều này làm cho Lữ An là vừa mừng vừa sợ, nếu như mình đụng lên đi, đây chẳng phải là ứng bọn họ ý sao? Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, trong đầu lại xuất hiện mặt khác một loại suy tính, cho dù hắn thật sự đáp ứng, nhưng mà loại này vận khí cất chó hẳn không phải là tốt như vậy đâu đấy, hiểu được nhất định có chút không, khả năng cái này cái gọi là nhập bọn là mặt khác một loại hỗn cảnh cũng nói không chừng đi. Lữ An tuyệt đối không tin sẽ xuất hiện thứ hai lao đầu, cái này cái gọi là thiên ngoại thiên tất nhiên là nhìn chúng bản thân ở một phương diện khác, mới có thể hướng hắn ném ra ngoại cảnh lưu, muốn lôi kéo bản thân bọn tuyệt đối không thể nào là bởi vì quỷ nói rất đúng bởi vì đồng bệnh tương liên. Tục Ngữ nói sự tình suất có nguyên nhân tất có yêu, như vậy đối với Tôn Thụ mời cũng rất tốt nói, Lữ An coi như là thở dài một hơi, hơi chút hóa giải mình một chút bất an tâm tình. Bất quá tại suy nghĩ cẩn thận chuyện này sau đó, Lữ An lại nghĩ tới khác một chuyện, cái kia chính là thiên hạ này to lớn, kế tiếp hắn có lẽ hướng chạy đi đâu? Là cùng lúc trước giống nhau, mai danh ẩn tích, tùy tiện tìm một chỗ vừa trủi. Bất quá bây giờ thực lực đã khôi phục, hơn nữa còn hơi có tăng lên, là không phải có thể làm điểm sự tình khác rồi hả? Ví dụ như điều tra một chút lão đầu tin người chết. Chuyện này một mực giống như một cái đ giống nhau kẹt tại lữ An trên cổ họng nuốt không nổi nhà không ra càng khó chịu lúc trước ngại với mình thương thế vấn đề đều muốn điều tra cũng là hưu tâm vô lực nhưng mà hiện tại thời cơ có lẽ coi như là thành tục đi nghĩ đến lao đầu cứ như vậy không minh bạch không còn lữ An càng muốn tâm càng khó nhận cũng là càng ngày càng khí không hiểu thấu biến mất gần một năm sau đó chuyển về cái này này một tin tức sao có thể nhường lữ An tiếp tục được đến bây giờ đã trọn vẹn một năm qua đi lúc trước nhớ tới chuyện này Lữ An đều khó chịu miệng lớn hô hai cái bất quá bây giờ cũng là hơi chút ổn định lại bất quá trong lòng chấp nhiệm càng ngày càng sâu Lữ An tại thời khắc này thẳng tiếp nhận một cái quyết định, như thế nào cũng phải làm rõ ràng cái này chuyện đã xảy ra, còn muốn đem lao đầu thi thể tìm trở về, nhường hắn lá dụng về tội. Như vậy kế tiếp muốn đi địa phương chính là tiêu giao cát rồi, cũng muốn hỏi rõ ràng sự tình, tất nhiên có lẽ đi tìm tiêu giao cát. Phục hồi tinh thần lại Lữ An vội vàng đem nương cháy màn thầu cầm lên, vẻ mặt đau lòng, dùng miệng thổi vài xuống. Đang ngồi ở bờ sông gặp màn thầu Lữ An, cũng không có phát hiện nơi xa bên trong cánh rừng nhỏ có hai ánh mắt chính đang nó trường hắn nhìn. Chu Kính đứng xa xa nhìn Lữ An, trên mặt biểu lộ rất là đắc ý, cuối cùng là theo, kế tiếp đầu muốn hảo hảo đi theo hắn là được rồi. Chu Chi nhẹ gật đầu, "Nhị ca, ngươi nói hắn có thể hay không phát hiện chúng ta? Thực lực của hắn cũng không yếu." Chu Kính mí mắt run lên, trả lời, "Chúng ta rời đi đã đủ xa, lại xa rất dễ dàng mất dấu đấy, hơn nữa thực lực của hắn đến cùng có hay không mạnh như vậy ai cũng chưa thấy qua, lúc trước chúng ta nhìn thấy không chừng cũng không phải hắn tạo thành đây." Chu Chi lập tức nghi hoặc nhìn Chu Kính, khuôn mặt khó hiểu, lời này cùng mấy người bọn họ lúc trước đối thoại giống như có chút không giống nhau, "Nhị ca, ngươi đây là ý gì?" Chu Kính trong nháy mắt nở nụ cười lạnh, lần trước chính là vô cùng lo lắng, kết quả bị đuổi hàng chạy, lần này ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Nhị ca ngươi cái này là muốn động thủ. Thế nhưng là đại ca không phải nói, để cho chúng ta chờ bọn hắn truyền tin tốt rồi động thủ lần nữa. Sẽ xảy ra chuyện đấy." Chu Chi khẩn trương nói. Chu Kính trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Đại ca đại ca, dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn định đoạt? Lần trước cũng là bởi vì hắn, lần này nghe nữa hắn có thể đã liền lông đều nếu không có, đại ca cái rắm." Chu Chi trong nháy mắt ngầm miệng lại, không dám lại tiếp tục truy vấn. Chu Kính tiếp tục nói, "Bất quá dù cho muốn động thủ, cũng phải trước quan sát một đoạn thời gian, không thể quá mức lỗ mãng, đường thực đụng phải một cái cọng rơm hơi cứng con vậy cũng liền xui xẹo." Chu Chi thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ lại là chờ mong lại là sợ hãi, rất là bối rối. Nếu là thật thành công, đây chính là 500 miếng linh tinh tinh, đến lúc đó khẳng định có ngươi một phần, đại ca mà nói. Đến lúc đó xem hứng thú ngươi cái kia, hơi chút chiêm một ít đi. Chu Kính cười tùng tìm nói. Chu Chi liếm liếm đầu lưới, tranh thủ thời gian nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cái này hai huynh đệ hãy theo lấy Lữ An đã ngồi suốt cả đêm. Lữ An ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa phát một đêm đốc, nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, hắn cũng là không có cảm thấy bất luận cái gì mệt mỏi. Bất quá vẫn là cảm nhận được một tia mệt mỏi, theo trong nội tâm liên tục tuân ra hiện ra cái chủng loại kia mệt mỏi, vô lực mà lại lãnh chịu. Hôm sau, ngày mới sáng, Lữ An liền trực tiếp độc thân, mới vừa đi không có vài bước, liền thay đổi phương hướng, bay thẳng đến hướng về phía Hoa Thủy trấn phương hướng, về vi quý hắn cảm thấy cần phải cùng hai người kia muốn hơi thông báo một chút, đến tiếp sau sự tình hắn tạm thời cũng là hưu tâm vô lực rồi. Không đội không chậm bỏ ra gần nửa ngày thời gian, Lữ An lại là về tới Hoa Thủy trấn, đi thẳng tới Lao Diêu đầu tiểu lâu nào. Đang tại quay hàng đập vào ngủ gật Lao Diêu đầu chứng kiến Lữ An, lập tức cũng là kinh ngạc một cái, tiểu dị Sao ngươi lại tới đây?" Lữ An nhẹ gật đầu, giơ thúc. "Như thế nào ta không thể tới sao?" Lão Diêu liền lúc lúng túng một cái, tranh thủ thời gian cười nói, "Có thể tới, có thể tới, cái này điểm có lẽ còn chưa ăn tâm đi. Tại đây tùy tiện ăn một chút." Lữ An suy nghĩ một chút, cũng là nhẹ gật đầu. "Không có một hồi, Lão Diêu đầu sẽ theo liền lấy mấy cái điểm tâm, sau đó còn cố ý sách lên một bầu rượu, bày ở Lữ An trước mặt, nói ra, "Nghe nói thủy lão đầu, đưa ngươi một vò rượu, ta đây khẳng định không thể so với hắn kém, hôm nay bữa cơm này ta mời, đợi lát nữa cũng cầm một bầu rượu đi." Lữ An từ chối cả buổi. Kết quả vẫn thua cho cái này, tại đạo lý đối nhân xử thế trên chìm đắm hồi lâu lao Diêu đầu, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng xuống. Ngày hôm qua nghe thủy lao đầu nói câu này sự tình, hôm nay chứng kiến ngươi cửa hàng đều đóng, ta đều nghĩ đến ngươi đã đi rồi đâu rồi, tại sao lại đã trở về? Có việc? Lao Diêu đầu nghi ngờ hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, coi như là có chút việc đi, đúng rồi Diêu thúc, lần trước hai người kia còn có ở đây không? Cái kia một già một trẻ. Lao Diêu đầu vỗ cái hốc, tiếp nối nói, tiểu dịch ngươi đã tới chậm, hai người bọn họ sáng sớm hôm nay đã đi, hiện tại cũng đã đi rồi hơn nửa ngày rồi, cũng không biết vì sao vội vã đã đi. Bọn hắn rất gấp làm sao?" Lữ An có hơi thất vọng mà hỏi. Lao Diêu đầu nhẹ gật đầu, vô vô cái bàn, khẳng định nói, "Vậy cũng không, nhanh chóng rất, liền nhiều ra đến tiền phòng cũng không muốn rồi, sáng sớm thu thập xong đồ vật đã đi, hơn nữa thần sắc còn rất vội vàng." Lữ An dừng một cái, nghi ngờ hỏi, "Vậy bọn họ có nói đi nơi nào sao?" Lao Diêu đầu lắc đầu, "Cái này ta cũng không biết, ta cũng nghiêm chỉnh đến hỏi, bất quá mấy ngày hôm trước bọn hắn ngược lại là nói ra một đôi lời, nói là muốn đi trường ăn đi, cũng không biết là thật hay giả, hai người này ở chỗ này ở vài ngày, mỗi ngày lời nói đều không giống nhau, hơn nữa mỗi ngày đều đi ra ngoài." cũng không biết đang bận cái gì, nói là muốn với người, nhưng lại một cái đều không để vào mắt, hừ. Nghe được Lao Diêu đầu tiếng oán giận cực nặng, Lữ An cũng là muốn nổi lên lúc trước hắn cho hai người giới thiệu sự tình, xem tình huống này, hơn phân nửa là không có có thành công, lập tức hỏi, cuối cùng là, bọn hắn một người cũng không có tìm. Lao Diêu đầu hừ lạnh nhẹ gật đầu, ừ, quả thực chính là lãng phí phần của ta đây tâm, ải. Lữ An nếu mày gấp một đũa thức ăn, trong đầu trực tiếp xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia chính là cái này, một già một trẻ có lẽ đã phát hiện Vi quý đã xảy ra chuyện, cho nên mới không thể chờ đợi được rời đi nơi đây. Huân nữa nhìn bộ dạng mục đích của bọn hắn mà phải là trường An, chỉ bất quá nhập lại không rõ ràng lắm bọn hắn đi trường An mục đích là cái gì. Lao Diêu đầu chứng kiến Lữ An đang là người, sợ Lưu An cái này cơm ăn lúng túng, lập tức tìm cái lời nói gốc, rất là huyện chuyển nói ra, "Tiểu Dịch, lần này đi xa nhà định đi nơi đâu nha?" Lữ An không chút suy nghĩ, trực tiếp lên tiếng nói ra, "Tám phần chính là trường An đi, chỉ bất quá còn phải xem tình huống đi." Cái này âm thanh qua loa trả lời, Lao Diêu đầu cũng là thức thời không có truy vấn mọn mọn, trực tiếp cười khan một tiếng, "Trường An tốt lắm, là một cái nơi tốt." Bất quá lộ trình có chút xa, ngươi có thể phải chú ý an toàn nhà, ít có cũng phải tốt hai tháng." Lữ An nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó cầm lấy chén rượu kính lao Diêu Đầu một chén rượu. Lao Diêu Đầu cười cực kỳ vui vẻ, trên mặt nếp may trực tiếp đem ánh mắt đều trả lại, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch, biểu lộ vô cùng sảng khoái, vẫn là cùng các ngươi uống rượu thoải mái. Lữ An cũng là cười nhạt một cái, nghe rõ lời này ý tứ, lên niên kỵ người, uống rượu sau đó tư thái cơ bản đều là không sai biệt lắm, hơn phân nửa đều cầm ra bản thân lâu năm chuyện cũ khoe khoang một phen. Tại rượu trận dài tung hoành nhiều năm, lão Diêu Đầu cũng là không ngoại lệ. Cầm lấy chén rượu mà bắt đầu lên tiếng hô to lên, hơn nữa nhắc tới có chút cái việc vui thời điểm, tiếng cười kia càng là vô cùng gợi mở thông quái. Dem một kiện cũng không tốt thời sự tình, cũng là tô đậm cực kỳ làm cho người ta bật cười, Lữ An cũng không biết chưa phát giác ra sâu sắc kia ảnh hưởng, không tự chủ được hơn uống tốt vài chén rượu. Lão Diêu đầu đến lúc này một hồi giữa, trực tiếp cùng với Lữ An xưng huynh gọi đệ đứng lên, cũng là khiến cho Lữ An một hồi lúng túng. Lữ An nhìn xem lão Diêu đầu cái này cực kỳ khoa trương thái, trong lòng cũng là không khỏi cảm nhận được một tia áp áp, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Không biết là bị Được mùi rượu hung đỏ trong mắt vẫn bị lao Diêu Đầu lời nói bị Nghiêm đã đến, Lữ An đột nhiên cảm tính đứng lên, cũng là phá lên cười, trực tiếp cùng lao Diêu Đầu nói về hắn một ít chuyện lý thú, về cô gái nhỏ đấy, về Lý Thanh đấy, về nha ngữ đấy, cũng có Lâm Thương Nguyệt Tôn chú đám người chuyện lý thú, nói tối đa thì là cấu luôn cùng Lý Lý, hai cái này người đọc sách chuyện lý thú tùy tiện vừa nói, quả thực thì có một cái sạn. Cũng là gây lão Diêu Đầu cười nước mắt nước đều bật cười. Không thể tưởng được tiểu dịch ngươi tuổi còn trẻ đấy, vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy nha, lão giả ta rất hâm mộ nha. Lão Diêu Đầu vẻ mặt hâm nói. Lữ An sở, có sao? Chẳng phải nhận thức mấy người sao? Diêu Thúc ngươi người quen biết thế, nhưng là so với ta ăn cơm xong đều muốn nhiều bà, hâm mộ cái cái gì nha. Lao Diêu đầu đột nhiên sững sờ, thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài một hơi nói ra, tiểu dịch nha, ngươi cũng đừng sinh ra ở trong phúc không biết phúc, chờ ngươi đến ta cái tuổi này rồi, ngươi liền sẽ biết ta tại sao phải hâm mộ ngươi người trẻ tuổi này rồi. Lữ An cũng là phát hiện Lao Diêu đầu tâm tình giống như thay đổi, theo vừa mới vui sướng thoáng cái biến thành xấu não, đột nhiên cứ như vậy hoài cừu đứng lên, vì cái gì nói như vậy. Lão Diêu đầu tay một mở ra, trên mặt nếp mày trực tiếp và nhanh, chân mày buông xuống, bất đắc dĩ chỉ chỉ tiểu lâu này. Sau đó vừa chỉ chỉ chính hắn, ngươi lúc nào thấy có người tới tìm ta uống hôm nay loại rượu này? Ta ngoại trừ tòa tiểu lâu này bên ngoài, đâu còn có mặt khác nhà? Lớn tuổi à, ngoại trừ một cái thủy lao đầu bên ngoài, lại có ai có thể theo giúp ta lao trên hai câu? Lữ An buông xuống chén rượu trong tay, nghe hiểu lao Diêu đầu mà nói, nhẹ gật đầu, nói rất chân thành, ta minh bạch Diêu thúc ngươi nói cái gì ý tứ. Lao Diêu đầu trực tiếp khoát tay chặn lại, phủ nhận nói, tiểu dịch, ngươi không rõ, lời nói ngươi nghe hiểu được, nhưng mà cảm giác này ngươi không rõ, loại cảm giác này chỉ có chính mình đã trải qua mới biết được, 1 năm căn bản là cảm giác không đi ra, 5 năm, năm 10 năm, thậm chí là 20 năm, khi đó ngươi mới có thể chính thức minh bạch lời của ta chỉ là cái gì, các ngươi người trẻ tuổi khẳng định đều ghét bỏ lão đầu đáng ghét, đó là bởi vì có đôi khi chúng ta chính mình cũng không. Biết đang nói cái gì, thật vất vả bắt bớ một cái đằng trước có thể người nói chuyện, này làm sao có thể bừng tha. Cũng không phải hào hào nói thông khoái, ha ha ha. Cuối cùng này ba tiếng cười, lộ ra vô hạn tương cảm, trực tiếp khiến cho Lữ An đã trăn mặt, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Lão Diêu đầu cũng là phát hiện bản thân nói nhiều rồi, tranh thủ thời gian ha ha cười cười, khoát tay áo, cho Lữ An rót một rượu, nói ra Ngươi xem ngươi xem, bệnh cũng lại tái phát, lời này lại thêm, từ phạt một ly. Nói qua trực tiếp liền đem chén rượu đã làm xuống dưới. Lữ An Tâm lập tức mềm nhũn, nhưng mà đối với Lao Diêu đầu sự phát hiện này hình dáng cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể phụng bồi hắn uống một chén rượu này. Lao Diêu đầu thỏa mãn mất rồi bộ dạng say rượu, vô vô bụng, vẻ mặt sảng khoái, tuy rằng uống đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng mà trên mặt nếp may không có chút nào bừng đã tới, vẫn luôn là cười không ngừng, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm cực kỳ chân thành cười. Tiểu Dịch Nha, bữa này uống rượu thoải mái, trong 2 năm qua, lần thứ nhất cùng người uống thư thái như vậy. Lần sau chờ ngươi trở về, chúng ta uống nữa, thuận tiện nghe nữa một cái, ngươi trên đường đụng phải những cái kia mới lạ sự tình, cũng cho ta lao đầu tử này được thêm kiến thức." Lao Diêu đầu hặc hặc cười nói. Lữ An nhẹ gật đầu, "Chờ ta trở lại, chúng ta lại đến uống một lần, đến lúc đó Thanh Thủy Bá cũng gọi là trên." Lao Diêu đầu trực tiếp quăng cái sát mặt, không gọi hắn, cái này người uống rượu đã biết rõ chơi xấu, một chút cũng khó chịu nhanh, không cùng hắn uống, cái này Lao tiểu tử làm người cũng không tệ, rượu này phẩm quá kém một chút, về sau ngươi cũng đừng tìm hắn uống, nếu không có đứa con gái coi như hiểu chuyện thuận, lão tử mới không muốn phản ứng đến đây. Lữ An tươi cười, cười xấu hổ, nhẹ gật đầu. Lao Diêu đầu trực tiếp đứng dậy, vuốt vuốt có chút còn gỏng. Lao đầu từ hôm nay nói lời người coi như cái chê cười nghe một chút thì tốt rồi, say rượu đều là nói nhảm, đảm đương không nổi thực, ha ha. Nói qua lại mất rồi bộ dạng say rượu, sau đó trực tiếp khiêng một vò rượu tới đây, cái này hữu cũng không phải là nữ nhi hồng, tặng người tiến đưa cái loại này, nữ nhân màu đỏ cũng liền thủy lao đầu cái này lớn kẻ dần mới làm được, ta đây là tốt nhất cao lương thiêu, hào tiểu, cầm lấy đi. Lữ An nhẹ gật đầu, thành thành thật thật thu xuống dưới. Sau đó lão Diêu đầu mà bắt đầu đổi người, trực tiếp thúc dục Lữ An có thể đã đi ra. Lữ An trước khi đi còn nhắc nhở lão Diêu Đầu một chuyện, cái kia chính là hy vọng hắn có thể thoang chiếu cố một cái Tiêu Lạc Trần, cũng đưa hắn cùng Tuyết Nhi sự tình thoáng nói một tiếng, nhường Diêu Thúc cái này một trường bối hơi chút giúp đỡ một cái. Lão Diêu Đầu nghe trong bụng nở hoa, gọi thẳng Tiêu Lạc Trần là một cái có sắc tâm không có sắc đạm tiểu tử nốc, bất quá cũng là ứng thừa xuống, chuyện này liền bao tại trên người hắn, còn đánh cực nói tuyệt đối sẽ làm cho Lạc Trần ôm mỹ nhân về đấy. Lữ An lúc này mới tính yên tâm, cùng lão Diêu Đầu nói một tiếng đứng, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm cái kia hũ cao lương kia đi. Lão Diêu Đầu một mực nhìn qua Lữ An bóng lưng, trực tiếp theo tới cửa ra vào. Thật lâu đều không có chuyến mắt, thẳng đến Lữ An biến mất ở phía xa góc tường, hắn mới thu hồi ánh mắt của hắn, khỏe miệng hơi hơi co rúm, nhỏ giọng thở dài một hơi, cảm lấy quãng tại thời khắc này, giống như trở nên đội quẫn rồi. Lữ An đứng ở hoa thủy trấn đầu trấn, không tự chủ được ngừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này quen thuộc đường đi đấy, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó xoay người sang chỗ khác, lại là cười khổ một cái. Quy một chương 248, biết lễ. Ba ngày sau, Lữ An đã dựng đi lên hướng đại hán thương đội, chỉ bất quá chỗ mục đích cũng không phải an, mà là quốc phong thành, mục đích này mà cũng là Lữ An nguyện cái này thương đội môn nhân. Hiện tại Lữ An thân phận so sánh vấn cảm, có một số việc không thể xuất đầu lộ diện, như vậy nếu có người nguyện ý giúp hắn ra mặt, vậy không thể tốt hơn rồi. Quốc Phong Thành thị có một người như vậy, khẳng định nguyện ý giúp lấy Lữ An đi làm những sự tình này. Hơn nữa càng trọng yếu chính là Quốc Phong Thành Thành chủ Lý Mộ cùng Ngô Giải có chút quan hệ, như vậy mình có thể thông qua hắn, đem hành tung của mình ra bên ngoài chuyển lại đi ra ngoài, như vậy tượng thành tiêu giao các lý thành đám người có lẽ cũng có thể hơi chút lòng cậu khí. Đây là Lữ An trước khi lên đường ý định, chuyện sau đó lại chậm rãi mưu đồ. Nếu như ý định một lần nữa lộ diện, cần phải hơi chút cẩn thận một chút, nếu không bị Được kiếm các thái nhất tông phát hiện mà nói, vậy cũng thì có điểm không ổn. Lữ An hết thảy thậm chí nghĩ vô cùng tốt, chỉ bất quá theo tể Quốc đến Quốc Phong thành đoạn này đường thế nhưng là có chút xa. Lúc trước Lao Diêu đầu nói theo Hoa thủy trấn đến Trường An chỉ cần 1 2 tháng, nhưng khi Lữ An đến hỏi qua về sau, mới phát hiện đến Trường An cần hoa thời gian cũng không phải là 1 2 tháng, mà là cần 6 7 tháng. Hơn nữa còn không có một cái nào thương đội chính thức chạy qua, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Đây cũng là Lữ An đi vòng đi Quốc Phong thành nguyên nhân, tuy rằng cũng cần hoa hơn mấy tháng, nhưng mà tối thiểu có người đi qua, hơn nữa đường này đi cơ bản đều là đại lộ chắc có lẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Sau đó Lữ An bỏ ra ít tiền liền trà trộn vào thương đội, đối với thương đội lao đại mà nói, loại chuyện này cớ sao mà không làm đây. Vô cùng miễn ý lợi nhuận loại này khoản thu nhập thêm, nhiều người cũng liền nhiều hơn một chương miệng cơm mà thôi, đối với hắn lần này sống mà nói căn bản là không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Lữ An cũng làm mừng rỡ như thế, nộp tiền sau đó, liền hướng cái kia cỏ dại trồng chất trên một năm, một đường đi một chút ngừng ngừng, bỏ ra gần 2 tháng, Hữu Kinh vô hiểm đã đến Quốc Phong Lữ An hai tay chống đứng ở nơi này quen thuộc cửa thành, coi như là xúc động thật lâu, quen đi còn lại 2 năm sau đó, lại lần nữa hồi đến nơi này. Cùng thương đội lão đại đánh cho, Lữ An liền định một mình vào thành. Một thân hắc y. y, một cái mũ rộng vành, bên hông đâm một chút màu lửa đỏ vẫn thiết kiếm, Lữ An đem bản thân bao cực kỳ chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Quốc Phong thành. Vì lý do an toàn, Lữ An hay là trước tìm một nhà khách sạn nhỏ ở đi vào. Lúc cách 2 năm thời gian, Lữ An không biết nơi đây thế cục có không có biến hóa, càng không biết tỉnh Minh Thanh bang trở nên như thế nào. Phần này gia nghiệp hắn thủ được như thế nào? Nếu là thật lăn lộn không được tốt lắm, Lữ An có thể đã không có ý định đi nhờ cậy tỉnh Minh rồi, miễn cho nhường hắn cũng chứa họa vào thân. Lữ An kỳ thật đổi muốn biết chính là thành chủ lý Mục bây giờ là sao thì một cái thái độ, tuy nói có như vậy một tầng quan hệ, nhưng mà nhiều tâm nhãn tổng không phải là cái gì xấu sự tình. Hiện tại Lữ An sợ nhất đúng là liên lụy người khác, chính hắn còn dễ nói, cùng lắm thì bỏ mông vô vô trực tiếp chạy trốn là được rồi, nhưng là người khác có thể không làm được, bị được liên lụy cái kiếp nhưng chỉ có chuyện nhà đấy, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi kéo người ta rơi xuống nước. Đại Chu thế cục như thế chi loạn, đại hán bên trong giống như cũng bất an ninh, quốc phong thành với tư cách đại hán biên thủy trọng trấn, Lý Mục lại đã từng là kiếm chương doanh tướng, thời gian khả năng qua cũng không có tốt như vậy đi. Lữ An tại trong khách sạn tìm cái dựa vào tường góc vị trí ngồi xuống, lại đem Tiểu nhị vừa đến tới đây. Tiểu Nghị khêng một khối khăn mặt, hấp tấp chạy tới, khách quan muốn ăn cái gì? Lữ An không nói hai lời trực tiếp móc ra một lượng bạc đặt ở trên mặt bàn. Tiểu nhị ánh mắt lập tức phát sáng lên, sau đó cười hát hắc nói, khách quan, người ý tứ này ta thì có điểm không hiểu. Lữ An đem bạc đổ lên Tiểu nhị trước mặt, nói ra, đây là đưa cho người. Tiểu nhị vội vàng ngó nhìn một cái, phát hiện không ai chú ý hắn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái này bạc thu vào, nhìn xem Lữ An biểu lộ càng thêm khoa trương đứng lên, khách quan, ngươi nói chuyện Lữ An nhẹ gật đầu, lên trước một cái đĩa tương thịt bò, một bầu rượu, hai cái bánh bao. Tiểu nhị tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nghe rõ Lữ An lời này đi tứ, không lâu lắm, liền đem chút ít đồ ăn đã bưng lên, sau đó ngoan ngoãn đứng ở Lữ An trước mặt, khách quan, còn có cái gì phân phó sao? Lữ An nhìn thoáng qua cái này, trong khách sạn còn có kia khách nhân của hắn, còn giống như rất bận bộ dạng, lập tức nhẹ nói nói, không nóng này, chờ ta ăn xong, ta có việc hỏi ngươi. Tiểu nhị trên mặt biểu lộ lập tức rất nghi hoặc, bất quá vẫn là nghe theo Lữ An mà nói, nhẹ gật đầu, liền đi bận rộn. An vừa ăn, một bên nghe, lại khô nổi lên nghe lén hoạt động. Chị bất quá, lúc này đây không còn có cái gì nghe được, Lữ An muốn những tin tức kìa, một cái đều không có nghe được, cũng là nhường Lữ An mất nhìn một cái. Bất quá lại cảm thấy một tia may mắn đi, tại loại này đặc thù thời kỳ, không có tin tức, há không phải là tin tức tốt nhất. Lữ An đem trên bàn màn thầu cùng thịt bò ăn hết tất cả, rượu lại muốn hai ấm, cũng là uống cái sế sẽ, thời điểm này, trong khách sạn cuối cùng là thanh tịnh, chỉ còn lại Lữ An một người. Lữ An lập tức lại là vây vây tay, ý bảo tiểu nhị lấy thêm một bầu rượu tới đây. Tiểu nhị thành, thành thật thật đem rượu cầm tới, đặt ở Lữ An trước mặt, sau đó rất thức thời không có ly khai, lặng lặng chờ Lữ An câu hỏi. Gần nhất cái này quốc phong thành có hay không xuất cái đại sự gì? Lữ An trực tiếp mở miệng. Tiểu Nhị con ngươi đảo một vòng, lắc đầu, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, khách quan chỉ chính là phương diện nào đại sự? Lữ An không có trả lời lời này, chỉ nói là nói, đem ngươi cho rằng là đại sự sự tình đều hơi chút nói một lần, coi như nói chuyện phiếm giống nhau. Tiểu Nhị nhìn về phía Lữ An ánh mắt thoáng cái cổ cái, vẻ mặt xem kỹ mà hỏi, khách quan không phải là đại chu tới đây liệp từ đi. Lữ An sững sờ, hỏi ngược lại, ta giống như sao? Tiểu Nhị nhẹ giật đầu, quả thực cực kỳ giống, một thân hắc, mang cái mũ rộng vành, còn trốn ở âm u trong góc quả thực là được. Nghe ngươi nói như vậy, gần nhất có rất nhiều đại chu điệp tử đến. Lữ An cũng là kinh ngạc nói. Tiểu nhị sợ tới mức lui về sau hai bước nói ra, "Khách quan ngươi không thật sự là điệp tử đi." Lữ An trực tiếp liết hắn một cái, "Là ngươi cái quỷ, ngươi rồi hay nói, cái này tiền cương ta có thể đã không thanh toán, thanh ta cái kia một lượng bạc đưa ta." Tiểu nhị lập tức nhận thức kinh sợ, tranh thủ thời gian này, này nói, "Ta nói ta nói, nếu quả thật chính là điệp tử, khách quan ngươi thừa nhận cũng không có việc gì, quốc phong thành cũng sẽ không trách tội ngươi, nếu đi tìm nơi nương tựa phụ thành chủ." coi như là một phần việc cực kỳ khủng khiếp, chỉ là một tháng bồng lộc thì có hơn mấy chục lượng bạc đâu rồi, mấu chốt nhất là theo chân thành chủ, loại này đẹp kém cũng không phải là muốn chạm đến liền có thể gặp được đấy. A, còn có loại chuyện tốt này. Cung ta hảo hảo nói một chút. Lữ An vẻ mặt tò mò hỏi. Tiểu Nhị nhíu mày nhìn xem Lữ An, vì trong tay bạc còn là tiếp tục nói, các người đại chu chính là cái kia điệp tử quân đội không phải giải tán sao? Mặc dù nói rất nhiều người đều bị giết, nhưng vẫn là có rất nhiều người không chết, những người kia liền từ đại chu đi tới đại hán, sau cùng lúc mới bắt đầu, gây ra không ít chuyện, thành chủ cầm mấy cái sau đó, phát hiện đều là đám người này. Vì vậy liền nghĩ đến một cái biện pháp như thế, coi như là chiêu đi, để cho bọn họ cái này thân bản lĩnh lại lần nữa thi triển cơ hội. Lữ An sờ lên cằm, vẻ mặt kinh ngạc, như thế một biện pháp tốt, chỉ bất quá những cái kêu Vũ Lâm vệ người nguyện ý tìm nơi nương tựa sao? Đúng, chính là kêu Vũ Lâm vệ, khách quan bất mãn người nói, vừa lúc mới bắt đầu, những người kia thật đúng là không muốn, hảo hảo một cái đại trung người, ai nguyện ý đi đầu nhập vào đại hán, từng đã là đối thủ, biến thành hôm nay thủ trưởng, chỉ bất quá nha, đã có người đầu tiên sau đó sẽ có thứ hai, cái thứ ba, sau đó thì có một lớn đám người. Hơn nữa thành chủ cũng cho bọn hắn đầy đủ tín nhiệm, cũng không có bởi vì bọn họ là đại trung người mà đối với bọn họ vài phần kính trọng, Muốn ta nói, đây đều là thành chủ công lao, hắn đã từng thế nhưng là chúng ta kiếm trương doanh phó tướng, chỉnh đốn mấy cái này bại tướng dưới tay rất dễ dàng. Tiểu nhị vẻ mặt kiêu ngạo nói, bất quá lại nghĩ tới Lữ An khả năng chính là kia bại tướng dưới tay, lập tức lộ ra vẻ này ánh mắt, tranh thủ thời gian đánh một cái miệng của mình, sợ Lưu An trở mặt. Lữ An đưa tay ra mời tay, nói ra, yên tâm, ta không phải đại trung người, càng không phải là những cái kia bại tướng dưới tay, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Tiểu Nghị thở dài một hơi, sắc mặt bối rối một cái, vốn là cho Lữ An nói một tiếng xin lỗi, khách quan, xấu hổ, phía trước hiểu là người rồi. Lữ An uống một chén rượu, ý bảo hắn nói tiếp. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Vũ Lâm vệ những người kia tiến vào Quốc Phong thành đến bây giờ sắp có một năm rồi à, một năm nay trong thời gian đầu nhập vào phủ thành chủ ít nói cũng có chừng trăm người đi, cái này chừng trăm người, thành chủ cho bọn hắn đãi nộ cũng rất không tồi, ngoại trừ vừa bắt đầu có chút náo sự bên ngoài, gần nhất cũng không có náo xảy ra chuyện gì đã đến, đều là ngoan ngoãn dừng lại ở trong thành chủ phủ." Lữ nhẹ gật đầu, "Ừ một tiếng, ngoại trừ chuyện này bên ngoài" Còn có những chuyện khác phát sinh sao? Liền trong một năm này, Tiểu Nhị thoáng cái hồi nghĩ tới, cuối cùng lắc đầu, vẻ mặt đắng chát nói, trừ lần đó ra giống như thật sự không có phát sinh chuyện đại sự gì rồi, Quốc Phong Thành một năm qua này cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì, ngoại trừ hàng năm hoa khôi tuyển cử hơi nóng náo bên ngoài, giống như thật không có chuyện đại sự gì phát sinh. Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, nghe nói Quốc Phong Thành trước kia rất loạn, hiện tại đây, còn loạn sao? Tiểu Nhị tranh thủ thời gian trả lời, hiện tại một chút cũng bất loạn, lúc trước loạn là vì có rất nhiều bang phái ở chỗ này tranh giành địa bàn, về sau Tỉnh Minh đại nhân đem những bang phái kia toàn bộ an xuống dưới. Hiện tại một chút cũng bất loạn, an toàn rất, đều có thể làm đến đêm không đóng cửa rồi, khách quan điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nghe được tiểu nhị nói như vậy, Lữ An coi như là biết được quốc Phong thành hai năm qua có lẽ không có xuất chuyện đại sự gì, tối thiểu nhất tỉnh mình cùng Lý Mục không có đụng với cái gì đại phiền toái, như vậy Lữ An cũng có thể yên tâm đi gặp một cái hai người này rồi. Lữ An lập tức khoát tay áo, ý bảo tiểu nhị có thể đã đi ra. Tiểu nhị cũng là rất thức thời trực tiếp đem Lữ An trên bàn chén dĩa thu vào, lúc này mới ly khai. Lập tức Lữ An chậm rì rì đem trong bầu rượu toàn bộ uống xong, an tâm đi ngủ một giấc. Ngày hôm sau, Lữ An liền ra cửa dựa vào trí nhớ thẳng đến tỉnh phủ, đứng ở cực kỳ một mạc giếng cửa phủ, Lữ An cũng là lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, cái này đại môn cùng Dĩ Vãng so sánh với, giống như nhỏ hơn không ít, hơn nữa bề ngoài cũng trở nên bình thường không ít. Tuy nói đứng trước mặt cái kia hai cái cửa vệ cực kỳ khôi vĩ, cũng tiêu chí lấy chỗ này tỉnh phủ bất phàm, nhưng mà cùng Dĩ Vãng so sánh với, giếng này phủ chắc chắn là ít xuất hiện không ít. Lữ An không có xuống vào, báo cái danh hảo khiến cho công bảo vệ đi thông báo rồi. Cổng bảo vệ cũng là không có biểu lộ ra cái gì khinh thường biểu lộ, cung hướng Lữ An được rồi một cái lễ sau đó liền đi bẩm báo rồi. Trước mắt đây hết thảy cũng làm cho Lữ An cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, theo tỉnh phụ bên ngoài, cùng với điều khiển dưới người đến xem, Tình Minh đúng là trưởng thành không ít. Không lâu lắm, liền chứng kiến một bóng người trực tiếp theo Tình phủ trong mật phòng ra, sau đó quỳ một chân trên đất, cho Lưu An được rồi một cái đại lễ, cũng là đem Lữ An làm cho giận mình, sau đó vội vàng đem hắn đỡ lên. Tình Minh hốc mắt từng đỏ, vẻ mặt kích động, lại cho Lưu An một cái sâu sắc hùng ôm. Lữ An cười đem Tình Minh theo trên thân đối ra xuống dưới, Hai năm thời gian, Tình Minh xác thực thành thục không ít, xem bộ đã biết rõ, dì vãng thanh niên sức châu bộ dạng hiện tại đã trở nên ổn trọng không ít trên mặt chạy một nắm dâu rịa, bụng ngược lại là lớn thêm không ít, toàn bộ người trực tiếp mập một vòng, làm cho người ta một loại ổn trọng cảm giác, đương nhiên đây chỉ là thoạt nhìn cảm giác. Lữ An vô nhẹ nhẹ tình minh, vẻ mặt vui mừng. "Công tử, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Tỉnh minh thanh âm đều kích động phát run rồi. Lữ An cười cười, "Không mời ta đi vào sao?" Tình minh sững sở, tranh thủ thời gian lôi kéo Lữ An đi vào bên trong, đi thẳng tới tỉnh phủ đại đường. Sau đó tỉnh minh nhất định phải làm cho Lữ An ngồi chủ vị, còn nói không ít cảm động lòng người lời nói, cũng là nhường Lữ An cảm thấy một hồi lúng túng. Cuối cùng không có biện pháp, mới chổng nông lên ngồi lên, sau đó tỉnh minh lại là tự mình dâng trà, đem Lưu An hầu hạ đã đến từ hạ. Lữ An vừa uống một ngụm trà, liền chứng kiến tỉnh minh lôi kéo một cái phình bụng nữ tử đã đi tới. Nữ tử nâng cao bụng, đi không nhanh, rất chậm, mang trên mặt một tia nhu hòa vui vẻ, toàn thân coi như đều tản ra một tia mộng tính, bản năng của người mẹ, quang huy, tuy rằng trên mặt hơi có chút hài nhi mập, nhưng mà tại Lữ An xem ra, nàng lúc này có được lấy đẹp nhất khuôn mặt. Hai người đi tới Lữ An trước mặt, sau đó trực tiếp một quỳ. Cái quỳ này trực tiếp sợ tới mức Lữ An thanh trong miệng trà đều phun tới. Toàn bộ người tranh thủ thời gian rời đến một bên. Thình Minh, ngươi đây là đang làm gì đó? Còn không mau một chút đứng lên." Lữ An có chút không vui nói. Tình Minh lắc đầu, nói ra, "Công tử, nàng là thê tử của ta Khương Đình, ta biết rõ ngươi đã đến rồi sau đó, cô ý muốn tới gặp ngươi, lúc ấy kết hôn thời điểm thiếu cái quỳ này, công tử hôm nay nhất định phải nhận lấy." Lời này trực tiếp nhường Lữ An đau cả đầu, toàn bộ mặt trực tiếp vận đến cùng một chỗ, hỏi ngược lại, "Lộn xộn, cái gì đồ vật?" Khương Đình nâng cao một cái bụng, rất là lễ phép nói, "Công tử, mời nhận lấy chúng ta cái này tối đầu." Tình Minh có thể có hôm nay chi thành thiệu đều là công tử ban cho hắn đấy, thiên địa quân thân thầy, công tử làm sư phụ, Tình Minh đã không có bất luận cái gì trưởng mối, công tử với tư cách trưởng mối, cái này túi đầu nhận chi không thẹn. Đúng, chính là như vậy một cái đạo lý, công tử ngươi là không biết, lúc ấy bãi đường thời điểm, ngươi không ở, ta đây lòng có rất khó nhận à, hiện tại để cho chúng ta thanh việc này làm xong đi." Tình Minh nói ra. Lữ An lập tức giật dữ, mắng, hồ đồ. Còn không mau thanh phu nhân ngươi nó dậy, nàng thế nhưng là lớn bụng đây. Tình Minh bị được một tiếng này mắng lại càng hoảng sợ, toàn bộ người đều run dậy, tay không khỏi đỡ khương đỉnh. Khương Đình trực tiếp phẫn nộ trừng mắt liếc Tỉnh Minh, Tỉnh Minh lập tức trột dạ xuống, trực tiếp cúi đầu. Khương Đình nhìn về phía Lữ An, rất nghiêm túc nói ra, tiểu nữ bất tải, nhưng là có một số việc nên cũng biết, công tử đại ân đại đức Tỉnh Minh đời này hẳn là báo không được, công tử thế giới cùng chúng ta bất đồng, vì vậy chúng ta có thể làm cũng cũng chỉ có những thứ này, lễ nghi phiền phức rồi, theo lễ thượng biểu đạt xuất đối với công tử lớn nhất tôn kính, như vậy tối thiểu có thể cho chúng ta trong nội tâm hơi chút qua đi một chút, vì vậy công tử mời ngươi nhất định phải tiếp nhận, nếu không ta liền không đứng dậy rồi. Như thế ngang ngược cũng rất có đạo lý mà nói, Lữ An còn là lần đầu tiên nghe được. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được những lời khác đến có thể phản bác, sững sốt một hồi lâu, mới gật đầu bất đắc dĩ. Thẩm Minh tranh thủ thời gian nói ra, "Công tử mới ngồi." Lữ An Tâm thần bất an một lần nữa ngồi xuống, vậy mà cũng là khẩn trưng lên. Gặp Lữ An ngồi xuống sau đó, Thẩm Minh lôi kéo Khương Đình, trực tiếp hướng Lữ An được rồi ba cái đại lễ, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Lữ An Tâm cũng là liên tục run lên ba cái, gặp bọn họ làm xong đây hết thảy, vội vàng đem Khương Đình đỡ lên, vẻ mặt toán chắc vẻ. Khương Đình nhìn xem Lữ An cười rất vui vẻ, vỗ bụng của mình, nói ra, "Tám tháng rồi, nhanh sinh ra." Lữ An thở dài một hơi, tay giật giật, nhưng lại rụt trở về, trên mặt lộ ra không thể giải thích biểu lộ, toàn bộ ánh mắt đều trở nên nhu hòa đứng lên. Công tử cho hắn ban thưởng cái danh, như thế nào? Khương Đình hỏi ý kiến hỏi một câu. Lữ An rõ ràng sững sờ, ta. Tình Minh tranh thủ thời gian hòa cùng một câu, vốn còn muốn lấy đi cầu thành chủ gọi là đâu rồi, hiện tại công tử tại, chuyện này khẳng định công tử thích hợp nhất. Lữ An mặt đỏ lên, lại khẩn trưng lên, cũng là ấp úng đứng lên, ta. Thế nhưng, cái này. Khương Đình che miệng cười khẽ một tiếng, công tử, không có việc gì, ngươi xem rồi lấy là được rồi. Chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, Thuần Túy muốn cùng công tử lấy cái không khí vui mừng. Nghe nói như thế, Lữ An trong lòng cảm nhận được ít có ấm áp, đối với cái này cái không sinh ra sinh mệnh mới, Lữ An lần thứ nhất sinh ra yêu thích cảm giác. Đây đối với Lưu An mà nói, thế nhưng là chưa từng có qua cảm giác, nhất là Lữ An nhập sát sau đó, loại cảm giác này nhường Lữ An càng quý trọng, lạ lắm mà lại không dám thân cận. Lữ An nhẹ gật đầu, toàn bộ người cũng là thoáng cái trở nên bắt đầu cẩn thận, thậm chí đều gan nhỏ lại, nhẹ giọng dò hỏi, thật sự sẽ khiến ta đặt tên sao? Thành Minh cùng Khương Đình liên tục đầu. Lữ An nuốt một cái nước miếng, cau chặt lông mày. Suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó hỏi, "Là họ đi. tỉnh đi?" Tình Minh trực tiếp sững sở, cứng tại một bên, Khương Đình che miệng khẽ nợ nụ cười, "Công tử chớ khẩn trương, khẳng định họ tỉnh, chỉ bất qua không biết nam nữ, vì vậy hy vọng công tử có thể lấy một nam một nữ, hai cái tên." Lữ An liên tục gật đầu, hai tay thả lòng phía sau, bắt đầu khẩn trương suy tư. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lữ An nhìn về phía hai người, phu nhân khí chất cực kỳ cao nhã, lại như thế hiểu lý lẽ, tình Minh có thể lấy được người vị này hiền thê lương mẫu, là phúc khí của hắn, như thế, cho hài tử tên một chữ một cái lễ chưa đi, tỉnh lễ. Tỉnh lễ. Tỉnh lễ tỉnh lễ, lễ, tu sáu lễ đã kết dân tính, hơn nữa cái tên này giống như nam nữ đều có thể dùng, ngay cả có một chút, cái tên này gặp sẽ không quá lớn hơi có chút." Khương Đình chậm rãi nói ra. tình Minh cũng mặc kệ cái này, niệm hai lần, trực tiếp vỗ bàn nói, liền cái này, không thay đổi không thay đổi rồi, mặc kệ nam nữ cũng gọi cái tên này rồi." Khương Đình mỉm cười, cũng là có chút điểm không biết làm thế nào, trực tiếp nhẹ gật đầu. Nhìn xem tình Minh cái này hầu nhanh chóng bộ dáng, Lữ ăn cũng là nở nụ cười. Quy một chương 249, nguyên lai like cũng là có chút điểm loạn. Một fan cười đùa sau đó, Khương Đình một người tự hành rời đi đem cái chỗ này để lại cho Lữ An cùng tỉnh Minh hai người. Tại Khương Đình sau khi rời khỏi, Lữ An trực tiếp khoa trương nói, ngươi cưới một cái tốt vợ. Tình Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái này còn là công tử dạy tốt, mới khiến cho ta ôm mỹ nhân về. Lữ An phì nở nụ cười một tiếng, không sai sao, hiện tại cũng có thể túm hai câu từ rồi, xem ra là bị, được nhà của ngươi phu nhân dồn ép học được không ít đi. Tình Minh lại là gãi gãi đầu, vẻ mặt cười ngây nô. Công tử, ngươi hai năm qua đi nơi nào? Còn có cái kia một giả một trẻ đây, bọn hắn đã tới chưa? Tình Minh trực tiếp rời đi chủ đề. Sau đó Lưu An liền đem về ương lý lý sự tình cùng hắn hơi chút nói nói, sau đó lại đem chuyện của mình cũng hơi chút nói một cái, chỉ bất quá trong đó chi tiết cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói bản thân tình cảnh hiện tại không thật là tốt. Tình Minh lông mày trong nháy mắt đau chặn, trực tiếp vũ bộ ngực nói ra, "Công tử chuyện của ngươi liền là chuyện của ta, ngươi muốn làm như thế nào, ta tuyệt đối không có hai lời." Lữ An liền tranh thủ Tình Minh lôi trở lại trên mặt ghế, ngờ trách nói, "Đều nhanh là làm lục cha người, như thế nào còn xúc động như vậy? Ta đều có ý định, lần này tới cũng là có tính toán của ta, mặc dù có chút sự tình" Sách thực cần ngươi giúp ta làm một cái, bất quá không phải là cái gì đại sự. Nghe được Lữ An nói như vậy, Thẩm Minh trực tiếp đồng ý, không có chút nào cự tuyệt, biểu hiện ra đối với Lữ An đầy đủ tín nhiệm. Lữ An trong lòng vẫn là cảm nhận được một tia ấm áp, tuy rằng hắn vẫn cho rằng hắn là một cái tương đối chầm nóng người, nhưng mà làm Lục tỉnh Minh nói ra mấy câu nói đó thời điểm, Lữ An còn là cảm thấy toàn thân run lên, toàn bộ người cũng không khỏi thở dài một hơi, rất là vui vẻ nhẹ gật đầu. "Công tử, ngươi nói đi, muốn cho ta làm chút gì đó?" Thẩm Minh trực tiếp hỏi. Lữ An suy nghĩ một chút, "Đầu tiên ta liền tạm thời ở ngươi nơi này đi." Còn có liền là hành tung của ta không thể bại lộ, cái này ngươi nhất định phải làm tốt phòng bị, nếu như tiết lộ ra ngoài, đối với ngươi mà nói, nhưng chỉ có họa sát thân, hiện tại ngươi có thể tự hại tử, nhất định phải cẩn thận. Tình Minh thu hồi vừa mới cái kia phó cả Lơ Phất Phơ bộ dáng, ngưng trọng nhẹ gật đầu, "Công tử ngươi yên tâm, ngươi ly khai hai năm qua, ta cũng không có buồn phi, cái này Quốc Phong thành tuy rằng còn là thành chủ lệnh đoàn, nhưng mà ngoại trừ thành chủ bên ngoài, bây giờ ta cũng là có thể nói trên một đôi lời đấy, từ giờ trở đi, ta có thể đánh cược nói công tử ngươi sẽ không tại Quốc thành xuất hiện qua." Lữ An lòng nhẹ đầu, "Thứ hai sự tình, ta nghĩ cùng thành chủ thấy một mặt." Tỉnh Minh trực tiếp một chút đầu, cái này không có vấn đề, cách mỗi vài ngày ta đều hướng đi thành chủ phục mệnh đấy, thành chủ đối với ân tình của ta cũng không nhỏ, hai năm qua cho trợ giúp của ta không ít, còn có những thứ khác sao? Lữ An suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tạm thời đã không có, chuyện còn lại ngươi khả năng không làm được, cần ta bản thân đi giải quyết, ngươi chuyện trọng yếu nhất, liền là không thể làm cho người ta biết rõ hành tùng của ta, bất kể là người bình thường còn là người tu chân cũng không thể để cho bọn họ biết rõ ta tại Quốc Phong thành. Nghe được người tu chân ba chữ, tình Minh hơi chút nhíu những mày, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Như thế nào? Khó khăn sao? Lữ An hỏi: "Tình minh lắc đầu, coi như là hơi có chút độ khó đi, nhưng mà cũng có thể có thể, quốc phong thành một ngày xuất nhập người rất nhiều, người tu chân tuy rằng chiếm được một phần nhỏ, nhưng mà nhân số cũng không ít, đám người này có mạnh có yếu, có ít người ta không giải quyết được, cần phải dựa vào thành chủ mới có thể giải quyết, bất quá chỉ là che giấu công tử hành tung, cái này còn là đơn giản đấy, thoáng động điểm thủ đoạn là được rồi. Đúng rồi, công tử ngươi dọc theo con đường này có, người hay không theo dõi ngươi?" Lữ An lập lộ ra cười lạnh biểu lộ, đây chính là ta muốn làm chuyện thứ ba, khả năng còn thật sự có người đang theo dõi ta, ta theo hoa thủy trấn đi ra vẫn cảm giác có người ở theo dõi ta, chỉ bất quá người nọ ẩn nấp công phu thật tốt, ta tìm không thấy người nọ bằng, dáng như thế nào? Người đây đều có thể giúp ta giải quyết." Tình Minh không xác định trả lời, "Cái này phải xem người nọ thực lực, quá mạnh mẽ ta đây có thể không giải quyết được, bất quá có lẽ liền công tử đều không phát hiện được mà nói, người nọ thực lực tuyệt đối không kém, sẽ khiến ta giải quyết, khả năng thật đúng là không giải quyết được, chẳng qua nếu như là tìm lời của người này, vấn đề cũng không phải lớn." Lữ An lập tức cảm nhận được một tiêu kinh ngạc, hắn không thể tưởng được Tỉnh Minh cũng dám khoa trương giới loại này hà khẩu, bất quá vậy mà hắn dám nói như vậy. Tuân vân nửa là có dựa, Lữ An cũng là cảm nhận được một là vui mừng cảm giác, cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn, vốn chuyện này là hắn ý định thấy Lý Mục sau đó, muốn cầu hắn hỗ trợ làm một chuyện, nếu như hiện tại tỉnh mình có thể chuyện này, vậy không thể tốt hơn rồi, chuyện còn lại, Lữ An bản thân có lẽ có thể giải quyết. Nếu là theo dõi, nhiều như vậy nửa là không có tin tưởng đem bản thân bắt lại, nếu không tuyệt đối không có khả năng không động thủ đấy, hơn nữa người nọ không động thủ nguyên nhân tám phần là ở đám người đi. Loại này đối với Lữ An bất lợi hành vi, hắn làm sao có thể dùng chúng đây? Nhất định phải thanh loại này uy hiếp boss chết trong trứng nước. Nếu không bất kể là đối với Lữ An, rốt cuộc vẫn là Tình Minh, rốt cuộc vẫn là vẫn còn trong bụng tỉnh Lễ mà nói, đều là một loại thật lớn uy hiếp. Được chứng kiến sinh mệnh mới tốt đẹp, Lữ An tuyệt không để cho đồng ý loại này uy hiếp xuất hiện. Đã như vậy, ngươi trước tìm người, nhớ kỹ, ngươi chỉ phụ trách đem người tìm được, hắn không phải người bình thường, chuyện còn lại ta sẽ tự mình giải quyết đấy. Lữ An cố ý dặn dò một câu. Tình Minh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, "Công tử ngươi yên tâm, ta đã không phải là trước kia chính là cái kia đại khái rồi, phía dưới ta trước tiên đem công tử hành tung xóa đi." Nói qua Tình Minh trực tiếp phủi tay, đại đường phía trước trực tiếp xuất hiện hai cái thân ảnh đều là thân mật hắc bào, đầu đội mũ dọc vành, bên hông cũng đừng lấy một thanh kiếm, chỉ xem bề ngoài, quả thực cùng với Lữ An giống như lúc. Người đây là? Lữ An chỉ vào hai người này nói ra. Thẩm Minh tay chỉ một cái, hai người cung tính lui ra ngoài. "Công tử, vậy mà ngươi lo lắng hành tung của ngươi vấn đề, ngươi tới tỉnh phủ chuyện này, người nọ đoán chừng đã phát hiện rồi, như vậy ta được trước tiên đem ngươi theo tỉnh phủ loại bỏ đi ra ngoài, sau đó lại nhường ngươi biến mất tại nơi này quốc phòng thành trong." Thẩm Minh nói ra. Lữ An sững sau đó nhướng mày, trực tiếp chặn lại nói, "Không được, ngươi làm như vậy chẳng phải là đem hai người kia mục tiêu dẫn tới trên người của ngươi. Quá nguy hiểm. Tình Minh trực tiếp nở nụ cười lạnh, nếu là như vậy, vậy không còn gì tốt hơn rồi, chính bọn hắn đưa tới cửa, cũng liền tiết kiệm ta đi tìm thời gian của bọn hắn rồi, ta tất nhiên sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Lữ An xem lên trước mặt Tình Minh cảm nhận được kinh ngạc, không thể tưởng được hai năm không thấy, Tình Minh phong cách làm việc đã biến thành bộ dáng này, điều này làm cho Lữ An đã cảm thấy vui mừng lại cảm nhận được một tiêu kinh hãi. Ngươi xác định ngươi có thể giải quyết? Lữ An còn là lo lắng hỏi một câu. Tình Minh nhẹ gật đầu, công tử ngươi yên tâm, thành chủ đã từng nói qua một câu nói như vậy ại quốc phong thành ở bên trong, chỉ cần không phải tông sư, đều là nhảy đắp không đứng dậy đấy. Lữ An thoáng thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi vẫn phải là cẩn thận một chút, sau khi từ biện phân tự tin, cuối cùng là chịu thiệt to lớn. Tình Minh mỉm cười, yên tâm đi công tử, hai năm qua ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn rất nhiều, nếu không phải ta hiểu được tận nhẫn, ta khả năng sớm đã bị đám kia càng già càng lao luyện ăn bột phân tất cả đều không còn, còn rồi. Nghe nói như thế Lữ An nhẹ gật đầu, chỉ có thể trước tùy ý Tình Minh dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm chuyện này đi. Tình Minh lập tức một vẻ ra tay, lại tìm mấy người, phân phó một phen. Lữ An đứng ở một bên, nhìn xem Tỉnh Minh tất cả hành động, càng ngày càng kinh ngạc, Tỉnh Minh tốc độ phát triển có chút nhường Lữ An lau mắt mà nhìn, bất kể là làm việc phong cách còn là ăn khớp đều đặc biệt rõ ràng. Lữ An cảm giác được bây giờ Tỉnh Minh đối với sự tỉnh xử lý trên đã vượt qua hắn hôm nay, đây là một việc không thể phủ nhận sự tỉnh. Đương nhiên Lữ An cũng vui vẻ được như thế, như vậy hắn cũng liền có thể ít cầm niệm tâm, đối với Tỉnh Minh, Lữ An coi như là rốt của kiến tâm. Tỉnh Minh tại một phen rối sau đó, đối với Lữ An nói ra, sau nửa giờ, công tử Hành Tùng sẽ theo cuộc phong thành trong biến mất. Lữ An nhẹ gật đầu, thành khẩn nói một câu, "Đa Tình Minh tranh thủ thời gian cho mày, không vui nói, Tình Minh có thể có hôm nay đều là công tử cho, hiện tại mới làm chút chuyện như vậy tình, công tử dĩ nhiên cũng làm muốn nói tạ, không khỏi cũng quá xem chúng ta, phu nhân một mực dạy bảo ta, muốn tri ân đồ báo, có ơn tất báo, tích thủy tri ân làm lục suối tuân tương báo, hôm nay ta mới làm chút chuyện như vậy tình mà thôi. Cái này liên tiếp mà nói, cũng là Lữ An nghe không nổi nữa, trực tiếp đã cắt đứt Tình Minh dài dòng, coi như là nhận thức sợ rồi. Tình Minh lập tức dẫn Lữ An đi tới một cái phòng nói ra, công tử, trong khoảng thời gian này xin mời trước ở chỗ này đi, ta lập tức làm cho người ta làm vài món thức ăn. Sau đó chúng ta hảo hảo uống một chén." Lữ An gật đầu cười, cũng là không khách khí nữa, trực tiếp ngồi xuống. Cái này, Thẩm Minh mới lộ ra nụ cười hài lòng. Không có một hồi, cả bàn đồ ăn liền bày đủ, một bầu rượu, một bàn con màn thầu đặt ở Lữ An ngay phía trước. Cũng không biết công tử yêu thích có thay đổi hay không. Thẩm Minh chỉ vào cái này, một bàn màn thầu vừa cười vừa nói. Lữ An không có trả lời, trực tiếp cầm một cái bánh bao, cứ như vậy bắt đầu ăn. Thẩm Minh lập tức thở dài một hơi, cảm khái nói nói, công tử như cũng là công tử, nhưng Thẩm Minh khả năng đã không phải là cái kia Thẩm Minh rồi, ai. Lữ An hơi sững sờ. Nghe không hiểu Tình Minh muốn nói điều gì, trực tiếp nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tình Minh cũng là ý thức được bản thân nói lỡ rồi, vội vàng đem miệng đóng lại. Lữ An buông xuống trong tay màn đầu, ngược lại rót cho mình một chén rượu, lại cho Tình mình cũng rót một chén rượu, chỉ nói vậy thôi, có nhiều thứ thay đổi không, có việc gì, nhưng là có nhiều thứ thay đổi khó mà làm được. Tình Minh liên tục khoát tay, tranh thủ thời gian nói ra, "Công tử không phải ngươi nghĩ như vậy một sự việc, chẳng qua là trên vai trọng trách nặng không khối, cái này người khó tránh khỏi thì có điểm lực bất phòng tâm rồi, sau đó đối với một ít chuyện thị có khác ý tưởng." Lữ An lông mày trực tiếp và nhanh. Tình Minh lời này nói đặc biệt nhăm nhó, một câu nói kia tương đương cùng chưa nói giống nhau, đơn giản mà nói, chính là chính nhi Bắc Kinh, danh xứng với thực, quan thoại. Có việc nói sự tình, đừng nói loại này vô dụng. Lữ An rất là bất mãn nói. Tình Minh lập tức kinh ngạc một cái, cũng là đã minh bạch bản thân vừa mới câu nói kia có chút chọc tới Lữ An, lập tức ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, công tử ngươi biết Vũ Lâm vệ sao? Lữ An nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Tình Minh lập tức tiếp tục nói, đại chu Vũ Lâm vệ sau khi giải tán, bị được thành chủ hợp nhất rồi, không sai biệt lắm có chừng trăm người rồi a. Tin tức này ta biết rõ. Ngày hôm qua nghe người ta đề cập qua rồi, nghe nói lúc ấy còn huyên náo xôn sao đấy, nói thành chủ tích tài mới làm như vậy đấy. Lữ An lên tiếng. Tình Minh nhẹ gật đầu, cười khổ nói, tích tài cũng là không tính là, chỉ bất quá như vậy một đám người nếu như không khống chế được mà nói, quốc phòng thành có thể đã lại phải loạn, hơn nữa của ta thanh băng có thể không là đối thủ của bọn hắn, tuy rằng nhân số nhiều, nhưng mà cùng bọn họ so sánh với, vẫn có chút chưa đủ nhìn. Lữ An lại bị tình Minh nói hồ đồ rồi, những mày hỏi, người đến cùng muốn nói cái gì? Tình Minh áo đúng nói, công tử, đám người kia hiện tại liền về ta quản Phía trước ngươi thấy được mấy người kia kỳ thật chính là kia chút ít Vũ Lâm về người. Lữ An nhìn về phía Tình Minh ánh mắt trực tiếp co rụt lại, vẻ mặt không tin, hầu nghi hỏi, ngươi xác định?" Tình Minh cũng là vẻ mặt có đau khổ cảm giác nói không ra lời, biệt khuất nhẹ gật đầu, "Thật sự, lừa gạt người nào cũng sẽ không đi lừa gạt công tử ngươi nha." Lữ An vẻ mặt khó hiểu, nhưng mà điều này sao có thể đây? Thanh chủ làm sao có thể đưa bọn chúng giao cho ngươi? Ngươi có thể còn ở. Tình Minh cũng là gục đầu dụ dỗ bộ dạng, "Ta cũng nghĩ không thông, hơn phân nửa năm qua đi, đám người này còn là cùng cái đau đầu giống nhau, cũng liền mấy người nguyện ý nghe lời của ta." Ta suy nghĩ có phải hay không thành chủ đang cố ý khảo nghiệm ta, hoặc là nói là vì chân thực không ai rồi, chỉ có thể sẽ khiến ta đi đón tay. Lữ An cũng là con nổi lên cái cảm, đám người kia ném cho ngươi sau đó, thành chủ liền mặc kệ. Tình Minh lắc đầu nói ra, cái kia cũng không phải, thường cách một đoạn thời gian, thành chủ sẽ bố trí một hai nhiệm vụ xuống, bình thường không nghe lời đám người kia, thời điểm này thế nhưng là đặc biệt ra sức, mấy cái này nhiệm vụ từng cái đều hoàn thành rất xuất sắc, cùng bình thường cái kia phó cả lơ phất phơ bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Nếu như thành chủ ở phía trên đỡ đòn, vậy ngươi tại ban khăn cái gì? Lữ An không hiểu hỏi. Tình Minh thần tình thoáng cái ngưng trọng lên, vốn là cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía ngó nhìn một cái, sau đó đem đầu rời khỏi Lữ An bên tai nhỏ giọng nói ra, bọn hắn nghe thành chủ mà nói, không nghe lời của ta, nếu là có cái vận nhất, cái kia nên làm thế nào cho phải. Nghe được câu này, Lữ An trực tiếp đã minh bạch Tình Minh trong lòng lo lắng, cũng là lộ ra cực kỳ không vui thần tình, trong lòng trực tiếp liên tưởng đến một người, cái kia chính là thành chủ Lý Mục. Thoạt nhìn hắn tại giúp ngươi, trên thực tế, mạng của ngươi trực tiếp bị được hắn méo vào trong lòng bàn tay, thậm chí hắn đã đang tìm người đều muốn thay thế ngươi rồi. Lại ý tứ này sao? Lữ An nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Thịnh Minh tranh thủ thời gian thở dài một tiếng, đem ngón tay đặt ở trước miệng, vẻ mặt khẩn trương, sợ bị người nghe được bộ dạng. "Công tử ngươi cũng không thể nói như vậy, nơi đây dù sao cũng là thành chủ quốc phong thành, có một số việc thật sự cũng là không có biện pháp, tựa như thành chủ bố trí đến nhiệm vụ giống nhau, ngoại trừ những người kia, thật đúng là không ai có thể đi làm." Thịnh Minh nhỏ giọng nói. Lữ An lông mày lần nữa nhíu lại, "Có ý tứ gì? Các ngươi làm cái gì?" Thịnh Minh lập tức lộ vẻ do dự, không biết là nói hay là không. Một màn này cũng là thanh Lữ An cho ép, trực tiếp mắng, lầm bà lầm đấy, còn không mau nói. "Giết người, giết các loại người." Có đôi khi còn có thể chạy đến mặt khác, thành trí đi giết người, đã giết rất nhiều người rồi." Thẩm Minh nuốt từng ngụm nước. Nghe nói như thế, Lữ An vốn là cả kinh, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, chậm rãi mà hỏi: "Ngươi tận mắt thấy rồi hả?" Tình Minh nhẹ gật đầu, "Nhiều lần là ta mang qua đấy, thật sự giết rất nhiều người rồi." Mục đích đây? Lữ An lại hỏi một câu. Tình Minh lắc đầu, "Nửa năm này nhiều đến nay, theo ta được biết, đã bị chết hơn 800 người, thậm chí còn có một thôn bị được giết, nhưng mà mục đích ta thật sự không biết." Lữ An sắc mặt cũng là thay đổi, "Giết thôn? Ngươi xác định?" Tình Minh nhẹ gật đầu. Đây mới là ta vì cái gì khẩn trương như vậy, lo lắng như vậy nguyên nhân, ta không biết đám người này muốn tới làm chi, càng thêm không biết thành chủ đến cùng muốn làm gì, nói thật, ta thật là có chút sợ. Lữ An vươn tay vỗ vỗ Tình Minh bà bay, an ủi, nếu là thành chủ ra lệnh, như vậy tự nhiên có lý do của hắn, mục đích tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy đấy, vì vậy ngươi còn là đừng lo lắng, hảo hảo nghe theo thành chủ an bài thì tốt rồi. Tình Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lữ An, sau đó nhỏ giọng hỏi, thật sự là thế này phải không? Lữ An nhẹ gật đầu, khẳng định nói, đây không phải là nói nhảm sao? Chính ngươi nói tới, nếu như thành chủ thật sự muốn ngươi giải quyết, cần lượn quanh nhiều như vậy vòng tròn luận quần sao? Trực tiếp ra lệnh một tiếng, ngươi tựu chết rồi, hà tất như thế đây. Tình Minh bỗng nhiên tại đó, cẩn thận suy tư, sau đó không ngừng gật đầu, giống như thật sự chính là như vậy một sự việc, nói như vậy lo lắng của ta là dư thừa. Lữ An uống một chén rượu, gật đầu cười, đúng rồi, cái này không bày rõ ra sự tình sao? Ngươi lo lắng thành chủ sẽ đối với ngươi bất lợi, loại này lo lắng chẳng lẽ không phải hơi nhiều dư sao? Tình Minh cau chặt lông mày thoáng cái lòng ra. Vừa mới cái kia phó cận chương hề hề bộ dạng lập tức biến mất, trên mặt lần nữa nhấc lên chất phác dáng tươi cười, "Công tử nếu ngươi sống chút, ta khả năng sớm đã nghị thông suốt, ngươi là không biết đoạn thời gian kia, ta một mực ăn không ngon ngủ không ngon." Nói xong vỗ vô, vô cái kia cái giống như mang thai 5 tháng bụng. Lữ An trực tiếp cười nhạo một cái, sau đó lại mắt liếc Tình Minh, tức giận nói, "Ngươi cái này bụng, ăn không ngon ngủ không ngon, bằng không thì ngươi đều nhanh thắng người sinh con rồi a." Tình Minh ngượng gái gái đầu, "Cái này người nha cũng là kỳ quái, rõ ràng ăn không ngon ngủ không ngon, kết quả uống hai phần nước, cái này thể liền đi từ, từ cọ dâng đi lên." Thật là dừng lại đều ngăn không được nha. Lữ An cũng là lên tiếng, cười mắng Tỉnh Minh một câu, "Tuổi còn trẻ, ở giữa năm phát phúc." Gây hai người đều là nợ nụ cười. Hai người cứ như vậy một ly lại một chén cho tới sắc trời dần tối. Lữ An bị được Tỉnh Minh Thiệu Lượng cho lại càng hoảng sợ, đang bình thường nhân chung. Tỉnh Minh Thiệu Lượng là Lữ An ra mắt lợi hại nhất rồi, một ly lại một chén, còn không mang say đích, thẳng đến uống được cuối cùng. Tỉnh Minh tuy rằng chóng mặt chóng mặt rồi, nhưng ý thức vẫn như cũ rất tỉnh tình, trước khi đi vẫn cùng Lữ An phất phất tay, sau đó một bước một cái đi ra ngoài. Đợi đến lúc Tỉnh Minh bóng lưng biến mất tại Lư An trong mắt, Lư An biểu lộ lập tức ngưng trọc lên. Tỉnh Minh phía trước theo như lời những lời kia, Lư An cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chỉ bất quá trở ngại Tỉnh Minh mặt mũi hắn cũng không có biểu lộ ra. Đối với lý mục cách làm, Lư An cũng là cảm nhận được cực kỳ hoang mang, trong lòng thậm chí mang theo một tia phản cảm. Chỉ bất quá Lư An là người ngoại lai, Tỉnh Minh là quốc phong thành người, tuy rằng Lư An cảm nhận được một tia cổ quái, nhưng cũng chỉ có thể tốt nói quyến bảo, không có khả năng nhường Tỉnh Minh đi cùng lý mục liễu mạng, cũng là một cái không, có biện pháp nào. Chỉ bất quá lúc này Lư An trong lòng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, thậm chí có một loại không tốt lắm hoài nghi. Lữ An ngẩng đầu nhìn hướng về phía màn đêm vừa xuống bầu trời đêm, không khỏi siết chặt nắm đấm. Quy một chương 250, đoán trước không kịp. Lữ An lúc này đang ngồi trong phòng, lông mày một mực khóa chặt, trên tay bưng một ly trà, coi như là tại tỉnh dịu đi. Chỉ bất quá cái này trà Lữ An chân thực có chút uống không trôi, Quốc Phong Thành bên trong thế cục nhường Lữ An có chút nhìn không ra, nhất là Lý Mục tại Quốc Phong Thành trong cách làm thật sự là làm cho người ta cảm thấy một tia hoang mang. Đem Vũ Lâm vệ đám người này thu nạp tới đây, điểm ấy cũng vẫn có thể nói thông, nhưng mà đằng sau hắn dùng đám người này làm một chuyện có chút nhường Lữ An đổ mồ hôi lạnh. Cũng thực là có điểm không lý ra. Bây giờ là đại chu loạn, đại hắn nói thật lại không có gì loạn giống như, Lý Mộc Hà tất dùng loại này như thế phương thức cực đoan đây. Huống hồ đám người này có phải là thật hay không tâm quy thuận còn là một vấn đề, sau đó Lý Mục Dĩ nhiên cũng làm dám để cho đám người này đi làm loại sự tình này, Tình Minh lo lắng sự tình kỳ thật nhập lại không phải không có lý. Đám người này nếu phản bội, cái chết người đầu tiên khả năng chính là hắn, ngoại trừ phủ thành chủ có thể ức chế bọn hắn một cái, cái này quốc phong thành trong còn ai có năng lực đi ức chế bọn hắn đây? Dù sao Lư An bây giờ là không thấy được có loại người này, dù cho có, trong đó khẳng định không bao gồm Tình Minh. Bất quá Lữ An càng hiếu kỳ chính là lý mục tại sao phải nhường đám người này đi làm loại chuyện này, cái này khẳng định có lý do của hắn đi, chỉ bất quá lý do này là tốt là xấu, Lữ An thật đúng là suy đoán không đến. Nghĩ một lát sau đó, Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, cảm giác cái này gút mắt cũng là không ít, thậm chí khả năng so với trên người hắn phiền toái đều muốn đổi nhiều một chút. Lữ An đem trong chén trà uống cạn, vừa mới chuẩn bị rót nữa một ly thời điểm, ngoài phòng liền chuyển đến tiếng gõ cửa. Lữ An lập tức nhìn qua tới, ánh mắt cũng là có lại đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng, có người tiếp cận, hắn vậy mà không có phát hiện, điều này làm cho Lữ An cảm nhận được một tia kinh ngạc. Nhưng sau đó liền thở dài một hơi, bởi vì xuyên thấu qua cửa sổ xem bóng người, đây là người quen, lập tức đứng dậy mở cửa ra. Lý Mục cấp dưới đã từng đã giúp Lữ An cái vị kia lý quan lý đại nhân xuất hiện ở Lữ An cửa ra vào. Lữ An trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là vị này lý đại nhân, hơi chút sửng sốt một chút sau đó, Lữ An hơi hơi hành lễ, "Đại nhân, hồi lâu không thấy." Lý quan cũng là hòa lễ, mỉm cười, hãy nay nói, Lữ công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết muộn như vậy có không có qué giày đến công tử." Lữ An đầu, sau đó vội vàng đem lý quan đón vào. Còn rót một chén trà, cười hỏi: "Lý đại nhân, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Công tử nói đùa: "Chỉ cần là Quốc Phong thành chuyện đã xảy ra, thành chủ sẽ không có không biết." Lý Quan hơi lộ ra khiêm tốn nói ra. Lữ An lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, sau đó yên lặng không nói gì, muốn cho Lý Quan nói tiếp. Lý Quan cũng là tức thời tiếp tục nói: "Công tử lần này đến Quốc Phong thành, nói thật vẫn có chút mạo hiểm, nhất là bây giờ loại này thế cục, càng mạo hiểm." Lữ An lập tức nghi ngờ hỏi: "Lý đại nhân lời này là có ý gì? Vì cái gì nói như vậy?" Lý Quan đột nhiên nhẹ giọng thở dài một hơi. Mẹ Mạt Đoán trước nói, công tử hiện tại thân phụ nhiều người kỳ vọng, sắp thực không nên như thế mạo hiểm, hơn nữa công tử thân phận của người bây giờ vẫn có chút mẫn cảm đấy, tại công tử thực lực không tới một cấp độ thời điểm, không nên tới chỗ như thế, tựa như hiện tại, công tử khế động, sau lưng liền dẫn xuất không ý chuyện. Lữ An ánh mắt lại là co giật lại, xem lên trước mặt cái này Lý Quan, vẻ mặt vẻ cổ quái, bởi vì Lý Quan nói những lời này, nhường Lữ An cảm thấy quá ngoài ý muốn rồi. Trước đó lần thứ nhất vị này Lý đại nhân ngoại trừ mang dẫn đường bên ngoài, có thể không nói lời nào, như thế còn lần này, vị này Lý đại nhân không khỏi lời nói trở nên có chút nhiều lắm đi chẳng lẽ là lên trước? cho nên mới biến thành như thế nói nhiều bộ dáng. Lý đại nhân nói lời này muốn biểu đạt cái gì? Lữ An trực tiếp lên tiếng hỏi. Lý quan đột nhiên lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười, cùng dĩ vãng biểu lộ giống như lúc, chỉ bất quá nụ cười này trông giống như sen lẫn đi một tí những thứ khác hàm nghĩa, nhẹ nói nói, công tử ngươi cũng không thể hành động theo cảm tình, trên người của ngươi gánh vắt rất nhiều người hy vọng, Tiêu đại nhân vì ngươi thế, nhưng là gánh chịu không ít trách nhiệm. Tiêu đại nhân? Vị nào Tiêu đại nhân? Lữ An nghi hoặc hỏi một tiếng. Sau đó Lý quan cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lữ An tại đó cười. Lữ An đột nhiên mãnh liệt cọ một cái đứng lên có thể tin nhìn xem Lý Quan, làm sao có thể? Lý Quan thỏ tay ý bảo Lữ An lần nữa ngồi xuống, không có gì không thể nào, có lẽ có nhân hòa công tử đã từng nói qua, Tiêu giao các vốn cũng không phải là một môn phái, người nào đều có thể trở thành trong đó một thành viên, hơn nữa cũng không nhất định cần phải làm những gì, tựa như ta, kỳ thật cũng đang ở bên trong cuốc một cái danh mà thôi. Lữ An nhưng là một bộ không thể tin biểu lộ, ngơ ngác nhìn qua Lý Quan, làm sao có thể đây? Nếu là như vậy, cái kia thành chủ đây, chẳng lẽ cũng là Tiêu giao các người? Lý Quan lắc đầu, thành chủ tất nhiên không phải Tiêu Dao các người, hắn là đại hán người. Vậy hắn làm sao có thể cho phép ngươi trở thành tiêu giao các người?" Lữ An vội vàng hỏi. Lý Quan cho Lữ An rót một chén trà, "Cái này nguyên do ngươi không cần giải, ngươi chỉ cần biết rằng cả hai cũng không xung đột là được rồi, nếu như ta là tiêu giao các người mà nói, có một số việc sẽ trở nên rất thuận tiện, nếu như ngươi nhất định phải một nguyên nhân mà nói, ngươi có thể lý giải vái là thành chủ ngầm đồng ý a." Lữ An hô thở ra một hơi, trên mặt còn là một bộ kinh ngạc biểu lộ, thật lâu đều không có bình phục lại. "Vì vậy Lý đại nhân hôm nay tới đây chính là vì nhắc nhở ta chuyện này sao?" Lữ An trầm rãi hỏi. Lý Quan lắc đầu, Nhẹ nói nói, nếu như chỉ là vì nhắc nhở ngươi chuyện này, ta chắc chắn sẽ không tự mình tới đây, thành chủ đợi lát nữa muốn gặp ngươi, ta là qua tới mời ngươi đấy." Lữ An trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, nhưng mà thoáng qua rồi biến mất, nhẹ gật đầu, không biết thành chủ thấy ta, là có chuyện gì không. Lý Quan lại rung, lắc đầu, thành chủ tâm tư ta có thể phỏng đoán không, rõ, khả năng chính là muốn cùng ngươi tự ôn chuyện đi, dù sao ngươi biến mất hơn một năm thời gian. Lữ An mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn, xem lên trước mặt Lý Quan, thăm dò tính hỏi một câu, "Lý đại nhân, có cái sự tình muốn thỉnh giáo ngươi một cái." Lý Quan nhẹ gật đầu, "Công tử xin hỏi." Lữ An suy nghĩ một chút, chậm rãi hỏi, "Thành chủ đối với Tỉnh mình có phải hay không có ý khác?" Lý Quan lông mày trực tiếp nhíu, có chút không rõ Lữ An hỏi nghe được lời này là có ý gì, công tử có chút thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, ý tứ? Lữ An không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là lặng lặng nhìn qua Lý Quan. Là thành chủ gần nhất đối với Tỉnh Minh an bảy, nhưng công tử cảm thấy khó hiểu sao? Lý Quan trực tiếp ngược lại hỏi một câu. Lữ An cũng không có trả lời lời này, tiếp theo lại hỏi một câu, "Này Tỉnh phủ cùng Dĩ Vãng so sánh với đạo ít xuất hiện rất nhiều, Tỉnh Minh thời gian coi như là đi vào chính quy." tiếp qua 2 tháng, con của hắn cũng sắp sinh ra, hắn hiện tại hẳn là ở vào sau cùng cẩn thận thời khắc đi. Lời này trực tiếp nhường lý quan biểu lộ thay đổi, nhìn về phía Lữ An ánh mắt cũng là ngưng chọc lên, "Công tử, có một số việc khả năng không phải ngươi nhìn được nghe được như vậy, rất nhiều khả năng đều có ẩn tình." Lữ An ha ha cười cười, hỏi ngược lại, "Lý đại nhân nói rất đúng, chỉ bất quá người bình thường tầm mắt có thể không đạt được đại nhân tầm mắt, đổi không đạt được thành chủ cái chủng loại kia tầm mắt, tự nhiên sẽ hiểu sai, đại nhân cảm thấy ta nói cũng đúng sao?" Lý Quan Long mày run rẩy, cái này hơi có vẻ trêu chọc mà nói, nhưng hắn cảm nhận được một tia không vui. Công tử ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình, đại cục làm trọng. Lữ An tiếp tục cười cười, đại cục gì gì đó ta có thể không tính là, ta chỉ là hy vọng cuối cùng là tình mình đừng không minh mật đấy. Đằng sau nửa câu Lữ An không có tiếp tục nói hết, nhưng mà hắn tin tưởng lấy Lý Quan thông minh tài trí tất nhiên có thể biết hắn muốn nói cái gì, nếu như lời này nói ra vậy lộ ra có chút xa lạ. Lý Quan cũng là nghe rõ Lữ An một tiếng này trêu chọc, bất quá hắn không có chút nào sinh khí, thậm chí còn có một tia vui vẻ, không hiểu nhìn xem Lữ An nở nụ cười, sau đó nhẹ nói nói, công tử, lo lắng của ngươi hơi nhiều dư rồi, lời này ngươi đến lúc đó có thể bản thân đến hỏi thành chủ da nghị hắn có thể rất tốt trả lời ngươi. Lữ An cười một tiếng, "Ngươi không nói, đến lúc đó ta cũng sẽ đến hỏi đấy." Lý Quan nhìn nhìn cảnh ban đêm, nói ra, "Thời gian không sai biệt lắm, công tử chúng ta có thể rời đi, thành chủ tại trở chúng ta rồi." Lữ An cười một tiếng, lập tức cùng theo Lý Quan bắt đầu chuyển động. Vẫn là quen thuộc con đường, đâu bất quá lần này là Lý Quan tự mình mang theo Lữ An hướng phụ thành chủ đi đến. Theo cái kia cửa hồng sau khi đi vào, cùng dĩ vãng giống nhau, Lý Quan lại hỏi một câu, "Công tử đợi lát nữa muốn uống gì trà?" Lữ An tùy tiện nói một cái điển đồng trà. Lý Quan một tiếng, trà xanh tản ra mùi dịu. Không trà sách tinh thần. Sau đó liền đem Lữ An dẫn tới cái kia quen thuộc thư phòng. Lữ An ngồi đàng hoàng tại đó chờ Lý Mục. Kết quả đợi một hồi lâu, Lý Mục vẫn không có xuất hiện, thậm chí ngay cả Trâm trà Lý Quan đồng dạng cũng là như thế, hai người giống như đột nhiên biến mất không thấy giống nhau. Lữ An đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, Lý Quan tất nhiên tại hướng Lý Mục báo cáo về chuyện của Hàn Đi. Vừa lúc đó, Lý Mục cùng Lý Quan hai người liền cùng đi tiến đến, mà Lý Quan lần đầu tiên trên tay bưng một cái ống trà, cùng với hai cái chén trà. Lữ An chứng kiến Lý Mục vào được, cũng là lập tức đứng dậy, đối với Lý Mục hành lễ. Lý Mục vung tay lên, Ý bảo Lữ An ngồi xuống đi. Lữ An lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, Lý Mục Đồng dạng cũng là ngồi xuống, Lý Quan cho hai người riêng phần mình đều rót một chén, cuối cùng hương ấm trà trước hết lui ra. Sau đó Lý Mục cùng Lữ An lâm vào một cái ngắn ngủ ý lặng, người nào cũng không có trước tiên mở miệng. Lý Mục vẫn như cũ còn là cái kia phó hơi lộ ra chán trường bộ dáng, khoác một kiện một mặc trường bào, trong tay bưng một ly trà, chém xéo đầu nhìn về phía một bên món đó khô giáp. Lữ An cũng là nâng chén nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó mới để chén trà xuống, hồng trà đậm trà vị nhường Lữ An trực tiếp nhíu mày, tinh thần cũng một cái nhấc. Lý Mục hấp thời buông xuống chén trà trong tay, chậm rãi nói ra, "Đáng sao?" Lữ An nhẹ gật đầu, hơi có chút. Lý Mục mỉm cười, "Đáng mà chát, cái này là hồng trà mùi vị, vì vậy ta không thế nào ưa thích uống loại trà này, còn là trà xanh, cái chủng loại kia trà mùi thơm ngát tương đối khá nghe thấy một chút." Lữ An đối với cái này không cảm giác, cũng không thể trực quan minh bạch Lý Mục đều muốn biểu đạt ý tứ, "Thành chủ, thứ cho tại hạ trà uống không nhiều lắm, vì vậy chỉ có thể cảm giác nó được không uống, cái này hồng trà, nói thật mùi vị không thể nào tốt, nhưng mà uống lên đến cảm giác còn rất tốt." Lý Mục có chút nghi hoặc một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia nhẹ nhàng Nhìn không ra ngươi cũng rất có tiềm chất đấy." Lữ An một cái đem trong chén trà toàn bộ uống cho hết, sau đó cho chính hắn một lần nữa rót một chén, thuận tiện cũng cho Lý Mục ngược lại nửa chén. Kỳ thật trà không nên phân cái gì tốt hỏng, cái nào đó trà dễ uống không tốt uống đều là bởi vì người mà khác đấy, có ít người ưa thích, có ít người cảm thấy không thích, kỳ thật đi, khó hơn nữa uống trà uống nhiều mấy miệng, trà này vị tự nhiên mà vậy liền phải nhạt, khi đó cũng liền không khổ. Vì vậy trà này uống vào không có ý gì, phía trước bất kể là ngọt là đắng, cuối cùng là cuối cùng gặp không có mùi vị. Lữ An lắc đầu cười khổ nói, nghe được Lữ An nói nghe được lời này, Lý Mục cảm nhận được một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lữ An vậy mà sẽ nói ra loại này nối thẳng đường lớn mà nói. Nhìn xem Lý Mục biểu lộ, Lữ An không có bất kỳ kinh ngạc, cười tiếp tục nói, "Vì vậy ta cảm thấy được trà này uống không có ý nghĩa, còn là uống rượu lấy coi ý tứ, ngoại trừ gặp uống xong điểm ấy không thế nào tốt bên ngoài, ta tìm không thấy rượu có cái gì không địa phương tốt." Lý Mục đột nhiên phá lên cười, chỉ vào Lữ An cười mắng, "Puội còn nhỏ giả bộ cái gì lão luyện, uống một hai năm rượu đã cảm thấy thiên hạ là của ngươi." "Sú tiểu tử." Lữ An lập tức cảm nhận được vẻ lúng túng, năm gần đây gì nhớ đúng là Lữ An uy hiếp. Cái này trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi. Lý Mục vẫn là đang cười, chỉ bất quá nở nụ cười hai cái đột nhiên ho khan đứng lên, hơn nữa cái này ho khan thanh âm càng ngày càng dồn dập, thậm chí đem Lý Mục mặt đều cho đỏ lên, lên rồi. Lữ An cũng là nhìn ra Lý Mục không đúng, đang chuẩn bị tiến lên thời điểm, Lý Mục trực tiếp phất phắt tay, từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, sau đó nuốt xuống, lại vội vàng uống một ngụm trà, biểu lộ trong nháy mắt buông lòng xuống, ho khan cũng là ngừng lại. Lữ An cũng là thở dài một hơi, một lần nữa ngồi xuống, căn loại, chờ Lý Mục chậm một lúc sau, Lữ An mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thành chủ, ngươi đây là?" Lý Mục liền rót hai chén trà, toàn bộ hướng vào, sau đó hô thở ra một hơi, trả lời, "Bệnh cũ mà thôi, không có vấn đề gì lớn." Lữ An có thể không cho là như vậy, cái này bệnh cũ có thể đem Lý Mục dày vào thành cái dạng này, tuyệt đối không thể nào là đơn giản vấn đề nhỏ. Lý Mục đã từng thế, nhưng là kiếm trương doanh phó tướng, luận chức quan, hắn và vi quý giống nhau lớn, như vậy thực lực này đối lập tới đây, dù cho phân biệt khoảng cách, cái kia tối thiểu cũng có thể có một ngũ phẩm đi. Nếu không lại kém có thể đã trấn không được dưới tay hắn đám người kia rồi. Hiện tại một cái ngũ phẩm vũ phù bị, được cái này thì một cái bệnh cũ dày vỏ thành như vậy, vấn đề nhỏ cũng biến thành vấn đề lớn rồi. Thành chủ ngươi xác định sao? Với mới bộ dáng của ngươi. Lữ An lại lần nữa hỏi một lần. Lý Mục khẽ to mày, lập lại, ta nói không có vấn đề. Nghe thế hơi lộ ra băng lanh ngữ khí, Lữ An cũng là trực tiếp ngậm miệng lại, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Lý Mục biểu lộ đúng lúc này lại khôi phục đã thành đã từng cái kia phó bộ dáng, lãnh đạo mà hỏi, ngươi lần này tới mục đích là cái gì? Lữ An hơi chút ngồi thẳng một cái, thành chủ, không có địa phương đi, liền tới nơi này tránh một chút. Lý Mục đột nhiên nở nụ cười lạnh hỏi nữa lại, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái bánh trái thơ ngon, ai cũng muốn tìm đến ngươi, ngươi bây giờ công nhiên xuất hiện có phải hay không có chút không quá lý trí. Chính là bởi vì như thế, vì vậy ta đến địa phương là Quốc Phong Thành." Lữ An thành cần nói. Lý Mục lắc đầu, "Không, ngươi tới sai rồi, hiện ở chỗ này không có ngươi nghĩ như vậy cũng bình thường. Là vì những cái kia Vũ Lâm vệ người sao?" Lữ An trực tiếp đuổi theo hỏi một câu. Lý Mục lại lắc đầu, "Không phải. Không phải. Cái kia còn có cái gì?" Lữ An cảm thấy không hiểu hỏi, cái đó và trước mặt hắn muốn có một tia không nhỏ xuất nhập. Lý Mục nhìn thoáng qua Lữ An, trên mặt biểu lộ chậm rãi âm trầm xuống, vốn là cho mình rót một chén trà, phát hiện ấm trà trống rỗng, trực tiếp nhẹ giọng hô, đổi ấm trà. Lý Quan mang theo một bình trà trực tiếp theo ngoài cửa đi đến, sau đó một lần nữa lên một bình trà. Lần này trên chính là Lý Mộ Ngư thích cái kia thanh phong trà xanh, hắn trực tiếp cho chính hắn rót, nhấp một miếng, biểu lộ cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Sau đó tiếp tục nhìn xem Lư An nói ra, hợp nhất vào Vũ Lâm vệ tổng cộng cũng liền chừng trăm người, ta quốc phong thành tuy rằng không lớn, tính cả xung quanh từng cái thôn trấn, nhân khẩu có 18910 và đi. Nếu như tính luôn mỗi ngày đi ngang qua kinh thương những người kia, cộng lại cũng coi như một cái gần trăm vạn người thành chi đi, ngươi cảm thấy gặp lo lắng cái này chừng trăm người. Lữ An lập tức kinh ngạc một cái, giống như đúng là cái này này một cái đạo lý. Dù cho đem người của hắn mấy lại lật lên gấp bội cũng là không sợ chút nào, bọn hắn những người này căn bản là kích không nổi một cái sóng hoa đến. Lý Mục tiếp tục nói, cái kia thành chủ vừa mới nói không cùng bình chỉ là cái gì? Lữ An khiêm tốn mà hỏi. Lý Mục ánh mắt hơi hơi nhếch lên, hỏi ngược lại, ngươi nên biết ta gần nhất nhường những người kia làm những sự tình kia rồi a. Lữ một tiếng, nhẹ gật đầu. Giống như huyên náo vẫn còn lớn đấy, ở trong khách sạn cũng có người tại truyền những sự tình này, nghe nói những người kia xuất lực không ít. Lý Mục cười một tiếng, chẳng qua chính là dùng bọn hắn đại chu đau giết bọn hắn đại chu người mà thôi. Thanh chủ ngươi chỉ chính là những cái kia người chết đều là đại chu ẩn nút vào gian tế. Lữ An ngữ khí hơi chút nặng một kia. Xem như thế đi, có ít người đúng vậy, có ít người thuần túy là không có biện pháp, chỉ có thể để cho bọn họ cùng đi cho cùng. Lý Mục ngữ khí cực kỳ lãnh đạm nói, vì cái gì? Lữ An trực tiếp hỏi, trên mặt biểu lộ cũng có một tia nộ khí. Lý Mục cười nhạt một cái, không tại sao Bởi vì bọn họ có không thể không cái chết nguyên nhân. Lữ An lông mày trực tiếp và nhanh, hơi thở thanh âm đều biến lớn lên, toàn bộ người hơi chút run rẩy hai cái, hỏi ngược lại, "Thật đúng? Thật đúng?" Lý Mục cực kỳ tự tin trả lời. Lữ An hít hai cái khí, tận lực đem tâm tình của mình bình tĩnh lại, chỉ bất quá nhìn về phía Lý Mục ánh mắt như trước mang theo một tiêu hoài nghi. "Nguyên do cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ rồi, không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng biết càng ít càng tốt." Lý Mục lại cường điệu một câu, "Cái kia tỉnh Minh đây, thanh chủ có phải hay không định đem hắn trở thành một cái người chịu tội thay? Làm những chuyện này người chịu tội thay?" Cái kia chừng trăm người làm những thứ này, nhiều bừa bãi lộn xộn sự tình, cuối cùng sự tình sau khi chấm dứt, vì cho thế nhân một cái công đạo, những người này dĩ nhiên là bị được tá ma giết lửa, nhưng mà còn thiếu một cái có phân lượng người cầm đầu, như vậy cái gì cũng không biết tỉnh mình vừa vận chính là cái này người chọn lựa, ngươi cảm thấy ta nói cũng đúng sao? Thành chủ. Lữ An chậm rãi chất vấn. Lý Chính nghe được mùi ngon, đợi đến lúc Lữ An sau khi nói xong, hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi cho ta xét cái đề nghị này rất không tồi, vừa vận ta còn đang suy nghĩ ứng với làm như thế nào ứng đối thế nhân truy tứ thứ An ánh mắt trong nháy mắt trưởng lớn trên mặt lại là mang theo một bộ cổ quái biểu lộ. Quy 1 chương 251, cho án quyền. Lý Mục những lời này, nhường Lữ An cảm nhận được một hồi hoang mang, còn có chính là của hắn cái kia phó thái độ thật sự là thật là làm cho người ta khó hiểu rồi, thật giống như chuyện này hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, hơn nữa Lữ An làm cho lo lắng những điều kia sự tình, căn bản liền sẽ không phát sinh, bởi vì này hết thảy hắn cũng biết rõ ràng. Nhìn xem Lữ An là như vậy một bộ bộ dáng, Lý Mục đột nhiên khẽ nở nụ cười, sau đó hỏi lại Lữ An, hiện tại không phản đối. Lữ An xác thực không biết phải nói như thế nào, trước khi tới Hắn đều muốn chất vấn Lý Mục những lời kia tại nói sau khi đi ra, thật giống như có chút không hợp khẩu vị, Lý Mục dùng một hai cái ánh mắt lại thêm mấy câu liền dễ dàng đem Lư An cho chặn trở về. Loại này toàn thân có lực, rồi lại sử dụng không đi ra cảm giác nói thật vẫn là rất khó chịu đấy. Lữ An xoa xoa cái trán xuất hiện đổ mồ hôi, có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. Lý Mục lại là cười khẽ một tiếng, sau đó còn lắc đầu, khinh thường nói, "Ngươi nhà, tuổi con trẻ, tâm tư rất nặng, nhưng mà cái tâm tư này còn tổng không phải đặt ở ngươi trên người mình, đối người như vậy có gì hữu dụng đâu. Nhiều thanh tâm tư thả tại trên người mình, Dù sao vẫn là quản người khác làm gì vậy đây? Lữ An lại là kinh ngạc một cái, đối với bất thình lình thuyết giáo, nói thật hắn còn thật không có dự liệu được. Lý Mục không có quản Lữ An, ngược lại tiếp tục nói đứng lên, ngươi tới quốc phong thành chính là một cái sai lầm, cái nào đều có thể đi, tại đây trong không nên tới. Vì cái gì? Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại. Lý Mục không để ý đến, vẫn là nói ra, tới thì tới rồi, sau lưng cái đuôi còn không có làm cho sạch sẽ, sẽ, thuần tuy cho ta tìm việc làm đây. Mà khác, ngươi thứ nhất là nhúng tay chuyện của người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sự tinh gì thậm chí nghĩ quản trên một đống? không cảm thấy ngươi cái này ngươi quá khơi hại sao?" Lý Mục liên tục 3 câu nói, trực tiếp đem Lữ An đối á khẩu không trả lời được, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể thì cứ như vậy cho mắt nhìn ngồi ở đối diện Lý Mục. Lý Mục nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt nhìn thoáng qua chén trà. Lữ An lập tức phản ứng tới đây, tranh thủ thời gian cho Lý Mục rót một chén trà, coi như là hơi chút hóa giải một cái cái này lúng tung đi. Lý Mục ngâng chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Lữ An, trong ánh mắt mang theo một tia hoang mang, Lữ An thậm chí còn chứng kiến một loại chỉ tiếp sắt không thành thép ánh mắt. Loại này ánh mắt nhường Lữ An ánh mắt không khỏi trốn tranh đứng lên, Lý Mục loại này ánh mắt thật sự là quá mức dày nặng nghề một chút, Lữ An cảm giác có chút chịu không nổi. Hiện tại biết do né tránh rồi hả? Phía trước không phải liên tiếp tốt mấy câu, ý định cầm cố hỏi ta chăng? Lý Mục đột nhiên điều khán một câu. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, những lời này thật giống như Chu Tâm giống nhau, trực tiếp nhường Lữ An xấu hổ không chịu nổi, lập tức cầu xin tha thứ nói, "Thành chủ, ta biết sai rồi." Lý Mục lại là gõ cái bàn, Lữ An tranh thủ thời gian lại cho hắn rót một chén trà. Trà vừa để tràn, Lý Mục liền trực tiếp uống vào, sau đó lại là nhìn về phía Lữ An hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc là tới làm chi hay sao? Lữ An bây giờ còn thật không biết ứng với nên trả lời thế nào vấn đề này, phía trước bị được Lý Mục như vậy ngừng lui một trận thuyết giáo, Lữ An lúc trước ý định thật đúng là không dám nói ra khỏi miệng. Thành chủ ngươi cảm thấy ta hiện tại có lẽ làm gì vậy?" Lữ An chỉ có thể hỏi một câu như vậy, muốn cho Lý Mục để điểm đề nghị. Lý Mục trực tiếp cắm xuống tay áo, sau đó nương đến cái ghế trên lưng, giữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Lữ An hấp một miệng lớn khí lạnh, lại không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi, chỉ có thể bắt đầu chơi trên trà. Cái này một chơi liền chơi một hồi lâu. Hai người lại lâm vào thời gian dài chờ mặc. Đoạn này kỳ quái trong thời gian, liền Lý Quan đều cảm thấy có chút kỳ quái, lặng lẽ đẩy cửa tiến đến nhìn qua, sau đó lại giúp đỡ hai người liên tiếp một chút nước. Đợi đến lúc Lý Quan đi rồi, Lý Mục động thủ cho chính hắn rót một chén trà, sau đó cũng cho Lữ An rót một chén. Than thở nói ra, chính ngươi không có suy nghĩ cẩn thận, liền dám như vậy công khai xuất hiện. Ngươi lực lượng ở nơi nào? Lữ An uống một ngụm trà, đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói một lần, như thế nào gặp được vi quý, lại càng về sau như thế nào theo tể quốc đi ra, kỹ càng cùng Lý Mục nói một lần, cuối cùng lại thêm một câu. Ta không đi cũng không, có biện pháp đã bị người phát hiện, chờ tại đó nhất định sẽ có càng nhiều phiền toái. Sau đó ngươi liền nghĩ đến Quốc Phong Thành. Muốn rựa vào lấy tỉnh mình cùng ta tránh một đoạn thời gian rồi hay nói, cái này sẽ là của ngươi ý định. Lý Mục liền vội vàng hỏi. Lữ Anừ một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Lý Mục lại là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem Lữ An, ngươi không cảm thấy ngươi loại làm này có chút thiếu sót làm lục sao? Lữ An suy nghĩ một chút, sau đó chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói thật ra, hiện tại xem ra quả thật có một chút như vậy thiếu sót làm lục. Tuy rằng chính ngươi muốn vô cùng tốt, nhưng mà ngươi nhưng lại không biết quốc phong thành đã không phải là như ngươi nghĩ rồi, chuyện nơi đây so với ngươi nghĩ muốn lớn hơn nhiều, ngươi tới vô cùng không phải lúc, kỳ thật cái gì thiên ngoại thiên, cái gì Tây Lương kiếm tông đối với ngươi mà nói đều không là cái vấn đề lớn hơn gì. Lý Mục lại là cường điệu một câu. Thế nhưng là tại sao vậy chứ? Ngoại trừ đám người kia bên ngoài, ta nhập lại không thấy được còn có kia phiền phức của hắn nha, thật sự có phiền toái nhiều như vậy đây. Lữ An không giải thích được nói. Lý Mục lắc đầu, ngươi không thấy được, không có nghĩa là không có, người bình thường xem đến phiền thoái, đối với tại chúng ta loại người này mà nói Cái kia cũng không phải là phiền thoái, ngươi còn là quá non nớt rồi, nếu thành chủ biết rõ ngươi còn là cái này bức bộ dạng, hắn nhất định rất thất vọng. Thành chủ? Lữ An không hiểu lầm bầm một câu, sau đó liền nhớ lại Lý Mục nói tới ai, mặt đỏ lên. Thành chủ đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn, lúc trước nguyện ý hoa thời gian dài như vậy đến hộ tống ngươi, đem ngươi an ổn đưa đến thành quân học phủ, dù sao ta là không thấy được hắn đối với những người khác có phần này tâm tư, sau đó ngươi nhìn lại một chút ngươi. Thành sự không có, bản thân đem mình làm đến nơi này thì một cái tình cảnh, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất thất vọng. Lý Mục một bộ chỉ tiếp sắt không thành thép nói: Lữ An lần nữa cảm nhận được một hồi xấu hổ, đối với Lý Mục những lời này, hắn không biết ứng với nên trả lời thế nào. Lý Mục thế nhưng là không có quản Lữ An đấy, tiếp tục nói, hiện ở chỗ này ngươi không thể mỏi mòn chờ đợi, nếu không ngươi đến lúc đó có thể đã đi không được nữa. Đi không được? Là muốn chiến tranh sao? Lữ An vội vàng hỏi. Có gọi hay không trận chiến còn nói không chính xác, nhưng mà chẳng bao lâu nữa sau đó, Thái Nhất Tông có thể là phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khi đó ngươi muốn đi cũng không dễ dàng như vậy rời đi. Lý Mục nói ra. Nghe được Thái Nhất Tông ba chữ, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đám người này Lữ An bây giờ còn thật sự không thể ứng đối, nếu là thật bị bọn hắn phát hiện, cái kia tất nhiên muốn lâm vào một fan cổ chiến, nói không chính xác liền thua bởi ở chỗ này rồi. Ta sẽ nhượng cho người đem phía sau ngươi cái kia hai cái cái đuôi giải quyết hết, đến lúc đó ngươi sẽ rời đi, bớt lại bị người nhìn chằm chằm vào. Lý Mục lần nữa dặn dò một câu. Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, "Vậy ta phải hành tung, thành chủ có thể giúp ta truyền đạt một chút không?" Lý Mục trực tiếp khoát tay áo, cự tuyệt nói, "Truyền đạt, có cái gì tốt truyền đạt đấy, hành tung của ngươi mấy vị kia đại nhân vẫn luôn biết rõ đấy dành mạch, chỉ bất quá cố ý không có đi tìm ngươi mà thôi." Muốn đợi phòng thành qua rồi hay nói, bọn hắn biết rõ. Lữ An trực tiếp kinh hô lên, Lý Mục mà nói thật sự nhường Lữ An kinh ngạc vài xuống, hắn vẫn cho rằng hành tùng của mình căn bản sẽ không người biết rõ, hiện tại Lý Mục nói như vậy, Lữ An không có kinh hãi nhảy dựng lên cũng không tệ rồi. Lý Mục hừ lạnh một tiếng, tại Bắc Cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh đi nơi nào? Tiêu giao các tại Bắc Cảnh thế lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, tìm ngươi còn không đơn giản. Bất quá người khác cũng không biết, tiểu đại nhân một mực đè nặng tin tức của ngươi, Thái cùng với các mấy cái tông môn đều mơ tưởng hành của ngươi, hắn khiêng áp lực đều không có lộ ra. Lữ An một một nhẹ gật đầu. Ta đợi kế tiếp có lẽ đi nơi nào? Hiện tại ngươi đã coi như là tái xuất giang hồ rồi, ngươi muốn đi nơi nào?" Lý Mục hỏi ngược lại. Lữ An bây giờ là thật sự sợ cái này Lý Mục, chỉ dám nhỏ giọng hỏi giò, "Đi Trường An, có thể chứ?" Lý Mục mắt liếc Lữ An, "Lý do?" Lữ An thở dài một hơi, nhỏ giọng giải thích nói, "Bởi vì vi quý, hắn bị được thiên ngoại thiên chào trước khi đi, hắn có hai người thủ hạ, bọn hắn không có quản vi quý vậy mà trực tiếp đi Trường An rồi, ta cảm thấy được Trường An hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện." Lý Mục hơi cảm giác ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lữ An, "Đây là ngươi tự mình nghĩ đến hay sao?" Lữ An có chút không hiểu như mày nhẹ gật đầu, có cái gì không đúng sao? Lý Mục lập đầu, nói thẳng, ngươi có thể bắt ở chi tiết này, nói rõ ngươi còn là trưởng thành không ít, ngươi đã muốn đi mà nói, vậy thì hay đi đi, chỗ nguy hiểm nhất, vừa đúng là chỗ an toàn nhất đi, trường ăn có thể chiếu xem ngươi người cũng nhiều, có chuyện bọn hắn cũng có thể nói lên lời nói. Lữ An trong nháy mắt thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, trên mặt coi như là lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Lập tức Lý Mục đột nhiên móc ra một quả ngọc bội đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy đi. Lữ An thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Lý Mục trả lời, ngươi đã muốn đi trưởng an, không có khả năng dựa vào chân của ngươi đi đến đi. Cầm lấy cái này đi ngồi vân chu đi, không ai biết rõ ngươi là ai, vân phủ gặp đặc thủ chiếu cầu đấy. Lữ An nhẹ gật đầu, tựa như lúc trước cái kia tiêu giao lệnh giống nhau đồ vật đi. Lý mục cứ một tiếng, vật này là vân phủ cho, tiêu giao lệnh là tiêu giao các đồ vật, mục đích không giống nhau, hiện tại những lệnh bài kia quý nhân rất nghe nói trước ngươi trên tay có hơn 20 miếng. Kết quả đều nôn đi ra. Nghe nói như thế, Lữ An ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Những người kia ta sẽ nhượng cho bọn hắn toàn bộ nội gia, không chỉ là lợi bài, thậm chí trên thân linh tinh cũng bị những người kia đoạt không sai biệt lắm, thù này ta nhất định sẽ báo đấy." Lý Mục lại là cười khẽ một tiếng, cảm khái nói, "Trẻ tuổi thật tốt nha. Đánh đánh giết giết, người tới ta đi, tự do vô cùng nhà." Câu này cảm khái Lữ An trực tiếp nhăn lại lông mày, cảm giác, cảm thấy giống như có loại bị được khinh thị cảm giác, nhưng nhìn liếc Lý Mục vẻ mặt chán chường biểu lộ, cùng với cặp kia tối tăm phiền một ánh mắt, Lữ An cũng là thu hồi hẳn cái kia phó bất mãn. Lý Mục niên kỳ địa vị còn tại đó, Lữ An lần này hành vi, trong mắt hắn không chừng chính là cãi nhau ẩm ĩ mà thôi. Lữ An cái này ở bức yên tĩnh hành vi cũng là nhường Lý Mục cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, xem ra ngươi một năm nay hiên lặng nhường tâm cảnh của ngươi đã có tiến bộ không nhỏ, này cũng là một chuyện tốt, như thế xem ra, thực lực của ngươi cũng là nâng cao một bước rồi hả? Lữ An nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, có chút tiến bộ đi, chỉ bất quá đã hơn một năm không có động thủ, ngượng tay rồi, tuy rằng trên thực lực đi, nhưng mà cái này chiến lực giống như giảm xuống không ít, phải cần một khoảng thời gian thích ứng một cái. Lý Mục nghe rõ lời này ý tứ, nhẹ gật đầu, đã như vậy, mấy ngày nay ngươi liền ở phụ thành chủ đi, ta tìm người giúp ngươi uy quyện. Nại Quyền, ngươi nào?" Lữ An tỏ mò hỏi. "Lý Quan." Lý Mục nhẹ giọng kêu một tiếng. "Lý Quan thẳng tiếp đi đến, cung kính mà hỏi, "Thành chủ có gì phân phó?" Lý Mục chỉ chỉ Lữ An, sau đó nói, "Trong khoảng thời gian này, nhường hắn chờ phụ thành chủ, ngươi cho hắn uy, uy quyền, cho an toàn nhẫn một chút, hắn có chút thiếu nợ chỉnh đốn." Lý Quan trong nháy mắt sững sở, không xác định hỏi ngược lại, "Thành chủ ngươi xác định?" Lý Mục nhẹ gật đầu, đừng giết chết là được rồi, mà khác tùy ngươi, đừng tổn thương chỗ hiểm." Nghe được câu này, Lữ An trong nháy mắt tóc gáy bị dựng lên, cảm nhận được một loại mãnh liệt bất an, nhìn thoáng qua Lý Quan vừa liếc nhìn Lý Mục. Lý Quan nhàn nhạt nói một câu tuân mệnh. Lý Mục trực tiếp phất phắt tay, nói ra: "Hôm nay liền đến nơi đây đi, ta có chút mệt mỏi." Nghe được Lý Mục đã tại đuổi người, Lữ An chỉ được cùng theo Lý Quan đã đi ra. Lý Quan dẫn Lữ An trong phủ vòng một vòng, sau đó đem Lữ An dẫn tới một cái thật lớn luyện võ trường, chỉ vào luyện võ trường nói ra: "Công tử, nếu như thành chủ nói như vậy, như vậy chúng ta đêm nay mà bắt đầu đi." Lời này trực tiếp nhường Lữ An sợ ngất người, cả lâm nói: "Lý đại nhân, người không có nói sai sao?" Lý Quan rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Thành chủ nếu như đều nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tuân theo thành chủ mà nói." Bất quá trước đó ta muốn hỏi công tử mấy vấn đề. Lữ Anừ một tiếng, ngươi hỏi đi. Nay quên mục đích là vì công tử cảm thấy có chút ngượng tay, đúng không? Lý Quan hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu. Là vì công tử quá nhiều không có hoạt động, cảm giác thực lực của mình lui bước rồi, đúng không? Lý Quan tiếp tục hỏi. Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu. Nói cách khác cần muốn tiến hành kịch liệt đánh nhau đến làm thức tỉnh công tử từng đã là cái loại cảm giác này, đúng không? Lý Quan liên tục dò hỏi. Lữ An có chút không kiên nhẫn nhẹ gật đầu, đúng vậy, sau đó thì sao? Lý Quan nhẹ gật đầu, đáp, nếu là như vậy, ta sẽ hiểu. Như vậy chúng ta có thể đã bắt đầu. Nói qua, Lý Quan trực tiếp bày ra một bộ tư thế. Thấy vậy Lữ An cũng là hơi chút lui về phía sau mấy bước, sau đó trong tay xuất hiện một chút vẫn thiết kiếm, biểu lộ cũng là nghiêm túc, không có chút nào ý định lưu tình bộ dạng. Phía trước Lý Quan cùng Lý Mục đối thoại, thế nhưng là nhường Lữ An tóc gáy đều bị dựng lên, tất nhiên cũng là đoán được Lý Quan thực lực tuyệt đối là không giống bình thường, nếu như hắn không toàn lực ứng đối, hơn phân nửa là lấy không đến tốt. Vì vậy trong tay cái thanh này vân thiết kiếm coi như là Lữ An làm cho biểu lộ ra thái độ. Lý Quan trên mặt ngược lại là không có bất kỳ biểu lộ, như cũng là một bộ nụ cười thản nhiên. Trứng kiến Lữ An cầm trong tay như vậy một thanh kiếm, cũng là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đang lúc Lữ An chuẩn bị động thời điểm, Lý quan nhíu nhíu mày, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Công tử, nhớ kỹ muốn dùng toàn lực a. Nếu không nữa nhưng là không còn cơ hội." Nghe thấy một tiếng nhắc nhở, Lữ An lại là nghi ngờ một cái, bất quá cũng không có vô lễ, cũng là nghe theo Lý quan đề nghị, tay khẽ động, mời đạo vẫn thiết kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở Lữ An bên người, xoay đứng lên. Lý quan lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu. Tuy rằng Lữ An đoán được Lý quan khả năng rất mạnh, nhưng mà cái kia liên tiếp khinh thường hãy để cho Lữ An cảm nhận được một tia không vui trên mặt biểu lộ trực tiếp nghiêm túc đứng lên, trong tay vẫn thiết kiếm trên cũng là sáng lên nhàn nhạt, nhạt kiếm khí. Lý Quan lần nữa nhẹ gật đầu, giống như bình phán một phen giống nhau. Lữ An cực kỳ bất mãn, bay thẳng đến Lý Quan chạy nước rút đi lên. Hai người vốn là rời đi không xa, như vậy điểm khoảng cách, chỉ cần ngay lập tức mà thôi, nếu như là kiếm khí lời nói, cần thời gian ngắn hơn. Vì vậy tại Lưu An động trong nháy mắt, mười đạo vẫn thiết kiếm khí liền đã đạt tới Lý Quan bên người, mười đạo kiếm khí trực tiếp Lý Quan vây lại, môi đạo kiếm khí cùng một cái phương hướng một mực đã tập trung vào Lý Quan. Duy nhất lưu lỗ hổng chính là Lữ An chạy nước rút phương hướng. Việc khí tác dụng liền là muốn đem Lý Quan bước đến lư an phương hướng. Nhưng lư an một kiếm này có thể trăm phần trăm trúng. Lúc này lư an trong tay vẫn thiết kiếm nhọn cũng là phát sáng lên, điểm tinh thủy thời chuẩn bị ra tay. Một mực không hề động làm Lý Quan chứng kiến lư an làm xong đây hết hãy, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá cũng không có hướng phía lư an lúc trước dự định cái hướng kia. Lý Quan trực tiếp lui về sau một bước, tay thành quyền, ra quyền, đem phía sau hẳn cái kia hai đạo rời đi gần nhất kiếm khí trực tiếp nổ nát. Sau đó hai tay mở ra, sau đó trong nháy mắt lại, một đạo cuồng phong trực tiếp mãnh liệt dựng lên. Nguyên thân sáu đạo kiếm khí trong nháy mắt hóa thành màu vàng bột phấn, cuối cùng còn lại đỉnh đầu hai đạo kiếm khí, Lý Quan trực tiếp ngẩng đầu, ở đằng kia hai đạo kiếm khí sắp đâm trúng hắn hai mắt thời điểm, Lý Quan hai tay lần nữa bắt đầu chuyển động, lập tức vươn hai cái ngón tay, chuẩn xác không sai đem cuối cùng cái kia hai đạo kiếm khí giáp tại đầu ngón tay. Phen này động tác toàn bộ đều tại trong nháy mắt làm xong, Lữ An thậm chí đều không thấy rõ Lý Quan động tác, chỉ có thấy được ba cái mơ hồ hình ảnh. Cuối cùng đắm chìm trong màu vàng bột phấn ở dưới Lý Quan nhìn về phía đang tại vọt tới trước Lữ An, trên mặt vẫn là cái kia một bộ cười nhạt biểu lộ. Lữ An mặt lạnh lẽo không có tiếp tục chờ xung dưới, điểm tinh trực tiếp ra tay, toàn bộ người cũng là còn đang gọi tới trước. Một đạo kim quang trực tiếp theo núi kiếm chạy ra đi ra ngoài, chuẩn xác không sai đánh chúng vào vẫn không nhúc nhích Lý Quan. Lý Quan một tay mở ra, toan cắn răng, trực tiếp đón đỡ cái này đạo kim quang. Kim quang trong nháy mắt bị áp xúc đứng lên, Lữ An cảm nhận được một cố cực lớn phản xung, vọt tới trước tốc độ trực tiếp chậm lại. Bất quá Lữ An đối với Lý Quan thực lực coi như là đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, cái kia chính là không thể so với tổ thu yếu, thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn một kia. Bởi vì hắn làm hết thảy thật sự là quá mức hời rồi. Không thể không nhường lực an đây là không phải lý quan toàn bộ thực lực. Ngay tại Lữ An lúc cầm thái, trên thân kiếm đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực lớn run, run run, giống như có một cỗ lực lượng theo kiếm trên chuyển tới, ngay tiếp theo kim quang giống như cũng là như thế, cũng là không ngừng run bắt đầu chuyển động. Lữ An lông mày trực tiếp cau chặt, tay kia trong nháy mắt cầm chặt chu kiếm, hai tay trực tiếp đem cái này run run đột lại. Đang lúc Lữ An đều muốn tiếp tục đi phía trước thời điểm ra đi, một cỗ lực đẩy cực lớn trực tiếp theo ngay phía trước gáp đi qua, người trực tiếp đẩy chợt đi đứng lên. Lữ An vẫn thiết kiếm cũng là lần nữa kịch liệt run bắt đầu chuyển động, kim quang đồng dạng cũng là như thế, kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Sau đó giống như là kiếm khí giống nhau trực tiếp nắt ra, hóa thành từng điểm màu vàng bột phấn trực tiếp phiêu đãng trong bóng đêm. Kim quang tiêu tán sau đó, Lữ An trực tiếp một cái lào đảo, ngả hướng về phía Lý Quan, kiếm cũng là đâm về Lý Quan. Lý Quan vẫn như cũ còn là cái kia phó bình tĩnh bộ dáng, tay một trường, cầm Lữ An vẫn thiết kiếm, sau đó trước di chuyển một bước, nhắm ngay Lữ An cổ, một cái cổ tay chặt trực tiếp bổ xuống dưới. Phanh một tiếng, Lữ An toàn bộ người trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, còn khơi dậy một hồi bùi trực tiếp nắt đi. Quy 1 chương 252, tiếp tục cho ăn. Lý Quan đem Lữ An Thu xếp tốt sau đó, một lần nữa về tới Lý Mục chính là cái kia thư phòng. Lý Mục vẫn như cũ còn chờ ở bên trong uống trà, cau mày, thần tình hơi có chút ngượng trọng, đang nhìn đến Lý Quan sau khi đi vào, hắn liền phóng hạ chén trà trong tay. "Mời đến tốt rồi." Lý Mục mở miệng nói ra. "Trở về thành chủ, đã đem hắn thu xếp tại phòng khách, hiện tại có lẽ ngủ được rất thoải mái." Lý Quan cung kính trả lời. Lý Mục đứng dậy, hơi chút sống đông lúc nhích gần quôt, Thỉnh Phảng còn ho khan hai tiếng. Cái này hai tiếng ho khan dẫn tới Lý Quan khẩn trương một cái, nhắc nhở một câu, "Thành chủ, tới giờ uống thuốc rồi." Lý Mục khoát tay nào. Còn ăn cái gì dược, như vậy ăn giống như có thể tốt giống nhau. Lý quan lập tức thanh miệng đóng lại, không có quyến nữa. Lập tức Lý Mục theo thư phòng bước chậm đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn hướng về phía tràn đầy ngôi sao bầu trời đêm. Lý quan cầm một kiện áo choàng trùm lên Lý Mục trên vai. Lý Mục nắm thật chặt cái này áo choàng, chậm rãi mở miệng nói, cái kia vi quý điều tra sao? Lý quan nhẹ gật đầu, đã đều điều tra, hắn phát hiện Lữ An chuyện này thật sự chính là trùng hợp, hỏi thăm những người kia, lấy được tin tức cũng cũng không biết Lữ An hành tung, xem ra Lữ An sự tình có lẽ liền vi quý một người biết được. Lý Mục lắc đầu, không có khả năng Trên đời không có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, nếu như nói hắn biết được Lữ An Hành Tung là một cái trùng hợp, như vậy đằng sau chuyện này ta không cảm thấy là trùng hợp, ta có thể không tin vi quý gặp đem tính mạng của mình giao cho một cái chỉ thấy qua vài lần người xa lạ, hơn nữa cái này người xa lạ còn cùng hắn có tự oán, đòi cho ngươi, ngươi dám? Lý Quan lập tức như mày, hắn nói, thuộc hạ biết sai. Lý Mục vỗ nhẹ nhẹ Lý quan, ý bảo hắn chớ khẩn trương, tiếp tục nói, chuyện này xem ra còn muốn theo hắn cái kia hai cái thuộc hạ bắt tay vào làm, một già một trẻ, theo như bây giờ tình báo đến xem, ngươi cảm thấy hai người kia là ai? Lý quan trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắp đầu, thuộc hạ không biết. Lý mục như ai, kỳ thật ta cũng không biết. Nếu một lần nữa cho thành chủ mấy cái tin tức, thành chủ nhất định có thể biết được hai người kia là ai. Lý quan tức thời vớt đôi nịnh bỡ. Lý mục cười khẽ một tiếng, sau đó cười mắng, ngươi chiêu này dùng nhiều lắm, đều muốn thành tinh. Lý quan chất phác cười cười, còn gãi gãi đầu. Lý quan, ngươi có hay không cảm thấy cùng theo ta có chút nhân tài không được trọng dụng rồi hả? Theo như bản lĩnh của ngươi mặc kệ đi đâu đều có thể có một cái rất tốt tiền đồ, đi tiêu giao các tiếu đại nhân nhất định sẽ trọng dụng ngươi đấy, cùng theo ta mà nói, chỉ có thể mỗi ngày làm một ít bưng trà sống, ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán sao?" Lý Mục đột nhiên cảm cái nói. Lý Quan mỉm cười, trên mặt không có chút nào toát ra cái loại này, nhân tại không được trọng dụng biểu lộ, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, cùng với lúc trước Lý Mục giống nhau, ta cùng theo thành chủ ít nói cũng có vài chục năm rồi, nhiều như vậy năm qua, ta không có cảm thấy nhàm chán nha, huống hồ hiện ở thời điểm này, thành chủ cam lòng ta rời đi. Lý Mục cười nhạt một tiếng, cũng thế cũng phân bố tốt rồi, liền xem nhân vật chính lúc nào tới cửa, khó tránh khỏi tất nhiên có một phen loạn chiến, xem ra kế tiếp đoạn thời gian kia ngươi không thể lại bưng trà đưa nước rồi. Lý Quan khẽ không cười, có thể vì thành chủ phân ưu, thật là lý quan phúc phận. Lý Mục hặc hạc cười cười, trực tiếp dựng lên Lý Quan bả vai, vỗ nhẹ nhẹ, sau đó cảm khái đứng lên, lần này nếu như thành công, chúng ta đây sẽ không sự tình, nếu như đã thất bại, hơn phân nửa là cũng bị rửa sạch, ngươi không sợ sao? Lý Quan lắc đầu, Lý Quan từ nhỏ hay theo thành chủ, nhìn xem thành chủ theo kiếm chương doanh phó tướng bắt đầu. Lại đến bây giờ Quốc Phong thành thành chủ, một đường gian khổ thường nhân chưa hẳn biết được, nhưng mà ta thế nhưng là biết rõ đấy danh mạch, bây giờ đây hết thể nói thật còn thật không có khó như vậy, trên tay có binh, sau lưng có người, tại bắc cảnh, có cái gì tốt sợ đấy, không chính là một cái Thái Nhất tông cùng một cái không biết là vật gì thiên ngoại thiên mà thôi. Lý Mục nhìn về phía Lý Quan ánh mắt cũng thay đổi, cực kỳ vui mừng. Chỉ bất quá tỉnh đại thiếu ra bên kia, đến lúc đó có thể hay không có chút không tốt nói rõ. Lý Quan có chút lo lắng hỏi. Lý Mục khoát tay áo, cười nói, "Thành minh tiểu tử này không muốn phát triển, nói khó nghe điểm chính là gỗ mục không thể khác vậy." Ta cho hắn cho nhiều như vậy cơ hội, hắn đều không có hảo hảo quý trọng đến, điều này có thể trách ai. Hiện tại hắn lại vẫn hướng Lư An tô khổ. Loại này tiểu tâm tư ngược lại là lung lay vô cùng nha. Lý Mục đối với tình mình cái này âm thanh đánh giá, hầu như cũng đã đem tỉnh mình định chết rồi, tương lai chắc chắn sẽ không lại lần nữa dùng hắn. Lý Quan có chút đáng tiếc thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Người cảm thấy đáng tiếc. Lý Mục hỏi ngược lại. Lý Quan thành thật nói, cũng không hoàn toàn là đi, thành chủ xem người tất nhiên có một bộ cập tiêu, hiện tại như thế đánh giá tình minh, tất nhiên cũng là bởi vì tình minh nhường thành chủ thất vọng rồi đi. Lý Quan nói đến đây, Hấp thời dừng lại một chút. Nói tiếp. Lý Mục Ý bảo kia nói tiếp. Lý Quan gật đầu tiếp tục nói, Tình Minh hiện tại làm việc cùng Dĩ vãng so sánh với quả thật có một tia khéo đưa đẩy, nhưng cái này kỳ thật cũng là hắn trưởng thành biểu hiện đi, hiểu được tiến thôi, không hề giống như trước đây chỉ biết là khinh suất rồi, làm việc cũng bắt đầu động não rồi, biết rõ như thế nào lợi ích thay đổi rất lớn, bất quá hắn có chút cách làm sắc thực không, có làm tốt, khả năng lợi ích quá mức thay đổi rất lớn hơn rồi. Lý Mục nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không sai, không sai biệt lắm chính là cái này nguyên nhân, phố phường xuất thân, có một số việc thấy được còn là quá nhỏ bé, không biết nào gấp nào chỉ hoãn. Hắn tâm tư của mình quá mức lung lay hơi có chút, sẽ khiến ta khó có thể quá nhiều tin tưởng với hắn, đáng tiếc. Nghe xong lý mục đối với Tỉnh mình đánh giá, Lý Quan Yên lặng ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì hắn nhìn ra lý mục đối với Tỉnh mình thật sự có hơi thất vọng, bất quá đối với hôm nay Tỉnh mình, hắn xác thực cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lại nói tiếp, như vậy còn thật xin lỗi Tỉnh đại ca đấy, không có đem hắn bảo vệ tốt, hiện tại con của hắn ta cũng không có dạy tốt, quả thật có điểm thật xin lỗi hắn đấy. Lý Mục than thở nói. Lý Quan một gối quỳ xuống, nói thẳng, thành chủ, cái này hai chuyện ta có trách nhiệm Tình nạn nhân là ta sơ suất, tỉnh nạn thiếu ra là ta không có để tâm." Lý Mục phất phắt tay, "Đứng lên đi, tỉnh nạn ca sự tình đến bây giờ cũng không có một cái tin chính xác, ngươi có thể như thế nào? Màu đen đồn dao, sẽ là ai? Ta đến bây giờ cũng còn rất nghi hoặc, mặt khác tỉnh minh sự tình ngươi có thể làm sao? Ngươi phải làm thật tốt rồi, là chính bản thân hắn chưa đủ không chịu thua kém, hăng hái tranh giành rảnh, chết không được người khác." Lý Quan túi đầu điên lặng đứng dậy, đứng ở Lý Mục bên cạnh, không có tại tiếp tục nói chuyện. "Kế tiếp ngươi còn là đem tỉnh minh trên tay sự tình nhận lấy đi." buộc nghĩ đến nhường hắn tiếp tay của ta, hiện tại xem ra chỉ có thể nhường hắn cả đợi Vinh Hoa Phú Quý rồi, đối với hắn đến điều này cũng là một chuyện tốt đi. Lý Mục dặn dò một câu. Lý Quan cung kính nhẹ gật đầu, "Ừm" một tiếng. "Thế sự vô thường, tất cả không như ý nha." Lý Mục đột nhiên lớn tiếng cảm khái một tiếng, sau đó trực tiếp đã đi ra. Lý Quan nhìn xem Lý Mục cái kia hơi lộ ra bóng lưng gầy yếu, cũng là cao chặt lông mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ngày hôm sau, Lữ An bóp lấy cổ cao mày từ trên giường bỏ lên, vẻ mặt mơ mịt, sau đó nhìn xung quanh, bản thân ngủ ở trong một cái phòng, xem ra có lẽ vẫn còn là trong thành trụ phủ. Lữ An lại là xoa nhẹ tốt hai cái cổ, từ trên giường bỏ lên, suy nghĩ một chút chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn chỉ nhớ rõ Lý Quan cái kia kích cổ tay chặt, sau đó hắn nên cái gì đều không nhớ rõ. Lữ An lại là cao mày vài xuống, mở cửa, đột nhiên thấy được một cái bóng lưng, cửa ra vào vậy mà cũng đứng đấy một người, trực tiếp đem hắn đã dần mình. Lý Quan xoay người lại, cười nhìn xem Lữ An, "Tỉnh." Nghe thấy âm thanh lời nói, Lữ An trực tiếp thói quen vút vút cổ, trước đó lần thứ nhất bị người đánh thành thời điểm như vậy, còn là Lữ An tại gia tộc thời điểm, lão đầu liên tục 3 4 kích cổ tay chặt, trực tiếp thanh Lữ An cho đánh cho hồ đồ. Hôm nay lại bị đánh như vậy một cái, Lữ An đều nhanh có tâm lý oán hận rồi. "Ước, tỉnh." Lữ An tức giận bất bình nói. "Tỉnh là tốt rồi, cùng một chỗ an điểm tâm." Sau đó tiếp tục cho án quyền. Lý Quan thói quen mà hỏi. Lữ An boss cổ động tác trực tiếp cứng lại rồi, chứng kiến Lý Quan chính vẻ mặt chăm chú nhìn bản thân, Lữ An sắc mặt thoáng cái liền tái rồi, cây làm càn nhẹ gật đầu, sau đó cả lâm nói, "Chức, chức, ăn cơm trước." Lý Quan cười cười, sau đó tay đưa ra, ý bảo Lữ An đi theo hắn. Lữ An cứ như vậy cùng theo Lý Quan, đi tới luyện võ trường sắt vách nhỏ trong phòng. Chứng kiến Lữ An trên mặt nghi hoặc biểu lộ, Lý quan trực tiếp giải thích nói: "Công tử, trong phòng này đầy đủ mọi thứ, ăn mặc cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có một cái kho thuốc." "Kho thuốc? Người muốn làm gì?" Lữ An cẩn thận mà hỏi. Lý quan mỉm cười, tỉ thí với nhau khó tránh khỏi gặp bị thường, như vậy cái này kho thuốc tác dụng liền đi ra, tùy thời có thể chữa thương. Lữ An khô cằm nhẹ gật đầu, nuốt một ngụm nước bọn. Lý quan lập tức lại đưa tay ra mời tay, ý bảo Lữ An trước tiên có thể đi vào ăn điểm tâm. Lữ An một mục, mục đi vào, liền chứng kiến trên mặt bàn bày biện cả bản đồ ăn, cháo màn thầu bánh bao bánh nướng bánh quẩy, nên có đều đã có. Lữ An lại nuốt một ngụm nước bọn. Một lát sau sau đó, Lữ An lau miệng từ bên trong đi ra, sau đó nhìn về phía Lý Quan, nhẹ gật đầu. Một mực các loại chờ ở một bên Lý Quan, mỉm cười, giơ tay ra, sau đó trước tiên đi lên luyện võ trưởng, sau đó đối với Lữ An lại là cười cười. Lữ An thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đi lên luyện võ trưởng, rất nghiêm túc nhìn về phía Lý Quan. Công tử bất xuất kiếm sao? Lý Quan kỳ quái hỏi một câu. Lữ An lắc đầu, cùng ngươi so với, cầm kiếm rất nhiều dư. Lý Quan lập tức cực kỳ không hiểu lại hỏi một câu, công tử không là một gã kiếm tu sao? Tại sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Loại ý nghĩ này giống như có chút không đúng sao? Lữ An lại lắc đầu, bây giờ là thân thể cảnh rồi, mà không phải kiếm trong tay cảnh rồi, vì vậy có bắt hay không kiếm nhập lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Lý Quan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, miễn cưỡng coi như là nghe hiểu Lữ An mà nói đi. Lần nữa đưa tay ra mời tay, ý bảo Lữ An có thể tiếp tục. Lữ An vung tay lên, quanh thân trực tiếp xuất hiện rậm rạp chằng chịt 15 đạo kiếm khí, chỉ bất quá cùng tối hôm qua so sánh với, cái này kiếm khí thoạt nhìn phai nhạt rất nhiều. Lữ An không dừng lại chút nào, tay khẽ động, kiếm khí trực tiếp toàn bộ đâm về Lý Quan. Sau đó Lữ An hai tay nắm tay lập tức theo sát phía sau. Các cấp quyền rất nghiêm túc đánh nhau. 1, 2, 3, 4. Lữ An đánh tới thứ tư quyền thời điểm, Lý Quan trực tiếp cùng Lữ An đối bính một kích, sau đó Lữ An đã bị chấn bay ra, trực tiếp trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Lữ An lao đi khỏe miệng tương máu, ánh mắt trực tiếp lạnh xuống, cả giận nói, lại đến. Lý Quan mỉm cười, lần nữa đưa tay ra mời tay. Buổi chiều, Lữ An lại ở rược trong vạc vượt qua đấy. Quy một chương 253, dẫn sói vào nhà. Tình Minh vô cùng lo lắng đi tới trong thành chủ phủ, vừa vặn đụng phải đồng dạng muốn đi yết kiến Lý Mục Lý Quan. Lý đại nhân. Thịnh Minh vừa đến một tiếng Lý quan hơi cảm giác ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tình Minh, tỉnh đại thiếu ra, gấp gáp như vậy có chuyện gì không? "Lý đại nhân, thành chủ có ở đây không?" Thẩm Minh hỏi một tiếng. Lý quan nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Tại đấy, chỉ bất quá thành chủ hiện tại giống như có khách nhân ở." Tỉnh đại thiếu ra gấp gáp như vậy tìm thành chủ là có cái đại sự gì phát sinh sao? Tình Minh nhẹ gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Đám người kia giống như lại náo ra chuyện tình rồi." Lý quan lông mày nhíu lại, nghi hoặc nói, "Lần này lại náo xảy ra chuyện gì, người nào lên đầu?" Hai người một bên trò chuyện, sau đó liền đi tới phủ thành chủ chủ điện. Lý Mục lúc này đang ngồi ở chủ vị uống trà, cùng một cái người mà cao giáp tướng quân trò chuyện. Lý quan dẫn tỉnh mình sau khi đi vào, liền thấy được trước mắt một màn này, lập tức cung kính nói, "Bái kiến thành chủ, bái kiến Phạm tướng quân." Lý Mục cùng Phạm Thừa Đức hai người lập tức ngừng lại, đều là nhìn về phía Lý quan cùng tỉnh mình. Phạm Thừa Đức thức thời đứng dậy, sau đó đối với Lý Mục cung kính nói, "Tướng quân, tại hạ xin được cáo lui trước." Lý Mục cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Tại Phạm Thừa Đức rời đi sau đó, Lý quan dẫn tỉnh mình đi tới Lý Mục trước người. "Đã xảy ra chuyện gì? Như vậy vô cùng lo lắng bộ dạng." Lý Mục thoáng nhíu mày hỏi, chỉ bất quá sau khi hỏi xong, liên nhìn về phía đứng ở lý quan sau lưng Tình Minh. Tình Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt khẩn trương nói, "Thành chủ đám người kia lại náo sự." Lý Mục bình tĩnh ô một tiếng, vứt vứt huyết thái dương, liền chuyện này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, lần này lại náo sẽ ra chút sự tình gì?" Tình Minh miệng ngậm ngừng, vội vã đứng lên. Thấy vậy, Lý quan nhận lấy Tình Minh mà nói gốc, thay hắn nói ra, "Thành chủ, đám người kia lần này đột nhiên chạy đến quân bảo vệ thành trong quân doanh xếp đặt cái lôi đài, bảo là muốn cùng đại hán binh sĩ hảo hảo so một lần." "Tại đây cái? Vậy hãy để cho bọn hắn so với đi đi." ta lại cho bọn hắn làm cho cái tặng thưởng, có phần lượng." Lý Mục vừa cười vừa nói. Thình Minh kinh ngạc ca một tiếng, "Thành chủ, ta không nghe lầm chứ? Tặng thưởng?" Lý Quan tranh thủ thời gian tiếp gốc, "Thành chủ vậy mà như thế nói, cái kia cứ như vậy làm đi, bất đến lúc đó bọn hắn hai phe đội ngũ làm ra chân hỏa, đến lúc đó thật có thể có chút khó coi." Tình Minh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, tiếp tục dò hỏi, "Cái kia lấy cái gì làm lục cái này tạm thường đây?" Lý Mục suy nghĩ một chút, trả lời, tạm thưởng mà nói, liền bọn hắn làm cho cái một quả linh tinh tinh cộng thêm một chút địa vũ đi, không lớn cũng không nhỏ, bản chính là một cái tặng thưởng." Làm cho quá lớn cũng không tốt quá nhỏ cũng không có ý nghĩa như vậy vừa vặn, chuyện này tình Minh liền ngươi đi làm cho đi lý quan ngươi cũng thuận đường nhìn xem điểm đừng làm cho quá mức lựa thì tốt rồi chớ chết người là được nếu quân bảo vệ thành vừa hảo hảo nhường ngô tướng quân thao luyện một phen tình Minh tranh thủ thời gian tạ ơn sau đó lập tức lui ra ngoài chứng kiến tình minh lui ra ngoài lý mục ánh mắt hơi hơi hiếp mắt đứng lên sau đó không hiểu thất vọng thở dài một hơi lý quan đứng ở một bên cũng là cảm nhận được lý mục thất vọng nhẹ nói nói tình Minh lần này đã làm vô cùng kịp thời rất khá chuyện này nếu không sớm một chútờ báo Đám người kia nhất định sẽ nào lớn, hơn phân nửa muốn diễn biến thành một trận hỗn chiến. Lý Mục khinh thường hư lạnh một tiếng, ngươi đừng xin tha cho hắn rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này tỉnh vô cùng lo lắng đã chạy tới, hắn liền không cảm thấy có chút mất mặt sao? Coi tưởng là lấy phạm thừa đức trước mặt, người khác còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu rồi, cô y đến tìm một thành chủ đánh nhịp, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Lý Quan thời điểm này cũng là đem miệng đóng lại. Hai ngày này hãy mau đem trên tay hắn sự tình giao nhận lấy, còn giữ lại thời điểm còn là đừng để cho hắn trộn lẫn một cái rồi, bất ngừng hắn giữa họa vào thân. Lý Mục vẫn là không vui nói. Lý Quan bất dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thanh Phạm Thừa Đức cho ta gọi về đến." Lý Quan ngữ một tiếng, sau đó lập tức lui xuống. Không lâu lắm, Lý Quan liền đem Phạm Thừa Đức lĩnh đi qua. Phạm Thừa Đức cung kính khẽ không người nói ra, "Tướng quân." Lý Mục vẫy vẫy tay, ý bảo Phạm Thừa Đức nhập tọa, sau đó Lý Quan lại bưng một ly trà tới đây. Phạm Thừa Đức chứng kiến Lý Quan tự mình bưng trà tới đây, sợ tới mức tranh thủ thời gian đứng dậy rời đến một bên, đại nhân không được. Lý Quan mỉm cười, "Hiện tại ngươi mới là đại nhân." Lý Mục cũng là khuyên nhủ, "Chúng ngồi, hiện tại ngươi mới là kiếm trướng doanh phó tướng, cái này bức bộ dạng như cái gì?" Phạm Thừa Đức như cũng không núng bộ dạng, mặt đỏ lên. Cung kính theo Lý Quan trong tay đem chén trà nhận lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lại ngồi xuống. Phạm Thừa Đức cung kính nói, hai vị đại nhân có thể là của ta lao tiền bối, ở trước mặt các ngươi, ta làm sao dám càng rỡ. Lý Mục cười nhạt một tiếng, cái kia đều là quá khứ thức, hiện tại ngươi là phó tướng, phải có kiếm trương doanh đứng với khí chất, nếu không như thế nào dẫn binh. Phạm Thừa Đức tranh thủ thời gian đứng thẳng lên sống lưng, nhẹ gật đầu. Lý Mục tiếp tục nói, ngươi cũng coi như còn trẻ thành danh, hiện tại cũng không quá đáng 30 tuổi, Vũ Văn tướng quân đối với ngươi có thể nói là cực kỳ tín nhiệm, cũng không thể làm một ít có nhục kiếm chương doanh hình tượng hành vi, cẩn thận ta con ngươi. Phạm thừa đức tranh thủ thời gian lên tiếng, "Tướng quân yên tâm, Thứa đức lần này tất nhiên sẽ không để cho tướng quân thất vọng." Lý Mục vui mừng nhẹ gật đầu, "Lúc này đây nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này, như vậy bắt Cảnh ba đại doanh, kiếm chương doanh tất nhiên lần nữa danh dương thiên hạ, mấy năm này bị được cái kia Vi quý Vũ Lâm vệ ép tới quá thảm hơi có chút." Phạm Thứa đức mặt lại là đỏ lên một kia, không dám ngẩn đầu nhìn Lý Mục ánh mắt, đại nhân giáo huấn chính là. Lý Quan thoáng ngắt lời nói, "Lời tuy như thế nói như vậy, nhưng mà đứng ở cuối cùng còn là kiếm chương doanh, Vũ Lâm vệ hôm nay dĩ nhiên là tan thành mấy khói, đã trở thành quá khứ tất rồi." Phạm thừa đức cười hắc, hắc Cảm kích nhìn thoáng qua Lý Quan, sau đó lập tức hòa cùng nói, "Đại nhân nói đúng, vi quý đã là qua thức rồi, bắc cảnh ba đại doanh, hôm nay đã biến thành bắc cảnh kiếm chương doanh rồi, đại thương phá tông doanh chút nào không đủ gây sợ, quả thực chính là có tiếng không có miếng mà thôi." Lý Mục khinh thường cười lạnh một tiếng, có lòng tin là không có sai, nhưng mà Mộ quán có lòng tin liền không đúng, người nào cùng ngươi nói phá tông doanh có tiếng không có miếng. Phạm Thừa Đức lại là cả Lâm đứng lên, vẻ mặt lúng túng. "Phá tông, phá tông, sợ gì tên là phá tông, cái kia là bởi vì bọn hắn xác thực có thể đánh bại tông sư." Tuy rằng Kiếm Trương Doanh cũng có thể, nhưng mà Phá Tông doanh thành lập mục đích chính là vì đánh bại tông sư mà thành lập đấy, cùng Kiếm Trương Doanh Vũ Lâm vệ chức trách vẫn có khác nhau đấy, ngươi cho là hắn có tiếng không có miếng, đó là bởi vì ngươi không cùng hắn chính diện giao thủ qua, nếu như luận thực tế chiến lực, Phá Tông có lẽ thuộc về độc nhất đương, Kiếm Trương Doanh không, nhất định là đối thủ của hắn, trái lại Vũ Lâm vệ thì là so sánh ngam hiểu là mờ ám, các phương diện thẩm thấu làm được tương hạ, mà Kiếm Trương Doanh các phương diện đều so sánh cân đối, tuy rằng ba đại doanh đều rất mạnh, nhưng mà trọng điểm điểm không giống vậy. Lý Mộc liếc qua Phạm Thưa Đức, chậm rãi nói ra, Phạm Thừa Đức tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nghe được vẻ mặt thành thật. Lý Quan thì là ở một bên cười cười, nói ra, "Thành chủ, ngươi cũng đừng hù dọa Phạm đại nhân rồi, thật vất vả bỏ tới phó tướng vị trí, lại bị ngươi như vậy giận mình, mọi người muốn sợ choáng váng, vị trí này cũng không hay ngồi, không nghĩ qua là sẽ đến rơi xuống đấy." Lý Mục mỉm cười, nhẹ gật đầu, cười nói, "Giống như cũng là cái này này một cái đạo lý, lời ong tiếng ve không nói nữa, phía trước chúng ta nói ở đâu rồi hả?" Phạm Thứa Đức tranh thủ thời gian nói ra, làm cho người ta làm ngồi, dẫn sói vào nhà. Lý Mục một tiếng, sau đó toàn bộ người nghiêm túc, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Quan. Hỏi, dẫn sói vào nhà. Đúng rồi, tiểu tử kia người đâu? Hôm nay như thế nào đều không có gặp người khác. Lý Quan mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, tại bập 8. Bập 8? Lý Mục cùng Phạm Trưa Đức đồng thời kinh ngạc nói ra âm thanh. Lý Quan nhẹ gật đầu, không sai, toàn thân là tổn thương vì vậy tại pha 8. Lý Mục hặc hặc nợ nụ cười, dùng ngón tay chỉ Lý Quan, cười mắng, "Nhường ngươi dùng điểm tâm, không, có nhường ngươi như vậy dụng tâm nha, ngày đầu tiên thì cứ như vậy, lại hai ngày nữa bị được ngươi đánh chết làm sao bây giờ?" Lý Quan tranh thủ thời gian lúc đầu, trả lời, "Thành chủ, cái này ngươi yên tâm." Công tử Thiên Phú cực kỳ kinh ngợi, ngày hôm qua cùng hôm nay cũng đã là tưởng như hai người rồi, không chừng lại hai ngày nữa muốn bọn tâm có thể chính là ta." Phạm thưa Đức kinh ngạc nói, "Thật đúng, còn có nhân tài như vậy, đại nhân nhất định phải mang ta mở mang kiến thức một chút." Lý Mục đối với Lý Quan phất phất tay, bắt hắn cho ta kêu lên, "Rốt đã lâu như vậy có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, để cho chúng ta Phạm đại nhân nhận thức một cái." Lý Quan nhẹ gật đầu, lập tức liền lui xuống. Phạm thưa Đức tỏ mờ hỏi, "Tướng quân, người kia là ai?" Lúc trước chợt nghe ngươi hơi chút nói ra xách, một mực rất cảm thấy hứng thú chỉ bất quá không biết tướng quân thủ hạ vẫn còn có loại người tài giỏi này, ta quả thực rất ngạc nhiên nha. Như thế nào? Muốn kéo qua đây? Lý Mộc ngược lại hỏi một câu. Phạm Thừa Đức hai tay trả sát, sau đó liền ngốc nợ nụ cười, nhẹ gật đầu. Chứng kiến hắn thừa nhận ý nghĩ này, Lý mục trực tiếp liền nở nụ cười, cười mắng, tiểu tử ngươi lòng tham vô cùng, trên tay ngươi không phải đã có hai cái tốt hạt giống sao? Lại vẫn dám mở cái này miệng. Phạm Thừa Đức đột nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý mục, tướng quân ngươi đây cũng biết, nhưng mà người nào gặp ghét bỏ nhân tài nhiều như ngươi. nọ đối với ta cái này kiếm chương có lẽ cũng rất cảm thấy hứng thú à? Nói xong toàn bộ người tinh thần đều vô cùng phân chấn hai cái, vẻ mặt trở mong. Lý Mục không để ý gặp Phạm Thừa Đức đằng sau câu nói kia, nói thẳng, không chỉ có biết có hai người, hơn nữa còn biết rõ bọn hắn tênêu Thạch lầm cùng Tiên Nghiên, đúng không? Phạm Thừa Đức cái này không bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, hỏi, tướng quân ngươi đây cũng biết. Lý Mục ngón tay xếp đặt bảy ý bảo hắn đừng kích động, ngồi xuống nói, kích động cái gì? Chẳng phải sẽ biết hai người bọn họ tên sao? Cái này có cái gì quá không được đấy, ngươi cũng đừng quên, hai người kia thế nhưng là yến đại nhân bắt chuyện qua đấy, ta biết rõ tên, kỳ phải sao? Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, "Tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ người nọ đồng dạng cũng là yến đại nhân bắt chuyện qua hay sao?" Lý Mục cười cười, "Không sai sao, đầu góc coi như linh hoạt, cái này đều bị ngươi đoán được, bất quá ngươi đầu đoán được một nửa." "Một nửa? Có ý tứ gì?" Phạm Thừa Đức cái này cũng bị làm bối rối. "Đợi hắn đã đến ngươi sẽ biết, đến lúc đó bản thân đến hỏi hắn, nếu hắn đáp ứng đi kiếm của ngươi cho rảnh, ta khẳng định không ngăn cản hắn." Lý Mục nói thẳng một câu như vậy, sau đó là ở chỗ đó nhàn nhã uống trà rồi. Nghe nói như thế Phạm Thừa Đức kỳ quái ử một tiếng, sau đó cũng là ngồi ở chỗ kia uống trà chỉ bất quá chân một mực ở chỗ đó Junjun, vẻ mặt chờ mong. Qua một hồi lâu, Lý Quan mới dẫn Lữ An cùng đi tới đây, chỉ bắt quá Lư An sắc mặt không thật là tốt, đi đường tư thế cũng đồng dạng rất là quái dị, một cao một thấp đấy. Phạm Thừa Đức chứng kiến Lư An lộ diện, trực tiếp đứng dậy sau đó đi tới Lữ An bên người quan sát. Cái này đột nhiên tiếp cận tới đây cái này, người trực tiếp thanh Lư An cho lại càng hoảng sợ, lập tức không kiên nhẫn mà hỏi, người là ai?" Phạm Thừa Đức cởi hỏi ngược lại, người không biết ta?" Lữ An lập tức vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu sau đó hỏi ngược lại, "Vậy ngươi nhận thức ta sao?" Phạm Thừa Đức lập tức cứng một cái, Sau đó bỗng nhiên tại nguyên chỗ, đồng dạng lúng túng lắc đầu. Lữ An vẻ mặt bất đắc gì nói, "Vì vậy ngươi cũng không nhận thức ta, ta đây tại sao phải nhận thức ngươi?" Khôi Hải nói xong còn nhìn thoáng qua bên cạnh cười dịu dàng Lý Quan. Lý Quan đưa tay chỉ, ý bảo hai người trước nhập tọa rồi hay nói. Lữ An lại mắt liếc Phạm Thừa Đức, trực tiếp đi đầu ngồi xuống. Lý Mục nhìn xem một màn này, cũng không nói lời nào, ngược lại là nghe hai người đối thoại, hắn thậm chí còn cảm nhận được một tia buồn cười, cuối cùng không có đình chỉ trực tiếp bật cười. Lữ An cùng Phạm Thừa Đức đều là kỳ quái nhìn về phía Lý Mục, nhất là Lữ An, căn bản sẽ không biết nói tới làm gì. Đến một lần lại đụng phải một người như vậy, sau đó Lý Mục lại tại đó cười ngây ngô. Lữ An cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Quan. Ai ngờ Lý Quan đang nhìn đến Lữ An ánh mắt sau đó, trực tiếp lắc đầu, ý bảo hắn cũng không rõ ràng lắm. Lữ An thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn về phía Lý Mục, trực tiếp lên tiếng hỏi, "Thành chủ, ngươi lúc này thời điểm gọi ta tới đây là có chuyện gì không?" Lý Mục thu hồi tiếng cười, chỉ chỉ Phạm Thừa Đức, hỏi, "Ngươi biết hắn là ai sao?" Lữ An lắc đầu, "Ta cũng cần biết không?" Phạm Thừa Đức lập tức lông mày nhíu lại, cực kỳ không vui nói, "Vậy khẳng định Trần gia, tướng quân" Nói cho hắn biết, ta là ai." Lý Mục tiếp tục nói, "Hắn gọi Phạm Thừa Đức, bây giờ là Kiếm Trương doanh phó tướng, nói cách khác hắn tương đương với vi quý tại Vũ Lâm vệ địa vị." Lữ An có một tiếng liền đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ, chỉ vào Phạm Thừa Đức nói ra, "Ngươi là Kiếm Trương doanh phó tướng?" Phạm Thừa Đức lập tức cực kỳ đắc ý nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là tại hạn. Thời điểm này, Lý Mục nhìn về phía Phạm Thừa Đức, nói ra, "Tốt rồi, kế tiếp ta nên nói cho ngươi biết hắn là ai rồi." Phạm Thừa Đứcừ một tiếng, đương nhiên nhẹ gật đầu. "Hắn gọi Lữ An, chính là Kiếm Trương doanh bên trong ghi chép cái kia Lữ An." Lý Mục nói thẳng, "Hả?" Phạm Thừa Đức lập tức cọ một tiếng đứng lên, cực kỳ kinh ngạc hô: "Ngươi chính là Lữ An?" Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó mở chừng hai mắt, không rõ cái này kiếm trương doanh phó tướng vì sao phải kích động như vậy. Phạm Thừa Đức trực tiếp tiến lên hai bước, một phát bắt được Lữ An hai tay, khẩn trương hỏi: "Ngươi chính là xưng hô Hiến đại nhân là sư bá chính là cái kia Lữ An? Cũng là xuyên thiếu gia thanh tiểu thư bằng hữu chính là cái kia Lữ An? Càng La Bạch Bảng đệ kỷ chính là cái kia Lữ An?" Lữ An cứ như vậy bị người cầm lấy hai tay, còn bị người không ngớt lời chất vấn, loại kinh nghiệm này đối với Lữ An mà nói còn là lần đầu tiên. Trước mặt cái này Phạm Thừa Đức biểu hiện nhường hắn cảm nhận được một kia hoảng sợ, hoàn toàn không rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Người trước buông tay. Lữ An dừng cả buổi, sau đó đã nói một câu như vậy. Phạm Thừa Đức lập tức phản ứng tới đây, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra, sau đó liền nhìn xem Lữ An lúng túng nợ nụ cười. Lữ An liên tiếp lui về phía sau vài bước, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian hướng Lý Quan bên người rượi vào tới. Lý Mục tiếp tục cười nói, "Như thế nào đây, Phạm đại nhân? Còn đối với hắn cảm thấy hứng thú sao? Dùng ngươi vẫn lấy làm hảo kiếm chương doanh thân phận đến hỏi hắn." Phạm Thừa Đức lắc đầu liên tục, vẻ mặt u nhìn xem Lý Mục. Chứng kiến Phạm Thừa Đức bộ dáng này, Lý Mục đột nhiên lần nữa bạo phát ra cực kỳ cởi mở tiếng cười. Cái này tiếng cười nhường Phạm Thừa Đức mặt trực tiếp xấu hổ đỏ lên, lại liên tưởng đến lúc trước hắn nói những lời kia, hắn thật sự rất muốn tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Lữ An vẫn là vẻ mặt mộng nhìn xem một màn này, mang trên mặt một tia không vui biểu lộ, trực tiếp hỏi, "Thành chủ, các ngươi đến cùng đang làm gì thế nha? Đây là đang cầm ta hay nói giỡn?" Lý Mục lắc đầu, thế thì không đến mức, chẳng qua là vừa Phạm đại nhân xem ngươi là nhân tài, muốn kéo ngươi tiến kiếm doanh, ta giúp ngươi cư tuyệt, nhưng mà hắn không tin, vì vậy ta đem ngươi kêu đến hỏi một tiếng. Nhưng ngươi tự mình nói cho hắn biết." Lữ An im lặng nhìn xem Lý Mục, liền vấn đề này. Thành ta theo vài thuốc trong kéo ra đến. Thành chủ nha, loại vấn đề này ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không?" Lý Mục chỉ là thở dài nói, "Ta nói hắn không tin, ta có biện pháp nào nha." Phạm Thừa Đức lập tức ho nhẹ một tiếng, chẳng lại nói, "Tướng quân không sai biệt lắm là được rồi, lại như vậy tổn hại xuống dưới, ta lập tức quay đầu liền đi." Nghe được Phạm Thừa Đức cái này uy danh sượn, Lý Mục coi như là bẩy chỉnh ngay ngắn một cái sắc mặt, nhảy vọt qua cái đề tài này, nhìn xem Lữ An rất nghiêm túc nói ra, "Lần này gọi ngươi tới, cũng không phải là đơn thuần vì trêu chọc ngươi." vẫn có chính sự cùng với ngươi thương lượng. Lữ An lập tức hứng thú, nhưng thêm nữa phải không giải, cùng ta thương lượng. Thành chủ ngươi có phải hay không đang nói đùa? Lý Mục lắc đầu, tiếp tục nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, đại hán cảnh nội có loạn dấu hiệu, hơn nữa có nhiều châu đã bắt đầu rối loạn, chỉ bắt quá Lý Lao tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân có dự kiến trước trực tiếp để lại, nhưng mà có cái này, gió đang nhất định phải muốn chỉnh điều trị một lớp, vì vậy quốc phong thành cùng kiếm chương doanh liên hợp lại bày một cái cục, ý định sao sơn trấn hổ, sau đó chúng ta ý định ngươi làm mồi, dẫn sói vào nhà. Lữ An nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, hỏi ngược lại: Thành chủ ngươi có phải hay không đã quên thân phận của ta bây giờ? Nếu là thật bại lộ gặp sẽ không khiến cho càng lớn rối loạn, cái này thật sự được không nào? Lý Quan Hợp thời mở miệng giải thích nói, "Công tử, ngươi yên tâm, điểm ấy thành chủ tất nhiên đã suy tính đi vào, tuyệt đối sẽ không tạo thành ngươi lo lắng, của cái này bức cục diện, hơn nữa cái này muội chỉ là cho một lượng thất lang ăn mà thôi, tuyệt đối sẽ không khuyết tán ra rồi, nhất là những cái kia sói, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không muốn muốn tin tức này khuyết tán ra đấy." Lý Quan giải thích nhường Lữ an càng thêm mơ hồ đứng lên, càng thêm nghe không hiểu rồi, như vậy cũng được. Cái kia ta cũng cần làm cái gì? Lý Mục lập tức nói ra, "Gọi ngươi tới, chính là đến trao đổi chuyện này đấy, ngươi với tư cách ngồi cần làm rất nhiều chuyện." Lữ An rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Quy một chương 254, loạn tượng buông xuống. Kế tiếp Lý Mục câu nói đầu tiên thì đem Lữ An cho kinh Sở đến. "Ta đem hành tung của ngươi cho tiết lộ ra ngoài." Lý Mục nhìn xem Lữ An chậm rãi nói. Lữ An theo vừa mới ngồi ấm chỗ trên mặt ghế cọ một tiếng lại đứng lên, ngơ ngác nhìn Lý Mục, trên mặt biểu lộ cực kỳ nhăn nhó. Phạm Thừa Đức lập tức nói tiếp nói ra, "Trớn Khẩn Trương, ngươi yên tâm đi, thành chủ thông qua đặc thủ con đường đầu tiết lộ cho mấy người mà thôi, ngươi biết không nhiều lắm." Lữ An tỉnh táo một cái, thu buộc chặt ngó tâm tỉnh, chỉ là cực kỳ không hiểu hỏi, hiện tại liền lộ ra có phải hay không có chút quá sớm đi. Ta nhưng mà cái gì cũng không có chuẩn bị cho tốt đâu rồi, chẳng lẽ sẽ không khiến cho một ít phiền toái không cần thiết sao? Lý Mục tiếp tục nói, yên tâm đi, trong vòng vài ngày chuyện này sẽ chấm giấc, sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng hỏi để, nếu quả thật xảy ra vấn đề, Kiếm Trương Doanh sẽ giúp ngươi chô dựa đấy. Lữ An lập tức nhìn về phía một bên Phạm Thừa Đức. Phạm Thừa Đức ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, Lữ thiếu hiệp ngươi yên tâm, ngươi cùng Kiếm Doanh nguồn gốc ta nên cũng biết, ta sẽ không bỏ mặc ngươi mà kệ, tiến đại nhân không lộ ra ta. Thanh tiểu thư cũng sẽ đích thân lột ra ta đấy. Nghe được Phạm Thừa Đức một tiếng này đảm bảo, Lữ An mới xem như thoáng thở dài một hơi, chỉ bất quá trong lòng vẫn là có chút bất an. "Mấy vị đại nhân, kế hoạch của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Cái này có thể nói cho ta biết?" Lữ An nhíu mày hỏi. Lý Mục khoát tay áo, "Lắc đầu, trả lời, không thể, hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến, lại kế hoạch hoàn mị cũng không đổi kịp tùy thời thay đổi biến hóa, vì vậy đi một bước tính một bước." Nghe được Lý Mục lời này, Lữ An mặt lập tức tối xuống dưới, vẻ mặt khó hiểu, cái này không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Thành chủ chuyện này gây chuyện không tốt nhưng là phải thay nạn chết người đấy. Lý Mục sắc mặt khẽ biến thành hơi nghiêm túc, quát lớn một câu, "Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, gặp được như vậy điểm phiền toái ngươi chỉ sợ rồi hả?" Lữ An rất thành thật nhẹ gật đầu, nói thật còn thật sự có chút sợ, ta đây cái đầu hiện tại thế nhưng là rất đáng tiền. Lý Mục lập tức mắt liếc, lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép biểu lộ, trực tiếp ghét bỏ nói, "Chúng ta nhiều người như vậy tại, ngươi còn có thể gặp nguy hiểm. Ngươi muốn nhớ tới thành chủ, hắn và ngươi giống nhau lớn thời điểm, đột phải vấn đề so với ngươi lớn rất nhiều, hắn còn không phải chống đỡ ra rồi, bây giờ đang ở bắc cảnh, ai dám lớn tiếng cùng hắn nói một câu?" Phía sau ngươi chính là hắn, có cái gì tốt sợ hay sao? Lữ An đang nghe xong lời này sau đó, đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, nói như vậy lời nói, thành chủ có phải hay không cũng ở nơi đây. Lý Mục lập tức nhẹ lời, tức giận phủ nhận nói, đừng ý nghĩ hao huyền rồi, thành chủ rất bận rộn, cái nào lại rảnh rỗi đến phản ứng ngươi. Lữ An chép miệng, thất vọng một giọng nói được rồi. Lý Mục tiếp tục nói, kế tiếp hai ngày này tạm thời đối với ngươi chuyện gì, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, khôi phục thực lực của ngươi đi. Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó liền chứng kiến Lý Mục đã bắt đầu tại đuổi người, Lữ An lập tức liền không minh bạch lui xuống. Đợi đến lúc Lữ An đi rồi, Phạm Thừa Đức cùng Lý Quan đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Mục, trên mặt đều mang theo một tia không hiểu biểu lộ. Lý Mục chậm rãi giải, giải thích nói, hắn biết do đấy càng nhiều, sự tình biến hóa khả năng thì càng nhiều, cho nên vẫn là đừng cho hắn biết rồi, như vậy hơi chút ổn thỏa một chút, đối với hắn tốt, đối với chúng ta cũng tốt. Hai người đều là nhẹ gật đầu. Phạm Thừa Đức, kế tiếp trong vòng 3 ngày, quốc phong thành an phòng từ ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, đêm nay bắt đầu im hơi lặng tiếng tiếp quản, cái này có thể chứ? Lý Mục phân phó nói. Phạm Thừa Đức lập tức một gối xuống, cung kính trả lời, "Phạm Thừa Đức mệnh." Lý Mục nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Quan. Tín tức thả sau khi ra ngoài, hiện tại có cái gì tiến triển? Lý Quan lắc đầu, tạm thời còn không có, buổi sáng vừa tiết lộ một chút, bọn hắn đoán chừng vẫn còn phân biệt rõ thật giả, vì vậy làm cái này thì một cái nhiễu loạn, khả năng chính là trưởng nhãn pháp đi. Lý Mục gừ một tiếng, ngồi ở trên mặt ghế đột nhiên trầm mặc, toàn bộ người tuy dáng thoạt nhìn rất là chán chường, nhưng mà cặp mắt kia nhưng là vô cùng sáng ngời, hai đầu lông mày cũng để lộ ra một cố nhàn nhạt khí khái hào hùng, cùng Lý Mục lúc này, bộ dáng này cực kỳ không thân sướng. Lý Quan trên mặt biểu lộ cũng là theo Lý Mục biểu lộ biến hóa mà biến hóa, càng ngày càng hứng phấn. Đã từng hắn trong suy nghĩ chính là cái kia Tốc Chí Đam Ưu không gì làm không được Bạch Bảo Mục tướng giống như lại muốn trở về rồi. Phạm Thừa Đức cũng là lặng lặng đứng ở một bên, chờ Lý Mục phân phó. Tại hắn trong trí nhớ, trước mặt ngồi vị này Quốc Phong thành thành chủ cũng không phải là hiện tại bộ dáng này, nhớ năm đó, Lý Mục thân vị kiếm trương doanh phó tướng thời điểm, kiếm trương doanh các phương diện đều đè ép Vũ Lâm vệ một đầu, Bạch Bảo Mục tướng cái tên này cũng không phải là nói không đấy, khi đó nhưng là chân chính oai hùng ánh phát, nếu không phải đụng phải một món đồ như vậy sự tình, đại hắn thứ hai lý ra khả năng muốn quật khởi rồi. Đáng nha, chẳng những rơi xuống một thân thổ thường, Còn bị cho tới xa xôi quốc phong thành, nếu không phải sau lưng có Vũ Văn ra cùng nô giải, khả năng cái này Bạch Bảo mục tướng đã tan thành mây khói đi. Phạm Thừa Đức suy nghĩ thoáng cái liền bay xa rồi, người này liền đứng ở nơi đó phát khởi ngốc. Lý Mục kêu hai tiếng, Phạm Thừa Đức đều không có kịp phản ứng, tức giận Lý Mục trực tiếp đứng dậy đá một cước, nổi giận mắng: "Ngươi làm gì đó?" Phạm Thừa Đức một cái lão đạo trực tiếp ư một tiếng, sau đó lập tức nhìn về phía Lý Mục, vẽ mặt tái nấy. Lý Mục tại đó mặt đen lên quá lớn: "Giữa ban ngày ngươi suy nghĩ cái gì xuân? Ngươi cái này phó tướng còn có nghĩ làm muốn làm đi?" chắc không được kiếm trương doanh khô bất quá Vũ Lâm Mệ, cái này bầu không khí đều là chính các ngươi mang theo đến a. Liên tiếp nhục mã trực tiếp theo Lý Mục trong miệng thoát ra, mãng phạm thừa được một câu cũng không dám hồi, chỉ là tại đó mắc cỡ đỏ mặt túi đầu, vẫn không lúc đích Chứng kiến Lý Mục mắng không sai bị lắm, Lý Quan Hợp thời chen vào nói nói ra, "Thành chủ, không chừng là Phạm đại nhân vừa vận nghĩ tới điều gì tốt kế sắc đây. Nếu không trước hết nghe nghe giải thích của hắn." Lý Mục lập tức lộ bộ một tiếng, giống như cũng là ý thức được bản thân lỗ mãng, tranh thủ thời gian hừ lạnh một tiếng, nói một chút, vừa mới ngẩn người đang suy nghĩ gì. Muốn như vậy nghiêm túc Không nói ra một cái tốt lý do xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi." Phạm Thừa Đức húng hai tiếng, suy nghĩ của hắn cũng không như vậy lung lay, tuy rằng Lý Quan giúp hắn nói chuyện, nhưng mà như vậy chút thời gian đều muốn nhường hắn muốn một cái lý do còn giống như thật sự không nghĩ ra được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói lời nói thật. Nghe xong Phạm Thừa Đức mà nói, Lý Mục thoáng cái liền chết rồi tính khí, muốn mắng cũng là không có nộ khí trách mắng miệng. Lý Quan vụng trộm hướng Phạm Thừa Đức giơ ngón tay cái lên. Lý Mục nhẹ nhẹ ho hai tiếng, sau đó tiếp tục nói đến chính sự, "Phạm Thừa Đức, buổi tối hôm nay bắt đầu, cái kia chừng trăm người hành tung ta muốn ngươi toàn bộ ghi chép trong danh sách, thấy người nào Ở nơi nào ăn cơm, lên vài chuyến nhà vệ sinh, đi vượng tê lầu tìm người nào, thậm chí thoát khỏi mấy lần quần, tất cả tin tức phải toàn bộ đều được biết được. Phạm Thừa Đức lập tức đáp, "Đúng, thuộc hạ minh bạch." Lý Mục hừ lạnh nói ra, "Cuối cùng không phải ta đại hán người nhà." Đáng tiếc. Sau đó Lý Mục vừa nhìn về phía Lý Quan, hỏi, "Ngày hôm qua hai người kia đây, xử lý xong sao?" Lý Quan lắc đầu, "Hiện tại có lẽ vẫn còn trong thành, không nghĩ tới hai người bọn họ còn là một cao thủ, đánh giá thấp bọn hắn, bị được bọn hắn đả thương kiếm chương danh mấy cái huynh đệ, sau đó chạy lai đây." Nắm rõ ràng rồi sao? Phạm Thừa Đức xấu hổ mà hỏi. Lý Quan tiếp tục lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải chúng ta làm cho quen thuộc những người kia, không phải kiêm cát, cũng không phải là thái nhất tông người, có thể là công tử tại địa phương khác gây phiền phải đi. Thực lực rất mạnh đấy, hai người kia xem chừng đều có ngũ cảnh đi. Lý Mục biểu lộ thoáng cái sẽ không bình tĩnh, hai cái ngũ cảnh. Hơn nữa còn lai lịch không rõ. Lý Quan đừ một tiếng, một cái thực lực rất mạnh đấy, cùng công tử không kém là bao nhiêu, nếu như hai người bọn họ cùng tiến lên, công tử tám phần không phải là đối thủ. Lý Mục cái này liền rất nghi hoặc, nếu như Lữ An đánh không lại bọn hắn Cái thứ hai người kia đi theo hắn mục đích là cái gì?" Lý Quan lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, "Có phải hay không là Thái Nhất tông trưởng nhắn pháp?" Phạm Thừa Đức trực tiếp phủ nhận loại này thuyết pháp, Thái Nhất tông làm việc từ trước đến nay cực kỳ lên giọng, loại chuyện này bọn hắn khẳng định khinh thường ở lại làm đấy, hơn nữa hiện tại Triệu Nhật Nguyệt cùng Tề Thành đã hồi Trung Châu rồi, hiện tại Bắc Cảnh tạm thời quản sự người đã biến thành Sở Hà cùng Tổ Thu, Tổ Thu là người câm, sẽ không nói chuyện, trên cơ bản đều là Sở Hà định đoạt, Sở Hà sư huynh trong xếp hạng thứ 3, một bị được Triệu Nhật Nguyệt cùng Tổ Thu đệ. hiện tại lại bị Tề Thành nặng, nóng lòng đều muốn bề ngoài hiện năng lực của mình làm việc cực kỳ đường hoàng, tuy rằng trong khoảng thời gian này làm vài cái trạm yêu trừ ma sự tình, nhưng đều bị hắn khoe khoang rất lớn, trong chiều đã có bất mãn thanh âm chỉ bất quá trở ngại thái nhất tông môn mũi, không, có chọc ra đến mà đến, vì vậy chắc có lẽ không là hắn. Lý Mục nhẹ nhàng gõ cái ghế, nhẹ gật đầu, nhận đồng Phạm Thừa Đức theo như lời nói, sau đó tiếp tục nghi ngờ hỏi, đã như vậy, cái kia hai vị cảm thấy hai người kia đến cùng là lai lịch thế nào đây? Chẳng lẽ lại hai người này là Tây Lương kiếm tông đây này? Phạm Thừa Đức suy tư một phen sau đó, nói một câu như vậy. Lý Mục cùng Lý Quan Liệp nhìn nhau, không có phủ nhận. Chư lần đó ra Còn có mặt khác khả năng sao? Lý Mục tiếp tục hỏi. Hoặc là chính là Vũ Lâm Vệ người, vì quý đang tại Lư An trước mặt bị bắt, Vũ Lâm Vệ hơn hồi lâu đối với Lư An đem lòng sinh nghi. Phạm Thừa Đức nghĩ nửa ngày sau đó, việt xuất cái này này một đáp án. Lý Mục nhẹ gật đầu, cái này ngược lại rất có thể. Lữ An ngày hôm qua đã từng nói qua có hai cái rất người khả nghi, ở bên cạnh hắn xuất hiện qua, về sau Vũ Quý bị, được thiên ngoại thiên trộm tới sau đó, hai người kia liền biến mất, vô cùng có khả năng chính là chỗ này hai người. Quynh cô vòng vèo tiếp theo theo dõi nổi lên lư ăn, Vi quý cô ý đi tìm lư an tất nhiên có cái gì mục đích, không có khả năng vô duyên vô cớ đi tìm lư an rốt. Phạm Thừa Đức trong đầu lập tức nổi lên vài bóng người, với tư cách hắn chủ yếu đối thủ, Vũ Lâm vệ những người kia trong đầu hắn cơ bản đều có ấn tượng, tuy rằng Vũ Lâm vệ hiện tại ngược lại rồi, nhưng mà người có thể cũng chưa chết xong, tại Vi quý giới sự chỉ huy, còn là có không ít người còn trong bóng tối hoạt động lấy, cái này liền bao gồm lấy mấy cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ thủ. Phạm Thừa Đức, chuyện này cũng giao cho ngươi rồi, hoặc là giết bọn chúng đi, hoặc là bắt lấy bọn hắn, hai chọn một. Chính ngươi sẽ cân nhắc, cho ngươi một ngày thời gian, trời tối ngày mai, ta muốn nhìn thấy kết quả." Lý Mục lập tức ra lệnh. Phạm Thừa Đức lần nữa linh mệnh. "Lý Quan đợi lát nữa ngươi đi cùng Tỉnh Minh hào Hạo tâm sự, cho hắn biết lợi hại, mấy ngày nay trung thực chờ trong nhà, cái nào đều đừng đi, hào hào cùng phu nhân đi." Lý Mục rướn rướn lông mày, vẻ mặt mệt mỏi nói ra. Lý Quan nhẹ gật đầu, sau đó cùng Phạm Thừa Đức liếc nhau một cái, hai người liền lui xuống. Đợi đến lúc hai người ly khai, Lý Mục chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng khách riêng, lúc này đang có một người bưng một ly xanh, tại đó uống trà. Lý Mục sau khi đi bảo, vốn là khép lại cửa. Sau đó cũng tính được rồi một cái lễ, đại nhân. Nô Giải chậm rãi buông xuống chén trà trong tay, mỉm cười, ngươi còn là giống như trước đây, làm việc cẩn thận chặt chẽ nha. Lý Mục lắc đầu, cười khổ nói, có lòng không đủ được rồi. Nô Giải tay chỉ một cái, ý bảo Lý Mục ngồi xuống. Lý Mục lập tức ngồi xuống lô Giải đối diện, nâng chung trà lên ấm, cho nô Giải rót một chén trà. Đại nhân, lần này tại sao phải dùng Lữ An làm mối, mạo hiểm gặp sẽ không quá lớn một chút? Lý Mục hỏi Lữ An lo lắng vấn đề kia. Lô Giải cười trả lời, vấn đề này không phải ngươi giúp ta trả lời sao? Hiện đang làm gì thế còn lại hỏi ta? Lý Mục uống một trà che dấu một cái lúng túng, đó là ta tạm thời nói bừa đấy, cũng may Lư An tương đối khá lựa gạt, thừa đức cũng so sánh hiểu chuyện, cứ như vậy đối phó rồi qua. Lô Giải buông xuống chén trà trong tay, không có trả lời vấn đề kia, chỉ là tò mò hỏi, trà xanh tốt thì tốt, nhưng mà thường xuyên uống cũng không tốt, trà phẩm loại nhiều như vậy, ngươi tại sao phải đần phương yêu mến cái này một loại đây? Lý Mục không cần nghĩ ngợi trả lời, với ta mà nói, chỉ có uống cái này trà thời điểm ta mới có thể quên từng đã là những cái kia đau xót. Lô Giải thật có lỗi nhìn thoáng qua Lý Mục, không nghĩ tới là nguyên nhân này, xấu hổ có một chút chuyện thương tâm của ngươi rồi. Lý Mục nhẹ khẽ lắc đầu, đại nhân đều đi qua, chỉ là lưu lại cái ý muốn mà thôi." Lô giải nhàn nhạt nhẹ gật đầu, giải thích đứng lên, đối với Lưu An, ta đối với kỳ vọng của hắn xa xa lớn hơn ngươi nghĩ, Lưu An không phải một người bình thường, sư huynh vì hắn coi như là đem hết toàn lực rồi, hiện tại rơi xuống cái này thì một cái sống chết không rõ kết cục, hắn trước khi đi cố ý dặn dò ta sẽ khiến ta chiếu cố thật tốt hắn, vì vậy bây giờ đây hết thảy là hắn phải trải qua đấy, một năm nay hắn qua vô cùng thoải mái, rất thênh nhàn, ta cũng không có đi tìm hắn, vốn định lấy nể như hắn cả đời cũng không muốn đi ra, như vậy ta cũng liền theo hắn rồi, nhưng mà hiện tại hắn lại chống đỡ đã tới. Như vậy ta phải phải là tương lai của hắn cân nhắc đứng lên, ta không có khả năng bảo toàn hắn cả đời, hắn có hắn sứ mạng của mình. Lý Mục nhẹ gật đầu, coi như là hơi chút nghe hiểu hơi có chút. Lô giải tiếp tục nói, bác cảnh với tư cách nằm trong đất sau cùng loạn cũng là an toàn nhất một chỗ, hiện tại cũng muốn trở nên chẳng phải an toàn đi lên, cái này có một số việc không thể nói qua ngươi nghe, có một số việc có thể nói cho ngươi nghe. Lý Mục nhẹ gật đầu, đại nhân cái kia phương diện sự tình Lý Mục đã biết cũng giúp không được vội vàng, không biết cũng được, bất quá có một số việc Lý Mộc nếu như có thể giúp chút gì không, kính xin đại nhân đi theo ý an bài. Lý Mộc tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng mà còn có thể độngô giải tức giận nhìn xem lý mục cười mắng người nhà còn là rất trước kia giống nhau vướng mình vô cùng nên sửa sửa lại lý mục cười bắt đầu đời này đều đã tới 8 phần là không đổi được rồi nô giải mắt liếc lý mục hiện tại thanh có thể nói nói cho ngươi nghe nhớ cho kỹ ta liền nói một lần bất luận rất xấu nghe là được đừng hỏi cũng đừng ba hoa lý mục trung thực nhẹ gật đầu thấy vậy Ngô giải tiếp tục nói bác cảnh bố cục khả năng tại biến trong ngàn năm qua đều là lấy mấy đại vươngệ vãi làchèo trống trong lúc đi rằng số lượng trên có qua biến hóa Nhưng mà tổng thể bố cục cũng không có cải biến, cũng không có xuất hiện qua một chiều độc đại cục diện, nhưng mà từ giờ trở đi, cục diện này muốn thay đổi. Nghe đến đó, Lý Mục ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, theo Ngô Giải vài câu đơn giản lời nói trong nghe được một cái kinh khủng tin tức, nếu so với sở hữu tin tức đều muốn kinh khủng khả năng, nếu như phát sinh loại khả năng này, như vậy bắt cảnh người chết được có bao nhiêu? Lý Mục dự đoán không đi ra, cũng không dám đi dự đoán. Ngô Giải ngừng một lúc sau, nhìn thoáng qua Lý Mục biểu lộ biến hóa, lập tức tiếp tục nói, đại chu lúc này đã lung lay sắp đổ rồi, tuy rằng nó căn cơ rất dày. Nhưng mà sau cùng hung viên cũng kia răng bị người dùng tính rút đi, như vậy chẳng bao lâu nữa sau đó, đại chu khả năng liền thật không có về sau rồi, nhưng mà đây đối với bắc cảnh mà nói khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Nói đến đây, Lô Giải dùng cực kỳ rất nghiêm túc ánh mắt vừa liếc nhìn Lý Mục. Lý Mục khỏe mắt chính đang không ngừng run run, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện tại đại chu đã rối loạn, mặc dù chỉ là bên trong loạn cả lên, nhưng mà nó mang đến ảnh hưởng xa xa không chỉ như thế, không biết ngươi có hay không chú ý qua, trong một năm này, theo đại chu tới đây, tiến vào đại hán người có bao nhiêu. Nô Giải ném ra cái này này một vấn đề. Lý Mộc nhíu mày suy tư một chút. Sau đó lắc đầu, nô giải thở dài nói ra, đâu chỉ ngăn vạn, đại hán với tư cách tam triều trong tổng hợp thực lực mạnh nhất một cái, dũng mãnh vào người tiến vào cũng là tối đa đấy, nhưng mà đại hán cũng không có người này khiến cho coi trọng, thậm chí còn khe khẽ từ thích, cảm thấy chiếm tiện nghi rồi, có không ít người cách làm cùng ngươi giống nhau, nhưng mà cái này đột nhiên dũng mãnh vào vào nhóm người này có thể cũng không phải một đám loại lương thiế con, thậm chí có không ít liền tông mang phái một. Tiêu ý thức toàn bộ mọc dễ vào đại hán, có nhiều còn hơn là bị thiếu nha. Lý Mục Mỹ mắt lại là đã run một cái. Đây vẫn chỉ là sau cùng trừ quan phi cũng là nhỏ nhất phiền toái, những thứ này phiền thoái thời gian sử dụng lúc giữa có thể xóa đi, nhưng mà những chuyện này mang đến phiền toái nhường đại hán thế cục bắt đầu lăn lộn loạn cả lên, chắc hẳn ngươi khẳng định cũng biết Trường An gần nhất phát sinh những chuyện kia rồi à. Có người cố ý đang khích bác quân bộ cùng hoàng thất quan hệ, cái này xáo lộ tựa như lúc trước châm ngồi Vũ Lâm vệ cùng Chu Vương quan hệ, cả hai có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá cũng may lý ra cùng Vũ Văn ra tại Hán Vương trong lòng địa vị tương đối cao, vì vậy một chiêu này tự sụp đổ rồi. Lô Giải nhấp một Mục thoáng thở dài một hơi. Lô Giải đột nhiên lộ ra một bộ miền ngậm dáng tươi cười, nói ra nhưng là bọn hắn kế tiếp làm một chuyện có thể đã có chút đâm trong đại hán cuộc sống rồi, cái kia chính là đại hán thái tử chi tranh, chuyện này 2 năm trước đã có điểm dấu hiệu rồi, nhưng mà tại đại chu rối loạn sau đó, giống như có chút càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác, đại hán lúc này cũng có chút bấp bênh. Cái này là đại hán không xuất binh nhúng tay đại chu nguyên nhân sao? Bên trong ưu sầu không bình, Lý Mục nhịn không được nói một câu như vậy. Lô giải khẽ tóe mày, thoáng không vui. Lý Mục lập tức biết sai, không dám tái mở miệng. Nói đến nhúng tay một chuyện, điều này cũng là một cái trong số đó đi, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Hán Vương không dám đi làm, tuy rằng trong lòng nghĩ Nhưng sẽ không dám, thái tử vị trí treo mà không biết, hán vương tuổi tác đã cao, xem chừng cũng liền 10 năm này rồi à, thủ hạ cái này mấy con trai, người nào có năng lực như thế thay thế hắn đi mở biên cương mở đất. Chẳng lẽ lại nhường chính hắn ngự giá thân trình? Nô giải ngược lại hỏi một câu. Lý mục nghĩ tới điều gì, đều muốn mở miệng, nhưng mà nhớ tới vừa mới một màn kia lại đem miệng cho đóng lại. Nô giải ha ha cười cười, biết rõ ngươi nói tới ai, Lý ra. Vũ văn ra. Vì vậy ngươi bây giờ là một thành thành chủ, mà không phải một chiều quân vương. Hán Vương đối với Lý gia Vũ Văn gia rất thân gần, nhưng mà không có nghĩa là cả đại Hán đều đối với Lý gia Vũ Văn gia rất thân gần, đánh cho cách khác, nếu Lý gia cùng Vũ Văn gia thật sự thanh đại chu cho đánh xuống dưới, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Vốn thân cận Hán Vương cũng muốn trở nên không thân cận, công cao che chủ nhà, tương lai đại chu mảnh đất kia bản là họ Lưu còn là họ Lý, cũng hoặc là họ Vũ Văn. Lý Mục lời này nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết nói cái gì cho phải. Người cảm thấy nếu quả thật xuất hiện loại này cục diện, Hán Vương, Lý gia, Vũ Văn gia, cũng hoặc là cả đại Hán, còn có thể an ổn sống sao? Không ít tan vỡ đi. Chia 5 sẽ 7 vẫn có rất lớn khả năng A nếu có tâm người còn ở trong đó chọc vào mấy tay chuyện này có phải hay không liền trở nên loạn hơn rồi hả đại Hán còn có phải hay không đại Hán khả năng này đều nói không chính xác đi lâu giải hỏi ngược lại lý mục cứng ngay tại chỗ quy 1 chương 255 dung chuyển ở dưới bình tĩnh lâu giải mấy câu nói đó trực tiếp nhường lý mục lần người tại chỗ thời điểm này hắn mới biết được nguyên lai nhìn như gió gióế sóng lặng đại Hán kỳ thật cũng không có như vậy ăn ổn thậm chí so với hắn muốn càng thêm nguy hiểm cái này vài câu bình thản lời nói quả thực dọ lý mục đại dương Lý Mục nhìn xem trên mặt mơ hồ lộ ra nụ cười ngô giải, bất an hỏi: "Đại nhân, theo như ngươi nói như vậy, bắc cảnh như thế không ổn định nguyên nhân rút cuộc là cái gì? Còn có đại thương đây, cần lo lắng bọn hắn." Ngô giải thở dài một hơi, "Đại thương tạm thời không cần phải xen vào bọn hắn, thế cục phát sinh đến loại tình trạng này, muốn phải nói ra chỉ nhìn một cách đơn thuần một nguyên nhân rất khó, thậm chí nói lên ba nguyên nhân đều không thế nào chuẩn xác đi, nhưng mà nếu như nhất định phải nói ra một cái lý do mà nói, chỉ có thể nói cái này, bối cảnh phân liệt thời gian quá dài, còn lại tứ địa qua nhiều năm như vậy đều là bền chắc như thép, Thái Nhất Tông, Chính Sơn môn, Huyền thủy môn, Diệt hỏa" Môn cái này 4 đại tông môn giống như là Định Hải Thần Châm giống nhau, thật sâu cắm rễ tại Trung Châu, Nam Cương, Đông Hải, Tây Vực, tuyệt đối sẽ không nhường tứ địa xuất hiện giống như Bắc Cảnh giống nhau cục diện, cái này là đại tông môn lưu thế, cũng là bọn hắn cố gắng của mình đi. Lý Mục nhẹ gật đầu, xác thực, bác Cảnh thua liền thua ở phía trên này, không có loại này có thể giải quyết dứt khoát tông môn, chỉ có thể coi là là nhiều chân thế chân vạc, thương hán chủ cộng thêm kiếm các võ các, 5 đại cự đầu địa vị ngang nhau, xác thực không có một cái nào có thể phách bạn thế lực. Nô giải nhẹ gật đầu, đồng ý Lý Mục nói nghe được lời này, không sai, khả năng đây là nguyên nhân chủ yếu đi. Nhưng mà đại đạo nhân quả võ đạo số mệnh đây đều là ảnh hưởng đến trước mắt cục diện nguyên nhân đi. Nói đến đây mấy cái, Lý Mục liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, loại vật này hắn chỉ nghe nói qua, nhưng là căn bản không rõ trong này chỉ rút cuộc là cái gì, loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, hắn một người bình thường vũ phu thật đúng là không có tiếp xúc qua. Chứng kiến Lý Mục lộ ra cái này bức biểu lộ, Lô Giải đột nhiên cười nhạt một cái, cái này là ngươi không cần biết rõ đấy đồ vật, số mệnh loại vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy hiểu rõ đấy, cho dù là ta cũng không thể nói ra 1 2 3 đến. Lý Mục tức thời nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác cái gì ngoại trừ Bắc Cảnh bên ngoài tứ địa thế, nhưng là có tất cả một đầu cực kỳ hung hãn yêu thú chiến cứ, nếu không phải những tông môn kia quên cả sống chết, chúng ta những người này có thể liền trở thành yêu thú khẩu phần lương thực rồi, nhưng mà những thứ này đúng thời cơ mà sinh yêu thú, trên thực tế chính là tượng trưng cho các nơi số mệnh, đáng tiếc Bắc Cảnh không có, hoặc là nói may mắn Bắc Cảnh không có, những thứ này chính là trong truyền thuyết chính thức bí văn. Lão giải lại là giải thích một tiếng. Lý Mục không hiểu hỏi, vì cái gì Bắc Cảnh gặp không có đây? Lão giải nhắc nhở một câu, đã từng có, 2 năm trước Bắc vực Tuyết Sơn đột nhiên xuất hiện đám kia thực lực mạnh mẽ thú ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Mục lập tức lộ ra kinh hãi ánh mắt, kinh hô lên: "Không thể nào đâu. Những cái kia tuyết thú chính là bác Cảnh đúng thời cơ mà sinh yêu thú." Lô Giải nhẹ gật đầu: "Chính là kia chút ít, bác Cảnh con yêu thú kia tên là Tuyết Đế, bởi vì Bắc Cảnh tại nằm trong đất diện tích lớn nhất, Tuyết Đế cũng có thể nói là năm đầu yêu thú trong mạnh nhất tồn tại, vô số năm trước, chết ở nó trên tay tu sĩ nhiều vô số kể, đã từng truyền lưu lấy một loại thuyết pháp, bác Cảnh nhiều núi, đặc biệt Bắc vực Tuyết Sơn cái chỗ kia núi tối đa, những thứ này núi kỳ thật chính là những tu sĩ kia thi thể chồng chất lúc đấy, thời đại kia người sinh hoạt hoàn. Cảnh cực kỳ vô cùng thê thảm." cùng chúng ta bây giờ so sánh với thật sự là kém nhiều lắm. Cái kia về sau đây. Lý Mục tranh thủ thời gian buổi theo hỏi một câu. Lộ giải đột nhiên lộ ra một bộ cực kỳ ước mơ ánh mắt, về sau, Ngũ Điệp mạnh nhất người nam nhân kia, một người xâm nhập Bắc vực Tuyết Sơn, chém giết đầu kia Tuyết đế, đem cái kia Tuyết đế đầu lâu kéo trở về, trực tiếp đem Bắc cảnh số mệnh đánh nát hòa nhập vào Bắc cảnh các nơi, mạnh như thế cứng rắn cách làm trực tiếp nhường còn lại bốn thú lui ra ngoài, Ngũ Điệp mới trở lại bình tĩnh. Lời này Lý Mục nghe sững đấy, trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra cực kỳ ước mơ biểu lộ, không thể tưởng được còn có loại chuyện này, chắc chắn là không có dự liệu được. Lô Giải nhẹ gật đầu, theo cái kia sau đó, bác cảnh số mệnh trực tiếp giải thể, toàn bộ hòa nhập vào bắc cảnh, được chơi đặc biệt dạy người phương hướng được một kia, thành tựu cái gọi là sự thống trị, vì vậy đây cũng là bác cảnh năng nhân bồi suất, loạn giống như đều xuất hiện nguyên nhân, trái lại mặt khác tứ địa, những cái kia số mệnh trên cơ bản phân phối không sai biệt lắm, tất cả đại tông môn cùng yêu thú phân biệt triệt cứ, một mực ở làm giằng co, chỉ bất quá thiếu khuyết đầy đắc số. Mệnh những thứ này yêu thú thực lực giống như cũng là giảm bớt đi nhiều, vì vậy rất ổn định, một mực rời xa tại thành trấn. Lô Giải như vậy một giải thích, Lý Mục coi như là nghe rõ cái này toàn bộ bởi vì hậu quả chỉ là cảm nhận được một chút đáng tiếc, không khỏi thở dài một hơi, ngàn năm trước cường giả làm cho mang đến hết thảy, hiện nay lại bị mấy người làm cho bừa bãi lộn xộn, thật là có chút thực xin lỗi vị cường giả kia trả giá nhà. Lâu giải ngược lại cười khẽ một tiếng, thiên hạ phân lâu nhất định hợp hợp lâu nhất định phân, thời gian dài như vậy đi qua, tất nhiên muốn cải biến một kia rồi, có thể khẳng định nói, tương lai bắc cảnh tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng này, cái gọi là tạo thế chân vạc cục diện tất nhiên sẽ ở vài năm ở trong bị được cải biến, rất có thể chỉ còn lại có một nhà độc đại, đương nhiên khi đó là hắn, là thường còn là hôm nay lung lay sắp đổ chu, cái này ai cũng nói không chính xác nhưng mà tất nhiên sẽ cải biến. Lý Mục cũng là đồng ý một tiếng, huống chi cái này đằng sau còn có người trong bóng tối sử dụng năng chân, Thành Tâm muốn cho Bắc cảnh triệt để loạn đứng lên, lúc này đây chúng ta hơn phân nửa cũng có thể bắt được một cái, nhìn xem rút cuộc là người nào tại phía sau màn làm cái này một ít chuyện. Cái này còn dùng muốn, cái này phía sau màn hơn phân nửa chính là Thái Nhất Tông, hiện tại xuất hiện nhiều cái bừa bãi lộn xộn tông môn, đứng phía sau trên cơ bản đều là Thái Nhất Tông, ngoại trừ Thái Nhất Tông có thực lực này bên ngoài, mặt khác nào cái có lòng này đi làm chuyện này. Nô giải Khinh từng nói, thế nhưng là, nếu như biết là bọn hắn Chúng ta đây lần này tốn công tốn sức mục đích rút cuộc là cái gì? Chúng ta đến cùng tại tìm chúng ta. Lý Mục lại là không hiểu hỏi. Lô Giải đột nhiên cũng là lắc đầu, lộ ra cực kỳ vẻ mặt lo lắng, nếu như là bọn hắn vậy không thể tốt hơn rồi, vạn nhất, nếu như không phải thái nhất tông đây. Nghe nói như thế, Lý Mục trước tiên còn không có kịp phản ứng, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ người đều chịu chấn động, trên mặt Lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ, đại nhân ngươi có phải hay không biết rõ chút gì đó? Lô Giải mặt không biểu tình lắc đầu, cái này ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện của mình là được rồi, ngoài ý liệu sự tình ta sẽ xử lý. Thấy vậy, Lý Mục cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, không dám lại nói thêm cái gì, chỉ dám nhắc nhở một câu, "Đại nhân, chúng ta bây giờ làm như vậy gặp sẽ không khiến cho người khác kiêng kỵ." Ngô Giải Nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Mục, hỏi ngược lại, "Ngươi chỉ chính là Lữ An nhập sát sự tình sao?" Lý Mục nhẹ gật đầu. "Có bản lĩnh nhường chính bọn hắn tới giết, nếu như Lữ An không có cái này mệnh, ta đây cũng không có biện pháp, nhưng là bọn hắn nếu như dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta đây tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Ngô Giải trực tiếp cười lạnh giả thuyết nói. Nghe được Ngô Giải nói như vậy, Lý Mục coi như là thay Lữ An thở dài một hơi, "Đại nhân xác định không đi gặp một lần Lữ An sao?" Nô dài bắt đầu không thấy thời điểm không tới đến lúc đó Dĩ nhiên là gặp được không đổi. Lý mục thở dài một hơi lại là thay lư An thở dài một hơi có như vậy một cái chấp mắt hắn cảm giác lư An còn giống như thật đáng thương đấy. đấyắn tại lư An cái tuổi này thời điểm trên thân cũng không có con qua như thế trầm trọng đồ vật trong hai năm này lư An xác thực đã trải qua quá nhiều sự tình bất quá cho dù là hiện tại loại này cục diện hắn thoạt nhìn còn giống như là rất là con đấy, mỗi ngày vui cười a vui cười ai đấy nhưng mà lý mục biết rõ cái này vui cười an sau lưng có thể là vô tận cô độc tựa như hắn vừa bắt đầu đi vào quốc phong thành lúc cái rac kia Lô Giải phát hiện Lý Mục biểu lộ có chút khó khái, cũng là đoán được cái gì? Thoáng An uỷ nói ra, Lữ An hắn không có ngươi nghị ngờ yếu ớt như vậy, có thể nói những năm này hắn đều là theo nghịch cảnh trong đi tới đấy, trước mặt sắp tử vong số lần cũng không so với ngươi ít, lo lắng hắn, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi cái kia cục ứng với làm như thế nào bố trí tương đối khá. Lý Mục Kiên lặng nhẹ gật đầu. Ta đi gặp cá nhân, nơi đây chính ngươi nhìn xem làm. Lô Giải nói xong lời này, đứng dậy sau đó hai tay thả lòng phía sau, cực kỳ tiêu sái hóa thành một đạo điện mang trực tiếp theo Lý Mục trong mắt biến mất. Giáo phụ thành chủ sau khi rời khỏi Ngô Giải không có một hồi liền xuất hiện ở một tòa rách nát tiểu quán cửa ra vào, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu quán bên trong chuyển đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt động tính, sau đó cửa mở một đạo khe hở, một cái đầu từ trong cửa trước mặt dò xét đi ra. Phạm Ban Tử chứng kiến Ngô Giải, lập tức lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, mở cửa ra, đem Ngô Giải đón vào. Nô Giải sau khi vào cửa câu nói đầu tiên, trực tiếp hỏi, người đến sao? Phạm bàn Tử cung kính nhẹ gật đầu, vừa tới chẳng bao lâu nữa, đã đến người nào? Nô Giải lại lạ hỏi một tiếng. Phạm Ban Tử dựng dựng hai ngón tay, trả lời, tăng thêm tiểu Tổng cộng ba. Lô Giải nhướng mày, "Ba, còn có một người nào?" Phạm bàn Tử ấp đúng trả lời, "Tôi đại nhân cũng tới." "Cái này Maniu tới làm chi?" Nô Giải không vui hỏi. Phạm bàn Tử lắc đầu, "Tiểu nhân không biết, dù sao chính là cùng đi đấy." Nô Giải trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía bên trong đi vào, đẩy ra hai cánh cửa liền chứng kiến ba người chính đại mắt đối với đôi mắt nhỏ lẫn nhau nhìn đối phương. Ba người chứng kiến Lô Giải vào được sau đó, lập tức toàn bộ đứng dậy. Mai Yên trước tiên lên tiếng hô, "Thành chủ đã lâu không gặp." Đối mặt trên đời này lớn nhất quyền thế nữ nhân, Lô cũng là khó được nở một nụ cười. Mai Yên Sát thực rất lâu không gặp. Sau đó một cái đầy người đều là giữ tận trung niên cháng hắn trực tiếp tiến lên, hai tay ôm quyền, vẻ mặt cực ngâm nói: "Tâu nghị bái kiến thành chủ đại nhân." Lô Dại hơi lộ ra ghét bỏ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lướt qua hắn, nhìn về phía Tiêu vô, không hiểu hỏi: "Đến nhiều người như vậy làm gì vậy? Các người tiêu giao các mấy đại cự đầu đều, có cái này cần phải?" Tiêu vô thoáng lung túng một cái, ngượng ngùng nói: "Vốn không có cái này cần phải, chẳng qua là tốt trùng hợp, tâu nghị cũng ở đây phụ cận, nghe nói ngươi cũng ở đây, vì vậy hắn nhất định cũng đến." Thốt ra lời này xong, tâu nghị lại là tiến lên. Đi tới ngồi giải trước người, kích động nhìn Lô Giải, nhỏ giọng hỏi, "Thành chủ, đã nhiều năm như vậy rồi, lần trước ngươi nói thời gian cũng qua, chúng ta là không phải có thể lại so với một trận rồi hả?" Kính xin thành chủ vui lòng chỉ giáo. Lô Giải lập tức cho mày, xem lên trước mặt cái này cực kỳ đáng ghét manu, lộ ra ít có kiêng kỵ vẻ, so với cái đầu ngươi, không, có nhìn đến đây có chuyện sao? Mù xem náo nhiệt gì? Ta nghĩ chất phác gãi gãi đầu, không có việc gì, các loại, chờ chuyện này hết bận thì tốt rồi, ta có thể đợi. Mai Hiên hơi chút quên một câu, "Ta nghĩ, quên Lam đại nhân phân phó cho chuyện của ngươi, làm hại chuyện của hắn." Lão Lãng hẳn đem ngươi ném đến Bắc vực Tuyết Sơn. Tô nghỉ a a xong hai tiếng, liên tục gật đầu, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, ta chờ một ngày liền đi. Ngô Giải cảm kích nhìn thoáng qua Mai Hiên, sau đó trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Ba người khác cũng là đồng thời ngồi xuống. Tiêu Vô trước tiên mở miệng, sự tình đại khái chính là ta lúc trước nói cái dạng kia, Mai Hiên ngươi thấy thế nào? Mai Hiên mỉm cười, lộ ra cực kỳ thanh thản dáng tươi cười, đối với tiêu giao các mà nói, chuyện này kỳ thật cũng không khó, nhưng mà ta muốn biết chính là tiêu giao các có cần phải tham dự sâu như vậy sao? Nói xong nhìn thoáng qua Ngô Giải cùng với Tiêu Vô. Tiêu Vô không nói gì, chỉ là nhìn về phía một bên nô giải, hôm nay cái này cục là nô giải đều muốn khởi xướng đấy, như vậy tự nhiên do hắn đi giải thích, hơn nữa chính hắn cũng là tiêu giao các người, lời nói nói nhiều cũng không tốt. Nô giải bình tĩnh nhìn Liệp Mai Hiền, nếu như bắt đầu nói chính sự rồi, như vậy mấy người ở giữa giao tình cũng là thu vào. Đối với tiêu giao các mà nói, bác cảnh không thể nghi ngờ là các ngươi muốn nhất an địa phương, mà khác tứ địa đều là bị, được còn lại tông môn cầm giữ một một đấy, các ngươi làm cho có thể tạo được tác dụng, có thể nói là càng ngày càng nhỏ rồi, hiện ở thời điểm này, đối với các ngươi tới nói chẳng lẽ không cảm thấy phải là một cái thời cơ tốt sao? Ngô Giải ngược lại là ngược lại hỏi một câu. Mai Hiên nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói ra, thành chủ cho chúng ta cân nhắc tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà tiêu giao các vốn cũng không phải là một người bình thường tông môn, đối với tại chúng ta mà nói chỉ cần có người địa phương liền có chúng ta, vì vậy thành chủ ngươi nói những thứ này kỳ thật cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Đối với cái này nô Giải cũng là không thể không biết ngoài ý muốn, trước mặt Mai Hiên có thể nói là tiêu giao các sự vụ chính thức người nói chuyện một trong, nếu nàng có thể tốt như vậy nói chuyện, vậy không cứ gọi Mai Hiên lên rồi, khống chế khủng lột như thế tiêu giao các không có một cái nào cực kỳ khôn khéo tư duy. Làm sao có thể đem tiêu giao các sửa trị thỏa thỏa thiết thiết? Trước khác nay khác, tiêu giao các hàng đầu suy tính nhưng thật ra là lợi ích đi. Lời ngươi nói những thứ này là đặt ở lợi ích ổn định dưới tình huống, chắc hẳn mấy vị cũng chứng kiến manh mối rồi, Bắc cảnh tương lai chắc chắn nên đón biến đổi lớn, đến lúc đó tiêu giao các tiêu phí trọng lực hơi thông bắc cảnh khả năng lại muốn thời tiết thay đổi bổ phí, đối với tiêu giao cấp mà nói chẳng lẽ không phải một cái tổn thất thật lớn sao?" Lô Dại nói. Mai nghe xong lời này, toàn bộ người đều trầm mặt lại, nàng một mực ở suy nghĩ, 2 năm qua nàng dừng lại ở bức cảnh thời gian rất dài, tiêu phí tinh lực cũng là rất nhiều, nàng đương nhiên biết rõ bức cảnh đang tại bị Được một ít người có ý chí phụ giúp tí lên, hơn nữa thủ đoạn này cực kỳ ngang ngược, hầu như liền là muốn đem bắt cảnh hiện hưu trật tự toàn bộ đẩy ngã xây dựng lại, đối với Tiêu Dao các mà nói, trăm đệ nhiều năm thế cục gặp phải rơi đại khả năng, đây quả thật là. Không phải Tiêu Dao các muốn xem đến đấy, nhưng mà cũng không có thể nói Tiêu Dao các chịu không nổi cái này tổn thất, chỉ là từ đầu tới một lần tinh lực có chút vất vả mà thôi. Thành chủ vậy mà như thế nói, ta đây ngược lại muốn tỉnh giáo một chút thành chủ, người cái gọi là cái này biến đổi lớn khả năng đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Mai ném ra trong nội tâm nặng lớn nhất nghi hoặc. Lô Dạ trực tiếp khẳng định nói, 10 năm bên trong Một nhà độc đại. Lời này vừa ra, tiêu giao các ba người nhìn về phía Ngô Giải ánh mắt cũng thay đổi, Mai Hiên vẫn là vẻ mặt hoài nghi, Tiêu Vô đây là vẻ mặt kinh ngạc, còn lại Tô Nghị ánh mắt mang theo thật sâu khó hiểu, cùng với một kia băn khoăn. Ba người đều cũng có điểm không thể tin được vì sao Ngô Giải dám như thế hoàn toàn chính xác định. "Thanh chủ, nói miệng không bằng chứng, ngươi thật không nỡ vững tin, dù sao cũng phải cho chúng ta một chút tin cậy tin tức đi." Mai Hiên còn là vẻ mặt không tin. Thời điểm này Ngô Giải lắc đầu, tự tuyệt Mai cái đề nghị này, không cần phải xen vào tin tức này là thật là dạ, ngươi đầu phải nhớ kỹ, lời này là ta Ngô Giải nói là được." Mà như thế cứng rắn một câu trực tiếp nghe được ba người trợn mắt há hốc mồm. Mai Hiên cười cười xấu hổ, sau đó giải thích một câu, chính là bởi vì là thành chủ ngươi nói ra cái ý nghĩ này, chúng ta mới như thế chỉnh trọng lại tới đây, nhưng mà hôm nay bằng vào thành chủ ngươi những lời này, cho lòng tin của chúng ta khả năng có chút chưa đủ nha. Lô giải lập tức cảm nhận được một tia không vui, hai đầu lông mày cũng là có một tia nội khí, nhưng mà nhập lại không có sinh khí, chỉ là thanh âm hơi chút chấm thấp một kia, tại bác cảnh ta không dám nói thứ nhất, nhưng mà ba thứ hạng đầu hẳn là có, như vậy ta tại sao phải hao tâm tổn trí suy nghĩ đến cùng các ngươi đảm luận loại này chuyện không xác định đây? Nói thật ta không có dãnh dỗi như vậy, hơn nữa ta nghĩ đang ngồi ba vị có lẽ cũng không có dãnh dỗi như vậy đi." Mai Hiên không có tiếp tục nói chuyện, quay đầu nhìn về phía một bên tiếu vô cùng với tông nghị, tựa hồ tại hỏi thăm hai người này đề nghị. Đáng tiếc hai người đều là không có cho Mai Hiên hữu lực ánh mắt, đều là một bộ mở mịt thái độ. Lô giải tiếp tục nói, "Kỳ thật ta nói chuyện này, các người tiêu giao các có lẽ cũng đã sớm suy diễn đi ra đi. Chỉ bất quá sự tình quá lớn, ngay cả mình đều không thể tin được đây là thật ta. Huống chi còn có thái nhất tông tại bối cảnh, cho các ngươi càng thêm kiêng kỵ đi. Sợ làm quá tại, khiến cho thái nhất tông bất mãn, trêu chọc đến bọn hắn." Kỳ thật nói khó nghe điểm, các ngươi chính là thiếu khuyết một cái chim đầu đàn, đúng không? Một cái có thể cho các ngươi tại sao lương kiếm tiện nghi chim đầu đàn. Mai Hiên giống như bị được nói đến một chút lên, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng phủ nhận nói, thành chủ ngươi nói đùa rồi, chúng ta như thế nào cũng không dám nhường thành chủ đi làm cái này chim đầu đàn. Không cho ta làm lúc, vậy các ngươi muốn cho ai làm? Tô giải ngược lại hỏi một câu. Tô Nghị trực tiếp nói một câu, đương nhiên là kiếm các chứ. Mai Hiên trực tiếp trừng mắt liếc Tô Nghị, trong ánh mắt lộ ra đẫm đạm không vui tình cảnh. Tô Nghị không có chút nào để trong lòng, tiếp tục nói, xem các ngươi do dự, nghe đều mệt mỏi. Cậu ngươi nói không mệt mỏi sao? Còn không bằng trực tiếp thả trên thẻ đánh bạc, đối lập một cái, phù hợp không giữ quy tắc làm, không thích hợp cái kia cũng một lần nữa trên thẻ đánh bạc chứ. Nghe đến đó, nô giải hặc hặc nở nụ cười, đối với Tô Nghị cười mắng, Man như quả thật là Man Nưu, vẫn là cùng lúc trước giống nhau, bất quá hôm nay những chuyện ngươi làm ta thích. Bị được nô giải như vậy một khoa trường, Tô Nghị lại là chất phác nợ nụ cười. Nhưng mà Mai Hiên có thể đã có chút không vui rồi, tiếp tục trừng vài mắt. Tiếu vô thời điểm này cũng là xen vào một câu lời nói, vậy bây giờ là một lần nữa thương đây, còn la lẫn nhau trên điều kiện. Mai Yên nhìn xem cái này làm giận lao đầu, tức giận nói, còn có thể như thế nào? Lại tán gẫu xuống dưới, liên ắc chủ bài đều mới bị được người một nhà nói ra rồi, cũng không biết người nào là người nào. Nhưng ta có chút nhìn không ra nha. Thiếu vô lung túng cười cười, tranh thủ thời gian uống một ly trà. Ngô Giải nhẹ nhàng gõ cái bàn, đem ánh mắt của ba người hấp dẫn, đã như vậy ta tới trước, không nói nhảm, lĩnh vực. Lời này vừa nói ra, tiêu giao các ba người toàn bộ cọ một tiếng từ trên ghế ngồi dậy. Nhìn về phía Ngô Giải ánh mắt cũng thay đổi, đều mang theo một tia khó có thể tin. Quy 1 chương 256, hợp tác cập thắng. Thật đúng. Mai Hiên nhịn không được, kích động hỏi ngược lại. Tiêu Vô cũng là dùng một bộ cực kỳ phức tạp biểu lộ nhìn Quang Ngô Giải, hắn không nghĩ tới lúc ấy thuận miệng nhắc tới nói đùa, bây giờ lại trở thành sự thật rồi, bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với Ngô Giải hành vi sinh ra cực kỳ không hiểu nghi hoặc. Tô Nghị không khỏi lầm bầm một tiếng, "Như vậy ngươi không phải thua lỗ sao?" Mai Hiên thời điểm này hơi chút tỉnh táo một cái, suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng thở hồn hển hai cái, hỏi ngược lại, "Thành chủ chẳng lẽ thật sự đang nói đùa?" Ngô giải lắc đầu, bình tĩnh nói, "Ta nói chuyện từ trước đến nay thật đúng, cũng không hay nói giỡn." Mai Hiên ánh mắt trực tiếp run bắt đầu chuyển động, cùng Thiếu Vô giống nhau, cũng là lộ ra cực kỳ không hiểu biểu lộ, hỏi: "Thế nhưng là thành chủ ngươi cái này thẻ đánh bạc có phải hay không có chút quá lớn?" "Như thế nào?" Tiêu Dao các không dám nhận. Nô Giải đối với cái này cảm nhận được một tiêu buồn cười. Mai Hiên không có trả lời, coi như là nhận đồng Ngô Giải những lời này, ăn ngay nói thật, cái này thẻ đánh bạc thật sự quá lớn, lớn đến Mai Hiên không dám đơn giản đi đón, vượt với tư cách trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, trên đời nổi danh cứ như vậy mấy cái, hơn nữa giống như linh vực lớn như vậy vực có thể cũng chỉ có 7 cái mà thôi, trên cơ bản từng đều có chủ, ngoại trừ một cái bên ngoài. Ngũ địa bảy đại vực, bác cảnh độc chiếm thứ ba, coi như là được trời ưu ái rồi, trong đó linh vực một mục bị được tượng thành sở chiếm tứ lấy, chỗ này đã có ngàn năm lịch sử thành trì, hôm nay bằng vào Ngô Giải một người thì có độc chiếm lĩnh vực vô liếng. Nhưng mà nếu như linh vực thuộc sở hữu tại Tiêu Giao các mà nói, nàng không thể không cân nhắc một cái, như thế nào mới có thể giữ vững vị trí cái này vực, hoặc là nói Tiêu Giao các có không có năng lực, có không có tư cách đi chiếm cứ cái này lĩnh vực. Nếu không cuối cùng là rơi xuống công giá chảng, cái kia tổn thất có thể to lắm. Mai Hiên dừng một hồi, trên mặt biểu lộ vẫn là có chút hoang mang, không có trả lời Ngô Giải vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại: Thành chủ có thể hay không báo cho biết một cái, ngươi tại sao phải dùng linh vực làm thẻ đánh bạc? Nó thế nhưng là bảy đại vực một trong nhà, không phải một cái bình thường nhỏ vực. Lão già bình thản trả lời, ta có lý do của ta. Tiếu Vô Chân thực nhịn không được, trực tiếp lên tiếng hỏi, đây chính là linh vực. Thế gian ít có linh vực, cũng là tượng thành căn bản. Lão giải lắc đầu, trả lời, tượng thành là tự thành, linh vực là linh vực, nếu như nhất định phải nhắc lên cái gì căn bản mà nói, tối đa cũng chính là phụ thành chủ căn bản mà thôi, nó nhập lại không phải là cái gì tượng thành căn bản, tượng thành không còn cái này, vực chẳng lẽ cũng không phải là tượng thành sao? Nhiều năm như vậy xuống, Tự thành vẫn là tự thành, trái lại linh vực còn chỉ là một cái lĩnh vực mà thôi, kỳ thật cả hai quan hệ cũng không phải muốn như vậy mà thiết, Hôm nay tới đây đầu nhập vào tượng thành những người kia, có bao nhiêu người là vì lĩnh vực. Lô Giải lời nói này, nhường Tiếu Vô không có biện pháp quên nữa, lập tức nhìn về phía một bên Mai Hiên, tựa hồ tại hỏi thăm, chờ Mai Hiên đánh nhịp. Mai Hiên cái này cũng là không có thanh âm, nhưng đang tiếp tục suy nghĩ, tự hỏi ứng với nên như thế nào ứng đối bất tình linh tiền của Phi nghĩa. Như thế nào? Cái này thẻ đánh bạc không biết mấy vị có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nô Giải lần nữa hỏi một tiếng. Mai Hiên con mày, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cười khổ nói, đối với tiêu giao các mà nói, nếu như có thể cầm giữ có một cái lĩnh vực vậy không thể tốt hơn rồi, đây là một cái làm cho người ta khó có thể cự tuyệt thẻ đánh bạc, nhưng mà cái này có chút quá đột nhiên, thậm chí còn khả năng đem tiêu giao các tương lai mưu đồ cho quấy rầy, vốn cho rằng thành chủ chỉ biết xuất ra mấy cái hứa hẹn mà thôi. Lô giải mỉm cười, ngay cả như vậy, cái kia cứ tiếp tục đi. Mai Hiên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nếu như thành chủ nguyện ý xuất ra quý trọng như vậy đồ vật, như vậy tiêu giao các nhất định cần làm càng nhiều chuyện hơn đi. Thành chủ, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Lô giải thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt biểu lộ theo nhẹ nhõm chậm rãi biến thành ngưng trọng, Lư Khí trầm thấp nói: "Ta hy vọng Tiêu Giao các tại Bắc Cảnh có thể đi đến bên ngoài, thậm chí vượt qua võ các kiếp cắt, trở thành Bắc Cảnh chính thức nói trên lời nói thế lực." Cái này lời vừa nói ra, ba người lập tức trầm mặt lại, ai cũng không dám nói tiếp, bởi vì này cùng Tiêu Giao các lịch từ năm đó thừa hành mục đích hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái lại. Mai Hiên lông mày nhíu chặt hơn, sắc mặt có chút khó coi nói: "Thành chủ, ngươi đây là ép buộc nha." Lô dài đầu, "Cái này là linh vực đại giới, ta chỉ yêu cầu các ngươi tại Bắc Cảnh là như thế này." mà không phải tại ngũ địa trên toàn bộ như thế, kỳ thật loại phương thức này đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt, như vậy các ngươi mới có thể tại trong mấy năm này giành lợi ích lớn hơn nữa, mà không phải dựa vào tại người khác, tại phía sau bọn họ kiếm tiền nghi. Tiêu Vô sắc mặt thoáng ngưng trọng một cái, ta hiểu ý của người, nhưng mà tiêu giao các bây giờ bố cục đều là lướt qua thì dừng lại cùng có lợi cùng có lợi, đối với những người kia cũng không có cường ngại yêu cầu, nếu như muốn cải biến cái này thế cục mà nói, cưỡng ép đứng ở trên mặt bàn mà nói, rất nhiều người chắc chắn sẽ không lại cùng tiêu giao các hợp tác, thậm chí còn gặp cùng chúng ta đứng ở mặt đối lập lên, Cắt hết cái này khối thị thế, nhưng là có chút đau đớn à? Hơn nữa tiêu giao các cùng những cái này cự đầu cấp tông môn khác so sánh với, cũng không có nhiều như vậy tông sư đến trèo chống chúng ta làm chuyện này. Mai Hiên bổ sung một câu, "Nô giải chỉ chỉ chính hắn, nói ra, nếu như lại tính cả tượng thành đây, như vậy có phải hay không đã đủ rồi?" Mai Hiên miệng ngập ngừng, một câu ngăn ở trong cổ họng, lại bị nang nuốt xuống, nếu mày sau đó sắc mặt lại có một chút đắng chắc nói, "Như vậy là đã đủ rồi, chỉ bất quá thượng thành là tự thành, tiêu giao các là tiêu giao các." Tiếu Vô đột nhiên thỏ tay ngăn lại Mai Hiền, nói ra, "Nếu như ngươi muốn hai phe hợp tác, không phải là không thể được, nhưng mà như thế, ba người chúng ta người đập không được tấm." Lô giải nhẹ gật đầu, "Đập không được không quan hệ, các ngươi có thể tìm làm Sơn, hoặc là lao đầu kia hỏi một câu, dù sao hiện tại cũng không nắm này, thời gian còn nhiều mà." Mai Hiên này này nói, "Chuyện này xác thực muốn làm đại nhân đánh nhịp mới được, mà khác vị đại nhân kia sẽ không cái kia cần phải đi quá giờ hắn. Ngoại trừ yêu cầu này, ta còn có mấy cái nhỏ yêu cầu, các ngươi có thể cùng nhau báo cáo." Nô giải thích. Mai Hiên gật đầu, cứ nói đừng ngại. Lô giải ừ một tiếng, "Muốn cho các ngươi làm chuyện làm thứ nhất, đem sư huynh của ta Minh Bạch hành tung tra rõ ràng." Mai lập tức lộ bộ một cái, trong mắt cũng là hiện đầy sương mù, toàn bộ người biểu lộ cũng là thay đổi lại biến Cuối cùng chậm rãi nhẹ cả đầu chuyện này ngươi không nói ta cũng sẽ đi làm đấy tất nhiên gặp đem đây hết thể điều tra cha ra manh mối nói xong lời này Mai Maiên mọi người trở nên xa suốt không ít xem ra minh bạch tin người chết cũng là đối với nàng đã tạo thành không nhỏ đã kích nô giải đem cái này xem tại trong mắt cũng là bất đắc di thở dài một hơi sống phải thấy người chết phải thấy thi thể sống phải thấy người chết phải thấy thi thể Mai Maiên đồng dạng lập lại một câu nói như vậy gặp cái này bầu không khí thoáng cái xa suốt không ít tiếu vô tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề mà khác yêu cầu đây lâu giải quay đầu nhìn về phía thiếu vô sau đó vừa liếc nhìn Mai Hiên do hỏi Nghe nói chính các ngươi tại Bắc Cảnh một cái địa phương nhỏ bé cũng có bố cục, ta nghĩ gia nhập hoặc là kiếm một trận canh. Mai Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, cái này không được, đây không phải ta phụ trách sự tình, đây là Lam đại nhân tự mình bố trí cục diện, ta không có biện pháp làm cái này chủ. Lô Giải như có điều suy nghĩ dừng một cái, gật đầu nói, vậy ngươi trực tiếp cùng làm sơn nói, chuyện này ta nhất định cũng sẽ tham dự. Mai Hiên sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi ngược lại, chẳng lẽ thành chủ đã đi tiếp xúc qua rồi hả? Lô Giải lắc đầu, không có nhận sở, nhưng mà nhìn qua, các ngươi người kia rất không tồi, đã đem cái kia tiểu quốc thống trị không sai, chỉ tiếp Cái kia quận mỏ bây giờ còn là kiếm các địa bàn, đến lúc đó các người đều muốn túm lấy đến khả năng có chút độ khó sao? Hơn nữa thời gian kéo được càng dài, các người có thể lấy được lợi ích lại càng ít. Nghe được Ngô Giải nói như vậy, Mai Hiền cũng không có ý định giấu giếm nước cái gì, trực tiếp thoải mái nói, cái này liền không cần thành chủ lo lắng, cái chỗ kia vốn là niềm vui ngoài ý muốn, Giang Thiên lúc trước chỉ là tiêu giao các người ngoài biên chế nhân viên mà thôi, lúc ấy chỉ là nhường hắn đi tìm chút ít tin tức mà thôi, ai biết hắn vậy mà tự chủ trương tại cái đó tiểu quốc giành một quan trước, hơn nữa còn giống như làm rất không tồi. Đi cái loại địa phương đó tìm tin tức Mai hiền ngươi đây là thoại lý lưu thoại, câu nói có hàm ý khác, đi." Lô Giải vừa cười vừa nói. "Tiểu Vô Thản nhìn nói, Giang Thiên thật sự chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn, không biết ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ tại đây mảnh linh thạch quặng mỏ phát hiện lúc trước, cái kia phủ cận còn xuất hiện một đại sự." Nô Giải nhíu mày suy tư một phen, "Cái chỗ kia chuyện lớn?" "Chuyện gì?" "Có hai cái thượng tam thanh tông sư vẫn lạc, liền ở chỗ đó." Tiểu Vô Thản nhìn nói, "Còn có loại chuyện này?" "Tông sư vẫn lạc." Nô giải thoáng cảm nhận được một tia kinh ngạc. "Tiểu Vô nhẹ gật đầu, "Không sai, nghe nói lúc ấy là hai đối với một." Sau đó hai chết một tù thương, mục đích của bọn hắn hình như là một cái tiểu cô nương, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là trùng hợp, trong này là quan trọng nhất tiểu cô nương, kia về sau đã trở thành lự án nhỏ thân mật, sau đó bị được kiếm các đầu lòng kia cho mang đi được rồi. Lô Giải lông mày trực tiếp vận đã thành một đoàn, cực kỳ kinh ngạc nói, còn có như vậy sự tình. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, chính là loại này sự tình, lúc ấy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, ba người một đường theo đại chu cảnh nội đánh tới Ninh Quốc phụ cận, nâng ba người kia phúc, phát hiện cái kia mảnh quần mổ, kiếm các mới có thể phát một khoản tiền của phi nghĩa. Lý do đây, tiểu cô nương kia là ai? Nô Giải tiếp tục hỏi, "Tiểu vô nương bay, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu cô nương kia phải là kiếm cắt Tô vô địch ngoại tôn, bảo hộ tiểu cô nương cuối cùng chết trận chính là cái kia là có lẽ Trung Châu Tô ra ngọc thành cảnh Tô ninh đi." Nô Giải trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, trong đầu nổi lên một ít chuyện, nhưng mà còn giống như thiếu khuyết chút gì đó, nhạt giọng nói hiểu ra. Tiểu Vô chứng kiến Nô Giải là như vậy một bộ biểu lộ, cũng là ngừng lại, hắn cảm giác Nô Giải giống như đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Mai thời điểm này nói tiếp nói ra, lúc ấy đã xảy ra cái này này một chuyện. Vì vậy chúng ta mới phái người muốn đi vào trong đó dò xét tra một chút nguyên nhân, kết quả đi không bao lâu, liền phát hiện này cái quân mộ, sau đó thoáng cái hấp dẫn không ít người, lúc ấy về cái chỗ kia tin tức cao nhất thời điểm bán được 10 miếng linh tinh tinh, cũng làm cho tiêu giao các hơi chút buôn bán lời điểm, chỉ bất quá về sau kiếm các cường thế tiến vào, vẫn cùng Thái Nhất tông chống lại, hung hăng. Đánh một trận, Sở Thanh Lưu trực tiếp bị được đầu long kia đánh ra bắc cảnh, thế hệ trước sợ rồi trở về, Thái Nhất tông trẻ tuổi lúc này mới đang trạng, chuyện này cũng là nguyên nhân gây ra một trong đi. Sự tình cứ như vậy đi qua, kiếm các chẳng lẽ không có truy cứu chuyện kia sao? ảo hảo một cái ngọc thanh cảnh cứ như vậy bị được người khác cho giết chết, kiếm các cứ như vậy được rồi. Lô Giản trực tiếp lên tiếng hỏi. Tiêu Vô nói ra, kiếm các mấy năm này mạnh mẽ như thế, khả năng này chính là nguyên nhân trong đó một trong. chỉ bất quá hai người kia rút cuộc là người nào, không, có chút nào tin tức, căn bản là tìm không thấy manh mối, hiện tại Tiêu giao Cấp còn treo bọn hắn cho nhiệm vụ của chúng ta, 100 miếng linh tinh tinh, đáng tiếc chúng ta liền một chút tin tức đều tìm không thấy, lúc ấy Duy vừa nhìn thấy mấy người đối chiến chính là cái người kia giống như kêu từ bảo, đợi đến lúc chúng ta kịp phản ứng thời điểm, thông tri kiếm các sau đó, người nọ liền trực tiếp theo cái kia nô cốc trốn. Hiện tại đã qua vài năm, cũng không gặp người nọ lộ mặt qua. Mai Hiền cũng là đối kịp lời nói, kỳ thật chuyện này Tô Cách Chủ một mực rất để trong lòng, tuy rằng hắn một mực là như vậy một bộ không mặn không nhạt hỏng sắc mặt, nhưng là chính bản thân hắn duy nhất ngoại tôn nữ bị người như vậy thiết kế một phen, không tức giận là không thể nào đấy, chỉ tiếp tìm không thấy đối thủ, vì vậy sẽ đem Thái Nhất Tông trở thành quân xanh, đây cũng là vì cái gì Sở Thanh Lưu gặp bị đánh đích thảm như vậy nguyên nhân. Lô giải nhẹ gật đầu, nói thật, đối với chuyện này ta còn thực không rõ ràng lắm, lúc ấy chỉ là nghe nói có cái này nãi một chuyện, không có nghĩ tới đây trước mắt vẫn còn có nhiều như vậy khúc mắc, như vậy hiện tại đây Cấp người tiêu giao các tại đó động tác giống như hơi nhiều, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đều muốn đào góc? Mai Hiên cùng Tiểu Vô liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Mai Hiên nhàn nhạt nói ra, "Thành chủ, như nếu không phải là chúng ta cơ bản đã đặt thành lần này làm phán, chuyện này chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi nói tỉ mỉ đấy." Lô Giải lập tức hứng thú, trên mặt cũng là một bộ ta đã sớm đoán được biểu lộ, lặng lặng chờ Mai Hiên mở miệng. Bắp cảnh đem loạn, nếu như muốn đặt cược mà nói, đại chu nhất định là không có hy vọng, đại thương chúng ta cũng không có gì hứng thú, vẫn luôn không có thẩm thấu vô cùng sâu, hơn nữa hắn dù sao vẫn là kiến phong sứ không đáng tin cậy chỉ có thể nói là nhỏ có hy vọng đi, cuối cùng chỉ còn lại một đại hán, nhưng là nói như thế nào đây. Tây Cao chịu gió lớn, đại hán hiện tại có chút mạnh mẽ, nhưng là vừa không phải mạnh không thể địch nổi cái chủng loại kia, hơn nữa hắn bên trong quyền lực cơ cấu hủ hóa rất nghiêm trọng, nếu như hơn nữa trước mắt mấy vấn đề cùng một chỗ bạo phát đi ra, hắn có thể là ba cái trong vương triều cái thứ nhất tan rã vương triều, vì vậy trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, ngoại trừ cái này ba cái bên ngoài, chúng ta vẫn có một cái nho nhỏ đầu cờ ý, không chừng sẽ có kỳ tích. Mai Hiên giải thích một câu. Lô giải trực tiếp phá lên người Nói cách khác các ngươi đều muốn dựa vào các ngươi một lần nữa sáng lập xuất một cái vương triều, một cái có thể chiếm đoạt hiện hữu ba đại vương triều đế quốc. Mai Hiên lắc đầu, tiêu giao các chưa bao giờ làm chủ đạo người khác sự tình, nhưng là có thể cho nhất định được ủng hộ, Làm lục nhưng cái này ủng hộ là vật chất cùng với tin tức trên ủng hộ, tương lai đến cùng có thể biến thành thế nào, kỳ thật chúng ta cũng không biết. Lô giải lại là nở nụ cười vài tiếng, sau đó mới ngừng lại được, nhìn về phía Mai Hiên, cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi tiêu giao các vẫn luôn không phải đèn đã cạn dầu, nếu như sự tình lần này bị được các ngươi thật sự làm thành công, vậy các ngươi thật có thể đã có được toàn bộ bách cảnh rồi. Mai Yên lại là lắc đầu, cũng không phải thành chủ nghĩ như vậy, đương nhiên thành chủ ngươi sách cái này hợp tác nói thật chúng ta có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vì vậy chúng ta một mực không có cự tuyệt, đương nhiên cũng có linh vực nguyên nhân tại, khả năng này còn là một cái đầu to, thành chủ cuối cùng ở dưới tập trung tất nhiên chính là đại hàn đi. Ngô Giải nhẹ gật đầu, trừ lần đó ra ta giống như cũng không có tốt hơn lựa chọn. Mai Yên ý nhắc nhở một câu, thành chủ kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi không nên đem hết toàn lực đi làm chuyện này, đại hàn số mệnh nếu như tại, như vậy tự nhiên có thể chịu đựng đi qua, nếu như đạt tại tiêu tán, cái kia thành chủ chẳng phải là chính là tại nghịch mà đi. Lô Giải giống như đột nhiên ý thức được cái này một cái, nhưng vẫn lắc đầu một cái, kỳ thật cuối cùng này thành bại ta nhập lại không có hứng thú, cái này quá trình ta rất có hứng thú, nhất là những cái kia giấu ở mình dưới mặt những người kia, ta đối với bọn họ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lô Giải lời này, làm cho ở đây ba người trực tiếp tiên tĩnh trở lại. Tô Nghị cái thứ nhất mở miệng nói ra, thành chủ ngươi chỉ chính là những cái kia toàn thân bốc khói người đi. Ta xem bọn hắn cũng kẻ chụp tiền. Mai Yên lại là trừng mắt liếc Tô Nghị, mắng, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Tô Nghị chết miệng, nu bay. Lô Giải, chuyện này ta khuyên ngươi còn là bạn bạc ký hơn. Không muốn lấy trứng chọ đá thiếu vô lo lắng nói ra lấy trứng. chứng kích thạch xác thực cũng là như thế đây chính là ta cái cuối cùng yêu cầu các người đáp ứng giúp ta tìm được bọn hắn như vậy linh vực chính là của các người rồi lâu giải cười khổ nói Mai Hiên mày nếu lại vô cùng nhanh đối với cái này cái cuối cùng yêu cầu nàng do dự thật lâu đáng người này hắn nghe nói qua nhưng mà chưa thấy qua chỉ biết là bọn hắn giấu vô cùng sâu rất sâu thậm chí có khả năng trăm năm cũng không lộ diện cực kỳ thần bí chỉ bất qua thực lực cực kỳ mạnh mẽ vì vậy Mai Hiên nhất định phải suy nghĩ một cái khả năng này sinh ra đại giới Theo thẻ đánh bạc lại đến làm cần trà giá cao, cùng với đến tiếp sau tiêu giao các tại Bắc cảnh bố cục, những chuyện này tính toàn bộ xuất hiện Mai Hiên trong đầu từng cái phát sinh thay đổi. Thậm chí xấu nhất kết cục cùng với kết quả tốt nhất toàn bộ tưởng tượng một lần, tiêu giao các làm cho khả năng gặp phải cục diện cũng là đều tưởng tượng một lần. Cuối cùng Mai Hiên chậm rãi hô thở ra một hơi, nhìn về phía ngô Giả, chậm rãi nhẹ gật đầu, chuyện này ta có thể cho Lam đại nhân gia tăng 3 thành 5 chắc, nhưng mà cuối cùng có thể hay không thành, ta không xác định. Lão Giả nhẹ gật đầu, có chắc tổng so với không có mới tốt. Mai lắc đầu nợ nụ cười khổ. Nếu như không phải thành chủ cuối cùng sách yêu cầu kia, ta thậm chí có thể sớm đáp ứng chuyện lần này." Nô Giải trực tiếp đứng dậy, sự tình nói chuyện phim xong, trước hết như vậy đi, đến lúc đó có xác thực tin tức lại cùng ta nói đi. Mai Hiên cũng là đứng dậy, đối với Ngô Giải khẽ không người, thành chủ đi thong thả. Nô Giải nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn hai người khác liếc, sau đó trực tiếp từ nơi này tiểu quán đã đi ra. Đợi đến lúc Nô Giải rời đi sau đó, Mai Hiên biểu lộ mới lập tức lánh đạm xuống. Tiếu đại nhân lần này thật đúng là vãi là tiêu giao cấp kéo cái lớn sinh ý nha. Nếu lần này thật có thể thuận lợi làm xong, ta có được cung kính xưng hô một tiếng phó các chủ đi. Mai Yên chảo phủ một câu. Tiếu vô sắc mặt một đỏ, không thể không biết cảm thấy thẹn nói, ta nơi nào sẽ biết là cái này bức tình huống, ta nói A Yên, ngươi cũng đừng trêu chọc ta cái lão nhân này, còn là mau chóng đi cùng làm đại nhân báo cáo đi, bối cảnh thế cục trở nên quá nhanh, xác thực có lẽ sớm chút làm mụ trí, nếu không nước canh đều uống không hơn, gần nhất nơi đây chảo vào quá nhiều tông môn, hơn nữa giống như đều đến có chuẩn bị. Mai Yênừ một tiếng, đồng dạng cũng là cảm nhận được cái này một bộ tình huống, không hiểu thở dài một hơi, khẩu khí này thán vô cùng dài, rất xấu xa, lại giống như mang theo một tia nhàn nhạt hoài niệm. Quy 1 chương 257 Đao thánh từ xa. Theo tiểu quán sau khi đi ra, nô giải mới vừa đi hai bước, đột nhiên liền ngừng lại, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cùng một cái phương hướng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, trong mắt mang theo cực kỳ không hiểu hoang mang. Sau đó ngựa không dừng vó chạy tới trong thành cao nhất một chỗ quán rượu, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở mái nhà. Tại mái nhà thấy được một cái đầu phát sáng trắng, biểu lộ lô võ hữu lực lão giả, trên thân còn đeo một thanh cực lớn đao, lúc này trên lưới đao chính đang không ngừng tản ra nào đó đặc biệt vận sóng, dưới thân những cái kia mái đang tại dần dần bị ăn mòn, cuối cùng chậm rãi biến thành bột phấn trước mặt lao nhân này Ngô Giải cũng không nhận ra, nhưng mà trước mắt một màn này nhường Ngô Giải biết rõ lao đầu này cũng không phải một người bình thường, toàn thân phát ra những thứ này khí tức cũng là nhường hắn đã có một tiêu kiêng kỵ vẻ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng mà hỏi, không biết các hạ là vị nào? Đến quốc phong thành là muốn tìm ai sao? Đối với đột nhiên xuất hiện ở nơi đây ngô giải, lao đầu hiếp mắt nhìn thoáng qua, trên mặt cũng là lộ ra một bộ kiêng kỵ thần tình, lập tức hỏi, tiểu tử, nghe nói Ngô Giải ở chỗ này, ngươi có thể nhận thức? Nô giải trong lòng lập tức nghi ngờ một cái, nhưng là không do dự chút nào trực tiếp đồng ý, ta chính là, không biết ngươi là vị nào? Tìm ta có gì chỉ giáo? Nghe thấy âm thanh khẳng định trả lời, Lao Đầu cũng là cảm nhận được một tia kinh ngạc, mang trên mặt một tia không tin biểu lộ, trực tiếp đứng dậy, cùng Ngô Giải nhìn nhau đứng lên. Ngô Giải lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường ngạnh đau khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp chắp tay cùng sau lưng, lạnh nhạt đứng lại, một cỗ cực kỳ tràn đầy tính tình cương trực trực tiếp theo trên thân phùng ra, trong nháy mắt cùng cái tia đao khí đối bình đứng lên. Giữa hai người không khí trực tiếp giao hòa lại với nhau, thật giống như ngưng trệ, biến thành mây mù hình dáng, trực tiếp ngưng tụ đã thành một đoạn Cái này còn bất chợt toát ra một tia điện mang, đang không ngừng bơi tháo chạy lấy, hai người trô đứng nóc nhà trong nháy mắt run bắt đầu chuyển động, Sở Hữu Mai ngói tại thời khắc này trực tiếp biến thành vỡ nát, không trung trực tiếp dưới nổi lên một trận bụi mù. Đang nhìn đến những điện mang này sau đó, lão nhân trên mặt biểu lộ cũng là không bình tĩnh đứng lên, theo vừa mới khinh thường lập tức chuyển biến thành sợ hãi, sau đó trực tiếp tản đi hàn khí chẳng, thậm chí còn bị được đẩy lui một bước, trên mặt trong nháy mắt biến là một bộ kiêng kỵ biểu lộ. Lão dạy lạnh hai tiếng cũng là triệt hồi cố khí tức này, sau đó tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi. Lão dạy Lão đầu lại là cảm khái một câu. Nô Giải đối với trước mặt cái này ngang ngược Lao đầu trong lòng đã có một tia phiền chán cảm giác, chỉ bất qua trở ngại thực lực của hắn, lần nữa hỏi một câu, "Sau đó thì sao? Người tìm ta muốn làm gì?" Lao đầu nhẹ khẽ thở dài một hơi, Lao phu từ xa." Nô Giải hơi hơi nghi ngờ một cái, trong đầu suy tư một phen, thực lực mạnh như thế sức lực Lao đầu, cộng thêm một cái như thế cổ quái tên, hắn có lẽ có chút ấn tượng mới đúng, đáng tiếc nghĩ nửa ngày, Nô Giải vẫn không có nghĩ ra được hắn rút cuộc là người nào. Từ xa gặp Nô Giải không nói gì, không khỏi thở dài một hơi, có hơi thất vọng nói, "Không thể tưởng được cái này nhiều năm qua đi." Lão phu tên vậy mà cũng không có người nhớ kỹ rồi. Ai? Lô Giải chưa cho mặt màu, trầm chậm nói, xem ra ngươi hận cư nhiều năm nha, cái này vừa ra núi liền tới tìm ta, muốn làm gì? Đánh một trầu. Từ xa lúc đầu, lão phu tên ngươi khả năng không biết, nhưng mà lão phu danh hảo người có lẽ nghe nói qua, Đao Thánh. Lô Giải ánh mắt trong nháy mắt híp mắt đứng lên, sau đó trực tiếp nở nụ cười lạnh, toàn bộ người đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, Đao Thánh cái tên này theo hắn khi còn bé cũng đã tồn tại, chỉ bất quá khi đó hắn còn không có tư cách đi nhận thức vị này thành danh đã lâu Đao Thánh. Đợi đến lúc Ngô Giải thành dành sau khi thức dậy, đao thánh cũng đã biến mất không thấy, về sau nghe nói hắn giống như ẩn cư rồi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này gặp. Nguyên lai like là trong truyền thuyết đạo thánh nha. Không biết tiền bối tìm ta có gì muốn làm, là muốn đọ sức một cái. Ngô Giải tinh táo nói. Từ xa lúc đầu, nghe nói bắc cảnh đệ nhất nhân lúc này, vì vậy đặc biệt đến gặp lại, thuận tiện muốn cùng ngươi tâm sự. Nô Giải không tin chút nào, hỏi ngược lại, ta giống như cùng tiền bối nhập lại không có gì cùng xuất hiện, cho nên vẫn là có việc nói sự tình đi. Từ xa đột nhiên tự giải nói nói, đã như vậy, ta đây liền nói tránh sự đi ta nghĩ đến hỏi thăm một cái về Đồ Nhi ta sự tình. Người Đồ Nhi, không biết là vị nào?" Ngô Giải hỏi ngược lại. "Từng đã là Vũ Lâm vệ phó tướng Vi Quý." Từ xa mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nô Giải nhìn thoáng qua dưới lầu đám người vây xem, thiện ý nhắc nhở, "Đã như vậy, đổi cái địa phương tâm sự." Từ xa thuận theo Nô Giải ánh mắt cũng là hướng xuống nhìn thoáng qua, phát hiện trên đường tất cả đều là người, đều đang không ngừng chỉ trỏ, tuy rằng hắn đối với cái này cực kỳ khinh thường, nhưng mà hắn hôm nay có việc cầu người, cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo Ngô Giải đề nghị, lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lập tức biến mất tại nơi này, nô Giải cố ý đưa hắn dẫn tới ngoài thành một chỗ vắng vẻ khu vực. Nô Giải đứng lại, nhìn về phía từ xa, nơi đây không sai biệt lắm, Tiền Bối cứ nói đừng ngại, nô Mộ nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói. Từ xa vốn là nhẹ gật đầu, ta cái kia đồ đệ tại đoạn thời gian trước phi kiếm truyền tin cho ta, nói là có người sẽ đối hắn bất lợi, trong lòng còn cố ý nhắc tới tên của người, còn một người khác theo lư án tên. Phi kiếm truyền tin. Trước chút ít thời điểm. Bao lâu lúc trước? Lô Giải có chút không hiểu hỏi. 3 tháng trước đi, nói có người muốn đối với hắn bất lợi. Còn nói nếu như đến tiếp sau chưa có trở về tin, liền để cho ta tới nơi đây tìm ngươi, hoặc là tìm lư ăn." Thử xa chi tiết nói ra, nụ giải trên mặt lộ ra khó hiểu biểu lộ, 3 tháng trước, xem ra ngươi cái kia đồ đệ có biết chức năng lực nha, đoạn thời gian trước, đồ đệ ngươi quả thật bị người bắt đi, chỉ bất quá cùng chúng ta không có hệ, là bị một đám gọi là Thiên Ngoại Thiên người bắt đi đấy." Thiên Ngoại Thiên? Từ xa biểu lộ ngưng trọng lập lại một lần, cái tên này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chứng kiến Từ Sa trên mặt biểu lộ, nụ giải đã biết rõ Từ Sa hẳn là quý hận quá lâu. Đối với hiện thế của hôm nay hẳn là hoàn toàn không biết được, lập tức tiếp tục giải thích nói, không sai, một cái mới xuất hiện thế lực nhỏ, thực lực cũng không phải mạnh như vậy, nhưng mà rất giàu hoạt, còn làm rất nhiều khinh thường sự tình. Từ Sa lập tức truy vấn, là ta cái kia đổ nhi chọc tới bọn họ. Tại sao muốn bắt đồ nhi ta? Ngô Giải lắc đầu, bất đắc gì nói, cái này ta cũng không biết, ta sẽ giải thích cũng không nhiều, đã biết rõ nhiều như vậy, hơn nữa ta rất nghi hoặc hắn làm sao biết ta ở chỗ này. Từ Sa cũng là mờ mịt lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, ta đây cũng không rõ ràng rồi, dù sao hắn là nói như vậy, ta một chút lao già khốn cũng không cần phải lựa Đối với tử sa nói lời, cùng với cái kia phó biểu lộ, nô giải cho là hắn có lẽ cũng không nói gì lời nói dối, giống như cũng là như thế, một cái đã ẩn cư nhiều năm lão già khọn, sắt thực không có cái này cần phải để làm loại chuyện này. Tiền bối đối với người tên đồ đệ này giống như rất coi trọng nha, nghe văn tiền bối đã quy ẩn giang hồ nhiều năm. Nô giải thay tử sa cảm khái một câu. Tử sa cực kỳ gật đầu bất đắc dĩ, lao già khọn một phen, nếu không phải chỉ còn lại cái này thì một cái đồ đệ, làm sao có thể nguyện ý một lần nữa rời núi, đồ nhi này của ta từ nhỏ cùng theo ta, cũng là theo ta hơn 10 năm, vốn cho là hắn gặp có một cái tốt tiền đồ. Ai biết đụng cho tới bây giờ cái này thì một cái luận thế, bị người hảo hảo hám hại một chút, kết quả đã đến hôm nay, vậy mà đều cho ta phát thư cầu cứu rồi, không có biện pháp chỉ có thể mày dạn mặt dày đi ra đi một chuyến, nhìn xem những người kia có thể hay không xem tại ta bộ xương già này trên mặt mũi thả hắn một con đường sống. Lô Giải thoáng nhẹ gật đầu, đối với tử sa loại này tình cảm hắn còn là rất hiểu rõ, bởi vì đã từng hắn cũng có qua cùng loại hành vi, chỉ bất quá cái này kết quả cuối cùng cũng không phải đẹp như thế, mà hắn hôm nay đối với người nào đó cũng là lại có giống nhau tâm tình, coi như là cầm nắt tâm. Chư lần đó ra, còn có kia tin tức của hắn sao? Vị quý là ở một thứ tên là Tề Quốc trong nước nhỏ bị người bắt đi đấy, đến bây giờ cũng sắp có hai tháng đi, sau đó sẽ không có tin tức của hắn." Nô giải thích, Từ xa vẻ mặt thất vọng, yên lặng nhẹ gật đầu, hỏi, "Còn có một Têu Lữ An đấy, có phải hay không cũng cùng Ngô thành chủ có chút quan hệ?" Trên thư cũng nhắc tới hắn. Nô giải nhẹ gật đầu, "Không sai, Lữ An là ta sư điện, lúc ấy vi quý bị thương, Lữ An cứu được hắn, cuối cùng đội giết hắn cái kia người đến sau đó, lấy một đích hai, đã thương Lữ An, mang đi vi quý." Từ xa trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ, sau đó hỏi, "Có thể nhờ lão phu gặp một lần cái kia Lữ An?" Sau đó hỏi thăm vài câu, nô giải lông mày du lên, trên mặt biểu lộ hơi co không vui, hỏi ngược lại, xem ra đạo thánh tiền bối không tin lời nói của ta. Từ xa lắc đầu, bình tĩnh nói, nô thành chủ nói chuyện làm việc lao phu đương nhiên tin qua, chỉ bất qua có một số việc lao phu không lo trước mặt hỏi rõ ràng, chân thực có chút thực xin lỗi ta lần này rời núi nhà. Cái này lời vừa nói ra, tình cảnh thoáng cái lạnh xuống, nô giải cứ như vậy lặng lặng nhìn Từ xa, ánh mắt của hai người không có chút nào nhượng bộ, cứ như vậy nhìn nhau đứng lên. Cuối cùng vẫn là Từ Sa đi đầu nhượng bộ xuống dưới, cười lạnh tiếp nói, nô chủ có cái gì có thể lo lắng. Lão phu không phải là gặp một mặt, hỏi thăm hai câu mà thôi, chẳng lẽ cái này có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Ngô Giải nhướng mày, lời này nhường hắn cảm giác rất không thích, chỉ bất quá lời này nói nhập lại không có gì chỗ không đúng, mặc dù tốt giống như có chút hùng hổ dọa người cảm giác, nhưng mà nếu như không cho hắn gặp Lữ An mà nói, còn giống như thật sự có loại âm nhu cảm giác. Do dự sau một lát, Ngô Giải nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như tiền bối đều nói như vậy, như vậy Ngô Mỗ liền thỏa mãn tiền bối yêu cầu này. Từ xa lập tức hặc hặc nở cười, phẩy mở mà lại trung khí mười phần tiếng cười trực tiếp truyền đến Ngô trong tai, không khỏi nhường Giải khẽ nhíu mày băng vào tiếng cười kia, Lô Giải cũng cảm giác trước mặt lao đầu này thực lực tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa phía sau hắn trôi này cực kỳ rộng thùng tình nào, nô Giải trong lòng tràn đầy đối với kia kiên kỵ, không thể tưởng được Bắc Cảnh bên trong vẫn còn có như thế cao thủ, hắn trong suy nghĩ cần phải chú ý đối thủ lại bỏ thêm một cái. Vì vậy, Lô Giải trực tiếp hỏi một cái cực kỳ đường đột vấn đề, tiền bối ẩn cư nhiều năm, không biết hôm nay đã đến bao nhiêu cái cảnh giới. Từ xa lông mày cũng là nhíu lại, hắn chẳng thể nghĩ tới được xưng Bắc Cảnh thứ nhất Lô Giải vậy mà sẽ hỏi loại vấn đề này, bất quá nghĩ lại sau đó, hắn liền nở nụ cười, vui sướng tình cảnh trực tiếp lơ lửng ở hiện trên mặt, nô Giải hỏi như vậy tất nhiên là tại kiêng kỵ thực lực của hắn, phần này nhận thức cũng là nhờ hắn đã có loại bị được khẳng định cảm giác. Từ xa vừa cười vừa nói, tuy rằng so ra kém Nô Thành chủ, nhưng mà cũng chỉ có thể nói là có chút thành tựu đi, Miễn Cương coi như là một cái cựu phẩm đại tông sư đi. Nô Giải trong lòng lập tức cười lạnh hai cái, cái gì gọi là Miễn Cương tính? Tiền bối quả nhiên là tiền bối, nô mố bội phục. Nô Giải vừa cười vừa nói, từ xa đưa tay ra mời tay, Thỉnh cậu Ngô Thành chủ dẫn đường, làm cho ta mau chóng đem nỗi nhị ta sự tình giải quyết. Ngô Giải nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi thẳng tới phủ thành chủ. Lý Mục chứng kiến Ngô Giải dẫn theo cái này thì một cái cổ quái lao đầu trở về, vẻ mặt khó hiểu, đại nhân, hắn là? Ngô Giải lập tức nói ra, hắn là Vi quý sư phó trong truyền thuyết Đao Thánh. Lý Mục đột nhiên cả kinh, Đao Thánh xưng hô thế này, hắn thế nhưng là biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, tại đại Chu hắn thế nhưng là có thể cũng coi là mạnh nhất chính là cái người kia rồi, chỉ bất qua giống như hắn đối với Triều Đình sự tình nhập lại không cảm thấy hứng thú, sau đó liền ẩn cư đứng lên, mà Vi quý thì là đồ đệ của hắn, đây cũng là Vi quý có thể tuổi còn nhỏ có thể đảm nhiệm Vũ Lâm Vệ phó tướng nguyên nhân chủ yếu. Lý Mục tranh thủ thời gian cung kính hành lễ, đối với cái này loại cường giả chân chính, Lý Mục cũng xác thực không dám bày cái gì cái giá, cho dù hắn là đại chu người. Từ xa cũng là thức thời nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Lý thành chủ khách khí." Lý Mục tranh thủ thời gian thối lui đến một bên, sau đó nhìn Lô Giải, nhìn hắn như thế nào cái thuyết pháp. "Đi thanh lư an cho ta kêu lên, Đao Thánh Tiền bồi có chuyện muốn hỏi hắn." Lô Giải thích. Nghe nói như thế, Lý Mục hơi sững sở, sau đó lập tức phản ứng tới đây, trực tiếp ly khai, tự mình đi mời người. Chứng kiến Lý Mục rời đi, Từ Sa nhìn xem Lô Giải, đả tạ. Lô Giải nhàn nhạt cười cười, Không có làm mặt khác đáp lại. Lữ An lúc này chính ngồi xếp bằng tại luyện võ tràng chỗ giữa, vẫn thiết kiếm chính đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân run rợn lập tức mở mắt, liền chứng kiến Lý Mục vô cùng lo lắng đã đi tới. Lý Mục trực tiếp hô lớn, "Lữ An, có người muốn tìm ngươi." Lữ An theo trên mặt đất đứng dậy, hỏi, "Có người tìm ta? Người nào?" Trong truyền thuyết Đao Thánh, vị quý sư phó. Lý Mục trực tiếp trả lời. Lữ An trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vẻ mặt không tin, cười nói, "Thành chủ chẳng lẽ là bị người đồ bỡ bẩn? Đao Thánh tìm ta?" Lý Mục mắng là thành chủ tự mình mang tới đấy, ngươi cảm thấy thành chủ sẽ bị buộc địch. Thành chủ cũng ở đây. Thật vậy chăng? Lữ An lập tức hưng phấn lên. Lý Mục nhẹ gật đầu, đi nhanh đi, đừng để cho hai vị đại nhân sốt ruột chờ rồi. Lữ An a a xong hai tiếng, lập tức vỗ phủi bụi trên người, tranh thủ thời gian đi theo. Đợi đến lúc Lữ An đến, đến đại điện thời điểm, liền xem đến trong đại điện có hai người đang ngồi lấy. Đập vào mi mắt cái thứ nhất chính là Lữ An quen thuộc nô giải, Lữ An trên mặt lộ ra ít có chính thức dáng tươi cười, trực tiếp bước nhanh đi tới, cung kính được rồi một cái lễ, sư thúc. Nô giải gật đầu cười, Lữ An Vị này chính là vi quý sư phó, hắn muốn cùng ngươi hiểu được một cái vi quý sự tình. Lữ An nhìn về phía một bên, đối với Tử Sa cũng là cung kính được rồi một cái lễ, Lữ An bái kiến đao thánh thiền bối. Tử Sa đưa tay ra mời tay, tiểu An Nhi, không cần phải khách khí, lần này tới tìm ngươi, là muốn nghe ngươi nói nói vi quý sự tình. Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức liền đem vi quý bị thương cầu cứu, lại đến đằng sau giúp hắn khôi phục thực lực, cuối cùng như thế nào đụng phải quỷ lại đến cuối cùng hai người không địch lại đi qua, đầu đôi gốc ngọn đều nói một lần. Từ Sa nghe vô cùng cẩn thận, liền ánh mắt giống như đều không nháy mắt một cái, cuối cùng nghe được vi quý dao bị phá hết thời điểm, Từ Sa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lữ An nói sau đó, nhìn thoáng qua Tử Sa vừa liếc nhìn Ngô Giải. Ngô Giải hỏi: "Tiền bối, chuyện đã xảy ra chính là như thế, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao?" Từ Sa cau mày, giống như đang suy tư cái gì, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không có lại tiếp tục mà miệng. Lữ An cũng là không có sốt ruột, cứ như vậy lặng lặng chờ. Chuyện đã trải qua giống như nhập lại không có gì kỳ quái địa phương, chỉ là ta tại nghi hoặc chính là, vi quý tại sao phải đi tệ quốc loại này tiểu quốc? Thử Sa đột nhiên toát ra một câu như vậy. Lời này vừa ra, nô Giải biểu lộ thì có điểm không đúng, hắn rõ ràng cảm giác được Từ Sa giống như có chút hoài nghi ý tứ, mặc dù không có nói rõ, nhưng là có thể cảm giác cái này thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác. Lữ An có thể không có nghe được lời này vấn đề, ngược lại cười nói, "Tiền bối kỳ thật ta cũng hỏi qua hắn vấn đề này, hắn nói hoàng hốt chạy bữa, nhớ tới ta tại phụ cận, cứ tới đây, chỉ là không nghĩ tới, ta vậy mà bị thương." Thử Sa lại phát ra một tiếng ý vị thâm trường thở dài, "Đúng không?" Nghe thế một tiếng hỏi lại, Lữ An cũng đánh hơi được trước mặt vị này đao thánh đối với hắn nói Giống như có chút nghi vấn, Lữ An khẳng định nhẹ gật đầu, lúc ấy sự tính phát sinh so sánh đột nhiên, hắn bị thương nặng, tuy rằng ta cùng hắn không phải rất quen thuộc, nhưng là từng có vài lần duyên phận, ta cũng chỉ có thể trước đem hắn cứu đến hơn nữa, hết thể đều là trùng hợp. Từ xa hừ một tiếng, không có lại tiếp tục truy vấn, chỉ bất qua trên mặt biểu lộ thật sự là làm cho người ta nhìn cảm giác có chút cổ khái. Lữ An sau khi nói xong vừa liếc nhìn Lô Giải. Lô Giải nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ xa, hỏi: "Tiền bối, chuyện đã trải qua chính là như vậy, kỳ thật chúng ta cũng từng nghi hoặc qua vấn đề này, thậm chí còn phái người đi tìm qua, chỉ tiếp" Vị quý thật giống như biến mất giống nhau, cùng cái kia Tôn Thụ cứ như vậy biến mất. Từ Sa đứng dậy nói thẳng, chuyện này đã tạ mấy vị rồi, xem ra cái này Thiên Ngoại Thiên cũng không phải là cái gì bình thường tổ chức, chỉ là không biết bọn hắn bắt đi Đồ Nhi ta mục đích rút cuộc là cái gì. Lô Giải nhẹ gật đầu, nếu như đến lúc đó có tin tức mà nói, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho người ta chuyển tin tiền bố đấy. Từ Sa nhẹ gật đầu, lần nữa tạ ơn, sau đó liền trực tiếp đã đi ra. Đợi đến lúc Từ Sa đi rồi, Lô Giải nhìn thoáng qua Lý Mục, Lý Mục ngẩm hiểu cũng là lui xuống. Thì cứ như vậy, nơi đây cũng chỉ còn lại có Lữ An cùng Lô hai người rồi. Lưu An cực kỳ hưng phấn nhìn qua Nô Giải, sau đó biểu lộ trong nháy mắt cô đơn dưới đi, sư thúc, sư phụ ta. Nô Giải khẳng định biết rõ Lưu An muốn nói chuyện này, cũng là không khỏi thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Chuyện này ta cũng đã đã biết, vốn muốn đợi ngươi theo cái kia nhỏ trong thánh bực sau khi đi ra tại nói cho ngươi. Ai biết ngươi lại đã xảy ra cái này này một chuyện, chỉ có thể nói là thiên ý như thế đi. Lữ An đắng chát nhẹ gật đầu.